t r ư ớ c 180, rất khó tưởng tượng a ngày 13 tháng 11, dẫu ma sân nhà n ê n chiến r ẻ ghi nạ dễ ghi nạ câu lạc bộ bóng đá ở vào italy nam bộ cạ lạp d ì A lôi tiêu cạ lạp d ì A, thành lập với 1904 n ă m sân nhà quán vì là cho tới nay dễ ghi nạ đều ở thấp tổ đường giải đấu lã l ộ t lần thứ nhất thăng lên cg a vì là năm 1999, g h n ă m a i năm sau g i á n g cấp mãi đến tận năm 2003 m ớ i lại tăng về giáp tổ dễ ghi nạ câu lạc bộ bóng đá thành lập tới nay vẫn luôn không có bất kỳ vinh dự không chỉ giải đấu ở cút thi đấu cũng là không có cái gì quán quân đạt được t á năm trong lịch sử dễ ghi nạ chỉ đã tham gia hai lần cja là ở 1999, 2000 c ù n g 2 0 0 nghìn m ù a giải phân biệt thu được đệ 11 t ê n cùng đệ 15 tên mùa giải này chúng nó lấy cjb người thứ ba thành tích thăng vào cja tham gia bản đội người thứ ba cja vì tăng mạnh đội bóng thực lực mùa giải này câu lạc bộ tiến cử vài tên cầu thủ đặc biệt là mua được nhật bản cầu thủ nạ ca mù dạ thân u phụ nhưng mục tiêu của bọn họ hiển nhiên là bảo vệ dễ ghi nạ câu lạc bộ công khai tỏi t h á độ cũng đã nói rất nhiều thứ đội bóng mục tiêu là bảo vệ như vậy một nhánh đội bóng ở đờ di nợ kế hoạch bên trong hiện nhiên thuộc về nhất định phải đánh bại đội bóng nếu như ngay cả trận đầu đối chiến rể ghi nạ đối thủ như vậy cũng không thể đạt được thắng lợi đợi dị nở kế hoạch nghe sợ chân tâm rất khó thực hiện vì lẽ đó đợi dị nở so sánh thi đấu rất coi trọng nhưng hiện nay đội bóng tình huống cũng rất làm người đau đầu tô ti bị thương cả s ã nộ bị thương hắn cần đối với giữa sân tiến hành một cái điệu c h ư n g trình ngoài ra đội bóng chủ lực thủ phát cũng cần thay phiên rất nhiều cầu thủ đã đánh mãn toàn trường không chỉ một lần bọn họ cần nghỉ ngơi điều này làm cho đợi dị nở liền một cái hoàn chỉnh đội hình ra sân đều rất khó sắp xếp ra đến kết quả làm dỗ mà ra trận thời điểm truyền thông nhìn thấy bọn họ đội hình ra sân đều rất kinh ngạc ca s a nổ bị thương mét nhiều cùng mạn trả hợp tác cặp tiền đạo lệ ổng chưa từng xuất hiện ở thủ phát vị trí mét nhiều thế thân hắn trở thành trung phong đợi dị nợ là cân nhắc để lệ ổng nghỉ ngơi một hồi dù sao hắn gần nhất vẫn đánh mãn toàn trường thể năng hoặc nhiều hoặc ít xảy ra vấn đề nhưng vì phòng ngừa bất ngờ lệ ổng vẫn là xuất hiện ở thay thế bổ sung vị trí giữa sân phương diện tô tì không ở z o s i cùng tợ rộ tợ t ạ hợp tác hai cái đường biên là vừa ra hạn hợp đồng mencini cùng tuổi trẻ ga lệ tạ nổ giờ ạ gỗ tino giờ ạ gỗ tino hai mươi hai tuổi trước vẫn ở dô ma đội thanh niên tổ thì sau khi bị thương đờ dị nở cân nhắc bổ sung cầu thủ đem hắn tăng lên tới đội chủ lực bản cuộc tranh tài mẹo vẹ ỷ chị ô muốn họ rủn giờ hạ gỗ tì nô liền có cơ hội lần đầu ra sân cái này cũng là đờ dị nở muốn lợi dụng thi đấu khảo sát một ít mấy cái cầu thủ trẻ năng lực như vậy thủ phát rô ma có thể có biểu hiện gì rất nhiều người rất hoài nghi trận đấu bắt đầu trước thi vi tiếp sóng màn ảnh cho rô ma ghế dự bị chỉ thấy lệ ông dùng cánh tay chống đỡ đầu thẳng tắc ngồi ở như vậy nóng này sân vận động ô lỉm tỉ cô bên trong hắn hắn tỉ ô hiện ra làm ra một bộ buồn ngủ rắng rớp sân bóng phát thanh cho lệ ổng tìm cớ lệ ổng ở gần nhất thi đấu bên trong toàn bộ thủ phát đánh mãn toàn trường hắn là hơi m ệ t chút coi như nợ gì nợ để hắn thay phiên nghỉ cũng lo lắng thi đấu để hắn ngồi ở ghế dự bị chuyện này với hắn là một loại khẳng định lệ ổng là thật không có tinh thần gì gần nhất hắn thi đấu quá nhiều thể năng quả thật có chút vấn đề hắn đúng là cảm thấy tinh lực một ư ơ i phần nhưng bác sĩ đưa ra báo cáo vạch ra hắn cần nghỉ ngơi và không bị thương tỷ lệ sẽ tăng lớn không ít như vậy lệ ổng cũng là nghỉ ngơi nhưng hắn không nghĩ tới nghỉ ngơi cũng không thể nhàn ở lại đờ gì nở vẫn là đem hắn đứng vào thay thế bổ sung danh sách hắn đáng ghét nhất chính là ngồi ở trên ghế dự bị đại khái là ở mở ưu đội thanh niên thay thế bổ sung có chút bóng tối hắn rất đáng ghét ngồi ở chỗ này xem so tài cảm giác vậy còn không như ngủ mở rớt kết quả làm trận đấu bắt đầu hắn liền như vậy ngủ chờ hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm thi đấu đã thay đổi cái dáng vẻ 20. z o ma、e、sợ làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là loại này bắt đầu thi đấu mới vừa mới bắt đầu 25 phút dễ ghi nạ đã đánh vào hai cái bóng thực sự là khó có thể tin dễ ghi nạ bắt đầu thực sự quá hoà mỹ không ngừng dỗ ma không nghĩ、tới. e là cho dù chính bọn hắn cũng không nghĩ ra ở roma olympic sợ tạ địa -um, ủ n bọn họ có thể ở trong vòng 25 phút đánh vào hai cái bóng đầu tiên là s ạ văn đế lại là mặc chất gỗ dễ ghi nạ phía trước sân toàn diện n ở hoa đến từ nhật bản cầu thủ nạ cả m ũ ra biểu hiện cũng tương đối tốt hắn kiến tạo mặc chất gỗ ghi bàn tương đương đẹp đẽ vừa ghi bàn cũng cùng hắn có quan hệ biểu hiện của hắn tương đương hoa mỹ mà roma phương diện z e joshi thủ lĩnh giữa sân có vẻ rất xu hướng suy tàn trước sân mét nhiều hoàn toàn không biểu hiện gì có thể nói mản trạ cũng không thể nào phát huy duy nhất điểm sáng hay là chính là men người bờ ra d i u biểu hiện vẫn như cũ hung hăng hắn là rô ma trên sân duy nhất đáng giá tán thưởng cầu thủ ở toti c a s a n o bị thương lệ ổng vừa không có lên sân khấu tình huống chúng ta thật sự rất khó xác định đây là cái kia chi chiến thắng milan hai thắng le v e r cơ sen đội bóng lại như bình luận viên nói rất khó tưởng tượng a ở rô ma olympic s tạ đi ủng chính mình sân nhà bên trong rô ma đối mặt dễ ghi nạ như vậy thăng hạ n ba cái chiến tuyến biểu hiện đều là dối tinh dối mù hiện ở tại bọn hắn cần cân nhắc chỉ sợ là tại sao đội bóng gặp nhược thế đến mức độ như vậy thậm chí có chút bị dễ ghi nạ đánh vỡ tiết đấu làm sao bây giờ toti không ở lệ ổng cũng không ở trên sân đội trưởng làm tợ r ồ tợ tạ có điều tợ r ồ tợ tạ ở tấn công phương diện có thể cho đội bóng trợ giúp ít đến mức đáng thương tấn công hy vọng josi càng tốt hơn một chút nhưng josi cũng rất khó kéo toàn đội t i ế p tấu làm lệ ổng tỉnh lại nhìn thấy bảng điểm điểm số thời điểm hắn xoa xoa con mắt cũng rất khó tin tưởng 20. lại là joma là h ậ u này bóng là làm sao đá nhưng hắn không có ở trên sân bóng cũng không thể làm cái gì huấn luyện viên trưởng đợ dị nợ nhiều lần nhìn về phía lệ ổng đều do dự từ bỏ dù sao lệ ổ n cần nghỉ ngơi hiện tại lên sân khấu cùng đánh mãn toàn trưởng không khác nhau gì cả Hiệp mười hai nói h chung không hai ắt phải tốt hơn nhiều bên trong chàng nghỉ ngơi đến thời điểm phòng thay đổi bên trong cầu thủ dô ma bầu không khí không hề tốt đẹp gì mỗi cái lên sân khấu cầu thủ đều có vẻ rất thủ dũ thi đấu trước đờ i n nói rồi rất nhiều hắn yêu cầu đại gia coi trọng mỗi một trận thi đấu mặc kệ là cùng đội bóng nhỏ vẫn là đại đội bóng thi đấu đều muốn tập trung vào toàn bộ t i n h lực coi trọng đối thủ coi trọng thi đấu phương diện này đờ i nở cường điệu không chỉ một lần nhưng bọn họ vẫn là bất c ẩ n rồi cứ việc cuối cùng thời gian đoạt về một bóng nhưng ngẫm lại hiệp một mở màn bọn họ liền biết trạng thái trước mắt chính là bởi không trọng thị tạo thành dễ g i nạ một nhánh thăng hạng cùng r o ma làm sao so với loại tâm thái này tạo thành hiện tại kết quả bọn họ căn bản không nghĩ tới dễ g i nạ sẽ ở mở màn liền ghi bàn sau đó thi đấu cũng có chút mộng dù trận hình hôn loạn dối tinh dối mù cuối cùng dễ ghi nạ tìm tới cơ hội lại tiến vào một bóng bọn họ hiệp một biểu hiện có thể không được nếu như không phải re r o s i ban hòa nhau một bóng tình huống gặp có vẻ càng bếp bát đờ d i nở cũng rất thất vọng nhưng ở phòng thay đồ bên trong hắn cũng không có đi trách cứ a i chỉ là nói cho các cầu thủ muốn để nằm ngang tâm thái chỉ cần phát huy ra thực lực đội bóng nhất định sẽ đạt được thắng lợi đờ d i nở cũng không có đối chiến thuật tiến hành điều chỉnh hắn duy nhất điều chỉnh chính là đem lệ ổng thay lên sân m á c nhiều biểu hiện thực sự quá trên lệch hắn là một người trung phong ở hiệp một không có một lần xuất k ô n tấn công lúc liền chuyển tiếp bóng số lần đều ít đến mức đáng thương như vậy cầu thủ ở tại trên sân cùng không có như thế đờ di nợ vẫn là càng tin tưởng lệ ổng ở hiệp hai ra trận lúc cầu thủ d o ma có vẻ tinh thần rất nhiều trên thực tế làm đờ di nợ muốn lệ ổng ra trận lúc mỗi cái cầu thủ đều thở dài một hơi thời gian mấy tháng lệ ổng đã dùng biểu hiện chứng minh chính mình đồng thời cũng thắng được cái k h á c cầu thủ khẳng định bọn họ biết lệ ổng năng lực làm lệ ổng muốn ra trận bọn họ thật giống như tìm tới người tâm phúc như thế bọn họ có loại cảm giác kỳ quái như là chỉ cần lệ ô n g ra trận thắng lợi đã có một nửa cái cảm giác này không ai nói ra nhưng mỗi người đều có vì lẽ đó các cầu thủ đấu trí tăng lên rất nhiều thật giống như lệ ô n g nhất định sẽ ghi bàn như thế làm cầu thủ rô ma một lần nữa đi tới trắng lúc trên khán đài dễ ghi nạ phan bóng đá phát sinh to lớn tiếng hoan hô nghỉ ngơi cũng không chỉ rô ma dễ ghi nạ cũng trải qua 15 phút bọn họ là đang vì mình cầu thủ hoan hô đồng thời cũng đang nhắc nhở người rô ma chúng ta nhưng là rất trước bọn họ muốn nói thêm tỉnh vài câu cho rô ma tăng cường áp lực chỉ có điều loại này nhắc nhở đã không có tác dụng gì khi thấy lệ ổng tới bị thay lên sân trên khán đài cổ động viên rô ma lập tức điên cuồng tiếng hoan hô của bọn họ lập tức đem ít đến mức đáng thương dễ ghi nạ phan bóng đá âm thanh ép xuống dáng dấp kia thật giống như rô ma đã đạt được thắng lợi như thế một ít dễ ghi nạ phan bóng đá không rõ vì sao còn ở nhìn chung quanh làm sao phát sinh cái gì chẳng có cái gì cả phát sinh duy nhất chính là lệ ổng ra trận có biết đến dễ ghi nạ phan bóng đá vội vàng nói cho những người khác rất nhanh tất cả mọi người đều biết dễ ghi nạ p a n bóng đá đều nhìn chằm chằm muốn ra trận lệ ổng bọn họ thậm chí phát sinh suy thanh nhìn về phía phát sinh suy thanh phương hướng, sau đó hắn dựng thẳng lên n mă rút còn ốn lượn ngắc ngắc khi hắn như thế làm thời điểm còn đứng ở đây ở ngoài trọng tài chính nhìn thấy hắn chính muốn tới đây cảnh cáo lệ ổng nếu như hắn là lên sân khấu trọng tài chính gặp cho hắn một tấm thẻ vàng cảnh cáo bất luận làm sao khiêu khích phan bóng đá cũng là muốn ăn được một tấm thẻ vàng chỉ có điều lệ ổng vẫn không có bước lên so với sân bóng hắn không có cách nào cho bài hơn nữa lệ ổng làm không quá đáng đến cũng bị trục xuất ra trận trình độ dễ ghi nạ p a n bóng đá lập tức nổi giận còn không chờ bọn hắn làm cái gì lệ ổng đã thu hồi mă cùng xuống sân Mỹ đồ ôm một đồ hồi ấp bọn ư trước chạy, giáng dốc kia lại như như như ớ c chậm chạy, dốc cái từ không phạm quy thật tố chất cầu lên lại là luận lại là làm bên sân bóng, giáng không nạ phan bóng bất luận lại phát sinh thanh âm gì. hắn đều như là làm như không nghe thấy vùi đầu vào thi đấu bên trong, dễ ghi nạ phan bóng tức giận đến răng. âm bất b ghi gì, ghi phía phạm thật thủ, phát thấy thi mời dãi dễ dễ kia vùi về vào đều từ tố tức quy đá đá đầu đấu họ duy nhất có thể làm chính là phát sinh càng to lớn hơn suy thành có thể nơi này là roma olympic sợ tạ địa ủng bọn họ bất kể như thế nào gọi cũng gọi có điều hơn năm vạn tên cổ động viên roma lúc này lệ ổng chính về phía trước chấm g i chạy ngay ở vừa dễ ghi nạ cầu thủ phạm quy trọng tài chính cho dô ma một cái đá phạt cái này đ á phạt ở dễ ghi nạ một hiệp khoảng cách khung thành có sắp tới bốn mươi m chuyện này thực sự là quá xa lệ ổng chậm chạy đến vị trí nhìn về phía dễ ghi nạ k h u n g thành phương hướng do dự đối với jezosi nói rằng ta đang suy nghĩ ngươi nói nếu như ta ở đây sút gôn sẽ như thế nào cồn vợ ở ạ xạ xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của t r ư ờ n g cầu nguyện phiếu các loại châu đ á u đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v ợ khác tại đây http chuyện c ơ bờ b ả một t chương một trăm t ma đối thủ tin tức xấu ta đang suy nghĩ n g ư ờ i nói nếu như ta ở đây suốt gôn sẽ như thế nào lệ ông nhìn dễ rina k h u n g thành nói rằng dễ z o si sợ hết hồn n g ư ờ i nói đùa sao n à y có thể có bốn mươi m ngược lại liền thử xem đi lệ ông trong lòng cân nhắc bốn mươi m rất xa thật sự rất xa một hiệp khoảng cách cũng chỉ có năm mươi lăm m bốn mươi m hầu như thì tương đương với một hiệp trực tiếp suốt gôn bình thường khoảng cách d à i đá phạt có điều xa ba mươi m xa hơn chút nữa bóng đá đánh tới khung thành sức mạnh cũng quá nhỏ thủ môn có thể dễ dàng phán đoán vị trí đem bóng đập ra đi nhưng lại như vậy liền lãng phí một lần tấn công cơ hội người có nắm chắc không. Zezosi hỏi. l ệ ông lắc đầu, xa như vậy s u ấ t hôn, ai sẽ chắc chắn, ta muốn thử một chút ngược lại một hiệp cũng không tấn công, n h i ề u một lần tấn công cơ hội muốn vào bóng cũng rất khó. Zezosi vừa nghĩ cũng vậy. Hiệp một dô ma tấn công số lần gộp lại có mấy chục lần cũng chỉ tiến vào một cái bóng cái kêu bóng vẫn là chính mình tình c ờ chạy đ ố i âm trí đánh vào cứ tính toán như thế đến tấn công cơ hội có vẻ cũng không trọng yếu như vậy. l ệ ông nếu muốn thử một chút liền để hắn thử xem thôi. Lại nói, hắn nhưng là lê ông, dô ma số một sát h ủ không chừng liền thật có thể sáng tạo ký tích đây. Zezosi nghĩ như thế nhưng cũng chỉ là trong lòng an ủi mình mà thôi dù sao cái kia thực sự quá xa hắn căn bản không tin tưởng lệ ổng có thể đánh t i ế n vào đừng nói đánh vào chế tạo cái uy hiếp cũng không dễ dàng dễ ghi nạ cầu thủ còn tới nơi đi tới chờ rô ma phạt ra đá phạt đối với cái này đá phạt dễ ghi nạ cầu thủ căn bản không thèm để ý khoảng cách k h ô n g thành thực sự quá xa bọn họ ai cũng không hướng về rô ma sẽ trực tiếp xuất gôn phương hướng ý, đều cảm thấy rô ma gặp phát sinh bóng có lẽ sẽ là cái đá phạt phối hợp t h như đem bóng treo đến trước cửa cấp chút gì cái khác chính là tùy tiện truyền trên một c ư p bóng chuẩn bị lần này tấn công vì lẽ đó bọn họ không để ý cũng không lệ à m cái gì chuẩn bị. Thừa dịp thời gian, gì Thừa bị. dịp l ổng đem đội mình ý nghĩ của chính mình nói cho cái khác đội hưu, của cái xuất gôn có thể trực tiếp đánh vào bọn họ cũng không phải hy vọng nhưng nếu như s u ấ t gôn có thể cho dễ ghi nạ chế tạo một điểm uy hiếp hay hoặc là s u ấ t gôn có thể chế tạo cái cơ hội vậy cũng không sai cho nên khi trọng tài chính ra hiệu có thể bắt đầu phạt bóng thời điểm bọn họ đồng thời xông về phía trước quá khứ tư thế kia thật giống như lệ ổng muốn chọn truyền vùng cấm như thế dễ ghi nạ cầu thủ cũng bị sợ hết hồn làm mạn trạ trở như thế làm lúc dễ ghi nạ cầu thủ lập tức về phía sau chạy đi phòng thủ sân bóng nhất thời căng thẳng không thôi trọng tài chính cho rô ma một cái đá phạt có điều cái này bóng vị trí q u á xa lệ ổng đứng ở bóng trước hắn đến phạt bóng thời điểm thực sự là không nhiều nhưng cái này bóng không uy hiếp gì e sợ rô ma cũng là muốn nhanh chóng ra bóng lại chuẩn bị một lần tấn công ừ mạn trạ cùng men còn có j o s i đây là một lần đá phạt phối hợp bình luận viên chắc hẳn phải vậy nói lệ ổng về phía sau chạy hai bước chuẩn bị phạt bóng tư thế kia giống như là muốn xuất gôn nhưng dễ ghi nạ cầu thủ không ai coi là chuyện to tát bọn họ đều ở chú ý mạn trả mấy người liều mạng hướng phía sau chạy đổi tới bọn họ bọn họ cho rằng lệ ổng là muốn c h u y ể n bóng mặc dù có chút kỳ quái tại sao c h u y ể n bóng chính là lệ ổng nhưng thời gian không cho phép bọn họ làm thêm suy nghĩ bọn họ đều về phía sau chạy phòng thủ đồng thời bọn họ cũng có chút không phản đối bọn họ biết lệ ổ n ở thi đấu trước huấn luyện viên trưởng mạ tạ gì ỉ làm tiêu chuẩ tội ti cả s a nô bị thương đối với bọn họ tới nói là một tin tức tốt mà tạ gì trọng điểm căn dặn cầu thủ muốn phòng thủ chính là lệ ổng lệ ổng ghi bàn quá nhiều rồi bọn họ muốn không chú ý cũng không được chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới chính là hiệp một lệ ổng không lên sân khấu đến hiệp hai thay thế bổ sung ra trượt nhưng bọn họ đã có một cái bóng ưu thế coi như lệ ổng rất lợi hại bọn họ cũng không cảm thấy hắn có thể ngăn cơn sóng giữ dù sao có ưu thế chính là bọn họ dẫu ma không có tội ti coi như cái này số mười ba tiểu từ ra t r ư ợ cũng không nhất định liền có thể ghi bàn hiện tại lệ ổng phạt bóng bọn họ càng thêm không phản đối l Cấp điểm, điểm đều ấy bọn họ r ấ t rõ ràng, mà h i ệ n thì ạ lại i rô ma lệ để ông p ạ t thủ thế tổ t bóng, phân nào. cái khác cầu thủ đi cấp đi điểm, phối đây là phân phối thế nào? Ở tổ sau khi bị thương cái này tuổi trẻ số 13 b ắ t đầu tranh quyền sao liên chủ đá phạt bóng cơ hội cũng phải tranh bọn họ không hiểu nhưng này không ảnh hưởng bọn họ đi phòng thủ ngay ở dễ ghi nạ cầu thủ âm thầm phỏng đoán thời điểm lệ ông một cái bước xa sông lên trước cao cao vung lên chân phải b a y về bóng đá chính là một c ư ớ c mạnh mẽ xuất xa bóng đá gào thép từ khoảng cách gần nhất dễ g nạ cầu thủ xạ vạn đế bên thai lướt tới xạ vạn đế sợ hết ổn hắn cảm giác lỗ thai đau đớn dùng tay sờ soạn một cái mới phát hiện lỗ thai vẫn còn thở phào một hơi không nhịn được ngồi ngã xuống đất cũng không chỉ một mình hắn bị dọa đến lệ ổng chuẩn bị phạt bóng hắn dùng sức mở ra bóng bóng đá bay về phía ừ đây là sút g ô n hắn đem bóng trực tiếp đá hướng về k h u n g thành trời ạ hay là hắn đem sút g ô n xem là c h u y ể n bóng d ẫ ma thật không nên để hắn đến đá đá phạt dễ ghí nạ cầu thủ đại thể đều chú ý mạn trả mấy người chạy bọn họ cho rằng mạn trả mọi người mới là tối có uy hiếp này rất khả năng là dô ma đá phạt phối hợp bọn họ đều để phòng mạn trả mọi người cái nào nghĩ đến uy hiếp đến từ phía sau không là đến từ không trung bóng đá bay lên cao cao thẳng đến khung thành mà đi không ít người quay đầu lại ngước nhìn bóng đá mắt thấy bóng đá phi quá thăng chức muốn bay ra giới ngoại bọn họ thở dài một hơi ra ngoài đối phương bất kể như thế nào chạy đều không dùng có thể trong nháy mắt bóng đá lên tới chỗ cao nhất hướng khung thành trực tiếp rơi rụng mà đi không được bóng đá phương hướng chính là hướng về phía khung thành dễ ghi nạ thủ môn bệ giặt đi chạm vị có chút giữa trước làm bóng đá phóng lên trời thời điểm hắn liền chú ý tới nhưng hắn không để ở trong lòng bóng đá trùng quá cao mắt thấy bóng đá tăm tích hắn mới phát hiện có chút không đúng là khẳng định không đúng bóng đá chính là hướng về phía khung thành rất xuống đến b ệ giặt đi vội vàng l ù i lại chúng ta đến xem bóng đá tam tích bình luận viên nói cũng không biết là nói cho f a n bóng đá nghe vẫn là tự nói nói cho mình nghe dễ khí nạ f a n bóng đá cũng bị cái này bóng làm cho khiếp sợ bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới này sẽ là một cất ư sức ôn vừa n ã y đại đa số người ánh mắt đều nhìn chằm chằm vùng cấm phương hướng cổ động viên dô ma chạm b ị trên căn bản không chú ý không t r u n g chờ chú ý lúc mới phát hiện bóng đá đã rơi quá khứ bọn họ giật nảy mình hiệp hai vừa mới bắt đầu chính mình khung thành làm sao liền đối mặt như vậy nguy cơ lây vệ giặt đi không ngừng n ù i lại mãi đến tận trên đường biên ngang mới ngừng lại bước chân hắn ngửa ra sau cao cao nhảy lên d ỗ i ra hai tay muốn ngăn cản được bóng hắn muốn đem bóng đá bê ra s á ngang n g có thể nhảy lên sau hắn mới phát hiện bóng đá có chút xoay tròn trực tiếp dùng tay tăng đến bóng bóng đá có thể sẽ chuyển biến phương hướng không nhất định liền hắn có thể bay ra s á ngang n g hắn chỉ có thể hai tay dùng sức tiến lên muốn cho hai tay cùng bóng đá tiếp xúc tích lớn hơn một chút cứ như vậy bóng đá liền vững vàng nâng đỡ có thể phương hướng cũng không phải xà ngang mà là vùng cấm vệ giặt đỉ t ở dài một hơi may là hắn phản ứng nhanh không nhường bóng tiến vào khung thành bằng không đối phương bốn mươi em mở đá phạt nếu như đánh vào đừng nói điểm số cái gì hắn bể giặt đi tuyệt đối sẽ thành vì cái này bóng làm nền trở thành đại gia trong miệng trò cười một cái cửa tướng liền bốn mươi em mở trực tiếp sút gôn đều không tiếp nổi còn làm cái gì đội bóng của cg a số một thủ môn dễ ghi nạ phan bóng đá cũng thở phào bóng không tiến vào pha bóng này cho bọn họ chế tạo điểm phiền phức nhưng vẫn không có kết quả vậy thì tốt nhất chỉ cần điểm số không sửa làm sao cũng có thể nhưng vào lúc này cổ động viên dô mà bỗng nhiên phát sinh hưng phấn hô lớn làm sao dễ g h nạ phan bóng đá phản ứng lại không đúng lắn lại hướng về phe mình vùng cấm nhìn lại liền nhìn thấy bóng đá chính đang một tên trên người mặc màu đỏ xâm áo đấu cầu thủ r o ma dưới chân tên kia cầu thủ r o ma sau lưng con số là chín con số này ở r o ma đại biểu cái gì liền bọn họ cũng đều biết đó là số chín tiền đạo r o ma mấy năm gần đây ghi bàn nhiều nhất cầu thủ máy bay nhỏ m ạ n t r ạ m ạ n trả cướp tốt một chút nhắm ngay đạn tới được bóng đá không làm bất kỳ điều chỉnh gì quay về bóng đá chính là một c ư ớ c đánh bắn bóng đá lập tức động lực mười phần bay vào kẽ hở lệ ổng ở suốt gôn sau liền đứng tại chỗ nhìn làm sân bóng vang lên to lớn tiếng hô lúc hắn mắt thấy bóng đá rơi h đều chuẩn bị dơ lên hai tay chúc mừng ghi bàn không nghĩ tới đối phương thủ môn đem bóng nào đi ra ngoài hắn có chút thảo não hồi tưởng trong ngày thường suốt gôn huấn luyện đối ứng trong đó sức mạnh hắn biết má ngoài càng dùng sức một ít bóng mới có thể càng nhiều hơn một chút xoay tròn như vậy mới có thể càng có cơ hội nhưng sau một khắc mạn trạ liền đem bóng đá vào khung thành đẹp đẽ lệ ống dơ quả đấm tăng cú thủ môn đập ra bóng hắn liền không hy vọng có thể ghi bàn cũng không định đến mạn trạ vẫn đúng là tìm đúng vị trí làm ra thật không tệ không thiệt t h i hắn máy bay nhỏ danh sưng không hẳn là lao máy bay ngẫm lại trước hắn ghi Lệ lên liền Hiệp ổng sang sẵn nợ nụ cười đột nhiên xông mạn mừng ghi bán.、Google. Bóng mạn trận mới mới mạn bán sang bằng Mạn tương đối tốt, dễ ghi nạ thủ môn đập ra bóng, vặn đứng ở hắn trước người, hắn quả đoán một cước đem bóng giúp ghi ghi ghi Số số. phía vừa ma dựa ra vừa đưa cười trước chúc trước cước mới mới đối đột đấu đầu, đập đem một trạ trạ. bắt trạ tỷ trạ trí tìm tốt, thủ vào. vào vị vào quả dỗ dễ ở kinh h thành. ô n g k người nhất chính là v ớ i lệ ổng đã phạt lại lựa chọn s u ấ t g ô n 4 0 m m xuất g ô n chúng ta không thể không t h ắ n g p h ụ c hiện u y này ệ n đ ố với、Zoma、đối phải tin dô ma tốt, thủ tức không là l g ở 30m bên tại r rất o n g suốt đều uy xa có có hai n đội sự chiến thành hai mươi hai d ẫ ma đón lấy là tốt rồi đánh hơn nhiều có lệ ổng ở đây d ẫ ma năng lực tiến công mười phần có thể dễ ghi nạ càng nên cân nhắc chính là làm sao phòng ngừa dô ma lại ghi bàn m ộ ư ơ i ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http chuẩn cơm mẹm bơ bảy nghìn một trăm m ư ơ i tám chương một trăm tám mươi hai thành công nhất mùa bán cổ động viên rô ma thỏa thích hoan hô ghi bàn trong lòng bọn họ khí nín thời gian thật dài đội bóng từ mở màn liền bị dễ ghi nạ ghi bàn kết quả dễ ghi nạ phan bóng đá vui vẻ bọn họ vẫn hy vọng có thể nhìn thấy san bằng đến thời điểm bọn họ liền có niềm tin để những này nông thôn người biết lợi hại hiện tại cơ hội tới ghi bàn chính là bọn họ bọn họ san bằng tỷ số dễ ghi nạ lại không ưu thế gì như vậy thời gian còn lại cũng nên thuộc về rô ma đi Cổ chính đặc động viên chính muốn như vậy, i Zoma là b ệ thời là này cái g i với bản, bắt đầu với lệ ổng n phạt xuất xa, vậy thì thật đầu đá vậy lệ là làm g 40M xa, ư t h ắ n gian phục, nhìn thấy lệ ổng, bọn họ thì càng là hoàn ổng, bọn càng toàn tự t lệ là n Thời i g mấy tháng lệ ổng dùng mười mấy trận thi đấu không ngừng ghi bàn chinh phục hết thẻ cổ động viên roma coi như là lại cửa trách cổ động viên roma đều không có cách nào đối với lệ ổng quá nhiều yêu cầu cái gì nếu như cơ hội mỗi một trận thi đấu đều ghi bàn vẫn chưa thể chứng minh cái gì cái kia roma sẽ không có để phan bóng đá thỏa mãn cầu thủ lệ ổng vừa ra trận cổ động viên roma liền có thêm rất lớn tự tin dễ ghi nạ phan bóng đá nhưng là trận mắt mất mồm bọn họ có chút không dám tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt làm l ệ ổng đem bóng đá hướng về khung thành lúc bọn họ đều cho rằng đó là đang lãng phí cơ hội ngay sau đó là đối với khung thành lo lắng thủ môn bệ giặt đi đem bóng đập ra đi bọn họ cũng yên tâm bên trong cái nào nghĩ đến lập tức cục diện l u y ệ chuyển đối phương đem bóng trực tiếp bắn vào kẽ hở nay biến đổi bất ngờ cũng thật là thử thách trái tim chí ít hiện tại dễ ghi nạ phan bóng đá trái tim đều không chịu được nổi ở mạn trạ ghi bàn sau bọn họ chỉ có thể yên lặng nhìn đại đa số người đều không tâm tư hô cái gì trên mặt b truyền thông tâm tư liền rất đơn giản dễ ghi nạ truyền thông tự nhiên là thất vọng cực độ cái khác truyền thông thì lại rất h ứ n g phấn lệ ổng xa bốn mươi m bắn tuy rằng không tiến vào uy hiếp là có thể thấy được chút ít vì lẽ đó bọn họ rất h ứ n g phấn d ỗ ma truyền thông thì lại đang cao hứng vì là đội bóng chúc mừng ghi bàn một loạt thổi phồng lời nói nói hết ra hoàn toàn sẽ không mặt đỏ cái gì trọng yếu chính là cái này ghi bàn là do mạn t r ạ n hoàn thành rồi mặc kệ trước như thế nào đây là thuộc về mạn trạng h i bàn cùng lệ ổng không có quan hệ gì chỉ cần không phải lệ ổng ghi bàn d ẫ ma truyền thông liền không cái gì do dự thất vọng không ngừng dễ ghi nạ truyền thông cùng dễ ghi nạ trên ghế giáo luyện huấn luyện viên trưởng mạ tạ dì ý cũng tương đương thất vọng thi đấu mở màn dễ ghi nạ hai bóng dẫn trước có chút ngoài ý m u ố n lúc đó mạ tạ dì ý cũng không nghĩ tới đội bóng gặp đã như thế thông thuận sau đó hắn liền tiếp nhận rồi kết quả này cũng cho rằng thi đấu không cái gì hồi hộp hai bóng dẫn trước coi như ở sân vận động ô lìm thì cô hắn cũng cảm giác mình đội bóng gặp thủ thắng nhưng hiệp một một cái ghi bàn vừa lại một cái ghi bàn trực tiếp đem tâm tình của hắn từ đỉnh cao đánh vào đáy vực tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy mạ tạ dĩ có chút không dám tin tưởng giữa sân lúc nghỉ ngơi dễ ghi nạ đều cảm thấy tình thế rất tốt tuy rằng dỗ ma h ò a nhau một bóng nhưng đối với dễ ghi nạ mà nói thi đấu cục diện còn k h ô n g chế ở trong tay bọn họ trong trận đấu bọn họ cũng không có bất kỳ thế yếu điểm số trên bọn họ cũng có ưu thế hiệp hai mới vừa mới bắt đầu a vừa mới bắt đầu xem xem thời gian vừa mới mới vừa toàn trường phút thứ tư mười chín đối phương liền như vậy dễ dàng san bằng điểm số thậm chí ghi bàn bắt đầu là một cái buồn cười bốn mươi em mở đá phạt trực tiếp xuất g ô n được rồi mà tạ gì ỉ không thể không tiếp thu hiện thực sau đó đau đầu đối với đón lấy thi đấu trên mặt hắn lại không còn cái gì nụ cười có chỉ là phiền muộn thêm lo lắng hắn thật muốn chủ đạo dễ ghi nạ phan bóng đá đồng thời đem s u y t h a n h đưa cho lệ ổng dễ ghi nạ phan bóng đá vắng lặng hắn nhưng không nhịn được làm như thế đều là lệ ổng cái kia một ước để tình thế hoàn toàn n ị c h chuyển lại đây vốn là giữa sân nghỉ ngơi hắn là kế hoạch để đội bóng một luồng làm khí lại tiến vào một bóng sau đó lùi lại phòng thủ lấy hai cái bóng ưu thế an trầm không lo chờ đợi thi đấu thắng lợi nhưng hiện tại thế hòa làm sao phòng thủ kế hoạch của hắn hoàn toàn bị đánh vỡ nếu như có một cái ghi bàn ưu thế hắn cũng có thể để có thể so với thi đấu còn có thời gian dài như vậy không có ghi bàn ưu thế tình huống tự thủ phòng t r ừ n g cũng là một cái thua mà tạ gì ý không biết làm sao bây giờ được rồi hắn duy nhất có thể làm chính là đứng ở bên sân tự mình chỉ đạo thi đấu dù n g la to nhắc nhở các cầu thủ chú ý một vài thứ hy vọng kỳ tích có thể phát sinh hy vọng đội bóng có thể trùng hợp lại tiến vào một cái chú ý phòng thủ coi chừng cái kia số mười ba phản kích phải nhanh ngu xuẩn cẩn thận một chút đừng đều là sai lầm cứ việc hắn tự thân làm cổ họng cũng động lực mười phần công tác nhưng thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu mười lăm phút dễ ghi nạ thế tiến công trước sau không đánh được ngược lại dô ma ý chí chiến đấu sụp sôi vây quanh dễ ghi nạ triển khai không ngừng thế tiến công dễ ghi nạ chỉ có thể có rút lại hàng phòng thủ bị động phòng thủ mà tạ gì ý cũng nghĩ tới để đội bóng bị động phòng thủ nhưng này là ở đội bóng có ghi bàn ưu thế tình huống mà không phải hiện tại bọn họ không có ưu thế như vậy phòng thủ làm sao cũng thủ không ra thắng lợi lúc này hắn càng hận lệ ổng ở trận địa tấn công chiến bên trong lệ ổng ưu thế phát huy được dễ ghi nạ một hiệp, mỗi khi lệ ổng cầm bóng dễ ghi nạ liền không thể không cẩn thận hắn x u t xa mà ở vùng cấm bên trong Hắn l cùng xung hậu chịu đầu khung cũng không nạ đựng cần hắn đánh đầu chính thành lớn ghi kích có được. Chỉ có cơ c phải thể hội hiếp nhất. đối với dễ vệ tốt, là uy hiếp lớn nhất. Cùng lúc đó lệ ổng dưới chân kỹ thuật tăng lên cũng rất nhanh mới vừa đổ bộ cg a thời điểm hắn cầm bóng sau rất khó ở phong tỏa phòng thủ nghiêm mật dưới làm cái gì nhưng hiện tại hắn có thể t h ô n g dong bảo vệ bóng có thể t h ô n g dong đem bóng chuyển tới đặc biệt là ở phòng thủ nghiêm mật trung lộ có thể làm được điểm này tương đối khá dễ ghi nạ cầu thủ vừa muốn phòng vệ hắn chuyển bóng con đường lại muốn phòng vệ chính hắn đi xuất gol hai người tính gộp lại muốn làm t ự như không thể、Bọn. họ chỉ có thể từ bỏ người trước chỉ ngăn cản lệ ổng xuất gol kết quả lệ ổng cùng đội hưu phối hợp phòng thủ ngược lại làm tốt vô cùng liên tục mấy lần hắn t r u y ề n bóng đều đa đến vị trí then chốt điều này làm cho không ít người rô ma sáng mắt lên dễ ghi nạ cầu thủ thì lại chỉ là c ư ờ i khổ huấn luyện viên trưởng ở lúc trước đã nói lệ ổng lúc đó bọn họ còn không coi là chuyện to tắt gì hiện tại ở đây trên bọn họ mới biết cái này số một ư ơ i ba t i ệ u tử khủng bố trải qua một quãng thời gian bọn họ phát hiện cái tên này chỉ có thể hạn chế căn bản không thể hoàn toàn phòng vệ một lần lại một lần sung kích bọn họ cũng không biết lúc nào không thành gặp thất thủ dưới cái nhìn của bọn、họ. bây giờ đối phương không ghi bàn hay là bọn hắn vận khí không tệ không chỉ là lệ ổng d ẫ ma thế tiến công đánh sau khi đứng lên một bộ bộ tấn công liên miên không dứt, c á i này cũng là đ ỡ gì nở vì là d ẫ ma chế tạo tấn công chiến thuật đ ỡ gì nở rất rõ ràng d ẫ ma hàng phòng thủ có vấn đề phe gia di -Gi cùng mẹ tất tạo thành hàng phòng thủ ở cg a căn bản chạm không được chân d ẫ ma năng lực phòng ngự nhiều nhất tương đương với đội bóng nhỏ phòng thủ cái k h á c cầu thủ bao quát z e j o s i đẹo vệ ỷ chị ô mencini các cầu thủ đều càng t i ê n về với tấn công mà bọn họ là chủ lực của d ẫ ma cái k h á c cầu thủ thực lực đều muốn đối lập kém một chút nếu phòng thủ không đủ vậy chỉ dùng tấn công để che giấu vấn đề đây là l ệ ông muốn nhìn đến tấn công nhiều hơn chút hắn sẽ nhiều thu được một ít sút u gôn cơ hội trên thực tế hắn ở phòng thủ bên trong cũng có thể tạo được nhất định tác dụng nhưng tác dụng kỳ thực cũng không lớn cja bao quát dô ma câu lạc bộ phòng thủ càng chú trọng với trạm vị mà không phải năng lực cá nhân ở phòng thủ trạm vị phương diện hắn cũng thật là c h ố n g g i ỗ n g hắn có thể làm tốt duy chắc chắn cơ hội ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 75 thời điểm lần này đường biên cơ hội đánh bất ngờ hắn nắm chắc mencine nhận được chuyền bóng ở đường biên khởi động về phía trước mang hắn chuyến quá một tên dễ ghi nạ cầu thủ sau đó cùng j e r o s i tiểu phối hợp đã lừa gạt phòng thủ dễ ghi nạ cầu thủ sau đó hắn thong rong ở đường biên lên chân truyền vào trong bóng đá từ không trung trực rơi lệ ổng phía trước lệ ổng nhảy lên cùng dễ ghi nạ trung vệ kỳ bên trong lạc đến rồi một lần chính diện va chạm hắn trên không trung hoàn toàn chiếm ưu thế đem kỳ bên trong lạc chen đến thân thể bất ổn sau đó lệ ổng thong rong bãi đầu công môn thủ môn bệ giạt đi cực lực làm ra cứu thua nhưng cái này bóng khoảng cách không thành thực sự có chút gần góc độ cũng có chút xảo quyệt chờ hắn phản ứng lại vỗ tới thời điểm bóng đá đã từ trong tay bay qua bóng vào lệ ổng mang tính tiêu chí biểu d ẫ ma bình luận viên hưng phấn gọi lên tiếng đây là lệ ổng ở mùa giải này cg a thứ 12 cái ghi bàn hiện nay hắn ở xạ thủ bảng xếp hạng thứ nhất 11 t r ậ n giải đấu 12 cái ghi bàn nếu như hắn có thể bảo đảm cái này ghi bàn hiệu suất ta nghĩ không ai có thể uy hiếp hắn đầu bảng vị trí đối với lệ ổng tới nói ghi bàn liền dường như từ trong túi móc ra tiền su như thế dễ dàng như là dễ ghi nạ như vậy cầu thủ căn bản đối với hắn ghi bàn không thể ra s ư ớ c đại m a n ảnh chỉ về mới từ trên cỏ bò lên kỳ bên trong lạc chỉ thấy hắn hướng đội hữu nhun mai đầy mặt đều viết hai chữ bất đắt dĩ bình luận viên giới thiệu xong đ i bàn còn nói nổi lên lệ ổng ở hắn vừa tới đến r o ma lúc không ai nhìn thấy cái này đến từ nước đức phương đông hậu duệ duy nhất kỳ q u á i chính là cái này cầu thủ nước đức lại là từ nước anh đi tới italy có điều điểm này cũng rất khó khiến người ta xem trọng hắn dù sao trước hắn hiệu lực n g o i gạng atletic chỉ là một nhánh lít văn đội bóng nhưng hiện tại chúng ta nên khen ngợi lão sèn si ánh mắt lão sèn si bỏ ra r o ma có thể sử dụng duy nhất một bút phí chuyển nhượng đem lệ ổng từ nước anh mang tới italy sau đó hắn trợ g i ú p r o ma đánh vào một cái lại một cái g i bàn rô ma chỉ là một khoản buôn bán lệ ổng đã dùng biểu hiện chứng minh này khoản buôn bán là thành công nhất 15 triệu euro mua tới một người seji a vua p h á lưới chúng ta còn có thể yêu cầu cái gì đây húng chi lệ ổng ở trang m t onlit biểu hiện cũng tương đương kinh người cùng le v e r cơ s e n hại trận thi đấu hắn đánh vào năm quả đồng thời xếp hạng trang m t onlit xạ thủ bảng người thứ nhất nếu như hắn có thể kéo dài trạng thái chúng ta tin tưởng ở một năm sau bất luận bất kỳ đội bóng muốn đem hắn từ roma mang đi đều cần trả giá một bút dọa người chi phí đối với câu cuối cùng trước m á y truyền hình cổ động viên roma tự động che đậy lệ ổng biểu hiện càng tốt bọn họ liền càng hy vọng lệ ổng có thể ở lại roma đối với như vậy cầu thủ đội bóng tự nhiên là càng nhiều càng tốt coi như lệ ổng giá trị bản thân cao đến đâu hắn cũng nên thuộc về rô ma hiện tại cổ động viên rô ma đã đều như vậy nghĩ đến rô ma truyền thông cảm thụ là phức tạp lệ ổng lại ghi bàn sau trận đấu bọn họ cũng đều biết nên làm như thế nào vậy thì là trái lương tâm thổi phồng lệ ổng các loại tán dương thanh đưa lên kỳ thực đại đa số phóng viên cùng lệ ổng cũng không cái gì không đội trời trung thù hận có chút rô ma phóng viên vẫn là thật lòng nói một ít lệ ổng lợi hay lệ ổng là rô ma một thành viên hơn nữa trạng thái tốt như vậy đều là vì là rô ma ghi bàn bọn họ tại sao muốn đối với lệ ổng nhìn với con mắt khác đây nguyên nhân lớn nhất là bọn họ cảm thấy lệ ổng thái độ không tốt chỉ cần bọn họ đi khách quan đối với lệ ổng làm một ít đánh giá nói thí dụ như hắn kỹ thuật các loại vấn đề lệ ổng sắc mặt liền không được còn có thể không hợp tác không chấp nhận phỏng vấn loại thái độ này để bọn họ rất phản cảm bọn họ nhưng là nắm giữ dư luận người coi như là ngôi sao bóng đá cũng phải thả tôn trọng một ít đi có thể ở lệ ổng trên người bọn họ không nhìn thấy bất kỳ tôn trọng mỗi lần phỏng vấn lệ ổng lúc bọn họ luôn cảm giác lệ ổng là cao cao tạ tượng mà bọn họ lại như là thân dân đối với quân chủ thần phục nhân dân nói cách khác bọn họ không thể nói bất kỳ lệ ô n g nói xấu chỉ có thể nói lời hay cái cảm giác này tương đương không được vì lẽ đó dô ma truyền thông đối với lệ ô n g rất phản cảm đặc biệt là bọn họ cảm thấy hai người mâu thuẫn vẫn là lệ ô n g chủ động bước lên chỉ có điều bất luận bọn họ nghĩ như thế nào lệ ô n g là không thèm để ý hắn quá giải những này truyền thông cho bọn họ điểm màu sắc bọn họ liền có thể mở cái phương l ư ợ n những người này liền muốn thường xuyên giáo dục mới được nhìn gần nhất còn có liên quan với hắn mặt trái tin tức sao không còn cái gì đều không rồi có chỉ là vây đỡ là tán dương rồi mới hướng ở ghi bàn sau lệ ổng chạy đi ôm ấp Mencini ở tổ tỷ sau khi bị thương Mencini cho sự trợ giúp của hắn nhiều hơn không ít vừa mới cái kia ghi bàn cũng là Mencini sáng tạo cơ hội đương nhiên cũng ít không được thể hiện xuất sắc Jezosi đoạn thời gian gần đây lệ ổng cùng Mencini Jezosi cùng với cái k h á c cầu thủ trẻ quan hệ ở chung rất tốt đặc biệt là theo hắn tiếng i t a l y nói càng ngày càng tốt bọn họ giao lưu với nhau cũng không còn cản trở tuổi tác muốn gần bọn họ cũng có rất nhiều đề tại ở a s Zoma bên trong cùng hắn quan hệ tốt người càng ngày càng nhiều hắn phát hiện mình càng ngày càng thích hứng Zoma ở lệ ổng ghi bàn sau dẫu ma chiếm cư ưu thế càng to lớn hơn có điều dễ ghi nạ cũng công đi ra bọn họ không có lựa chọn ở lạc hậu tình huống làm sao phòng thủ cũng thủ không ra thắng lợi chỉ có tấn công mới có thể có một tia hy vọng nhưng tấn công cũng làm cho phòng thủ lỗ thủng nhiều lên phút thứ tám mươi bốn j o s i nhận được hậu trường c h u y ể n bóng lấy một c ư ớ c vùng cấm tuyến trước lạnh bắn lần thứ hai công phá dễ ghi nạ không thành đem điểm số hình ảnh ngắt quăng ở bốn mươi hai dựa vào cái này ghi bản hơn nữa hiệp một ghi bản j o s i trở thành toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất cồn vỡ ơ a xạ xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyên phiếu các loại châu náo mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http t r u y ệ n cơm mẹm bơ bảy n một r m mười t chương 183, làm giàu làm giàu trận đấu kết thúc sau khi dô ma các cầu thủ đồng thời cảm tạ đi tới hiện trường cổ động viên dô ma bọn họ đồng thời hướng phan bóng đá cúc cùng hỏi thăm các cầu thủ xếp thành một loạt lệ ổng vóc dáng cao nhất đứng ở phía bên phải không ít cổ động viên dô ma vì hắn đưa lên tiếng hoan hô nghe đến mấy cái này hoan hô lệ ổng cũng rất kích động đi tới dô ma sau trên thực tế hắn cùng p a n bóng đá cơ bản không cái gì giao lưu nơi này không giống như là hỏi gẳng cổ động viên dô ma thực sự quá nhiều rồi thường thường hắn đi ở trên đường đều muốn d ẫ n mũ nếu bị người nhận ra là phiền phức sự đặc biệt là cùng la z i o đẹp bị sao bị la z i o f a n bóng đá nhận ra vậy thì càng là phiền phức sự mặt khác một điểm lệ ổng tiếng italy chỉ có thể làm được miễn cưỡng giao lưu rất khó cùng những n à y r o ma bạn f a n bóng đá câu thông nhưng nhìn thấy có này rất nhiều cổ động viên giúp đỡ chính mình lệ ổng vẫn là cảm giác rất cao hứng này chứng minh hắn ở r o ma thành công xưa nay đến r o ma sau đầu tiên là gặp phải xui xẻo vỗ lờ đội bóng cũng có một cái lại một cái vấn đề lâm thời đổi soái chiến thuật vấn đề chờ chút những này cũng làm cho lệ ổng cảm thấy đi tới r o ma là cái sai lầm có thể bây giờ nhìn đến hơn vạn cổ động viên đều tên của chính mình lệ ổng cảm thấy r o ma thực sự là đến đúng rồi nhìn bọn họ đều ở gọi tên của ngươi một bên jezosi có chút n ư c ao hắn là r o ma huấn luyện cầu thủ trẻ bồi dưỡng được đến cầu thủ có thể cho đến bây giờ vẫn không có đãi ngộ như vậy lệ ổng trái lại đạo ngươi hướng bọn họ v â y tay bọn họ cũng sẽ đối với ngươi hoan hô thật sao jezosi có chút không xác định ngươi có thể thử xem jezosi thử phát tay quả nhiên trên khán đài cổ động viên có không nhỏ hưởng ứng điều này làm cho jejosi tương đương hưng phấn hắn kích động nói lệ ổng vẫn là ngươi có biện pháp lệ ổng không nhịn được lửa một cái hắn tuổi tắc vẫn không có jejosi đại nhưng ở vải găng atletic cùng joma đều là có người nói hắn nói xấu mà biểu hiện của hắn nhưng tương đối tốt tự nhiên biết nói sao mới có thể cùng phan bóng đá làm giao lưu mà như là jejosi tên như vậy ngoại trừ đá bóng cái gì đều không biết hắn còn chỉ là cái từ đội thanh niên đi ra cầu thủ trẻ nhưng biện pháp như thế cũng không phải ai đều được Zezosi ở thi đấu bên trong đánh vào hai c ả i bóng là bản cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất hắn hướng cầu ngươi phất tay phan bóng đá tự nhiên sẽ h ư ớ n g n ế u như đội thành biểu hiện bình thường phe g i a di mọi người phòng chứng phan bóng đá đáp lại liền rất thiếu tình cảnh đó khẳng định rất lúng túng nghĩ tới đây lệ ổng không nhịn được gì một tiếng n ở nụ cười làm sao một bên phe g i a di hỏi lệ ổng lúng túng lạnh lẽo vội vàng vung vung tay không có chuyện gì ta chẳng qua là cảm thấy phan bóng đá quá nhiệt tình hắn có chút không dám xem phe ra di e sợ cho người sau đó được tâm tư của hắn lần thứ hai sau khi các cầu thủ đồng thời hướng phan bóng đá c c n g làm mọi người cùng nhau đi ra sân bóng lúc ở tới gần cầu thủ đường nối vị trí lại có không ít f a n bóng đá hướng lệ ổng hô to lệ ổng lệ ổng lệ ổng lệ ổng vây tay nhiệt tình đáp lại hắn lại như là cái chiến thắng trở về anh hùng ở chịu đến nhân dân hoan nghênh như thế tình cảnh này để trên khán đài ngồi cảm cảm thấy kinh ngạc cảm như trở thành lệ ổng trợ lý sau liên bắt đầu công tác nàng công tác chủ yếu là khai phá lệ ổng trên người giá trị buôn bán mấy ngày gần đây nàng công tác đã bắt đầu rồi có không ít italy thậm chí là châu âu hàng hiệu công ty đều liên lạc qua hắn thậm chí còn có quốc tế công ty lớn bao q u a n a i adi đáp thể dục hàng hiệu hiện nay lệ ổng trên người không có bất kỳ thương mại hợp đồng theo cam hiệu hắn hoàn toàn là cái không làm bất kỳ khai phá mỏ vàng nàng cần cần phải làm là để mỏ vàng này sản xuất to lớn nhất giá trị ở phương diện này nàng có một ít công việc kinh nghiệm nhưng đối với nàng mà nói cũng là một loại khiêu chiến nhưng trên thực tế nàng đối với lệ ổng hiểu rõ cũng không n h i ề u nước đức có một ít liên quan với lệ ổng đưa tin có thể cụ thể làm sao nàng hiểu rõ không rõ ràng lắm cho nên nàng đi tới hiện trường coi trọng mấy trận thi đấu khi thấy này rất nhiều cổ động viên rô mà hô tên lệ ổng nàng cũng có chút khiếp sợ vừa bắt đầu c nàng, nàng đột nhiên cảm giác thấy trước mình làm một ít kế hoạch nên sửa chữa một ít không thể đem lệ ổng giá trị định tính nếu không thì tương lai chờ lệ ổng tiến thêm một bước nữa trưởng thành những này đàm luận tốt hợp đồng chính là nàng công tác sai lầm rồi tỷ như hiện tại adi đắc công ty đồng ý ra ba triệu đô la mỹ bán đứt lệ ổng ba năm đại ngôn chi phí đồng thời cho lệ ổng làm riêng một đôi ngôi sao bóng đá bán ra lợi nhuận có phần thành bây giờ nhìn lại cái điều kiện này cũng khá có thể tưởng tượng muốn nếu như lệ ổng qua sang năm giá trị bản thân dâng lên gấp đôi như vậy ba trăm đô la mỹ liền không tính là gì hiện nay r i i bóng đá nước anh b e c kham một năm chỉ là quảng cáo đại n ô n phí liền vượt qua mười lăm triệu đô la mỹ ở thể dục hàng hiệu phương diện adi d a s cho b e c kham hợp đồng hầu như giống như là nước mỹ nở bờ a đại ngôi sao bóng đá trình độ mà lệ ổng chỉ có ba năm đáng thương ba triệu t r a n lệch này thực sự hơi lớn nếu như ký xuống phần này hợp đồng cũng là biểu thị tương lai ba năm lệ ổng ở thể dục hàng hiệu đại ngôn phí cố định mặc kệ hắn một năm sau giá trị bản thân làm sao tiếng tăm làm sao hợp đồng cũng là không thể thay đổi như vậy định tính chính là cả một công tác sai lầm rồi xem ra đại hàng hiệu đại ngôn đàm phán muốn chỉ hoãn một ít các hiệu nghĩ cùng dễ ghi nạ thi đấu sau truyền thông đối với r o ma thi đấu đều ở đưa tin lệ ổng cái kia trần bốn mươi m mờ đá phạt trực tiếp đó là toàn trường to lớn nhất điểm sáng tuy rằng bóng không tiến vào nhưng này cái bóng thực sự đủ chấn động lòng người liền ngay cả dễ ghi nạ chủ xoái mạ tạ gì y đều ở buổi hợp báo tin tức trên nói ta thấy bệ giặt đi bảo vệ không thành đều cảm thấy không thể tưởng tượng được như vậy bóng bệ giặt đi làm cái thần cấp cứu thua chỉ t i ế c vận khí của chúng ta không tốt lắm chúc mừng rô ma được cái thế giới cấp cầu thủ câu nói này cũng không biết hắn chỉ chính là phá cửa màn trạ vẫn là đá đá phạt lệ ổng có điều m à tạ gì ý, ý tứ đã biểu đạt rõ ràng đó chính là hắn rất thán phục lệ ổng xuất hôn vậy thì được rồi liên truyền thông nhằm vào điểm này bắt đầu lẫn lộn c ù n g p h á lơ mộ sau cuộc tranh tài truyền thông đều ở đưa tin ạ xạ vìn cái kia ghi bàn trần anh hùng bên trong vòng bên trong trực tiếp lúc bóng là ghi bàn điểm sáng đương nhiên ạ xạ vìn kiên quyết đột phá cũng là then chốt Có k h ô ngoài ít truyền thông đưa tin một tiến này bóng, một cái không đưa cái cái à v bóng, nhưng h trở t n h CZA nổi nhất đề tài, vậy cũng là sáng Ngoài tài, cái tiểu tích. tạo một đề là vậy kỳ ra rất nhiều truyền thông còn khen răng lệ ổng biểu hiện hắn lên sân khấu sau dô ma lại như là thay đổi một nhánh đội bóng rất khó tin tưởng trên hiệp hai dô ma là một nhánh đội bóng hai người biểu hiện kém quá nhiều rồi hiệp một dô ma cùng dễ ghi nạ thi đấu căn bản không chiếm ưu như thế nhưng hiệp hai dễ ghi nạ chỉ có thể phòng thủ này tất cả với một cầu thủ lệ ổng đối với dô ma mà nói lệ ổng đã là không thể thiếu cầu thủ ở tổ ti bị thương tình huống lệ ổng trở thành đội bóng lãnh tụ tinh thần có lệ ổng ở đây dô ma thì có tranh thủ thắng lợi tự tin chờ chút rất nhiều bình luận không phải trường hợp cá biệt mặt khác liên quan với dô ma toàn thể biểu hiện có chút truyền thông cũng phát sinh lo lắng cứ việc chiến thắng dễ ghi nạ nhưng dô ma toàn thể biểu hiện xác thực không được đây là sự thật không thể chối cãi phòng thủ phương diện h i ệ p một dễ ghi nạ tiến vào hai c á i bóng này cùng r ô ma phòng thủ tồn đang vấn đề có rất nhiều quan hệ tấn công phương diện coi như lệ ổng ra trượt bọn họ giữa sân vẫn như cũ có vẻ như thế jezosi biểu hiện tuy rằng xuất sắc nhưng hắn dù sao cùng tổ t ỷ tồn tại t r ê n lệ n h muốn nói đến r ô ma giữa sân hiện tại thuộc về tổ t ỷ hay là jezosi sẽ là tương lai nhưng tuyệt đối không thể đại biểu hiện tại ngay ở truyền thông nghị luận sôi nổi thời điểm lệ ổng chính đang câu lạc bộ chủ tịch phở dạng sổ sèn xì trong trang viên tiếp thu lão xâm hệ mời tiệc nay vẫn là hắn lần thứ nhất cùng sèn xì đơn độc ăn cơm lao chủ tịch phở g i ả n g sổ sen xì là sinh trưởng ở địa phương người rô ma cá tính cứng rắn hào không thỏa hiệp câu t h i ề n ngoài miệng của hắn chính là ta là tới tự rô ma người rô ma sen xì gia tộc cùng rô ma ngọn nguồn muốn tìm hiểu đến thế kỷ trước hai mươi niên đại lúc đó p h ụ thân của phở g i ả n g sổ xì vội liền đã từng rót tiền vào nhà này địa phương đội bóng phở g i ả n g Sổ dựa vào khách sạn nghiệp lập nghiệp cuối cùng dựa vào dầu mỏ chuyện làm ăn đại kiếm lời tài h ắ n khởi đầu i t a li dầu mỏ công ty giá trị bản thân cao nhất từng đạt hai mươi hai ước đô la、Mỹ. năm 1993 n g à y mùng ngày 8 tháng 11, lao sen si chính thức thu mua r o ma cũng trở thành câu lạc bộ chủ tịch ở phương bắc nhà giàu a c milan cùng j u ventu s thần thánh đồng minh thống trị cja thời đại sen si r o ma trở thành phía nam đội bóng chống lại phương bắc ngang ngược cờ xí bất luận ở đội bóng kinh doanh vẫn là cầu thủ buôn bán phương diện lao sen si đều nhiều hơn thứ cùng m e t l u s cộ nỉ cùng ạ nẻo lì ra tộc hò hét có thể nói sen si làm chủ r o ma trình độ nhất định thay đổi cja các h cục lúc huy hoàng nhất khắc là ở năm 2000, lao sen si dựa vào câu lạc bộ ra thị trường g ó p tài chính rô ma trước sau dẫn vào bà tị x Samuel cùng với ỵ mệ tần trở tên ngôi sao bóng đá bọn họ còn bồi dưỡng chính mình địa phương người tiên phong tổ ti ở cạm keo lộ dẫn dắt đi r o ma ở 200.001 m ù a giải lực F. p u ven tú đoạt được đội bóng trong lịch sử tòa thứ ba cg a quá quân thứ hai mùa giải r o ma thừa dịp t h ắ n g truy kích bọn họ ở năm 2001-30 đánh bại phi o r g e n t i n a phủng đến s ụ p còp bà i t a l i a n a lúc này sẻn xì gia tộc r o ma đến một cái đỉnh cao nhưng t h i ệ t vui trong tản bởi italy bóng đá bọn b i ể n phá diệt công ty giá cổ phiếu một đường nga xuống sau đó rô ma kinh doanh rơi vào nguy cơ mà sẻn xì、si、gia tộc dầu mỏ công ty cũng lượng lớn mắc nợ đây chính là rô ma xuất hiện vấn đề kinh tế nguyên nhân cá tính cứng cỏi lão sẻn xì、si、thà rằng bán ra chính mình dưới cờ công ty cổ quyền thay thế nợ nần cũng không muốn bán ra rô ma câu lạc bộ hắn hy vọng có thể đem đội bóng duy trì cứ việc hiện tại kinh doanh thảm đạm nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng chống đỡ cứ việc gia tộc kinh doanh câu lạc bộ kinh doanh đều gặp phải khó khăn nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa lao sẻn xì、si、trang viên còn là vô cùng tốt ở tồn tiến vào tấp đất thành rô ma giao như vậy một tòa trang viên giá trị phòng chừng có thể mua cái trước không sai cầu thủ cùng trang viên so ra lệ ổng trụ tiểu nhà t r ợ lại như là ăn mày hoa như thế lệ ổng đánh giá chung quanh hoàn cảnh đối với nơi này cũng rất t ứ cao trong lòng nhưng đang suy nghĩ cái gì thời điểm mình mới có thể có như vậy một tòa trang viên mới được đến lúc đó mình mới xem như là làm giàu làm giàu đi cồn vợ ờ ạ xạ xín mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của t r ư ơ n g cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu đ á o đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây http c h u y ệ n với cơm mẹ m bảy nghìn một trăm m ư ờ i tám chương một trăm tám mươi bốn đại khái người sau tương đối trọng yếu lệ ổng cùng sển xì đồng thời dùng qua cơm trưa sau đó bồi tiếp lão sển xỉ ở trong vườn hoa bức chậm ở r o ma nhanh nửa năm đi n g ư ơ i đối với thành phố này cảm giác thế nào đã quen thuộc chưa lao sèn si mở miệng hỏi nơi này rất tốt lúc mới bắt đầu không quá thích h ứ n g ngài biết cổ động viên r o ma quả thực quá nhiệt tình mỗi một lần ra ngoài ta đều phải cẩn thận lệ ô n g oán giận lao sèn si nghe xong cười ha ha hắn biết lệ ô n g là đang nói đùa cái này cũng là ngươi thành công hiện tại e sợ không có cổ động viên r o ma không biết ngươi lệ ô n g cười không nói gì hai người lại hàn huyên vài câu việc nhà đại thể đều là sèn si đang hỏi lệ ổng đang trả lời đón lấy sèn si nói tới đội bóng người đối với rô ma năm nay tình huống thấy thế nào đội bóng hiện nay nhắc tới cái này lệ ô n g yên lặng lắc đầu có chút chính l ệ c h ta nghĩ đây là phờ giang xít cô bị thương nguyên nhân chờ hắn khỏi bệnh tất cả sẽ biến được rồi lệ ô n g biết tình huống so với hắn nói càng kém t ô t i bị thương là một mặt mặt khác chính là rô ma bên trong mâu thuẫn t ầ n g tầng phòng thay đổi biểu hiện xem ra rất hài hòa nhưng trên thực tế có thể dùng bang phái san sát để hình dung tỷ như rất nhiều thay thế bổ sung cầu thủ bọn họ liền chia làm rất nhiều bang phái có ngoại lai cầu thủ tạo thành t i ể u tập thể cũng có rô ma huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra cầu thủ trẻ cũng may là trước sân chủ lực phương diện bao quát m a n c i n i casano mạn trạ đều xem như là dô ma láo nhân cũng đều là cầu t h ủ ý giữa bọn họ đến không mâu thuẫn gì nhưng bọn họ hơn nữa lệ ổng cũng là một cái tiểu tập thể ngoại trừ bình thường thi đấu huấn luyện ở ngoài bọn họ và những người khác căn bản không có cái gì giao lưu mà những người khác cũng rất khó lay động bọn họ vị trí chủ lực vậy thì để những người kia càng thêm bất mãn lệ ổng trong ngày thường cũng rất ít cùng những người kia giao lưu một cái lệ ổng tiếng italy không được thứ hai bọn họ cũng không cái gì tiếng nói chung nay còn chỉ là phòng thay đồ vấn đề những vấn đề khác thì càng hơn nhiều tỷ như đội bóng chiến thuật đấu pháp mai đến tận hiện tại d o ma cũng không có cố định chiến thuật đấu pháp chiến thuật phương diện đều là biến nào đợi dị nở không ngừng thí nghiệm các loại đấu pháp d o ma biểu hiện chập trùng lên xuống gần đây tuy rằng thắng lợi tương đối nhiều nhưng trên thực tế đại thể đều là hẳn cá nhân biểu hiện gặp phải đội mạnh tỷ như milan nếu như bọn họ châm đối với mình tiến hành một loạt phòng thủ bố trí biểu hiện lại khá một chút d o ma thì sẽ không có bất cứ cơ hội nào lại như là bọn họ đối mặt j u ven tú như vậy mặt khác rất nhiều cầu thủ cũng ở yêu cầu hợp đồng mới gần nhất mencine josie đều chiếm được hợp đồng mới bọn họ hợp đồng đều rất tốt tiền lương có dâng lên nhưng cái khác cầu thủ t h như mét chờ lâu biên giới cầu thủ bọn họ cũng phải xin xâm hợp đồng mới câu lạc bộ tự nhiên không đồng ý rất nhiều người cũng đang lo lắng rời đi r o ma những thứ này đều là ẩn ở dưới đáy mâu thuẫn đại gia ngầm hiểu ý không có nói ra nhưng tất cả mọi người đều biết có điều tất cả căn nguyên vẫn là r o ma vấn đề kinh tế nếu như sẻn xỉ、si、chịu lấy ra một tước ở rô đừng nói giải quyết hợp đồng vấn đề lại mua trên hai cái hàng hiệu ngôi sao bóng đá đều được rồi lệ ống duy nhất có thể làm chính là huấn luyện được chăm chú thi đấu nỗ lực để đội bóng thành tích càng tốt hơn dù sao hắn chỉ là một cái cầu thủ lao s ẻ n xì -si、gật gù lại lắc đầu thờ r a n g xít cô rất trọng yếu nhưng hắn dù sao cũng là một người rất nhiều thi đấu thờ r a n g xít cô đều không có cách nào ra trận mà ngươi lao s ẻ n xì -si、nhìn về phía lệ ổng nói như vậy có lẽ có ít doạ người nhưng ngươi đi tới rô mà sau biểu hiện phan bóng đá nhìn thấy ta cũng nhìn thấy ta hy vọng ngươi có thể trở thành là thờ r a n g xít cô ở ngoài rô ma một cái khác lãnh tụ lệ ổng trận mắt mắt mồm hắn tới nơi này trước không biết rõ lao sèn xì -si、tìm ý của hắn nghe được lao sèn xì -si、nói như vậy hắn có chút không rõ vì sao ngược lại rất kinh ngạc khiến một cái rất tụ đây là ý gì tô tì ở rô ma ý nghĩa căn bản không cần nhiều lời hắn bóng đá đều hiến cho rô ma biểu hiện của hắn để hắn trở thành rô ma giữa sân trụ cột hắn là rô ma lãnh tụ tinh thần chính mình đây chỉ là cái người ngoại lai một cái nước đức tịch cầu thủ lại không phải rô ma người địa phương làm sao có thể trở thành lãnh tụ tinh thần ta biết ngươi sẽ rất kinh ngạc lão sẻn xì châm ngâm lại như là tổ chức dưới ngôn ngữ mới tiếp tục nói biểu hiện của ngươi so với phờ g a n g x í c cô thân thiết ngươi thừa nhận điểm này chứ lệ ông đất g ủ ở biểu hiện phương diện hắn rất tự tin cứ việc tổ tý là rô ma lãnh tụ tinh thần là rô ma đội trưởng nhưng hắn là c e j i a ghi b ả n nhiều nhất trang tí o n l i t ghi b ả n hiện nay cũng là nhiều nhất loại biểu hiện này tuyệt không so với tổ thì kém nếu như ngươi có thể kéo dài biểu hiện như vậy ngẫm lại một cái mùa giải sau cổ động viên rô ma gặp nhìn ngươi thế nào đây thờ r a n g sít cô là người rô ma hắn đối với đội bóng rất trọng yếu nhưng hắn có thể trở thành là đội bóng lãnh tụ nguyên nhân vẫn là biểu hiện của hắn mà ngươi chỉ cần có thể kéo dài ổn định phát huy phan bóng đá gặp đối với ngươi càng ngày càng nhiều tán thành đến lúc đó tự nhiên ngươi cũng có thể trở thành là lãnh tụ lao sèn xi nói lệ ổng không biết rõ lão này là có ý gì lẽ nào hắn muốn để cho mình thay thế tột ti đó là không thể lão sẻn sỉ、si、phảng phất biết lệ ổng muốn cái gì thản nhiên nói từ trở thành rô ma chủ tịch ngày nào đó trở đi ta liền hy vọng có thể dẫn dắt đội bóng sáng tạo huy hoàng mà huy hoàng đội bóng sẽ không chỉ có một cái ngôi sao bóng đá bây giờ nói đến rô ma đại đa số người chỉ có thể nghĩ đến tờ giang s í t cô đây là không đúng vậy như vậy rô ma rất khó chạm ở thế giới đỉnh cao ngắm lại milan mọi người sẽ nghĩ tới p e r nghĩ đến sông chenco nghĩ đến madini nghĩ, nghĩ, nghĩ, nghĩ, nghĩ đến gần nhất rất xuất sắc ca ca rô ma đây chỉ có phở răng xích ô vừa nói như vậy lệ ổng có chút lý giải ta yêu quý ngươi lão sèn si nhìn lệ ổng hiện giai đoạn ta chỉ hy vọng d â mà có thể vượt qua cửa hải khó mà lệ ổng ngươi rất xuất sắc phi thường xuất sắc ta biết ngươi có năng lực cũng có ý nghĩ của chính mình nếu như ngươi đối với đội bóng chiến thuật hoặc là những phương diện khác có cái gì không hài lòng liền nói cho đờ gin ta tin tưởng hắn sẽ suy xét ta ủng hộ ngươi mãi đến tận từ trong trang viên đi ra lệ ổng còn đang suy nghĩ sèn xì、si, ông lão này là đối với mình làm cái bảo đảm hắn hy vọng mình có thể tận lực phát huy thực lực đồng thời để đờ di nở lập ra chiến thuật phương diện lo lắng nhiều chính mình chính mình có ý kiến gì cái nhìn cũng có thể nói thẳng ra sau đó đờ di nở sẽ suy xét chính mình kiến nghị cái này bảo đảm thực sự quá lớn vậy ta có phải là so với huấn luyện viên quyền lên tiếng còn lớn hơn lệ ổng cảm thấy khó mà tin nổi hắn có thể nghe ra lão sèn xì ý tứ lão sèn xì đối với đờ di nở tín nhiệm có hạn vì lẽ đó tìm tới chính mình tự nói với mình đối chiến thuật có cái gì không hài lòng có thể trực tiếp cùng đờ di nở nói đây chính là hắn tìm đến mình mục đích chủ yếu càng chủ yếu là lao s ẻ n si không tin đờ di nờ hay là hắn càng tin tưởng chính mình nhân vì là biểu hiện của chính mình nhân vì chính mình không ngừng ghi bàn coi như như vậy lệ ổng chỉ có thể i ê n lặng lắc đầu dẫu ma nước thực sự có chút sâu hơn hắn biết tổ tỷ có năng lực nghi vấn huấn luyện viên trưởng quyết định vốn tưởng rằng như vậy không được nhưng hiện tại chính mình lại cũng có loại năng lực này chí ít lao s ẻ n si giao cho chính mình cái này quyền lợi đây chẳng phải là nói sau đó đội bóng bên trong tổ tỷ là lao đại hắn là lao nhị đờ di nờ chỉ có thể xếp hạng lao tam vị trí đi mẹ kiếp ta mới không phải lao nhị bất luận làm sao lệ ổng đối với lão sẻn xì tín nhiệm vẫn là cảm thấy thỏa mãn tuy rằng hắn cũng không muốn hành xử lão sẻn xì cho hắn q u y ệ n to nhưng lão sẻn xì thái độ đã nói rõ tất cả vấn đề trở lại tiểu nhà chợ sau lệ ổng liền không nữa muốn chuyện này khi hắn mở cửa phòng thời điểm trong phòng khách không có một bóng người phòng tắm đèn đan g sáng các hiệu lệ ổng tiếng hô phòng tắm không có đáp lại lệ ổng cảm thán dưới căn phòng này cách đâm hiệu quả sau đó ngồi ở trên ghế s o f a mở tv cửa phòng tắm mở ra lệ ổng bay đầu nhìn sang các hắn c h ù khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra cái kia tươi đẹp vóc người đều bị kh do a người xông ngực còn có trắng non mềm mại ra thịt lệ ổng âm thầm n u ố t nước miếng hắn có chút không chịu được nói đến từ khi đi tới r o ma lệ ổng liền không lái qua hơn thời gian nửa năm a tiếp tục kiên trì không dễ dàng như bây giờ một cái mỹ nhân ở trước còn chỉ chùm khăn tắm có phải là ở câu dẫn mình lệ ổng còn không nói gì c ạ m c i ệ u đã giật mình tỉnh lại nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng vội vàng trở lại phòng tắm đóng cửa lại ngươi lúc nào trở về vừa ta còn gọi một tiếng lệ ổng có chút oan uồng làm sao không lớn tiếng chút ta không nghe lệ ổng chỉ có thể lặng lẽ chờ một lúc cũng không gặp ca ngự đi ra lệ ổng chính kỳ quái liền thấy cửa phòng tắm mở rộng một cái khe bên trong chuyền đến ca ngự âm thanh ngươi có thể hay không giúp ta ở trong phòng ngủ nắm bộ quần áo được lệ ổng dứt lời đi vào ca ngự phòng ngủ căn phòng ngủ này so với hắn trụ cái kia hơi nhỏ trước đây chính là thả một ít tạp vật có điều ca ngự trụ sau khi đi vào nơi này hoàn toàn thay đổi trải qua mấy ngày đã hoàn toàn thành cô gái phòng ngủ bên trong tủ quần áo vẫn là lệ ổng chuyển t i ế n vào vì lẽ đó hắn rất quen thuộc là mở ra trước mắt tủ quần áo bên trong không phải là đưa đến dáng vẻ đủ loại kiểu dáng đồ lót các loại mùi thơm được rồi lệ tùy tiện tìm kiện ống tay áo quần áo đến phòng tắm trước đưa cho cam hiệu càng như sau khi nhận lấy chỉ chốc lát sau liền mặc từ trong phòng tắm đi ra đó là một bộ đồ ngủ áo ngủ bao trùm tích lớn vô cùng duy nhất khuyết điểm chính là thấp ngực có điều lệ ổng cho rằng đây là ư u điểm không phải vậy hắn làm sao có thể nhìn thấy cái kia sâu sắc đường vòng cung càng như không quan tâm gặp lệ ổng trực tiếp đi vào phòng ngủ không lâu sau nhi mới từ trong phòng ngủ đi ra lúc này nàng đã toàn thân trang chuẩn bị tốt rồi một cái cao bất còn phối hợp một cái tiểu ý n bên ngoài q u n khoác lên kiện áo gió được rồi lệ ổng rất bất đắc gì nói đây là trong phòng không cần mặc nhiều như vậy đi Các cẩn c thận nhìn chằm chằm lệ ổng không nói gì đều nói người nước pháp rất lãng mạn ngươi thực sự là không có chút nào lãng mạn lệ ổng thở dài nói rằng lãng mạn cùng bảo thủ không quan hệ c à n hiệu nói lệ ổng rất bất đắc di g ậ t gù, trước mắt như vậy hóa trang c à m hiệu thực sự cùng vừa n ã y hoàn toàn không giống như là cùng một người tuy rằng cũng rất mê hoặc nhưng hắn là tâm tư gì đều không có nữ nhân này như là phòng thủ như sói đề phòng chính mình hắn thực sự không có hứng thú ngươi làm sao như thế sớm sẽ trở lại ta chính muốn nói chuyện này c à n cầm lấy trên bàn sách một phần văn kiện đạo đây là ta cùng đồn sở ảm gặp bạn nạ công ty đàm luận tốt một phần hợp đồng bọn họ xin ngươi đồn s ở ảm gặp bạn nạ hàng hiệu người phát ngôn hàng năm cung cấp một trăm ba mươi vạn euro đại ngôn phí ngươi chỉ cần hàng năm hợp đồng quay chụp hai cái quảng cáo một trăm ba mươi vạn euro n g ư ơ i chắc chắn chứ các ngữ còn chưa nói hết lệ ố n g liền kinh ngạc ngắt lời nói các ngữ khẳng định gật đầu ta đã cùng đồn s ở ảm gặp bạn nạ công ty tương quan quản lý từng làm trao đổi bọn họ vốn là cân nhắc qua cái khác ngôi sao bóng đá nhưng cuối cùng vẫn là quyết định để ngươi trở thành hàng hiệu người phát ngôn vậy đại khái cùng ngươi cùng mi lan thi đấu có quan hệ có người nói trận đấu kia đồn sơ ảm gạc bà nạ công ty quyết sách người xem qua h ắ n đ ố i với ngươi vóc người cùng tiếng t â m đều rất hài lòng lệ ổng cảm giác thấy hơi không đúng có ý gì đồn sơ ảm gạc bà nạ là làm gì ngươi không biết đương nhiên không biết đồn sơ ảm gạc bà nạ ở hàng xa xỉ lĩnh vực tương đương có danh tiếng bọn họ thời trang thế giới nổi danh bất quá bọn hắn ở châu âu chiếm cứ thị trường số lượng nhiều nhất vẫn là đồ lót đặc biệt là nam sĩ đồ lót lần này bọn họ xin ngươi làm người phát ngôn chính là v ừ ý ngươi tiếng tăm cùng vóc người trả lời chính xác không các n i ệ u ta kiên quyết không đồng ý lệ ổng kiên trì nói đương động nói thế nào đây chính là chính mình phần thứ nhất thương mại đại ngôn hợp đồng lại là nam sĩ đồ lót há không phải là mình muốn liền mặc cái quần lót đứng ở một đám người trước mặt lấy cung xem xét tuyệt đối không được nhưng là đồn sợ ảm g ạ c b ã nạ rất có thành ý bọn họ hàng năm đồng ý ra một trăm ba mươi vạn ở rô mặt khác còn đồng ý ra một khoản lấy tên của người mệnh danh nam sĩ đồ lót đồng thời đồng ý chia làm tiêu thụ lệ ổng suy tính một chút rất bất đắc dĩ ngồi trở lại trên ghế sofa được rồi xem ở tiền trên mặt ta đồng ý lệ ổng bờ ơ, ạ xin n cầu vột đ hoàn toàn bị đánh bại một năm một trăm ba mươi vạn euro a con số này thực sự quá có sức mê hoặc hắn một năm có thể từ r ô mà câu lạc bộ bắt được tiền lương cũng có điều hai trăm ba mươi vạn euro khoảng trừng trái phải bình thường tới nói ngoại trừ thể dục hàng hiệu ở ngoài hắn có thể nhận được đại ngôn hợp đồng đều nên là mấy trăm ngàn ờ dô thậm chí mười vạn ờ dô đều có khả năng 1 3 có có lệ, lệ ông đắc ý nghĩ trước mắt đều là từng mảng từng mảng đồng vàng vốn là ca ngự nghe được lệ ông từ chối còn đối với lệ ông có chút thưởng thức tuy rằng giúp lệ ông quản lý phương diện buôn bán sự vật là nàng công tác hơn nữa nàng cũng cho rằng không nên từ chối đồn sợ ảm gặp bạn nam bởi thế nhưng làm quần lót phương diện quảng cáo quả thật có chút bán mình hiểm nghi lệ ổng nếu như kiên trì từ chối nàng cũng sẽ không kiên trì nói cái gì có thể nàng mới vừa nhắc tới l ã n h ngộ lệ ổng liền trực tiếp đồng ý cái tên này trong mắt phòng chừng đều là tiền cảm hữu xem thường chừng một chút sau đó cảm h ệ u liền hoàn toàn một bộ thái độ làm việc cho lệ ổng giới thiệu đồn sợ ảm gặp bạn ạ giới thiệu liên quan với lệ ổng phải giúp đồn sợ ảm gặp bạn ạ làm tuyên truyền phương diện công tác cơ bản trên chính là đập hai cái quảng cáo đập một ít bức ảnh cái gì cảm hữu nói rồi rất nhiều lệ ổng cũng là có thể nhớ kỹ vài câu có điều cao như thái độ có chút tác liệt phải nói là quá công tác hóa điều này làm cho lệ ổng cảm thấy mạc dân kỳ diệu. dù sao trong phòng chỉ có hai người bọn họ không cần thiết là loại thái độ này đi hắn chỉ có thể cảm thán nữ nhân thực sự là kỳ quái động vật lệ ổng cũng không quá để ý các h ệ u này tấm thái độ hắn cũng thực sự đối với nữ nhân này không làm sao có hứng nổi cùng đi ra ngoài ăn cơm tối nói xong công tác sau lệ ổng mời các h ệ u nói các h ệ u lắc đầu từ chối chính ngươi đi thôi ta còn muốn đem mấy ngày nay vật liệu sửa sang một chút vậy ngươi buổi tối ăn cái gì các h ệ u đạo quản thật chính ngươi là được lệ ổng một cái bất mắn nói các hữu tiểu thư thật giống ngươi là của ta trợ lý hơn nữa ta vừa nãy là ở quan hệ công nhân làm ông chủ của ngươi ta là chân tâm ở quan tâm cuộc sống của ngươi khỏe mạnh đúng không phải bà mẫu càng chỉ nhàn nhạt trả lời một câu lệ ổng chỉ có thể cười khổ bại lui hắn đột nhiên phát hiện cùng một cái nữ công làm cùng ở cùng một chỗ cũng không phải cái lựa chọn tốt coi như cái này nữ công làm cùng dáng dấp không tệ cũng như thế hắn không lại để ý tới cam hiệu chính mình đi ra ngoài chạy một vòng sau đó tìm nhà nhà hàng ăn xong cơm tối chờ khi về đến nhà đã chín giờ tối tuy rằng cùng càng ở chung không hề thân thiện nhưng buổi tối đó lệ ổng vẫn là ngủ ngón giấc ngày thứ hai lệ ổng lại bắt đầu thường ngày huấn luyện sinh hoạt đội bóng huấn luyện cùng trước đây không khác nhau gì cả cũng không cái gì là thủ cơ vốn là chiến thuật huấn luyện cùng đối với các cuộc tranh tài chuẩn bị đang hoàn thành những ngày huấn luyện sau khi lệ ổng cũng ở quan tâm cảm hữu i công tác nha không phải nói là hắn đệ nhất bút thương mại đại nôn phương diện thu vào tình huống cảm hữu công tác hiệu suất vẫn còn rất cao sau ba ngày lệ ổng rồi cùng đồn sợ ảm g ặ p b ạ nạ tiến hành rồi một cái tiểu nhân ký kết nghi thức sau đó ở buổi tối hôm đó hắn liền thu được đệ nhất bút đại nôn thu vào ba mươi vạn ở rô điều này làm cho lệ ổng vui vẻ ra mặt hắn vốn còn muốn phải thay đổi một chiếc xe bởi vì ở đội bóng bên trong liền thuộc xe của hắn kém cỏi nhất nhưng hắn lại không nỡ dùng quá nhiều tiền kết quả là có đưa tiền đến rồi nhưng thứ bật một món thu nhập tới tay sau lệ ố n g ngẫm lại cuối cùng quyết định tạm thời không đổi xe dù sao mình cái kia chiếc xe hơi nhỏ mới mua chưa tới nửa năm thời gian hiện tại đổi thực sự có chút đáng tiếc nhìn màn t r ạ mở ra lượng len r ổ vơ một cái h o ả n g thần liền rời đi bãi đậu xe lệ ố n g ngồi ở trong xe mạnh mẽ vô xuống tay lái sắc mặt g ữ tận nói ta là người trung quốc trung quốc vĩ nhân đã nói lãng phí là đáng thẹn chờ ta có tiền ta mua hai chiếc thật xe một chiếc chính mình mở một chiếc b à y đặt ngày mười sáu tháng mười một là giải đấu nhật dỗ ma đối thủ là ưu h n c ở italy bóng đá bên trong ưu h n c là một khối tương đương x ư ơ n g khó gặm bọn họ là một nhánh rửa vào bán ra cầu thủ duy trì thu vào đội bóng nhỏ nhưng thành tích của bọn họ nhưng không kém đặc biệt là năm gần đây ưu h n c biểu hiện tương đương hung hăng coi như là c g a nhà giàu muốn chiến thắng ưu h n c cũng không dễ dàng ưu h n c quật khởi vẫn là ở năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy năm đó ở giặc trợ dân nghị xuất lĩnh dưới ưu nợ lấy cja người thứ năm thứa sau đó một cái mùa giải bọn họ đạt được cja thứ ba cái này cũng là cja khoách quân sau bọn họ tối thành tích tốt sau lần đó liên tục hai năm u l nở c đều ở g h i độ lìn cùng đức cạn nhì ổ dẫn dắt đi dết vào eurobalis ở 1 9 9 6 1 9 ì n n ă m n ba năm nay bên trong u l n c sẽ mỗi cái cuối mùa giải đều có thể xếp hạng bảng tổng sắp trước bảy vị ngay lúc đó u l n c sẽ trở thành bồi dưỡng ngôi sao bóng đá c bị ở hof bờ gia dưu ngôi sao bóng đá à mọ rủ sổ argentina ngôi sao bóng đá rủ bẹn xáo dạ đan mạch ngôi sao bóng đá giọt gần sẻn italy ngôi sao bóng đá bù ph d â n nhi chết đ ạ i trở đều là ở nên đội hướng đi thành công trong đó không thể không để hai vị vĩ đại xạ thủ nước đức ngôi sao bóng đá bị ở học cùng bờ ra dịu ngôi sao bóng đá à mò rủ s ô nhưng bị ở học ở v i n h n h ư n g 1997-1998 m ù a giải vua phá lưới sau bị bán cho mi lan đội mà à mò rủ s ô ở thu được 1998-1999 m ù a giải vua phá lưới sau cũng chuyển nhượng đi tới b á t ma u húi lc bởi rất nhiều ưu tú cầu thủ trốn đi dẫn đến suy yếu mãi đến tận sở b ạ lệ thì hai độ dạy học ưu húi lc mùa giải này u hui nở sẽ càng càng hung hăng bọn họ hiện tại bài ở giải đấu người thứ bốn như vậy một nhánh đội bóng tương đương khó chơi ở đờ gì nở cướp điểm trong kế hoạch u h u thuộc về loại kia có thể đã thử xem không được liền từ bỏ đội bóng đối mặt hung hăng u hui n d ẫ ma coi như t o ạ chân sân nhà cũng không có bao nhiêu thắng lợi tự tin tự tin rất trọng yếu ở bóng đá thi đấu bên trong có lòng tin đội bóng thường thường có thể phát huy càng mạnh hơn thực lực không có lòng tin hầu như cùng thua bóng hoa ngang bằng lệ ổng đối với đội bóng tâm thái có chút bất mãn hắn nghĩ dựa vào thực lực của chính mình đi để các đồng đội giành lấy tự tin liền làm trận đấu bắt đầu hắn liền đang cố gắng tìm cơ hội ưu nc rất khó đánh dị n ở lúc trước đã nói chờ chân chính thi đ â u sau lệ ổng mới phát hiện huấn luyện viên nói rất chính xác ưu nc hàng hậu vệ từng cái từng cái cầu thủ đều không có gì lớn tiếng tăm có rất ít chân chính hàng hiệu ngôi sao bóng đá có thể đối mặt bọn họ độ công kích phòng thủ lệ ổ n có thể làm thật không nhiều đặc biệt là ở đội bóng giữa sân xu hướng suy tàn cho hắn chống đơ phi thường ít ỏi tình huống một mình hắn xông lên phía trước nhất có thể thời gian rất lâu liền bóng đều không lấy được chủ yếu vấn đề còn ở chỗ bên trong hậu trường trong trận đấu ưu n c xệ xét ở cướp bên trong chiếm rất lớn ưu thế mà cầu thủ rô ma biểu hiện thì lại rất bình thường thậm chí có thể nói tranh l ệ n h mở màn liên tiếp sai lầm tạo thành đội bóng bị ưu hủi nợ xệ liền ghi bàn cái này ghi bàn đối với rô ma tôi nói hay là cái xỉ đục bởi vì ghi bàn chính là ưu nợ xệ c h n g phong mùa gi g cũng có thể gọi là lao mù gi gi bởi vì hắn đã có ba mươi sáu tuổi ba mươi sáu tuổi trung phong đừng nói tuổi tác như thế nào mùa giải này cho tới bây giờ một gì vì là u n c ra trận mười lần ghi bàn là số không nói cách khác cái này bóng là một gì đánh vào cái thứ nhất bóng khi thấy cầu thủ u n c điên cuồng c h ú c m ừ n g lúc cầu thủ d ẫ ma từng cái từng cái càng thấp ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau d ẫ ma biểu hiện càng ngày càng g â y go d ẫ ma giữa sân xu hướng suy tàn hậu trường phòng thủ nhược thế chờ khuyết điểm đã bày ra vô cùng n h u n nhuyễn đối mặt u nở tấn công cùng phòng thủ d ẫ ma có thể làm chân tâm không nhiều cuối cùng dô ma ở sân nhà không ba bại bởi u ủi nợ xệ ở sau trận đấu cầu thủ dô ma đều xuống rất thấp đối mặt sân nhà đại bại không ai có thể bàn lại bật cười lệ ổng cũng rất bất đắc dĩ hắn nỗ lực một cả chẳng có thể căn bản không có tác dụng gì dù sao thi đấu không phải một mình hắn hắn muốn vào bóng cũng cần đội h ư u chống đỡ đối mặt trận này thất bại dĩ nợ cũng không nói thêm cái gì dô ma trước một quãng thời gian biểu hiện không tệ đặc biệt là ở tổ tỷ sau khi bị thương bọn họ còn liền thắng hai trận thua trên một hồi đặc biệt là bại bởi u ủ nợ đối thủ như vậy hắn cũng không thể nói cái gì dù sao bóng đá chính là như vậy có thắng sẽ có、thua. nhưng hắn không nghĩ tới đây chỉ là cái bắt đầu mà thôi ngày 2 a i tháng 11, t m m dỗ ma sân khách khiêu chiến s i hêna thi đấu trước đội bóng có một tin tức tốt cả s a nổ khỏi bệnh trở lại có thể lên sân khấu đợi dị nở cho cả s a nổ cơ thủ phát mới ra trận đồng thời mạn t r ạ m vị trí biến thành tiền vệ cánh thế thân trong khi huấn luyện bị thương mẹo vẹ ỷ c h ì ổ lúc trước là tốt nhưng khi thi đấu lúc kết thúc bảng điểm trên biểu hiện điểm số là 21, đội chủ nhà ở trước đội khách ở phía sau dỗ ma sân khách bại bởi sỉ h n a sau đó một ngày dỗ ma toàn thể bay đi ukờ zina sân khách khiêu chiến ukờ zina tờ giờ mi ở lít đội mạnh đi a moki đây là t r a m p i o n league vòng bảng thi đấu thứ hai đến ư ợ c chẳng lần trước ở roma olympic sợ tạ đi ùm đi ạ mổ k i điểm số lớn chiến thắng roma lúc đó vẫn là vỗ lở ở dạy học lệ ổng bỏ ra chẳng cơ hội đều không có bản cuộc tranh tài bị roma truyền thông cho rằng là trận chiến báo thủ lệ ổng cùng cả s ã nội thủ lĩnh roma hàng tiền đạo giữa sân mẹo vệ i chị ô mencini zezosi cũng đều nhất nhất ra trận đờ dị nợ có thể nói là tận khiển chủ lực chuẩn bị cùng d i ạ mổ k i đến một trận đại chiến nhưng khi thi đấu chân chính bắt đầu roma biểu hiện chỉ có thể dùng thảm đạm để hình dung ở lệnh giá uk cầu thủ rô ma thật giống cũng không tìm tới trạng thái thi đấu tiến hành rồi hơn ba mươi phút bọn họ vẫn là sai lầm liên tiếp hay là này cùng lạnh giá có quan hệ nhưng bất luận làm sao rô ma đều biểu hiện không được mà ưu thế sân nhà đi a mô ky biểu hiện tương đương hung hăng bọn họ ở mở màn phút thứ ba toàn trường phút thứ năm mươi bảy phân biệt đánh vào một bóng đặt vững thi đấu thắng n g ị c sở cứ việc ở phút thứ bảy mươi mốt lê ổng dựa vào năng lực cá nhân đã tiến vào một cước hai mươi lăm em mở xuất xa trợ giúp rô ma hòa nhau một bóng nhưng cuối cùng rô ma vẫn thua cho đi a mô ky cồn vỡ ạ xa xín mười ba cầu vượt trăm đồng của trường cầu nguyễn 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http truyền cơm mẹm bờ bảy n g h ì một r ă m m ư ờ tám c n g 186, dung c h u y ệ n giải đấu trang thi onlit ba liên tiếp thất bại chuyện này đối với roma là cái sự đả kích không nhỏ cùng đi ạ mổ kỳ thi đ ấ u sau tin tức tốt duy nhất chính là roma z i t cũng không có thắng trận bọn họ cùng l e v e r k u sen 11 ờ chiến bình như vậy ở vòng bảng bên trong đi ạ mổ kỳ tích mười một chiến bình như vậy ở vòng bảng bên trong roma có sáu điểm xếp hạng vòng bảng thứ ba l e v e r k u sen tích b điểm sớm một vòng bị n â n cao roma còn bảo lưu một vòng cuối cùng cơ hội nếu như r o ma có thể ở một vòng cuối cùng chiến thắng r i ê n mazit như vậy bọn họ liền có thể lấy vòng bảng đệ nhị thành tích ra biên vòng bảng thi đấu cuối cùng một hồi liền trở thành cực kỳ trọng yếu thi đấu nhưng chuyện này đối với r o ma cũng không phải trọng yếu nhất trong đội vấn đề mới là bọn họ càng phải chú ý trước r o ma chiến thắng milan hai bại le vơ e cơ s e n lúc đội bóng trên giới đều một mảnh tiếng cười cười nói nói nhưng bại bởi đi a mổ kỳ sau đội bóng bầu không khí liền không thế nào được rồi mọi người đều không tâm tư nói cái gì thậm chí huấn luyện viên trưởng đờ dị nở cũng có chút chán ngán thất vọng cũng không có huy hoàng cầu thủ cuộc đời ghi chép dô ma lang tử môn cũng không tốt lắm quản ở từ u k r a i n e sau khi trở lại mẹo nợ gì nản lòng thoái trí dưới hướng về bà ưỡ bộ tin ý đệ đơn từ trước nhưng dô ma câu lạc bộ vẫn tin tưởng năng lực của hắn dù sao t r ư ớ c thành tích cũng không tệ hắn từ t r ư ớ c bị bác bỏ ngày thứ hai truyền thông đều ở đưa tin chuyện này vì thế dô ma câu lạc bộ không thể không đặc biệt tổ chức buổi họp báo tin tức mẹo nợ gì ở buổi họp báo tin tức trên phủ nhận chính mình từ trước ta chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ trước không có hiện tại cũng không có có điều truyền thông vẫn là quan tâm as dô ma bên trong vấn đề c hiện ú n g ta tại đội bóng vấn đề là người bệnh quá nhiều nay cho hắn bảy trận mang đến rất lớn vấn đề mà các cổ động viên hy vọng có thể cho dô ma hòng duy trì lấy kiên trì hy vọng phan bóng đá có thể chân tâm địa trợ giúp chúng ta chúng ta có thể đồng thời đạt được thắng lợi hy vọng cũng có thể đồng thời chịu đ ự n g ngăn trở đờ dĩ nợ lời giải thích có lẽ có một ít động viên lòng người tác dụng có thể chuyện phát sinh kế tiếp liền đem hắn lời giải thích bắc không còn gì khác đầu tiên vẫn là dô ma câu lạc bộ tài chính vấn đề mùa đông chuyển nhượng sắp đến, đến rồi mà dô ma câu lạc bộ ở buôn bán cầu thủ ở trong rất là lo được lo mất bọn họ chẳng mấy chốc sẽ lần thứ hai đối mặt tài chính căng thẳng quất cảnh cho tới nay dô ma từng nhà tộc xí nghiệp tổ thị huynh đệ xí nghiệp cùng với dô ma thị trưởng và trô nghĩ đều đối với câu lạc bộ dành cho kiên quyết chống đỡ hiện tại có tin tức nói lại có một nhà dô ma xí nghiệp có ý định muốn làm chủ đội bóng nhưng gặp phải s ẹ n s ỉ kiên quyết phản đối ta đối xử rô ma lại như đối với mình thứ tư con gái như thế ta sẽ không để bất kỳ cái gì khác không làm được đến mức này người chia sẻ rô ma nói thì nói thế nhưng câu lạc bộ chính diện lâm một cái rất khẩn yếu b ứ ớ c mặt mười hai ủy lão mã sắp sửa thường phó đệ tứ kỳ nợ nần tổng cộng khoảng chừng là một nghìn năm trăm ba mươi vạn euro mà hiện nay rô ma trong chương mục không phải là như vậy dễ dàng cầm được ra số tiền kia đến cứ như vậy chỉ có thể ở trên chuyển nhượng thị trường n g h ĩ biện pháp nhưng cho dù ở đây rô ma cũng là do dự đối với sển s ì tới nói đây là một gian nan lựa chọn bán cầu thủ có thể lấy phòng ngừa tài chính thâm hụt mua cầu thủ lại có vọng thay đổi hiện nay đội bóng b i thảm cục diện đương nhiên sển s ì cũng có lựa chọn nếu như đem một cái ngôi sao bóng đá tỉ như mặc t r ạ cả s à n nổ thậm chí lệ ổng bán ra như vậy không chỉ có thể phòng ngừa thâm hụt còn có thể có được một bút đầy đủ mua vào một cầu thủ tiền mặt vấn đề chính là ở bán cầu thủ lựa chọn rất khó khăn cả s à n nổ là rô ma bồi dưỡng ngôi sao bóng đá cứ việc hắn không tuân quy củ tiền lương lại không thấp hơn hai triệu euro nhưng bán đi cả xà nộ đối với rô ma ảnh hưởng phi thường không được dô ma rất nhiều người cho rằng cả xà nổ là dô ma tương lai tương lai ngôi sao là không thể trực tiếp bán đi lựa chọn mạn trạ cũng rất khó khăn ở l ệ ổng đi tới dô ma trước mạn trạ vẫn là dô ma vua phá lưới máy bay nhỏ tên cứ gọi chính là ở dô ma đ á ra hắn là trừ tổ ti ở ngoài dô ma thứ hai mang tính tiêu chí biểu trưng ngôi sao bóng đá l ệ ổng lão sẻn x ì tuyệt đối là không đồng ý mục đích của hắn chính là muốn cho dô ma thành tích càng ngày càng tốt làm sao có khả năng bán đi hiện tại dô ma biểu hiện tốt nhất cầu thủ ba t u y n một kết quả mạn trạ bị kịch mạn trạ bị treo bảng đến chuyển nhượng thị trường đây là câu lạc bộ quản lý người bạ địa nỉ làm ra quyết định mạn trạ tâm tình tự nhiên phi thường g â y go khi hắn lại vào c h ú n g cử nước y đội ở phi argentina theo đội tuyển quốc gia huấn luyện lúc hắn liền bắt đầu đoán giận asoma công khai chỉ trích câu lạc bộ bên trong một ít lãnh đạo không có lòng thông cảm phê bình bọn họ chưa hề đem đội bóng mang tới đỉnh điểm bọn họ nói rồi rất nhiều lời nói xung ô bọn họ nói so với làm được nhiều ta không muốn chỉ trích a i chúng ta thay đổi huấn luyện viên có rất nhiều cầu thủ từ nơi này rời đi nhưng có chút các quản lý làm chuyện sai lầm nhưng cái gì đều không trả giá những này quản lý đều là mù h nào phạm vào rất nhiều s a i nhưng không có bị thay đổi đây là bóng đá cái nghề này tính đặc thù mạn trạ là không có điểm danh nhưng ai cũng biết hắn chính đang chửi dô ma tổng giám đốc bà đi nhi chịu đến mạn trạ tán thưởng chỉ có đeo nó gì nhưng hắn cũng vô lực thay đổi đội bóng hiện u ố n g dô ma người lãnh đạo vẫn không có vì là sai lầm trả giá thật lớn mà bọn họ ở mùa hè thời điểm nói đều là lời nói xuông những câu nói này cho dô ma mang đến không ít ảnh hưởng buổi tối hôm đó liền có rất nhiều cổ động viên dô ma tụ tập ở câu lạc bộ trước cửa yêu cầu bà đi n h làm ra giải thích kết quả chuyện này cuối cùng có cái kinh người chuyển mà không qua mấy ngày truyền thông liền tin tức ra mạn t r ạ n cùng r o ma câu lạc bộ gia hạn hợp đồng tin tức máy bay có lúc cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ hạ xuống t h như chúng ta máy bay nhỏ hắn đã cùng r o ma bầu trời vĩnh viễn kết hợp với nhau đây là la gạ tệ tở tạ đẽo lộ sở bót liền mạn t r ạ n cùng r o ma gia hạn hợp đồng bình luận hợp đồng năm 2010 đến kỳ tổng ngạch vì là 2.950 g h ì n c h í r ă m n n à y càng như là r o ma ở mùa hè bóng thị sớm đánh ra quảng cáo năm ngoái mùa hè mạn trạ liền suýt nữa đi tới inter milan hiện tại hắn vẫn cư ở lại rô ma thỏa thuận không phí sao chắc trở liền đạt thành chuyện này ý nghĩa là nghề nghiệp của ta cuộc đời lại ở chỗ này kết thúc năm ngoái câu lạc bộ tình trạng kinh tế tồn tại rất nhiều vấn đề hiện tại câu lạc bộ lại có thể vì là xây dựng mà đầu tư ta tin chắc ở mùa giải tiếp theo bắt đầu trước r o ma liền lại gặp lần nữa khôi phục lực cạnh tranh gặp lần nữa tiến vào cja bán kết ở màn trả gia hạn hợp đồng sau cả xà nô lập tức sẽ cầu gia hạn hợp đồng hắn hợp đồng còn có chín tháng sau liền muốn đến kỳ hắn đưa ra năm năm tiền lương tổng lệch hai mươi sáu triệu ở rô yêu cầu đúng là so với màn trả thiếu một ít nhưng rô ma câu lạc bộ do dự dù sao năm triệu lương một năm thực sự quá cao bọn họ vốn là có tài chính vấn đề lần này gia hạn hợp đồng lại muốn tìm một số tiền lớn hơn nữa cả xạ nổ không thể so m ạ n trả hắn dù sao trước không có m ạ n trả biểu hiện sau đó lệ ổng trong lòng cũng không thăng bằng hắn cũng biết dô ma vấn đề hắn vốn là nghĩ mọi người cùng nhau nỗ lực thi đấu nỗ lực vì là đội bóng tranh thủ thắng lợi có thể làm sao mọi người liền đều đánh dấu thật hợp đồng mà chính mình lương một năm chỉ có đáng thương hai trăm ba mươi vạn euro này không công bằng a coi như biết đội bóng vấn đề lệ ổng trong lòng vẫn cứ không thăng bằng dù sao biểu hiện cùng tiền lương là móc đối Lệ hiện ổng bóng tương ở đội bóng biểu hiện tương đối biểu tốt, có o vào i liên tiếp thất bại cái như hắn cũng đánh thất lúc, b n g thể à ti lead g i bản. Có t h nói toàn đội biểu hiện tốt nhất chính là hắn mạn tra bắt được một năm năm trăm vạn euro trở lên hợp đồng lớn tổ tỷ vẫn cầm năm trăm vạn euro trở lên hợp đồng lớn hiện tại cả s a nổ yêu cầu hắn cũng nên có như thế yêu cầu đi nếu như cả s a nổ có thể thành công ra hạn hợp đồng vậy mình cũng nên có một phần càng cao hơn hợp đồng đi l i ê n mấy ngày kế tiếp d ô ma câu lạc bộ xuất hiện cái một m chín cao tướng mạo dọa người đại hán hắn ăn mặc mặc đồ tây đánh quốc tế hàng hiệu cả vạn thậm chí còn dẫn theo cái kính dâm dáng vẻ đó xem ra lại như là xã hội đen vệ sĩ liền ngay cả lão sẻn si nhìn thấy hắn cũng không phản ứng lại mặc dù bọn hắn trước gặp ta là tới thay ta biểu đệ đàm luận hợp đồng chứng c h ấ n nhân liền một câu nói như vậy dô ma câu lạc bộ liền tương đương đau đầu lệ ổng không phải là cái gì dô ma thượng đế hắn chỉ là cái phạm nhân người bình thường hắn biết dô ma tình huống rất rõ ràng dô ma đối mặt vấn đề lục mã lại không là của hắn mà hắn ở r ô ma tao nộ g không công bằng đối xử biểu hiện so với mình kém mạn trả có thể đánh dấu năm trăm vạn ở dô trở lên lương một năm hợp đồng lớn chính mình chỉ có thể gấp đôi trở lên tranh l ệ n h hợp đồng này không công bằng trước một trận hắn còn đang hâm mộ mạn trả xe lần này hai người tranh l ệ n h thì càng lớn hơn lệ ổng trong lòng không thăng bằng hắn cũng hy vọng r ô ma có thể càng ngày càng tốt nhưng đó cũng không là ở hy sinh lợi ích của hắn cơ sở trên lệ ổng cùng cả xã nộ đồng thời yêu cầu gia hạn hợp đồng ở nói chuyện mấy ngày sau dô ma câu lạc bộ không có cách nào chỉ có thể trực tiếp từ chối cả xã nộ đàm phán còn đang trong quá trình tiến hành mà trương trấn nhân chỉ được đến một câu nói như vậy cái kia không thể vẫn là câu nói này lệ ổng tương đương bất mãn câu lạc bộ tình huống tuy rằng kém kéo đàm phán cũng có thể tiếp thu nhưng trực tiếp từ chối là có ý gì hắn thậm chí muốn tìm lão sèn xì、si、ngay mặt nói chuyện nhưng cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời trước tiên như vậy chỉ cần ta có thể vẫn ghi bàn bọn họ nhất định sẽ cùng ta gia hạn hợp đồng lệ ổng nghĩ nếu như mình có thể mỗi cuộc tranh tài đều ghi bàn d ẫ ma câu lạc bộ sẽ cấp cho mình hợp đồng lớn đi nếu không nơi này không để lại ra tự có nơi ta ở quá mức mùa hè bên trong liền rời đi d ẫ ma chuyện này coi như có một kết thúc d ẫ ma câu lạc bộ cũng thở dài một hơi nhưng câu lạc bộ vấn đề vẫn cứ tồn tại l ệ ổng casano mạn trả các ngôi sao bóng đá không thể động bọn họ cũng chỉ có thể từ những phương diện khác tìm kiếm biện pháp giải quyết vậy thì là bán đi một ít tiểu cầu tinh t í như daku cùng ca andila delac cùng với đã nhất định phải rời đi d ẫ ma bạn đúc xi、si, sau đó còn có mì đô nếu như đem những n à y cầu thủ đều thành công bán đi hơn nữa không phát bọn họ tiền lương lại tiết kiệm một số tiền lớn d ẫ ma hoàn toàn có thể một bước giải quyết hết thể tài chính vấn đề đang bán ra như thế những người này sau d ẫ ma cũng có thể cân nhắc mua vào một hai tên cầu thủ Cái thứ nhất tạ tẩy, Hệ Nạ là Sì m a có í t nhất hai tên hai c ầ u t h ủ sở tì nổ c ù n g c ộ t vì để Hệ n ạ cảm thấy h ứ n g t h ú hai b ê n c ó t h ể t i ế n hành t r a o đổi. m ộ t c á i khác 1982 năm sinh ra bộ n ạ n y, một tên hậu vệ cánh hán quyền sở hữu do dô ma cùng v ĩ n xẻn dạ tổng c ộ n có dô ma câu lạc bộ đã làm dự tính hay lắm bọn họ dự định bắt đầu đập thủ lúc này mỹ đồ có môi giới dỡ lạ đối với mỹ đồ hiện nay tỉnh cánh phát biểu một phen bình luận một tên nước ngoài cầu thủ chỉ ít cần sáu tháng đến thích h ư n g đội bóng hoàn cảnh nhưng câu lạc bộ nhưng không hiểu được điểm này giải ố là nói rằng mị đồ căn bản cũng không có cơ hội biểu hiện giá trị của hắn đối với mị đồ biểu hiện giải ố là thì lại nói rằng cùng cái khác người nước ngoài vừa tới italy lúc như thế mị đồ có rất nhiều muốn thị t h ứ n g nhưng chân chính vấn đề là dẫu ma hiện tại nằm ở khó khăn thời kỳ bọn họ tự vệ đều là cái vấn đề hắn còn âm thầm c h à o phúng cả s a n đ lại có cầu thủ đang bị bài trừ ra đội ngũ thời gian rất lâu sau sắp tới liền đánh đầy 90 phút câu lạc bộ cách làm là cho thấy ai là người điên ai đá bóng hắn còn biểu thị nếu như là đứa ngốc mới có thể lên sân khấu lời nói bọn họ liền g i n g u bởi d a ô lạ lần này ngôn luận mỹ đồ thành cái thứ nhất bi kịch người ngày thứ hai hắn liền bị rô ma treo bảng bán ra đồng thời lấy tốc độ cực nhanh liên hệ thật người mua tờ giờ mi ở lít token hem hộp q u a đội token t hem yêu cầu thuê mỹ đồ nửa năm sau đó sẽ quyết định có muốn hay không mua rô ma nóng lòng muốn giải quyết phiền p h ứ c đồng thời mỹ đồ giá tiền còn có chờ thương thảo liền sẽ đồng ý hai nhà câu lạc bộ nắm tay nhanh chóng thúc đẩy vụ giao dịch này tháng mười hai vừa mới đến mỹ đồ liền thu thập hành lý rời đi rô ma đi hướng về xa xôi nước anh cái k i hay là đối với cái này ai cập người là cái lựa chọt tốt Cốn ở trên cầu vòng ộ t đ của t r sản đỏ dị ạ dựa vào phở là kỳ đánh vào một cái penanti lấy mười chiến thắng ạ xong xuôi năm trăm linh năm phút chưa có thể ghi bàn ghi chép giải đấu tiến hành đến hiện tại sàn đỏ dị ạ ở mười ba cuộc tranh tài bên trong chỉ có chín hạt ghi bàn n h ấ c lên năng lực tiến công sàn đỏ dị ạ cùng d ẫ ma không cách nào so với truyền thông cho rằng bọn họ nghĩ đến bảo vệ thứ tám vị trí liền muốn dựa vào ngoan cường phòng thủ mà d ẫ ma thì lại chỉ có thể dùng chính mình không ngừng tấn công để đền bù phòng thủ bằng được mùa giải này tới nay d ẫ ma trạng thái tự hồ ở vào rằng co bên trong sàn đỏ dị ạ giữa sân m ắ t tổn hẹ ổ đánh giá đến thế nhưng ở trên một cuộc tranh tài bên trong bọn họ hướng về đại gia chứng minh thực lực của chính mình hay là bọn họ nên chỉ chút tiến vào trạng thái như vậy mới đối với chúng ta có lợi thế nhưng có như vậy một nhóm xuất sắc cầu thủ ta nghĩ cái kia hết thẻ đều là tất nhiên dô ma phương diện thì lại rất trầm mặc vừa trải qua ba liên tiếp thất bại coi như để bọn họ đánh cãi nhau bọn họ đều không nhắc lên được tinh thần huấn luyện viên trưởng đờ dị nở từng ngày từng ngày đều ở để các cầu thủ diễn luyện chiến thuật tựa hồ là muốn tìm đến một bộ chân chính thích hợp chiến thuật của dô ma đến để đội bóng dựa vào cái này chiến thuật ngang dọc sân bóng đây chỉ là ý nghĩ mà thôi trên thực tế đờ dị nở thực đang quan sát cầu thủ trạng thái ba liên tiếp thất bại đối với hắn dạy học dô ma là cái sự đà kích không nhỏ đặc biệt là còn bại bởi sĩ điều này làm cho hắn đối mặt truyền thông cũng không biết nên nói cái gì hiện tại dô ma giải đấu tình thế phi thường không được bọn họ cùng bài ở giải đấu đệ nhất dù ven tú có mười sáu điểm t r ê n h l ệ n h hơn nữa đội bóng vẫn bị các loại thương bệnh quấy nhiêu t h o m a s i m e t e s totti mẹo v ẹ ỷ chị ô đều người bị thương không cách nào lên sân khấu j o s i ở vòng này tích l u y thẻ và ngừng thi đấu nhiều vô số tính ngược lại đờ g ị nợ phát hiện mình c h ỉ có thể cử đi thanh niên quân lên sân khấu mấy ngày gần đây huấn luyện hắn đúng là phát hiện đội thanh niên đấu trí rất tốt bọn họ đều rất mắc cường ta tin tưởng bọn họ sẽ ở thi đấu bên trong trả giá cố gắng hết sức lúc trước đang tiếp thu phóng viên p h ỏ n g v ấ n lúc đờ dí nở nói tới r o ma thanh niên quân trên thực tế chính là chỉ đội chủ lực cầu thủ trẻ bản cuộc tranh tài ta nghĩ đại gia sẽ thấy những người trẻ tuổi này biểu hiện trên thực tế đờ dí nở cũng không có những biện pháp khác hiện tại r o ma đặc biệt là giữa sân muốn sắp xếp ra đội hình ra sân đều rất khó khăn hắn chỉ có thể sử dụng lâm thời tăng lên tới đội chủ lực mấy cái cầu thủ trẻ tỷ như A quỷ lan nghi tỷ như t ậ tỷ t như giờ A gô tino sắp xếp ra đội hình liền muốn đối với thủ phát cầu thủ có lòng tin hắn không như vậy chống đỡ còn có thể thế nào đây kết quả làm hai đội trận đấu kết thúc kết quả cùng quá trình đều chứng mạ thị đạ bên trong mẹo đặt cửa đồng t ử quân lý luận là không thiết thực thiếu hụt mét đeo nợ gì chỉ có thể đem trận hình điều chỉnh làm ba trăm bốn mươi ba ba tiền đạo lệ ổng mạn g trạ cả s ã n ổ từng cái lần đầu ra sân mà ở vị trí giữa sân trên xuất hiện hai mươi hai tuổi rô ma thanh niên quân giờ ạ gộ thì n ổ. cái trận hình này vẫn kiên trì một cách giờ sau đó đeo nợ gì nhìn thấy đội bóng lần lượt nguy cơ không thể không để lệ ổng lùi lại cũng đổi một cái khác càng trẻ trung thanh niên quân hai mươi tuổi còn vị ạ liền trận hình biến thành ba trăm năm mươi hai nhưng vẫn không thể nào mở ra cục diện kết quả cuối cùng là 11, ờ i m d ẫ ma chỉ có tiến một cái bóng vậy còn là ở nửa phần sau lệ ô n g dùng một cái đầu bóng ghi bàn cái này thế hòa để d ẫ ma toàn đội âm u thương thần trải qua ba liên tiếp thất bại bụng tràng vốn tưởng rằng gặp phải s ả m đỏ gì à gặp thật đánh một ít nhưng kết quả cũng là không bằng ý 11, duy nhất ghi bàn vẫn cứ là đến từ lệ ổng d ẫ ma cái khác cầu thủ tựa hồ căn bản không tìm được trạng thái đờ gì nợ cái gọi là đồng tử quân lý luận càng như là trò cười mấy cái cầu thủ trẻ ở thi đấu bên trong căn bản không có gì hay biểu hiện sau trận đấu rất nhiều truyền thông cho rằng bẻo nợ di thua ở dùng người trên ở cho cầu thủ chấm điểm bên trong. giờ hạ gỗ t i nộ là toàn trường thấp nhất chỉ đưa ra bốn phần người đưa tin báo thậm chí cởi nhạo hắn trên giấy là cánh trái giữa sân nhưng thực tế hắn đối với rô ma tới nói cũng không tồn tại mặt khác q u có vị hạ cũng bị la gạ tệ t ở tạ đ è o lộ sở bót liệt đến cùng giờ hạ gỗ tì nộ cùng một cái trên cấp bậc nếu như không phải đẩy ngã bậy c à n g nổ. hắn là sẽ không bị mọi người nhớ kỹ đồng thời truyền thông còn phê bình mencini đối phương ghi bàn bắt nguồn từ mencini phòng thủ bất lợi bởi vì hắn không thể hạn chế lại đối phương tiền vệ cánh phải kết quả để người sau thong dong đem bóng chuyển tới trung lộ béo nợ gì ở buổi họp báo tin tức trên thế mencini giải thích hiện tại quá mức phê bình mencini còn không phải lúc bởi vì chẳng ai nghĩ tới cái kia hạt bóng gặp từ cánh phải c h u y ể n tới d ẫ ma toàn đội đều gặp phải truyền thông phê bình duy nhất chịu đến biểu diễn chính là lệ ổng d ẫ ma ghi bản cũng là hắn đánh vào là gã tệ tở ta đ é o lộ sở hót như thế đánh giá ở d ẫ ma toàn thể rơi vào đê mê thời kỳ lệ ổng vẫn cứ là trói mắt minh tinh hắn dùng không ngừng ghi bản nỗ lực trợ giúp d ẫ ma một lần nữa tìm về trạng thái chỉ tiếc hiện tại d ẫ ma thật sự rất khó cứ vớt hắn hay là càng nên cân nhắc tho ý kia chính là để lệ ổng nhanh lên một chút chuẩn bị rời đi tốt nhất tập trung vào milan x o n g hùng ô m g up đi trên thực tế đánh ý đồ này câu lạc bộ cũng không ít đặc biệt là làm d â m a tồn tại các loại nguy cơ lúc lệ ổng vẫn như cũ biểu hiện hung hăng n à y càng có thể chứng minh thực lực của hắn hắn hầu như rất ít xuất hiện đê mê thời điểm vẫn biểu hiện tương đối khá coi như đội bóng đê mê hắn cũng như thế có thể đ i b ả n đây chính là mạnh mẽ nhất chứng minh vẹn vẹn một tuần thời gian tỷ như milan inter milan j u v e n t u s hơn nữa la liga zilmazid nước anh l i v e b u arsenal cùng với bundesliga bern munich s ắ gặp tin tức bên trong đều xuất hiện tên lệ ổng bọn họ đang nói tới mùa đông c h u y ể n lượng hoặc là bình luận cầu thủ biểu hiện lúc đều nhắc tới lệ ổng đặc biệt là lấy rio mazit đàm luận số lần nhiều nhất trước rio mazit cùng roma kết hợp với nhau liên lụy cầu thủ không ngoài tổ ti cả sano rio vẫn hy vọng có thể được cả sano thậm chí là tổ ti vì thế bọn họ thường thường tin tức ra một ít tân nghe tin tức mà khác r i ê n chủ tịch p ờ lo gentino tở rộ tở tạ cũng liên tiếp nói về cầu thủ roma mục đích gì do rõ, rõ rằng rằng gần nhất một tuần thì lại không phải vậy r i ê n tin tức xuất hiện roma tin tức cơ bản đều là cùng lệ ổng có quan hệ Riêu 2005 mục tiêu khóa chặt rô ma số 13 lệ ổng lệ ổng có hy vọng vào ngày mai mùa hè gia nhập liên minh rio florentino chúng ta cần càng xuất sắc xạ thủ theo tin vỉa hè liên quan với lệ ổng chuyển nhượng t ờ rồ tợ tạc ù n g x ẹ n x ỉ trong âm thầm đ ạ t thành thỏa thuận đủ loại tân nghe tin tức tràn ngập ở rio cùng rô ma trong lúc đó g i á n g dấp kia thật giống như lệ ổng ngày mai sẽ phải gia nhập rio mazit như thế điều này làm cho rất nhiều tây ban nha f a n bóng đá không hiểu từ khi florentino lên đài sau vẫn thực hành một năm một siêu sao kế hoạch cũng lấy này rio mazit có ngân hàng chiến hạm tên gọi nhưng rô ma số m ư lệ ổng vậy là ai bất luận làm sao cổ động viên tây ban nha cũng không tin như vậy xa lạ một cái tên sẽ là cái gì thế giới siêu sao nhưng tại sao rio mazit sẽ xuất hiện như vậy nhiều liên quan với tên này cầu thủ chuyển ngượng tin tức đây lẽ nào chỉ là lẫn l ộ t không chỉ như vậy làm cổ động viên tây ban nha không nên nói hết thệ quan tâm rio mazit cổ động viên tìm kiếm đáp án thời điểm bọn họ rất nhanh liền biết rồi c h a m đi onlit vòng bảng thi đấu cuối cùng một hồi thi đấu liền muốn bắt đầu rồi rio mazit đối thủ chính là roma đồng thời rio mazit bay đi italy tiến hành sân khách tác chiến cuộc tranh tài này thắng bại cũng trực tiếp quan hệ đến là rio ra biên vẫn là rô ma ra biên thi đấu được gọi là sinh tử tranh tài cũng không quá đáng như vậy ở thi đấu trước d i o mazit chế tạo một ít bom khói đến ảnh hưởng đối thủ liền nói t h ô n g trên thực tế lúc này thờ lo gentino ngay ở roma roma sân nhà nên chiến d i o mazit thi đấu còn có ba ngày mới tiến hành thờ lo gentino nhưng là để ba ngày trước đến đạ g i ả o mã mazit truyền thông cho rằng bản cuộc tranh tài quan hệ đến rio có thể không ở t r a m g i í onlit vòng bảng thi đấu ra biên tầm quan trọng đương nhiên không cần chuyên nói vì lẽ đó thờ lo gentino là sớm đi làm chuẩn bị công tác có điều theo italy la gà tệ tợ tạ đéo lộ sơ tây ban nha báo hạt đưa tin d i ê n chủ tịch lần này rô ma hành trình còn phụ có một hạng trọng yếu bí mật sứ mệnh vậy thì là bí ngộ sẻn xỉ trao đổi tổ t ỷ cùng lệ ông chuyển nhượng công việc thờ lo gentino trung tình tổ t ỷ ở châu âu giới bóng đá đã không còn thuộc về công khai bí mật năm nay mùa hè ở rô trước thờ lo gentino thì có ý đem tổ t ỷ gọi vào gã là cải cô chỉ là một cái ác mộng giống như ơ rô thêm vào ngụm nước môn sự kiện chờ nhân tố khách quan dẫn đến này tổng chuyển nhượng sớm sinh non thất bại thế nhưng t lo gentino vẫn đối với tổ ti chưa có thể quên đối với hắn thường xuyên ghi nhớ mà lệ ông là rô ma tân quật khởi ngôi sao bóng đá tân q b ậ t khởi đúng là không có gì chủ yếu là lệ ổng biểu hiện quá dọa người rồi tham gia mười một vòng giải đấu đánh vào mười ba cái ghi bàn trang ti onlit bốn trận sáu bóng như vậy ghi bàn hiệu suất vẫn là ở thực lực không kém roma chân tâm có chút dọa người theo lệ ổng ghi bàn càng ngày càng nhiều toàn thế giới đều đưa ánh mắt tập trung lại đây thờ lo gentino tự nhiên là hy vọng có thể được lệ ổng đây là hắn hàng đầu mục tiêu mà toti hắn cũng rất rõ ràng rõ ô ma không xuất hiện đại tình huống ngoài ý m u ố n tuyệt đối sẽ không bán toti dù sao tổ tỷ là roma một cây cơ xí chuyển nhượng là muốn trao đổi nhưng thờ lo gentino tại đây cái căng thẳng thời gian đến r o ma trao đổi chuyển nhượng mục đích gì không cần nói cũng biết cổ động viên r o ma thậm chí tổ chức thị uy du hành bọn họ cờ xí trên liền viết từ chối cờ rộ tờ tạ nhưng r o ma câu lạc bộ phương diện cũng không có làm cái gì tỏ thái độ không ít truyền thông phỏng đoán xẻn xì đã ở r i ê ở g o m a thế tiến công giới n h ấ t tay đầu hàng như vậy quan điểm được không ít người tán thành chủ yếu là r o ma gần nhất tình huống xác thực không tốt cứ việc mùa giải ban đầu as r o ma cùng sở t v ký kết lượng lớn tiếp sóng hợp đồng bảo đảm trong tương lai trong vòng hai năm có vượt qua một t ứ c ờ rô thu vào thế nhưng as r o ma tài chính trạng thái không tốt đã là nhiều năm cố tật sèn xì gia tộc tài lực cùng với nó xê di a nhà giàu so với cũng thua kém rất nhiều câu lạc bộ nhiều năm liên tục hao tổn đã tiêu hao hết sèn xì thực lực kinh tế trước đây không lâu thành thị bóng đá báo đắc đạo lao sèn xì muốn ở mùa giải này kết thúc t r ư ớ c lại móc ra c h í ít 16 triệu euro lấy bổ khuyết tài chính lỗ thủng ngoài ra r o ma từ chối lệ ổng tiền lương yêu cầu đồng thời cùng cả s ã n nổ ra hạn hợp đồng đàm phán cũng tiến triển được phi thường gian nan t lorentino tại đây dạng mẫn cảm thời khắc cùng sèn xì hội ngộ tự nhiên sẽ gây nên truyền thông cựa cực kỳ lưng phở lozentino với tuần trước nhật liền đối ngoại công khai tuyên bố hắn cùng sensi đem so với lúc trước một đêm gặp mặt nhưng này vẹn vẹn là một lần hai nhà bằng hữu câu lạc bộ trong lúc đó cao tầng lúc trước theo l ệ hội ngộ thế nhưng báo hát cùng la g ạ tệ tờ tạ đ è o lộ s ở pot trước tiên chọc ra phở lozentino cùng sensi hội ngộ mục đích là trao đổi l ệ ổng chuyển ngượng tin tức trong phút chốc cái tin tức này tràn ngập với châu âu các đại thể dục báo chỉ trang báo bách với dư luận áp lực phở lozentino quyết định đem cùng sensi hội n ộ chậm lại đến r i ê cùng rô ma thi lâu sau nhưng này không phải dấu đầu aso ma thể dục quản lý bà đi nỉ tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn nói tới có quan hệ lệ ổng chuyển nhượng nghe đồn thế nhưng ngựa khí phi thường n g u y ệ n chuyển cũng không có bao nhiêu sức thuyết phục bà đi nỉ nói ta không biết vệ dễ trong lòng nghĩ cái gì thế nhưng ta nghĩ vệ dễ lần này cùng s ẹ n xỉ đàm phán chính là hai nhà câu lạc bộ trong lúc đó truyền thống hữu nghị mà không phải vì đàm luận lệ ổng chuyển nhượng hai nhà chúng ta trong lúc đó vẫn có hài lòng quan hệ bởi vậy vệ dễ đến bãi phòng s ẹ n xỉ cũng chính là thăm hỏi chủ tịch tiên sinh cứ việc có hay không nhận thế nhưng cùng hướng về rô ma cao tầng liên quan với lệ ổng chuyển ngượng nghe đồn trang nghiêm tỏ thái độ so với và đi nỉ mấy lời nói này thực sự là có vẻ quá mức trắng s á m vô lực ở bên ngoài xem ra lệ ổng đã nội định vì là r i ê n mazit cầu thủ cồn vợ ở ạ xạ xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ á u đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v ợ khác tại đây http c h u y ể n cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương một trăm tám mươi tám đem quán quân làm lễ vật lệ ổng ngươi thật sự muốn đi mazit sao lúc trước một ngày trên sân huấn luyện cả xã nội hướng về lệ ổng hỏi lệ ổng nhữ mày lại ngươi làm sao sẽ nói như vậy đây mọi người đều đang nói hết thẻ truyền thông đều đang nói cả s à n ổ cẩn thận nhìn chằm chằm lệ ổng hắn không biết những người truyền thông nói có đúng không là nói thật thông thường mà nói liền coi như bọn họ là đội h ư u cả s à n ổ cũng không phải hỏi cái này dù sao này tương đương mất cảm có điều cả s à n ổ vẫn đang suy nghĩ vấn đề này rất nhiều người cũng đem hắn cùng r i ê n ma dít liên hệ cùng nhau hắn hy vọng có thể ở lệ ổng nơi này tìm tới đáp án lệ ổng tương đương khẳng định lắc đầu một cái ta cũng không biết bất cứ tin tức gì ta anh họ chính là ngươi lần trước nhìn thấy giống như ta to con hắn không nói cho ta phương diện này tin tức những người đều là tin ồn ta cũng không có thu đến bất kỳ câu lạc bộ đưa ra có liên quan tin tức có thể s ẻ n si tiên sinh đã quyết định được rồi ca sano suy đoán không phải vậy bên ngoài cũng sẽ không có nhiều như vậy tin tức bọn họ làm sao biết lao s ẻ n si quyết định lệ ổng vẫn cứ lắc đầu ta nghĩ đây chính là r i ê u ma zit chế tạo bông khói coi như lão s ẻ n si quyết định hắn cũng sẽ không để cho truyền thông biết đến đó cũng là liên quan với điểm này ca sano vẫn là tán thành lệ ổng ở rô ma biểu hiện tốt như vậy coi như đột nhiên muốn bán đi lệ ổng p h ờ giảng s ổ sen xì cũng tuyệt đối sẽ không quá sớm để truyền thông biết chuyện này truyền thông biết f a n bóng đá liền biết cổ động viên r o ma nếu như khẳng định câu lạc bộ muốn bán đi lệ ổng đặc biệt là ở mùa giải bên trong giai đoạn bọn họ không làm lộn tung lên mới là là đây hiện tại cũng có cổ động viên r o ma ở nháo có thể cũng không kịch liệt đại gia không biết tin tức có phải là thật hay không chỉ là suy đoán p h ờ lo gentino đến r o ma là đàm luận lệ ổng chuyển nhượng đàm luận chuyển nhượng cùng chuyển nhượng hoàn toàn khác nhau thờ lo gentino có thể đàm luận nhưng rô ma cũng có thể không bán coi như rô ma có các loại khủng hoảng kinh tế nhưng bọn họ kinh tế còn chưa tới tan vỡ giai đoạn đặc biệt là này một hồi trang t onlite vòng bảng thi đấu cực kỳ trọng yếu chỉ cần có thể đánh thắng này một hồi vòng bảng thi đấu đội bóng có thể đi vào trang t onlite thập lục cường dẫu ma câu lạc bộ năm nay thu vào mong muốn nhiều hơn năm triệu euro là khẳng định nếu như có thể ở trên trang t onlite đi càng xa hơn thu vào sẽ càng cao hơn chỉ cần có thể thêm ra hơn mười triệu euro thu vào dẫu ma mùa giải này làm được thu chi cân bằng vẫn có khả năng thời khắc mấu chốt này bán đi lệ ổng sensi đã phát điên sao p h ơ giảng sô、so、sensi nhưng là cái thương nhân đừng nói thương nhân, chính là người bình thường cũng biết không nên như vậy làm như vậy sau đó ngươi có hay không rời đi t h như mùa hè sang năm cả s ã nội hỏi tới mùa hè sang năm lệ ông cơi khổ lắc đầu antonio tuy rằng chỉ có nửa năm nhưng này q u á xa ta dám khẳng định mùa giải này không sẽ rời đi đội bóng nhưng mùa hè sang năm đội bóng là hình dáng gì ai lại biết đây ngươi nói đúng cả s ã nội đạo nói thật sự gần nhất đội bóng vấn đề rất nhiều ta có lúc đều muốn nhanh lên một chút rời đi ta hợp đồng vẫn ký không được câu lạc bộ không muốn vì ta cung cấp hợp đồng lớn ngươi quá sốt ruột lệ ông đạo ngươi hợp đồng sang năm liền đến kỳ tự a sang nghĩ、so、ngươi càng gấp, nếu như sang năm còn như ngươi gấp, thể câu lạc có là bộ so với vậy, t do rời đi, khi ngươi đó chuyển ó t ể đi giới trên thế giới bất kỳ một nhà kỳ c â lạc bộ. Cả sáng sáng mắt lên, hắn biết lệ là Cả chỉ trước c bộ. biết sản sáng hắn ông nói quả thật không tệ, chỉ là trước hắn không nghi ổ mắt thật tệ, tới. Tự h quả u do chuyển nhượng n g ắ m lại thì có chút khôi hài khôi hài đồng thời chỉ sợ cũng phải hấp dẫn toàn thế giới hết thệ câu lạc bộ bởi vì bọn họ được tên này hai mươi ba tuổi tương lai ngôi sao liền chỉ cần trả giá một ít tiền lương tiền lương cao hơn một chút căn bản là không đáng kể liền coi như bọn họ hàng năm nói thêm c ù n g hai triệu ớt rô tiền lương ký trên năm năm có điều là ngàn vạn ớt rô muốn chiếm được cả s ạ nổ n cần trả giá bao nhiêu liền cả s ạ nổ n hiện nay giá trị con người tới nói không có mười lăm triệu ớt rô trở lên đường hòng mơ tới bình thường cạnh tranh phí chuyển nhượng hai ngàn vạn ớt rô là ăn mồi d ẫ ma sẽ không nốc đến như vậy được vì lẽ đó cả s ạ nổ n hợp đồng nhất định phải đàm luận coi như cả xạ nổ đưa ra các loại yêu cầu d ẫ ma câu lạc bộ không cách nào hiện đang thỏa mãn nhưng cũng n h ấ từ định đàm đối đồng đồng đến đến đó đàm đây. động luận,、cái、này cũng là bọn họ đối xử cả Sano cùng、lệ、ổng không giống nguyên nhân,、lệ、ổng hợp đồng thời gian còn rất dài. bọn họ không bội vã. Cả Sano thì lại khác. sang năm hợp đồng đến kỷ. Đến lúc đó bọn họ muốn luận,、cả、Sano còn không muốn nói、đây. Ngày thứ hai chính là Zoma ở sân vận nên chiến thắng ngày. phải họ hợp thời họ thì khác, hợp họ thứ thì cả cả cả cái dài, bội lại Dioma Zit là là Zoma lìm lệ lệ lúc cổ xử ổ kỷ, rất t vã, ở tối ngày hôm qua d i o majit toàn đội đi tới roma roma đã có đại chiến bầu không khí cổ động viên roma ở châu âu đều tiếng tăm l ừ n g lây đều là nước anh sản xuất nhiều bóng đá lưu manh nhưng trên thực tế so với cổ động viên roma nước anh phan bóng đá thực sự là thân sĩ hơn nhiều này từ một hạng số liệu là có thể biết hàng năm r o ma bởi vì các loại nguyên nhân bị cấm chế quan sát thi đấu cổ động viên đều vượt qua năm mươi người n à y vẫn là italy đối với phan bóng đá quản chế không nghiêm ngặt tình huống t Tì ỷ như ở r o ma olympic sợ tạ địa ủng cổ động viên r o ma có thể tùy ý c h â n ngòi loại nhỏ pháo hoa này ở người anh xem ra là khó mà tin nổi nhưng cổ động viên r o ma chính là có cái quyền lợi này thậm chí có lúc bọn họ gặp trắng trận mang theo cánh tay t h u pháo hoa cùng cảnh sát trả hỏi đặc biệt là cùng nước ngoài đội bóng thời điểm tranh tài rô ma cảnh sát quản lý thì càng thư giãn bọn họ cố ý để làm rô ma thân thiện câu lạc bộ rêu m a r i t buổi tối ở rô ma quá cũng không được bọn họ ngủ lại khách sạn m a i đến tận ba hát sáng còn có thể nghe được cổ động viên rô ma t i ế n g la bọn họ ở tập thể hát càng như là cùng hoan nói khó nghe điểm chính là một đám t i ể u phong tử đang phát tiết bọn họ cố ý ở đây phát tiết mục đích chính là ảnh hưởng rêu m a r i t cầu thủ trạng thái để bọn họ không ngủ ngon được sau đó ngày mai thi đấu bên trong trạng thái tinh thần liền gặp chịu ảnh hưởng vì thế thi đấu ngày này sáng sớm rêu mazit cầu thủ đều ngủ không ngon buổi sáng làm nóng người sau khi kết thúc huấn luyện huấn luyện viên trưởng mười dị ạ nổ dày mẩn gạ ký ạ đặc biệt cho cầu thủ ba tiếng tự do hoạt động thời gian để bọn họ trở lại khách sạn ngủ bủ mọi người đều quá mệt mỏi bọn họ tối hôm qua ngủ không ngon cổ động viên rô ma tố chất quá t r i n h lệch mười dị ạ nổ đối với phóng viên phàn là nói rô ma phóng viên sau khi nghe xong chỉ là nợ nụ cười loại này quyết định cái nào chi đội bóng có thể thăng cấp trang t í h o n l í t tập lục cường trùng muốn thi đấu cổ động viên rô ma không nháo nháo mới là l ạ đây ở khách sạn ở ngoài gọi gọi hàng vẫn là nhẹ nếu như bọn họ có chuẩn bị thả một buổi tối pháo hoa đó mới gọi náo nhiệt lúc dẫu ma gần nhất thành tích không được bao quát trang tí onlit vòng bảng thi đấu cùng đi ả mộ kỳ thi đấu ở bên trong gần bốn cuộc tranh tài hắn sao hòa một thứ ba thành tích có thể nói là dối tinh dối mù rio mazit tình cảnh thì lại tuyệt nhiên ngược lại gần nhất la liga bên trong rio mazit liên tục đạt được đại thắng bốn bóng đại thắng ma loka ba bóng đại thắng rio sosi hê đát hại trận thi đấu để mazit phan bóng đá mừng rỡ không đớt bọn họ đối với đội bóng trạng thái trước mắt rất hài lòng vì lẽ đó mazit truyền thông cũng vô cùng tin tưởng lúc trước bọn họ chủ yếu khen đội bóng phòng thủ đặc biệt là hai cái hậu vệ cánh cắt một ít số liệu cũng biểu hiện riêng hai cái hậu vệ cánh làm ra không sai la liga tiến hành rồi mười ba vòng r i ê n chỉ mất bóng chín cái này ở quầy j o thời đại quả thực là không thể tưởng tượng r i ê n mất bóng ấy chỉ so với barcelona hai đội bóng ba ca cùng ảnh, thêm một cái chín mươi bảy đến chín mươi tám mùa giải tới nay r i ê n phòng thủ còn chưa bao giờ như hôm nay cường đại như vậy quá cần đặc biệt vạch ra chính là hai cái hậu vệ cánh chức năng chuyển biến ở r i ê n mất bóng kế hoạch đại nhảy vọt trong quá trình đóng vai trọng yếu nhân vật trước tiên nói roberto carlos ở mùa giải trước carlos bình quân mua trận truyền vào trong ba bốn mươi sáu thứ mà mùa giải này là hai sáu mươi chín thứ mùa giải trước cắt lốt bình quân mỗi trận suốt gôn hai năm thứ mà mùa giải này tính đến đến vòng thứ mười ba hạng tại đây hạng số liệu trên con số là một sáu thứ đồng thời ở giải đấu bên trong không có ghi bàn đang tiếp thu báo hạt p h ò n g vấn lúc cắt lốt bản thân giải thích là dậy mẩn cũng không có cho ta cứng nhắc chỉ lệnh kiến tạo mỗi tuần đội bóng đều có hại trận thi đấu một đánh thể năng cũng là một vấn đề có điều ta muốn nói đúng lắm r i ê u g hai cái hậu vệ cánh kiến tạo năng lực vẫn còn đang la liga là tài năng xuất chúng cắt lốt kiến tạo suốt gôn giảm thiểu chỗ tốt là đại đại năm ngoái năm mươi b ố cái mất bóng bên trong lại có mười chín cái ghi b ả n là cắt lốt này chết đánh vào mà đến năm nay con số này đã giảm xuống đến chỉ có một cái tình huống giống nhau còn phát sinh ở sổ đa đồ trên người mùa giải trước sổ đa đồ bình quân mỗi trận chuyển vào trong một không tạm thứ năm nay không chín thứ s ố t gôn mùa giải trước hai năm thứ mùa giải này một sáu thứ sổ đa đồ bản thân thì lại nói rằng hai cái một bên vệ đồng thời kiến tạo là không thể điểm ấy ta cùng cắt lốt đều rất rõ ràng so với cánh phải hắn kiến tạo số lần càng nhiều bởi vì xi、si、dịu di đan vị trí rất linh hoạt hắn có lúc thường thường kéo đến trung lộ cát lốt lúc này liền cần đem vị trí kéo lên đi báo hạt nói không sai có thể r i ê u tấn công không còn loa mắt nhưng mất bóng giảm thiểu nhưng là sự thật không thể chối cãi cát lốt cùng sổ đã đổ hai người đều nói chỉ có thể nói chúng ta kiến tạo giảm thiểu là r i ê u mất bóng giảm thiểu một cái nhân tố đồng thời còn có những phương diện khác toàn đội đều sẽ phòng thủ xem thành ngang nhau đại sự mất bóng sau tập thể về phòng thủ đây là r i ê u phòng thủ biến chất nguyên nhân siêu sao chống đỡ dưới tấn công cố nhiên hoa lệ nhưng r i ê n mấy năm gần đây đạt được huy hoàng thành tích nhưng không có chỗ nào mà không phải là để ngựa thủ làm trụ cột chín mươi sáu năm c ạ m kéo lộ làm chủ đầu tiên chính là đúc lại hàng phòng thủ ung dung thu được năm đó có quân sau khi tổ sắc hển k í c h kế thừa c ạ m kéo lộ phòng thủ hệ thống đến một c â thời đại phòng thủ đã hơi s u thành t h ủ ở cơ sở này d ư ớ i lại toàn lực chế tạo tấn công đương nhiên liền làm ít mà hiệu quả nhiều cũng sáng tạo ba năm hai đoạn trang t onlit truyền kỳ s ớ m có nhà bình luận ra m ấ y gì ạ nổ so với q u ẩ y rộ thông minh địa phương chính là hắn có thể để cho các siêu sao vì hắn ở trên sân bóng chạy liên rô na đâu càng muốn chạy d ẫ thậm chí có thể từ đối phương vùng cấm chức trở lại bản mới vùng cấm chức tham dự phòng thủ cụ t ì tiếp thu tiền vệ trụ tân nhân vật liền ngay cả z i d a n cũng đồng ý ở gánh chịu phòng thủ nhiệm vụ samuel chính đang từng bước thích ứng b ả n không gặp mùa giải trước xúc động theo uy dạ dũng mánh vẫn như cũ mà trở lại c ắ t lốt cùng sổ đạ đổ trên người hai người kiến tạo thiếu phòng thủ nhưng đi tới ngoại trừ phòng thủ ở ngoài cho ma dít truyền thông tự tin chính là gần nhất đội bóng nhiều tuyến n ở hoa không phải nói các siêu sao trạng thái cũng không tệ gần mấy trận thi đấu ronaldo beckham cùng với di đan ba người đều có ghi bản bọn họ dựa vào mạnh mẽ năng lực cá nhân căn bản bất kể đạo lý sẽ ra đối thủ hàng phòng thủ đem bóng ghi bàn như vậy trạng thái cho mazit truyền thông cùng f a n bóng đá tự tin dù sao dô ma liền không cái gì đem ra được bất quá bọn hắn không phải là không lời nào để nói gần nhất dô ma không cái gì có thể làm luận bọn họ liền bắt đầu nói riêng khuyết điểm tỉ như bọn họ gần nhất thi đấu tình huống dô ma truyền thông đối với r i ê n mazit toàn thể tính đưa ra nghi vấn cứ việc r i ê n mazit hại trận thi đấu đều là cùng thắng đối thủ nhưng r i ê n ở đây trên chỉ thấy ngôi sao bóng đá không gặp toàn thể chỉ là dựa vào ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân giải quyết vấn đề bọn họ chỉ là từng cái từng cái ngôi sao bóng đá chúng ta rất ít có thể từ một nhánh đội bóng phương hướng đến xem rêu r o ma báo thể thao như thế bình luận nói nhưng bọn họ còn nhất định phải nói tới r o ma dù sao rêu mazit vấn đề nhiều hơn nữa bọn họ cũng là rêu mazit bọn họ bị gọi là gã lở cải cổ nếu như r o ma không cái gì đem ra được làm sao có khả năng chiến thắng mạnh mẽ gã lở cải cổ làm rô ma truyền thông một lần nữa đưa ánh mắt tập trung đến đội bóng bọn họ phát hiện duy nhất có thể tán dương cũng chỉ có lệ ổng lệ ổng trạng thái là không nghi ngờ chút nào nhưng lệ ổng gần nhất đều là cùng rêu mazit liên hệ cùng nhau vì lẽ đó rô ma truyền thông cũng không muốn nhắc lên lệ ổng nhưng vẫn có không ít truyền thông đi phỏng vấn lệ ổng lúc trước ở sân vận động ô lìm đ ì cổ bên trong lệ ổng bị các ký giả vây quanh ở hôn hấp khu các truyền thông vẫn muốn phỏng vấn lệ ổng cũng là bởi vì gần nhất tin tức tin tức đem lệ ổng cùng d i o mazit liên hệ cùng nhau bọn họ muốn biết chuyện này chân thực tính d i o mazit đó là đối thủ của chúng ta lệ ổng cảm giác mình cần phải làm sáng tỏ một hồi lời đồn dù sao đều nói mình muốn chuyển nhượng d i o mazit có thể chính mình căn bản cũng không có nhận được tin tức ta không có tiếp đến bất cứ tin tức gì câu lạc bộ không có cái gì tin tức ngầm cũng không có thậm chí ta có môi giới cũng không biết tin tức là cái nào chuyển tới ma d i t phóng viên lập tức lòng tốt giải thích dợ dồ t ờ tạ tiên sinh chuyến này đi tới r o ma chính là vì cùng s ẹ n xỉ tiên sinh trao đổi liên quan với người chuyển nhượng hay là người sang năm liền có thể p h ụ thêm r i ê u đào đấu như vậy đối với bản cuộc tranh tài ngươi thấy thế nào một người khác ma d i t phóng viên vấn đề dợ dồ t ờ tạ tiên sinh có thể thưởng thức ta ta rất cao hứng lệ ổng cười ha ha điều này làm cho r o ma truyền thông s ư n g sở bọn họ nghĩ lệ ổng sẽ không làm m u ố n biểu đạt đối với r i ê u nóng trong đi đại chiến trước những người khác cũng không thể lệ ổng sao vẫn đúng là rất có thể nhưng lệ ổng lời kế tiếp lập tức để r ô ma truyền thông biết bọn họ cả nghị quá rồi lệ ổng có thể để bọn họ đau đầu cũng như thế có thể để ma dít truyền thông đau đầu cảm tạ thật sự ta xuất phát từ nội tâm cảm tạ tự dỗ tờ tạ tiên sinh thưởng thức vì lẽ đó ta quyết định ở thi đấu bên trong cho r i ê n ma dít đưa lên một phần lễ vật lệ ổng cười nói có chút ma dít phóng viên cảm giác không đúng nhưng vẫn có phóng viên không rõ vì sao hỏi tới lễ vật gì cái khác phóng viên đều nắm cái chán thở dài quả nhiên lệ ổng tiếp theo nghiêm túc nói là một người tiền đạo ta lễ vật đương nhiên là g i bản nếu tợ tạ tiên sinh thưởng thức ta vậy ta ngay ở thi đấu bên trong nhiều tiến vào mấy cái bóng như vậy rio majit liền có thể đi tham gia uefa cúp lấy rio majit thực lực ở uefa cúp nhất định có thể đánh đầu thang đó không gì cả nổi đến thời điểm một tòa cúp uefa là chạy không được ta nghĩ một cái quán quân làm lễ v ậ t đ ợ d r thợ tạ tiên sinh nhất định sẽ cao hứng vô cùng giờ é cổn vợ ở ạ x i n m ờ i ba cầu vượt một trăm đồng của trương cầu nguyên phiếu các loại châu báu đậu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cổn v ậ khác tại đây httv c h u y n cơm m ẹ bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương một trăm tám mươi chín david quân giới mất đợ phóng vấn lệ ổng sau không ít mazit phóng viên hồi tưởng câu nói này sắc mặt đều có chút biến thành màu đen bọn họ vốn định nhìn thấy lệ ổng nói một ít khen tặng rio mazit như vậy coi như lệ ổng không có nói muốn đi rio mazit cũng có thể nói hắn đối với rio mazit rất n g ó n g t r ô n g nhưng không nghĩ tới là một kết quả như vậy ta lễ vật đương nhiên là ghi b ả n nếu tợ rỗ tợ tạ tiên sinh thưởng tức ta vậy ta ngay ở thi đấu bên trong nhiều tiến vào mấy cái bóng như vậy rio mazit liền có thể đi tham gia uefa cốt trở lên lại nói rõ ràng một ít không phải là lệ ổng ở phát biểu thắng lợi tuyên ngôn sao cho tới cái gì khen tặng rio mazit bọn họ hoàn toàn không nghe. bọn họ nghe chính là lệ ổng biểu đ à r i ả o mã nhất định sẽ thủ thắng mình nhất định gặp nhiều tiến vào mấy cái bóng nhiều tiến vào mấy cái bóng hắn coi r i ê u là cái gì m a z i d ký giả truyền thông đều rất tức giận dẫu ma truyền thông lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác bọn họ cũng đều biết lệ ổng thật là tâm không dễ chê ơ hiện tại rốt cục đến phiên tây ban nha truyền thông lĩnh hội điểm này các ngươi không phải tổng đưa tin r i ê u cùng lệ ổng sao được rồi hiện tại lệ ổng muốn đưa lễ chính là không biết cái này lễ vật các ngươi có thể hay không tiếp nhận rồi mazit truyền thông n h ị đầy bụng tức giận bọn họ lập tức đem lệ ổng lời nói đưa tin đi ra cổ động viên r i ê u m a r i t cũng cho là như thế vốn là hoàng gia f a n bóng đá còn hy vọng nhận thức một hồi lệ ổng dù sao danh tự này gần nhất đều là cùng r i ê u liên hệ cùng nhau có thể khi bọn họ biết lệ ổng nói cái gì liền đối với lệ ổng không hề có một chút hào cảm còn lệ ổng nói cái kêu hoàn toàn chính là trò cười có điều cổ động viên r i ê u m a r i t lại nghĩ đến lẽ nào hắn nói lễ vật chính là ưu lòng bóng bọn họ hy vọng như vậy đương nhiên đó chỉ là một số f a n bóng đá ảo tưởng mà thôi sẽ không có người thật cho rằng lệ ổng sẽ đem ủ lòng bóng đưa cho diêu mazit có điều d â ma truyền thông ở cười trên sự đau khổ của người khác đồng thời cũng rất lo lắng dù sao tên lệ ổng xác thực cùng d i o mazit liên hệ ở cùng nhau hơn nữa thờ lo gentino đến rô ma chín mươi phần trăm chính là vì chuyển nhượng sự tình chỉ bất quá bọn hắn không xác định là tổ t ỷ chuyển nhượng vẫn là lệ ổng chuyển nhượng lệ ổng chuyển nhượng độ khả thi lớn hơn một chút bất luận làm sao vậy cũng là d i o mazit đối với nghề nghiệp cầu thủ tôi nói d i o mazit sức hấp dẫn không cần nhiều lời liền ngay cả tổ tỷ cũng đã nói nếu như ta rời đi rô ma câu lạc bộ ta nhất định sẽ lựa chọn d i o mazit tuy rằng truyền t h ô n g quen thuộc tổ tỷ miệng rộng nhưng cũng lời từ hắn chứng minh rio sức hấp dẫn hiện tại rio hy vọng được lệ ổng tuy rằng lệ ổng dùng lời nói phản bác nghe đồn lời giải thích nhưng hắn chân chính nghĩ như thế nào cũng không ai biết vạn nhất hắn đối với r i ê n có hảo cả m đây nay có ảnh hưởng hay không đến thi đấu một ít dô ma truyền thông phát sinh lo lắng mặc dù như thế dô ma chủ xoáy đờ g i nơ lại không chịu đến cái gì ảnh hưởng hắn chỉ là để đội bóng bình thường làm nóng người phái ra đội bóng tốt nhất đội hình lúc trước công bố dô ma đội hình chủ lực bên trong lệ ổng không nghi ngờ chút nào đảm nhiệm thủ phát tiền đạo vị trí của hắn sau lưng cả san ô đây là đờ dị nở cân nhắc đến đội bóng cùng r i ê u thi đấu cần phòng thủ lệ ông một t r ọ i một năng lực phòng ngự rất mạnh nếu như có hắn ở đối với r i ê u siêu sao hạn chế gặp tăng cường không ít mặt khác nhằm vào r i ê u bên trong hậu trường hung hăng đờ dị nở cũng sắp xếp ra s o n g tiền vệ trụ trận hình đờ dồ thợ tạ cùng tọ ma si đây là r ô ma chỉ có hai cái chủ lực phòng thủ hình giữa sân đờ d ồ thợ tạ phòng thủ vững vàng đối với r ô ma tấn công thủ đoạn quen thuộc tuy rằng năng lực cá nhân phương diện ở tấn công trên không có thể tạo được tác dụng gì nhưng có hắn ổn định hậu trường đờ dị nở còn là phi thường yên tâm tọ ma si thể lực dồi dào cướp đoạn hung ác hắn vậy không biết mệnh mọi vi c đều là năng lực aeso mà cấu trúc một đạo nghiêm mật giữa sân bình phong hắn còn có khá mạnh s u ố t xa năng lực từ sau xuyên vào s u ố t xa đạt được là hắn thường thường đạt được phương thức có điều mùa giải trước tới nay thọ mạ xì trạng thái có giảm xuống vị trí chủ lực dao động mùa giải này ra trận số lần cũng không nhiều ở tiên vệ công vị trí ngoại trừ lệ ổng ở ngoài hai cái đường biên là do mencini cùng giờ a g o tino tạo thành trải qua gần nhất thi đấu giờ a g o tino biểu hiện đến đúng trọng tâm đánh giá không được tốt lắm cũng không tính xấu biểu hiện như vậy để hắn miễn cưỡng có thể tạm thời thế thân bị thương mẹo vẹ ỷ chị ổ vị trí thủ môn nhưng là belis t e lúc i i tuổi, nghiệp tuổi nghiệp đời kỳ. Bất quá đối với tới nói, Telizoli gia o l lần là l 24 2000 thủ trung bất một tên thủ môn tới nói, Lì Lì còn rất trẻ, hắn lần đầu tham CZRT tháng cầu cuộc quá đầu đấu nghề này đến nghề môn còn hắn năm 2000 ngày bùng ngày ở ở độ đã kỳ, đó m i l a n c h i ế n bình đạt lan ê n nhân Lúc đó, độ t a đội chủ lực thủ môn bị thương bị bắt đầu dùng trở thành thủ phát cầu thủ tây peliszo li nắm lấy cơ hội chứng minh thực lực của chính mình rất sắp trở thành toàn italy có tiền đồ nhất thanh niên thủ môn nhập vào chọn italy 21 t u ổ i trở xuống đội tuyển quốc gia mà r o m a ở năm 2001 m ù a h ẹ lấy 300 m ứ c bên trong kéo giá cả mua hàng vị này hy vọng ngôi sao đến r o m a tới nay t e r i s z o li biểu hiện rất không thuần thục ó điều theo thời gian chuyển r ờ i mùa giải này hắn đã chậm rãi trở thành đội bóng thủ phát thủ môn có điều rô ma ở thủ môn vị trí cạnh tranh vẫn là tương đối kịch liệt đặc biệt là mùa hè bên trong lụt vệ kéo lì trở về rô ma rô ma thì có lụt vệ kéo lì tét lì rô lì cùng với ta đế ba tên xuất sắc thủ môn đợi dị nợ tối không cần lo lắng chính là đội bóng thủ môn có thể cùng hắn lựa chọn thật thủ môn quá nhiều tổng kết cùng nhau đợi dị nợ sắp xếp ra trận hình chính là 4231, g r ă m a rô ma rất ít đánh như vậy trận hình bọn họ bình thường đều là ba t hoặc bốn trăm bốn mươi hai bốn n g h hai bốn h ì n h r ă m a m ư n về v h ò n g thủ t r hình cái h ủ y này cũng là gần nhất r i l mazit không ngừng điểm số lớn chiến thắng đối thủ nguyên nhân muốn nói rio mazit đội bóng này cũng không có gì đáng sợ bọn họ toàn thể tấn công rất kém cỏi đang phối hợp chiến thuật phương diện còn không bằng roma nhưng bọn họ cầu thủ năng lực cá nhân quá mạnh mẽ Cùng bọn họ thi đ ấ nhất u đến ị n muốn hạn h phải h c b ọ họ n g ô i sao b ó n g đá p h á t huy, b ằ n g không m u ố n thắng l ợ i cũng quá khó k h ă n điểm ã đến g hai đội cầu thủ xếp thành hai đội từ cầu thủ trong lối đi đi ra z o ma o l i m t i c sở tạ đi ủng b ầ u không khí đã tương đương nhiệt liệt lệ ô n g đứng ở as z o ma bên trong hắn không phải cái thứ nhất nhưng hắn cái k i a to con bất luận đứng ở chỗ nào đều có thể bị trực tiếp nhận ra hiện trường màn ảnh lớn chĩa sang chỉ thấy lệ ô n g đang cùng cả xạ nổ nói chuyện t i ế n g ngón tay còn chỉ về z o mazit một phương tây ban nha thể dục đài truyền hình bình luận viên lập tức nói rằng đây là lệ ổng cùng cả s ả nổ đ này hai tên cầu thủ đều cùng tên r i ê u majit liên hệ cùng nhau rất nhiều người nói bọn họ sắp tới majit lấy thực lực bọn hắn cùng tiếng tăm hay là cũng có thể bổ sung r i ê u đội hình chờ bọn hắn đi tới r i ê u chúng ta liền không cần lo lắng ronaldo thể năng không chống đỡ nổi không cách nào lên sân khấu bọn họ ở chỉ vào r i ê u nói gì đó hay là ước ao r i ê u hào đấu đi tây ban nha bình luận viên suy đoán nói lệ ổng cùng cả s ả nổ đ s á c thực chính đang thảo luận r i ê u hào đấu chỉ có điều ngự khi không phải ước ao mà là antonio ngươi nhìn bọn họ hào đấu lệ ổng kêu cạ s a nô chỉ quá khứ làm sao cạ s a nô tập hợp quá tới hỏi màu vàng màu vàng đúng đấy làm sao rất hiếm thấy a lệ ổng đạo thật khó ngẫm lại cái nào chi đội bóng gặp xuyên màu vàng áo đấu cái kia đều là để ta nghĩ đến trong cầu tiêu đồ vật ta đáng ghét nhất cái này màu sắc cạ s a nô xi một tiếng bật cười may là này không phải phóng ăn hai người thanh â m nói chuyện cũng không nhỏ vừa vặn bị mới vừa trải qua z o n a đâu nghe được người ngoài hành tinh từng ở quốc tế tế milan mấy cái mùa giải đối với tiếng italy cũng có thể nghe hiểu hắn lập tức đối với hai người trận mắt nhìn lệ ổng về lấy ánh mắt vô tội còn chỉ về cả sano nhún nhún vai rất bất đắc gì nói hắn đều là yêu thích nói riêu nói xấu ronaldo lập tức nhìn về phía cả sano cả sano nhất thời sửng sốt diêu những người khác lại đây hỏi ronaldo phát sinh cái gì ronaldo nhưng là nợ nụ cười đi ra đi tới trên sàn thi đấu cả sano lập tức phàn nàn nói lệ ổng ngươi vẫn đúng là bán đấu giá đội hữu không ta là muốn cho một mình ngươi cùng siêu sao giao chiến cơ hội nếu như ngươi bây giờ cùng ronaldo đánh tới đến ta nghĩ sau trận đấu nhất định sẽ có càng nhiều truyền thông đưa tin ngươi cổ động viên r o ma sẽ nói ngươi là anh hùng hơn nữa ngươi xem người mập mạc kia hắn khẳng định đánh không lại ngươi s a n g ngang giới mình và r o n a l d o so sánh sức chiến đấu cả s a n g nỗ dơ quả đấm lập tức lại n h ạ t tự tin này ngược lại cũng đúng là đây chỉ là lúc trước một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi d i o ma dít cầu thủ cùng lệ ổng có thể nói không hề có quen biết gì duy nhất có gặp nhau là b e c k ham trước đây lệ ổng rất yêu thích b e c k ham hơn nữa cùng ở tại manchester united trước đây lệ ổng vẫn cùng bé ham đã nói mấy câu nói chính là không biết bé ham còn nhớ mình hay không nhưng hắn lo lắng dư thừa trận đấu bắt đầu sau làm hai người đứng chung một chỗ cấp vị trí thời điểm b e c k ham vẫn cùng lệ ổng hỏi thăm một chút ngươi là lệ ổng sao ta nhớ rằng ngươi ngươi trước đây ở mở ủ đây là tha hương nộ cố chị a tuy rằng lệ ổng không quen biết b e c k ham nhưng lão lệ ổng nhận thức a vữ ngoài ra còn có nói chuyện với b e c k ham ký ức lệ ổng hiếm thấy khiêm tốn một cái david rất cao hứng cùng ngươi đồng thời thi đấu thật không nghĩ tới ngươi sẽ đến đến italy ha ha chỉ tiếc không cùng ngươi một đội thi đấu quá cái kia rất đáng tiếc nghe nói ngươi ở đây làm ra không sai tợ tạ tiên sinh đến rô mà chính là vì ngươi chuyển được béc ham nói rằng có thể ngươi sang năm sẽ đến r i ê u m a d i t mọi người đều nói như vậy có thể đi hai người chỉ nói này vài câu lại bị r i ê u một gã khác tiền vệ trụ gờ dạ vệ sèn nghe được làm dô ma tấn công lệ ổng muốn t r ư ớ chạy c lúc gờ dạ vệ sèn lại đây phòng thủ lệ ổng còn vừa nói lệ ổng sau đó chính là đội h ư u bóng đá bay tới lệ ổng tự hồ là bị gờ dạ vệ sèn lời nói quấy dây hắn quay đầu nhìn về phía gờ dạ vệ sèn gờ dạ vệ sèn thì lại chính quay đầu lại nhìn bóng đá còn nói hoan nghênh ngươi đến r i ê n mazit đại đầu chọc ngươi là lệ ổng nghi hoặc nhìn trước mắt đầu chọc sau đó kinh ngạc chỉ về đằng trước xem đây David quần mất, gờ dạ vệ sèn nghi hoặc quay đầu nhìn sang thừa dịp cơ hội lệ ổng lập tức kẹp lại vị trí dùng bộ ngực đem bóng ngừng lại thuận thế một cái gót chân xoay người trực tiếp chuyến quá gờ dạ vệ sèn ngay lập tức cao cao nâng lên chân phải h à n h một cước mang tính tiêu chí biểu trưng hai mươi lăm m mở xuất xa một liên xuyến động tác làm liền một mạch trong lúc đó không có bất kỳ dừng lại chờ gờ dạ vệ sèn lại quay đầu phản ứng lại lệ ổng đã dẫn bóng quá khứ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lệ ổng nhấc chân x u t gôn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào mà riêu cái khác cầu thủ hoàn toàn không có cách nào phòng thủ chỉ thấy bóng đá ở lệ ổng dưới chân đột nhiên xông tới như là một phát ra khỏi nòng đạn pháo như thế v ọ t thẳng hướng về khung thành chân phải thi đấu mới vừa mới bắt đầu không bao lâu d i o ma rít thủ môn ka si lát hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp xuất ôn chờ hắn phản ứng lại muốn hướng về một bên nhào tới thời điểm đã chậm hắn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn bóng đá từ phía bên phải phi vào khung thành cồn vỡ ờ ạ xạ xín mười ba cầu v ư t một trăm đồng của chương cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu đ á u đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây http chuyện cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương một trăm chín mươi độ tệ khi thấy rô ma tấn công đánh tới đường biên mencini đem bóng nhảy hướng về trung lộ lúc italy sở h ữ i sở hốt đài truyền hình bình luận viên còn đang nói mencini đem bóng chuyển tới trung lộ lệ ổng cùng gờ dạ vệ sen chiến đấu hắn cho rằng lệ ổng cùng gờ dạ vệ sen gặp trải qua một phen tranh tài dù sao gờ dạ vệ sen là r i ê u đại tướng năng lực phòng ngự tự không cần nhiều lời lệ ổng tuy rằng rất lợi hại nhưng cùng r i ê u ngôi sao bóng đá so với vẫn có t r ê n h lệ nhưng tiếp cận gờ dạ vệ sen tựa hồ thất thần lệ ổng thuận lợi đem bóng dừng lại làm liền một mạch còn quá rơi mất gờ dạ vệ sen italy bình luận viên bị tình cảnh này làm sử chờ hắn lại phản ứng lại liền nhìn thấy lệ ổng đã xuất ngôn toàn bộ quá trình không vượt qua năm giây nhanh quá nhanh sắp tới hắn không hề nói gì cũng chỉ là c h ơ mắt nhìn bóng phi vào khung thành từ trên màn ảnh lớn italy bình luận viên nhìn thấy rio mazit thủ môn ca s í lát vẻ mặt trong nháy mắt hắn cảm thấy hắn giống như ca s í lát đều đối với ghi bàn không phản ứng gì rốt cục nhìn thấy trọng tài chính ra hiệu ghi bàn hữu hiệu italy bình luận viên biết mình không thể lại trở mặc bóng vào tiến vào lệ ổng hắn sửa điểm số thi đấu vừa mới mới vừa vào hành hai phút hắn nhận được m e n c i n e chuyền bóng chuyến quá gờ dạ vẹ sẻn đem bóng một cước hai mươi m ở ngoài xuất xa đây là lệ ổng mang tính tiêu chí biểu trưng xuất gôn mùa giải này như vậy xuất gôn hắn đánh vào mười lần trở lên r i ê n ma dít một cái sơ sẩy bất cẩn liền bị lệ ổng tìm tới cơ hội mười đây là một mở màn ghi bàn quá nhanh mở màn hai phút lệ ổng liền vì là dô ma sửa điểm số dô ma đạt được dẫn trước lại như là bình luận viên nói như vậy quá nhanh hai phút ta vẹn vẹn hai phút rất nhiều cầu thủ đều vẫn không có s ú c bóng quá bọn họ ở trên sân bóng chạy hoàn toàn cũng không tiến vào thi đấu trạng thái có thể lúc này lệ ổng nhưng đánh vào một cốc nhanh không phải đánh、lén. chính là ở đầy mạnh bên trong đột nhiên xuất hiện một cước xót xa khoảng thời gian này liền đánh vào một bóng hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến thi đấu hình thức lúc trước mọi người đều cho rằng rô ma cơ hội không lớn coi như ở sân vận động ô l i m tỉ cổ thi đấu nhưng rô ma mới vừa trải qua ba liên tiếp thất bại cầu thủ trạng thái tương không đảm đương nổi đối mặt hung hăng rêu mazit bọn họ thắng trận cơ hội thật sự không lớn liền ngay cả rô ma bản địa truyền thông đều vì thi đấu lo lắng có thể l o á n một cái thần thời gian rô ma ghi bản rêu mazit đã l ạ hậu chuyện này thực sự làm người không thể tin được rô ma ở phút thứ hai liền đá vào một quả Đây là t r a ở ghi bản sau khi lệ ông hướng một bên phan bóng đá khán đài chạy đi hắn quay về trên khán đài cổ động viên joe mazer lên cao hai tay nên đón chính là vô số tiếng hoan hô lệ ông rất vui vẻ hai phút đồng hồ một cái ghi bản hắn cũng không nghĩ tới lệ ông hài lòng cùng đội hữu đồng thời chúc mừng ghi bàn còn không quên làm một động tác hắn dơ lên thật cao tay phải đưa ngón trỏ ra chỉ về tiên ý kia lại rõ ràng có điều đây là cái thứ nhắc bóng trước ở truyền thông trước mặt hắn nhưng là hứa hẹn muốn nhiều tiến vào mấy cái bóng cho r i ê u lễ ra mắt đã nói lời nói có thể coi làm ấy n à y vẫn là lệ ổng nguyên tắc làm người hắn cho là mình nhất định phải làm tròn lời hứa coi như năng lực có hạn cũng phải tranh thủ làm như vậy hiện tại hắn tiến vào một cái bóng khoảng cách mấy cái bóng thu nhỏ lại trên l ệ n h hắn chính là nói cho phan bóng đá vừa ghi bàn là cái bắt đầu lão tử hay là muốn ghi bàn trên thính phòng cổ động viên r o ma nhìn thấy lệ ổng động tác đều kinh ngạc đến ngây người trên thực tế bọn họ đối với vừa nảy ghi bàn liền đủ kinh ngạc thi đấu trước rô ma truyền thông không có lòng tin gì cái khác truyền thông càng là xem trọng mà bọn họ làm cổ động viên r o ma tuy rằng trong lòng chống đỡ đội bóng nhưng chân chính đối với thi đấu bọn họ cũng cho rằng r o ma muốn chiến thắng rio mazit cũng không dễ dàng có thể so với thi đấu mới hai phút lệ ổng liền ghi bàn nay kinh hỉ đến cũng quá nhanh một chút bọn họ có chút không ứng phó kịp loại tâm tình này lại như là tùy tiện mua chú v ẽ số số kết quả chúng rồi mười mấy vạn chúng t h ư ờ n g đều bên trong có chút không hiểu ra sao có điều dù sao cũng là cao hứng sự tình vì lẽ đó bọn họ thỏa thích hoan hô mà bây giờ nhìn đến lệ ổng động tác bọn họ đều hiểu chỉ là cái thứ nhất ghi bàn lệ ổng hắn còn phải tiếp tục ghi bàn bọn họ tập thể vô tay phát sinh các loại âm thanh để diễn tả h ư n phấn bọn họ tin tưởng lệ ổng có thể làm được ha ha không thiệt thòi là lệ ổng nhiều tiến vào m ấ y cái để bọn họ biết rô ma lợi hại đám gia hỏa này còn muốn chiến thắng rô ma ý nghĩ kỳ lạ nhiều cho bọn họ điểm lễ ra mắt nghe nói riêu muốn từ rô ma mang đi lệ ổng đây chính là lệ ổng cho bọn họ đáp án ha ha thoải mái thoải mái phan bóng đá lẫn nhau lớn tiếng nói tiếng gầm thì càng cao trái lại theo đội đi tới rô ma ma giết a n bóng đá thì lại một mảnh lạc im bọn họ không biết nên làm cái gì thi đấu mới vừa mới bắt đầu dô ma liền ghi bàn bọn họ đều cho rằng lúc trước lệ ổng nói nắm ghi bàn làm lễ ra mắt là trò cười nhưng còn bây giờ thì sao hắn thực sự là tiến vào một cái bóng còn hung hăng biểu thị không ngừng muốn tiến vào một cái thi đấu còn có chín mươi phút đây hắn không chừng thật có thể làm được có thể không đây là xì đục bọn họ tập thể phát sinh suy thanh bọn họ đem suy thanh đưa cho lệ ổng chỉ bất quá bọn hắn đã quên đây là dô ma olympic sợ tạ đi ủng ở tòa này trong sân bóng chín mươi phần trăm đều là dô ma bản phan bóng đá bọn họ phát sinh này điểm suy thanh liền cái bọt nước đều không đánh được chớ nói chi là ảnh hưởng đến trên sân lệ ổng ở lệ ổng ghi bàn sau cầu thủ rio mazit thì lại có vẻ rất mờ mịt chủ yếu vẫn là ghi bàn tốc độ quá nhanh sắp tới thủ môn c a s i l a k không phản ứng chút nào sắp tới cầu thủ rio mazit không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nhìn thấy lệ ổng thân ra tay chỉ cầu thủ rio mazit thì lại đều là cảm giận tức giận đây cũng quá hung hăng bọn họ là ai bọn họ nhưng là rio mazit bị thế giới phan bóng đá xưng là gã là cái câu đội bóng mà bọn họ cũng là từng cái từng cái thành danh ngôi sao bóng đá kết quả bị một cái không tới hai mươi tuổi tuổi trẻ, tuổi trẻ tiểu tử còn dùng ngón tay nói cho bọn họ biết hắn còn muốn ghi bàn quá kiêu ngạo cầu thủ r i ê u m a r i t đều rất tức giận đồng thời cũng rất bất ứ c bởi vì bọn họ cái gì cũng làm không được g i b ả n chính là đối phương hơn nữa cái này bóng tương đương đẹp đẽ cho nên bọn họ chỉ có thể đối với gờ dạ vệ sẻn bất mãn vừa n ã y không ít người nhìn thấy gờ dạ vệ sẻn tựa hồ là thất thần kết quả mới có cái này g i b ả n đối với cái kia hung hăng t i ể u tử gờ dạ vệ sẻn căn bản không làm cái gì hữu hiệu phòng thủ hắn thật giống như là không khí như thế b e c kham cũng đồng dạng có chút tức giận đồng thời cũng có chút buồn cười làm thế giới cấp ngôi sao bóng đá hắn gặp đối thủ không ít nhưng rất ít không vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tiến vào rêu bóng còn biểu thị chính mình muốn tiến vào thứ hai cầu thủ cái tên này xác thực rất hung hăng đồng thời hắn cũng hơi nghi hoặc một chút b e c k ham ở mu lúc liền gặp lệ ổng đó là ở hai năm trước lúc đó hắn là mu xuất sắc nhất cầu thủ có điều lệ ổng vẫn là cho hắn một ít ấn tượng ở trong ấn tượng lệ ổng dài đến cao to nhưng tính cách cũng đ u nhược phải nói là nhã nhặn cái kia t ự hồ là người trung quốc khiêm tốn nhưng khẳng định không có như bây giờ hung hăng trắng trận không k i n h rẻ mặt khác b e c k ham trong ấn tượng mu đội thanh niên có không bao gồm lệ ổng hiện tại lệ ổng có thể trở thành là rô ma chủ lực đại biểu rô ma thủ phát cùng r i ê n thi đấu b e c k ham đã có chút giật mình mà vừa nãy ghi bản càng là chứng minh năng lực của hắn rất lợi hại không trách tợ rồ tợ tạ tiên sinh vì hắn chuyển mượn g đi tới rô ma vậy hẳn là không phải đồn đại chỉ là không biết tiểu tử này vì sao lại biến hóa lớn như vậy kỹ thuật đá bóng cũng tới t r ư ớ n g nhanh như vậy b e c k ham thầm nghĩ jonah n o đ i tới hỏi david người biết hắn hắn trước đây là cầu thủ của manchester united b e c k ham nhún núi bay rất xuất sắc vừa nãy cái tia chân sút gôn nhanh đuổi tới ta béc ham bất đắc dĩ cười khổ một tiếng vừa nãy cái kia c h â n trực t i ế p gôn, bàn ấ t tốc luận l mạnh vẫn sức độ, góc độ, đều t ư ơ g đối ư ơ n g c trình độ, chính hắn khẳng độ, đá với n n a diêu năm trước、Zonando、phòng có thể đá n đá ra là sỉ nhục phòng đối với hắn thì càng là sỉ nhục hắn lại bị tiểu tử kia chơi muốn hắn gờ dạ vệ s ẻ n kỹ thuật phương diện không nói nhưng ở trên sân bóng tuyệt đối là số một số hai ác hắn ở trên sân bóng bất luận lúc nào đều là người khác sợ hắn nào có hắn chịu thiệt thời điểm tuyệt đối là vô cùng nhục nhã vừa này nếu như là chính diện chiến đấu gờ dạ vệ s ẻ n cho rằng coi như không lấy cái gì m ở ám hắn cũng tuyệt đối có thể phòng vệ đối phương nhưng đối phương lại dùng ngôn ngữ lừa dối chính mình chính mình còn ngốc nết nết bị lừa rồi thực sự là xỉ đục gờ dạ vệ s ẻ n xin thể muốn trả thu lại để tiểu tử kia biết lợi hại g ơ dạ vệ sèn một bên âm thầm kêu đ ê tiện một bên ánh mắt nhìn chòng chọc lệ ổng bóng người có thể trở thành là chủ lực của rio mazit tiền vệ trụ g ơ dạ vệ sèn không phải là ngồi không g ơ dạ vệ sèn gia nhập liên minh rio chỉ có ngăn ngắn nửa tháng ở giữa tháng trước hắn vẫn là gây vơ t o n đội một thành viên mãi đến tận mùa đông chuyển nhượng trước cửa sổ mở ra hắn mới nhanh chóng đi tới rio đồng thời trực tiếp ngồi vững vàng chủ lực tiền vệ trụ vị trí ở gây vơ t o n đội g ơ dạ vệ sèn là giữa sân tuyệt đối nhân vật trọng yếu không chỉ gánh vác lên đội bóng giữa sân phần lớn phòng thủ nhiệm vụ còn có thể tấn công bóng g dạ vệ sẻn tổng cộng sáu mươi sáu thứ đại biểu đan mạch đội tuyển quốc gia ra thi đấu đã từng tham gia năm 2000 cùng năm 2004 ở rô cùng với năm 2002 g h ợ n không trăm i h hai cụp n ă m là cụp thi đấu vòng loại cùng iceland đội một trận chiến g dạ vệ sẻn đánh vào hai bóng trợ giúp đan mạch sáu mươi lại thắng cho quyền vương tỷ sơn lưu lại ấn tượng sâu sắc sau trận đấu tỷ sơn hướng về g dạ vệ sẻn yêu cầu hào đấu đồng thời ở đến thăm đan mạch toàn bộ hành trình bên trong đều ăn mặc cái này hào đấu bởi g dạ vệ sẻn ở đây trên tác phong hưng ác có đồ tể tên gọi thêm vào hắn cũng là đầu chọc vì lẽ đó cũng được gọi là trên sân bóng thi sông. Đã từng hắn là Everton hiện tại hắn là r i ê u đồ tệ liên ở cuộc tranh tài này để ngươi để hết thẻ cổ động viên r i ê u ma dít mãi đến tận ta gờ dạ vệ sẻn tại sao gọi đồ tề đi gờ dạ vệ sẻn âm thầm cắn răng cồn vỡ ờ ạ xạ xin mười ba cầu vuột một trăm đồng của trường cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cổn v ậ khác tại đây http t r u y ề n vết c ơ n mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương một trăm chín mươi mốt đây là một thứ chính diện giao chiến gờ dạ vệ sẻn cũng không phải lần đầu tiên cùng lệ ổng cùng đài thi đấu mùa giải trước lệ ổng còn ở b g à i găng a t le t i c lúc ở cúp liên đoàn cùng e v e r t o n gặp gỡ gỡ dạ v ẹ sèn ngay ở trận đấu kia ra trận hắn là chủ lực của e v e r t o n tiền vệ trụ lúc đó mắt thấy lệ ổng biểu hiện nhưng không thể ra sức hắn phòng thủ chính là endy dài đèo cùng lệ ổng ở đây trên gặp nhau cũng không nhiều hắn vẫn cảm thấy trận đấu kia thua a n thi đấu qua đi hắn còn cảm thấy nếu để cho chính mình đi phòng thủ lệ ổng cái kia e v e r t o n liền rất có thể đạt được thắng lợi cuối cùng bằng vào e v e r t o n trung vệ căn bản là không có cách hạn chế lệ ổng đó là thất bại vì lẽ đó e v e r t o n thua nhưng đội bóng thua hắn gỡ dạ vẹn không có th hắn đối với giải đã hạn chế rất có hiệu quả hiện tại hắn hiệu lực ở rio mazit ở trang t i onlit thi đấu trên cùng lệ ổng gặp nhau lần nữa vẹn vẹn một cái mùa giải cảnh ngộ đã hoàn toàn khác nhau gờ dạ v ẹ sèn hiệu lực hậu thế giới sang trọng nhất gã là cải cổ lệ ổng cũng rời đi phải gẳng cái kia chi đội bóng nhỏ xuất hiện ở italy chuẩn hào mòn r ổ mã đội hình chủ lực bên trong đội bóng thay đổi nhưng người không thay đổi gờ dạ v ẹ sèn nghĩ chuyện vừa rồi liền cảm giác rất phất hận hắn xem kẻ ngu si như thế bị chơi hắn đương nhiên sẽ không muốn chính mình kỳ thực cũng muốn dùng rác rời nói đã lừa gạt lừa g lệ ổng còn đem bóng ghi bàn xem đội hưu vẻ mặt liền biết trong lòng bọn họ là trách tự trách mình không có phòng thủ tốt đẹp gợ dạ v ẹ s x n tương đương tức giận hắn quyết tâm tìm về mặt m ũ i cho nên khi thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu hắn cùng béc k ham giao lưu một phen để béc k ham hay đi tấn công hoặc là đi phòng thủ cái khác cầu thủ mà chính hắn nhưng là muốn tiếp thân đối với lệ ổng tiến hành phòng thủ béc k ham ước gì như vậy thi đấu còn chưa bắt đầu bao lâu hắn rồi cùng lệ ổng mấy lần giao chiến từ kết quả trên hắn bị thiệt lớn hắn bị đứt đoạn mất một lần bóng hai lần cướp bóng hắn đều thất bại mà hắn phòng thủ nhiều nhất cũng là hạn chế gi b e c ham tương đương bất đắc dĩ hắn cho là mình phòng thủ cũng không t ệ lắm tuy rằng không có tấn công được nhưng một đối một phòng thủ dựa vào kinh nghiệm liền đầy đủ hạn chế rất nhiều người nhưng đối với lệ ổng b e c k ham không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi trọng yếu chính là đối lập với lệ ổng một m chín thân cao cường tráng to con hắn tuy rằng cũng rất cường tráng nhưng lại có vẻ gầy yếu hiện tại g ờ dạ vệ sẻn chủ động yêu cầu phòng thủ lệ ổng b e c k ham liền đắc ý chạy qua một bên đi tới dưới cái nhìn của hắn lệ ổng cái này ngày xưa mở h u chuẩn đội hữu vẫn là giao cho g dạ vệ sẻn vị này tướng mạo hung ác ra hỏa tốt hơn kẻ ác tự có kẻ ác chị a hắn bé kham là nhã nhạc người là chơi kỹ thuật cũng không muốn cùng to con chơi đấu vật thi đấu đây là sân bóng không phải dô ma đấu trường l i ê n gờ dạ vệ s e n liền bắt đầu phòng thủ lệ ổng gờ dạ vệ s e n bị cổ động viên e v e r t o n xưng là đồ tệ tự nhiên là có nguyên nhân hắn phòng thủ tương đương hung hãn đồng thời năng lực của hắn cũng vô cùng tốt phòng thủ kinh nghiệm phong phú thân thể cường tráng chờ chút những thứ này đều là hắn ưu điểm có thể gờ dạ vệ s e n lại biết chỉ là nghĩ như vậy hạn chế lệ ổng cũng không dễ dàng dù sao năm ngoái trận đó cùng n g à n g atletic tranh tài ngày xưa các đồng đội đã dùng tự mình trải qua tổng kết một chút kinh nghiệm gờ dạ vệ Kinh nghiệm của hắn、so、với đội hắn hưu của so tống h Cho tới thân thể. Hiện châu thủ thân thể h ậ Vậy t tới tại toàn tráng. đi nơi cái nói với nào? ổng cường cũng găng là so có cầu c Âu lệ mấy dám đỡ sở kết khủng bố quái thú. Tổng bố quái tới nói chính diện phòng thủ g ờ dạ vệ sẻn không có quá to lớn n h ư thế vì lẽ đó hắn cần những thủ đoạn khác tỉ như hung ác tỉ như mờ ám hai người này hơn nữa hắn phòng thủ kinh nghiệm cùng với trên thân thể không quá lớn thế yếu liền có thể đối với lệ ổng tiến hành phi thường hữu hiệu phòng thủ trên sân bóng g dạ vệ sẻn cùng lệ ổng đối kháng cũng bắt đầu rồi hai mươi phút hạ xuống g dạ vệ sẻn phòng thủ vẫn là tương đối hữu hiệu khoảng thời gian này g ờ dạ vệ sen cùng lệ ổng tiến hành rồi mấy lần va chạm hắn đều không chịu thiệt có hai lần còn từ lệ ổng dưới chân cướp được bóng đối với kết quả này g ờ dạ vệ sen tương đương thỏa mãn nhìn lệ ổng nhìn về phía hắn vẻ mặt liền biết rồi đó là tức giận đúng lệ ổng tức giận đồng thời cũng đại biểu g ờ dạ vệ sen thành công lệ ổng xác thực tức giận với hai mươi mấy phút hắn bị g ờ dạ vệ sen phòng thủ rất nghiêm mật riêng là như vậy hắn còn không đến mức tức giận có thể cái tên này không phải chơi chính diện phòng thủ mà là dùng các loại mờ ám đến hạn chế hắn t h như thỉnh thoảng lét hắn áo đấu lại t ỷ như chiến đấu lúc lợi dụng tuổi trỏ đ ỉ n h phần eo của hắn thậm chí đào âm tay đều suýt chút nữa dùng đến cũng còn tốt lệ ổng phản ứng nhanh nhẹ qua không chỉ như vậy ở có cơ hội lúc gợ dạ v ẹ sẻn phòng thủ cũng rất hung hãn loại k i a hung hãn là bất chấp hậu quả t ỷ như mỗi lần chính diện tắt bóng hắn hầu như dùng hết sức lực toàn thân hướng về phía lệ ổng hai chân sạn coi như lệ ổng như thế nào đi nữa c ư ờ n g t r á n g cũng không thể bị hắn s ạ n đến bằng không bị thương hầu như là tất nhiên loại này chính diện xoạt bóng coi như sạt đến chân cũng có điều là tấm thẻ vàng lệ ổng đương nhiên phải né tránh liên tục bị như vậy phòng thủ lệ ổng cũng chỉ có thể liên tục né tránh nhưng cuối cùng cơ hội của hắn đều hóa thành hư không g ờ dạ vệ s e n phòng thủ liền thành công hắn không biểu hiện gì d ẫ ma tấn công nhất thời bị hạn chế mà r i ê u thế tiến công cũng càng đánh càng thông t h u ậ n có thể nói g ờ dạ vệ s e n một người phòng thủ kéo hai đội thi đấu thế cuộc chuyển biến tiếp tục như vậy không được lệ ổng rất rõ ràng tình huống trước mắt đối mặt siêu sao đông đảo diêu mazit hắn nhất định phải biểu hiện ra chút gì cho đội h ư u tự tin mà không phải như là hiện tại như thế bị gợ dạ vệ sèn hạn chế lại nghĩ tới chỗ này lại nhìn tới bên người có chút dương dương tự đắc g ờ dạ vệ sèn lệ ổng đều sắp đem hàm răng cắn nát ba thật sự coi lão tử dễ ức hiếp lão tử không phát huy ngươi coi như lão tử làm nhà ốm g ờ dạ vệ sèn chú ý tới lệ ổng về thần thái biến hóa cái k i a chứng minh hắn thành công vì lẽ đó hắn ngược lại coi đây là vinh còn có phải là mở miệng dưới sự kích thích lệ ổng tiểu tử có ta ở ngươi cũng đừng muốn làm gì tiểu tử ngươi mở màn tiến vào một cái bóng cũng coi như vật khí không đó là ngươi quá đê tiện nhưng đê tiện chỉ có thể một lần hiện tại có thể không có cơ hội gợ dạ vệ sèn không ngừng nói rác lệ ống hơi híp cặp mắt sắc mặt tâm trầm chẳng có cái gì cả hắn đối với gờ dạ vẽ s ẻ n lời giải thích làm như không thấy chỉ là chăm chú ở thi đấu đồng thời toàn trường f a n bóng đá cùng phóng viên cũng nhìn thấy lệ ổng cùng gờ dạ vẽ s ẻ n đối kháng cổ động viên rô ma có chút lo lắng bọn họ rất ít nhìn thấy lệ ổng ở phòng thủ dưới chịu thiệt hiện tại gờ dạ vẽ s ẻ n phòng thủ quả thật có chút hung á c bọn họ đại đa số người cũng không biết gờ dạ vẽ s ẻ n dù sao vị này người đan mạch kỳ thực cũng không nổi danh nhưng hắn có thể trở thành là r i ê n ma dít chủ lực tiền vệ trụ tự nhiên là có thực、lực. vị trí của h ắ n nhưng là cùng bếp kham đều bằng nh rất ít người có thể hạn chế lại lệ ổng gờ dạ vệ sen làm không tệ liền không biết lệ ổng gặp làm thế nào đây lệ ổng càng cường tráng một ít gờ dạ vệ sen nhưng càng linh hoạt một ít lệ ổng kỹ thuật không tính xuất sắc đối đầu gờ dạ vệ sen loại này thân thể cường tráng kinh nghiệm phong phú cầu thủ hậu vệ lệ ổng liền rất chịu thiệt italy truyền thông đều ở phân tích lệ ổng cùng gờ dạ vệ sen đối kháng nay đã trở thành toàn trường tiêu điểm càng chủ yếu là mỗi khi rô ma tấn công lúc lệ ổng đều có thể trở thành là nhân vật chính đang không có tổ t h thi đấu bên trong cổ động viên ý cùng truyền thông đều tin tưởng lệ ổng sẽ là rô ma tấn công bên trong quan trọng nhất nhân vật. tây ban nha các bình luận viên nhưng là một loại khác cái nhìn đối mặt g ờ dạ v ẹ s e n phòng thủ lệ ông biện pháp không nhiều hắn là r i ê u vừa ý cầu thủ nhưng dù sao hắn vẫn chưa tới hai mươi tuổi n à y dạ một người trẻ tuổi hiện tại ở đây trên nhưng phải đối mặt r i ê u chủ lực tiền vệ trụ hạn chế loại này cấp bậc đối kháng đối với hắn mà nói vẫn là quá sớm chút nói như vậy vẫn tính bình thường phân tích trên thực tế ở tây ban nha truyền thông trong mắt lệ ông không đáng kể chút nào coi như hắn ở italy giải đấu là ghi bàn nhiều nhất cầu thủ coi như hắn ở champion l e a g h i bàn cũng không ít nhưng dù sao chỉ là cái hai mươi tuổi không tới người trẻ tuổi hơn nữa lần trước cùng d i ê thi đấu Hắn ở, ở tây ban nha truyền thông xem ra lệ ổng coi như đi tới rio mazit cũng chỉ có thể là người dự khuyết phòng chừng địa vị liền vạn năm băng ghế nước anh ngôi sao bóng đá michael ẩn cũng không bằng hắn không thể lay động người ngoài hành tinh jona lệ no vị trí chủ lực cũng không thể lay động bét ma bơ vương tử dô vị trí có thực lực có biểu hiện theo rio hoàn toàn không có gì r i ê n có thực lực có biểu hiện ngôi sao bóng đá nhiều hơn đều nước anh cậu bé vàng m ặ t cổ ẩn thật lợi hạ i chứ đi tới r i ê n cũng chỉ có thể đánh thay thế bổ sung tỷ như ẩn cái này không tới hai mươi tuổi người trẻ tuổi tính là gì lệ ẩn g có thể không tâm tình quan tâm tây ban nha truyền thông thấy thế nào hắn hắn hiện tại toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở thi đấu bên trong đối mặt gờ dạ vệ s ẻ n dây dưa lệ ẩn g chuẩn bị bắt đầu phản kích cùng gờ dạ vệ s ẻ n đối kháng hắn là tấn công một phương rất nhiều người nói phe tấn công là có lợi nhưng trên thực tế ở thi đấu bên trong đối với u n g hãn phòng thủ phe tấn công ngược lại tương đương bất lợi nhân làm đối thủ có thể phản u y dùng các loại m ở ám mà hắn không thể phạm quy bằng không một lần tấn công liền kết thúc hắn chẳng khác nào thất bại hắn bất luận làm cái gì đều cần ở quy tắc dưới sự cho phép mới được lệ ố n g rất rõ ràng ưu thế của chính mình đối mặt g ờ dạ vệ s ẻ n ưu thế của hắn chính là cường tráng thân thể cùng so với tay mạnh hơn nhiều sức mạnh cho nên khi hắn dẫn bóng về phía trước g ờ dạ vệ s ẻ n tiếp lại lấy lúc lệ ố n g không chút do dự làm cái tiểu biến hướng động tác đem bóng thoáng hướng về trái chết một vùng quá trực tiếp nay căn bản không phải cái gì giả động tác chính là trực tiếp dẫn bóng biến hướng hơn nữa biến hướng phương hướng góc độ quá nhỏ như vậy dẫn bóng về phía、trước. phòng thủ một phương có thể ung dung làm ra phán đoán hắn đang làm gì lẽ nào là sai lầm rất nhiều người đều cảm thấy kỳ quái gờ dạ vệ sèn nhưng nhìn thấy cơ hội hắn ngay ở lệ ổng chính diện về phía sau c h ầ m rãi lùi vốn là hắn là chuẩn bị đến một c ư ớ c tắc bóng hung á c tắc bóng hắn chính là muốn dùng loại động tác này để lệ ổng sợ sệt có thể nhìn thấy lệ ổng dẫn bóng hắn lập tức ý thức được đây là một cái rất tốt trực tiếp cấp dừng máy biết liền gờ dạ vệ sèn như thế làm hắn rội ra chân phải mạnh mẽ đánh hướng về bóng đá chính diện lệ ổng cũng là chính diện dẫn bóng cũng ở gờ dạ vệ sèn lên chân đồng thời nâ hắn là đi sau lực chân phải nhất cũng không cao nhưng tóm lại mắt thấy hai người hai chân đồng thời đánh ở bóng đá hai bên ắ c đây là một lần chính diện va chạm không ít bình luận viên đồng thời kinh kêu thành tiếng giờ ép cồn vỡ ơ ạ xạ xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại trâu đ á u đ ầ u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v ậ khác tại đây h t t p chuyện với cơm mẹ mờ bảy nghìn một trăm m ư ờ i tám chương một trăm chín mươi hai yếu đ ố i m n g m anh d ô ma ô l y m t i ế c sợ tạ đ ị a ủng toàn trường tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm diêu một hiệp bên trong lệ ống cùng gờ dạ vẽ sẻn d ẫ ma cùng diêu hai cái u n g hàn chính diện giao phong tâm thần của bọn họ đều nâng lên lệ ổng cường tráng tự không cần nhiều lời hay là trước cổ động viên ý đối với lệ ổng ấn tượng là có chút gầy yếu mặc dù hắn rất cường tráng toàn thân đều là khỏe mạnh bắp thịt có thể bắp thịt dắn chắc không dắn chắc cũng không phải mặt ngoài có thể nhìn ra thú chi hắn thường ngày ăn mặc quần áo cũng không ai gặp đẩy ra quần áo xem lệ ổng là người trung quốc người đ ồ n g p h ư ơ n g người đ ồ n g phương huyết thống coi như có chút mập giả tạo theo người châu âu đều là hiện ra gầy lệ ổng ở người italy trong mắt nhưng là cao gầy tuyệt đối không xưng được cỡ nào cường tráng có thể từ khi rô ma cùng mi lan tranh tài q u a đi cũng lại không ai cho là như thế Trận đấu kia, lệ ổng cùng sợ t è m mấy lần chính diện giao phong cái tiêu thật đúng là cùng đấu trường nhiệt huyết chiến đấu như thế đối kháng làm lệ ổng căn bản chưa bao giờ rơi vào hạ phòng ngược lại là sợ t è m bị bắt nạt không được sợ t è m cường tráng là tất cả mọi người tán thành có thể ở trên thân thể áp chế sợ t è m lệ ổng cường tráng đến đâu người bình thường là lý giải không được bọn họ chỉ có thể tưởng tượng lệ ổng là giới bóng đá cường tráng nhất người một trong gợ dạ vệ sèn đây gợ dạ vệ sèn thân cao chỉ có một m bảy mươi tám xem ra tương đương cường tráng nếu như trước bọn họ không coi trọng gờ dạ vệ sẻn có thể gờ dạ vệ sẻn cái tia phó hung ác dáng vẻ liền biết cái tên này không dễ c h ơ i hơn nữa bắp đùi của hắn tương đương thô lại là tiến phát chế nhân như vậy hai người đụng vào nhau còn thật không biết hai tháng ai thua toàn trường phan bóng đá thậm chí có chút mê hoặc bọn họ cảm giác không phải ở xem một hồi bóng đá thi đấu mà là trở lại ba trăm năm trước đang quan sát rộ mà trong giác đấu trường máu tanh chém giết chân chính chém giết phan bóng đá muốn cái gì gờ dạ vệ sẻn không biết lúc này hắn sức mạnh toàn thân đều vùi đầu vào trên chân phải dưới cái nhìn của hắn chính mình tìm về mặt mũi cơ hội tới chính diện va、chạm. chính diện đối với chân lần này làm sao cũng làm cho tiểu tử này xuất cái n ã sấp đây là cơ bản g ờ dạ v ẹ sẻn trên mặt bắp thịt b a h lên cả người sức mạnh đều c h ú t xuống tại đây một c ư c trên rốt cục chân phải mạnh mẽ đánh ở bóng trên g ờ dạ v ẹ sẻn dám khẳng định này một c ư c so với truyền dài mở bóng sức mạnh còn muốn lớn hơn một ít có thể trên mặt hắn không có bất kỳ thần sắc cao hứng trái lại trực tiếp dừng lại một luồng càng to lớn hơn sức mạnh từ bóng đá tài lên đến hắn nhất thời cảm giác thân thể bất ổn chân phải bị xiết lui về phía sau một phần tiếp cận thân thể bất ổn liền trực tiếp ngã trên mặt đất chờ hắn rốt cuộc phản ứng lại liền phát hiện mình đã ngã trên mặt đất miệng xuống dưới đây là đối với chân gợ dạ vệ sẻn cũng không có bị thương gì hắn dùng cánh tay đẩy lên thân thể mạnh mẽ phun ra mấy cây lá cỏ ở quay đầu liền nhìn thấy rán hắn đã dẫn bóng n ê n ngang rời đi ráng dấp kia thật giống như căn bản không chịu đến cái gì ảnh hưởng như thế sao lại có thể như thế nhỉ không chỉ là hắn toàn trường phan bóng đá đều có chút ổ lên đặc biệt là cổ động viên rio mazit bọn họ đối với gợ dạ vệ sẻn không hiểu nhiều nhưng g ờ dạ vệ sèn đã đại biểu r i ê u xuất chiến quá hai lần hắn ở đây trên hung ác đã khắc ở phan bóng đá trong đầu vừa nãy lần này va chạm g ờ dạ vệ sèn là chủ động một phương nhưng cuối cùng hắn nhưng ngã trên mặt đất đối phương cái kia số m ộ ư ơ i ba cũng chỉ là sóc này hai lần trên lệch này cũng lớn quá rồi đó bọn họ không thể tin được nhưng sự thực bãi ở trước mắt cũng không khỏi bọn họ không tin ngược lại là cổ động viên r ô ma hoan h ồ lên bọn họ cũng mặc kệ cái gì g ờ dạ vệ sèn không g ờ dạ vệ sèn lệ ổng cường tráng đã t r ồ n g vào trái tim tất cả mọi người bên trong hiện tại lệ ổ n lại một lần chứng minh trên sân bóng bàn về sức mạnh bàn về thân thể Căn bọn, bọn,、so、ha ha ha ha. bọn họ tùy ý phát tiết biểu đạt chính mình vui vẻ tâm tình thoải mái hiện nhiên tây ban nha bình luận viên không thể cảm nhận được loại này thoải mái hắn chỉ có thể chua sót nói câu xem ra cùng lệ ổng thân thể so với gờ dạ vệ sẻn còn hơi kém hơn một ít so với trên sàn thi đấu lệ ổng chuyến quá gờ dạ vệ sẻn có thể đó chỉ là ở giữa sân khoảng cách khung thành còn rất xa rất nhanh hắn liền gặp phải r i ê u phương diện hai tên cầu thủ kém cặp bất đắc dĩ đem bóng đâm chuyển cho men x i n h nghi người sau dẫn bóng trực tiếp bị đứt rời tấn công cũng lấy này kết thúc nhưng lệ ổng cùng gờ dạ vệ sẻn va chạm cũng vừa mới bắt đầu vừa nãy lần kia đối với chân để gờ dạ vệ sẻn khí thế nhược một chút hắn sầm mặt lại phòng thủ lệ ổ n nếu như không biết còn tưởng rằng lệ ổ n cùng hắn có cái gì thu giết cha đoạt vỡ mối ở đây đương nhiên lệ ổng phòng t r ừ n g cũng sẽ không đối với thê tử của hắn cảm thấy hứng thú còn thu giết cha phụ thân của g ờ dạ vệ sẻn đã sớm bởi vì thai nạn xe cộ chết rồi hắn chết vào đan mạch lệ ổng chưa bao giờ đi qua đan mạch có điều g ờ dạ vệ sẻn phòng thủ vẫn cứ là rất đau đầu sự t ì n h lệ ổng dùng một cái hung á c hơn người phương thức nói cho g ờ dạ vệ sẻn chính mình không phải dễ chơi ờ dạ vệ sẻn cũng biết ở phương diện lực lượng thực sự không chiếm ưu thế liền dưới tay hắn m ở ám càng hơn nhiều động tác cũng càng hung hãn vì thế trọng tài chính cảnh cáo g dạ vệ sẻn hai lần nhưng đều không hiệu quả gì g dạ vệ sẻn vẫn cứ nên làm cái gì làm cái gì lấy lấy hắng chỉ cần không bị thẻ đỏ phạt xuống sân tất cả đều dễ nói chuyện mà phòng thủ được lệ ổng coi như là hắn thành công rốt cục lại một lần lệ ổng ở đường biên bắt được bóng gờ dạ vệ sẻn tiếp lại đây dựa theo đội bóng trận hình cùng chiến thuật lệ ổng nên hướng về trung lộ cắt qua đi hoặc là đem bóng chuyển cho đường biên mencini bất quá lần này nhìn thấy gờ dạ vệ sẻn lại đây lệ ổng nhưng trực tiếp dẫn bóng từ đường biên sông về phía trước hắn rất nhanh chạy lên gờ dạ vệ sẻn cực lực chạy truy đuổi liền hai người sánh vai cùng nhau về phía trước chạy đều dùng hết toàn lực dây dưa lệ ổng vai đột nhiên hơi dùng sức gờ dạ vệ sẻn thân thể bất ổn trực tiếp liền xông về phía trước nằm trên mặt đất trọng tài chính phán lệ ổng phạm q uy lệ ổng chỉ có thể bất đắc dị nhu nhu may hắn căn bản không cái gì tiêu chí thậm chí ngay cả kéo gờ dạ vệ sẻn động tác đều không có mọi người đều nhìn ra hắn cùng gờ dạ vệ sẻn mâu thuẫn triệt để trở nên gay gắt hai người đều không cái gì có thể nói trọng tài chính rất đau đầu làm trọng tài chính hắn hy vọng hai đội cầu thủ thân thiện ở chúng tốt nhất là ai cũng không phạm uy như vậy hắn công tác gặp thật làm rất nhiều có thể tình huống bây giờ lệ ổng cùng gờ dạ vệ s ẻ n không đánh tới đến xem như là tốt liền hắn chỉ có thể đem sự chú ý nhiều tập trung ở lệ ổng cùng gờ dạ vệ s ẻ n trên người nếu là phát sinh cái gì hắn cũng có thể làm ra chính xác phán đoán rất nhanh hai người va chạm lại tới nữa rồi ở rio mazit vùng cấm trước giờ hạ gỗ tino chọn chuyển tìm tới lệ ổng điểm lúc này lệ ổng chính đang về phía trước chạy hắn bên trái có b e c k ham phía bên phải có gờ dạ vệ s ẻ n hai người đối với hắn hình thành kèm cặp có điều cái này bóng là từ không trung tam tích hắn vẫn là xông tới muốn dùng đánh đầu chuyển về cho đội hưu bé kham cùng gờ dạ vệ sèn tự nhiên không thể để cho hắn như ý bé kham ra sức về phía trước chạy v ọ t tới phía trước chen trúc lệ ổng gờ dạ vệ sèn thì lại ở một bên cùng hắn chạm vị trí hai người kèm cặp đối với lệ ổng ảnh hưởng rất lớn hắn rất khó thong r o n g nhảy lấy đà làm bóng đá bay đến lệ ổng vẫn là cắn răng nhảy lên cùng lúc đó gờ dạ vệ sèn cũng đồng thời nhảy lên hai người trên không trung đến rồi một lần thân thể va chạm va chạm ở nháy mắt phân ra thắng bại gờ dạ vệ sèn bị va thân thể không thăng bằng trực tiếp ngã tại trên cỏ mà lệ ổng cũng thân thể lệ đi chỉ có thể tạo ra cánh tay trái duy trì hướng về cạ s ạ n nổ phương hướng bay đi rơi xuống đất lệ ổng không lại nhìn gờ dạ vẹn xẻn một chút liền vọt thẳng đến vùng cấm bên trong lúc này cạ s ạ n nổ đã đem bóng chuyền cho mencini người sau liếc nhìn lệ ổng vị trí lần thứ hai lên chân chuyển vào trong lúc này lệ ổng bên người chỉ có một cái bé kham mencini chuyển bóng cũng tương đương tinh chuẩn cơ hội đang ở trước mắt lệ ổng gánh bé kham lần thứ hai nhảy lấy đà đến k h ô n g t r ú n g đón bóng đá mạnh mẽ với một cái đầu bóng đá đánh vào trên chán tức thì hướng về không thành xông tới ca sĩ、si、lát chính đang nghiêm phòng thủ giữ chặt hắn phán đoán đúng rồi bóng đá phương hướng mắt thấy bóng đá phi vào khung thành dẫu ma olympic sợ tạ đi ủng trong nháy mắt trở thành sung sướng đại dương cổ động viên dô ma điên cuồng hoan hô muốn nói cái thứ nhất bóng trả lại có chút đột nhiên dù sao cái kia thực sự quá nhanh thi đấu vừa mới mới vừa mở màn liền ghi bản cổ động viên d o ma cao hứng hoan hô cũng có chút không hiểu ra sao hiện tại không giống thi đấu đã tiến vào tiết tấu bên trong mỗi người bọn họ đều thấy rõ toàn bộ ghi bản quá trình hơn nữa cái này bóng cũng làm cho z ô ma dẫn trước ưu thế mở rộng đến hai bóng hai cái bóng a đây là、Charm、t r a m ti h onlit vòng bảng thi đấu cuối cùng một cuộc tranh tài là tuyệt đối z ô ma ra biên vẫn là rio mazit ra biên thi đấu như vậy trọng yếu thi đấu hiệp một còn không kết thúc z ô ma liền tiến vào hai cái bóng bọn họ không có lý do gì không vui cổ động viên z ô ma quá h ư n phấn trái lại cổ động viên rô mazit nhưng là một mảnh n mu bọn họ không nghĩ tới thi đấu biết đánh thành hiện tại bộ dáng này đồng thời trên sân màn ảnh lớn ở cho lệ ông sau lại chiếu hướng về phía mới mới vừa từ trên cỏ bò lên g ờ dạ vệ sẻn chỉ thấy cái này người đan mạch màu vàng áo đấu trên những không ít màu xanh lục chân bóng cằm cùng trên đỉnh đầu còn dính vài miếng cỏ vụn dáng dấp kia xem ra tương đương chật vật g ờ dạ vệ sẻn trong ánh mắt đã không còn bao nhiêu hung ác hắn nhìn khung thành bên trong bóng đá trong mắt l ó e ra một trận bất đắc dĩ thương đương sự bất đắc dĩ a mặc kệ hắn nghĩ như thế nào rất nhiều người bao quát cổ động viên rô ma cùng cổ động viên rio ma dít đối với gợ dạ vệ sẻn đã có phản đoán cái tên này xem ra rất cường trắng rất cứng ác nhưng cũng là đụng vào liền từ vừa nay đến hiện tại hắn đã ngã xuống ba lần ba lần a hắn cũng thật là yếu đuối mong manh liên loại này đụng vào liên ngã như là lá cỏ như thế thân thể cái này người đan mạch là làm sao trở thành r i ê u mazit hung á c chủ lực tiền vệ trụ cồn vợ ở ạ xạ xín mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây http t r u y ệ n cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương một trăm tám mươi ba một người ở chiến đấu d ẫ ma o l i m t i ế p sợ tạ đi ủng trên người mặc số mười ba áo đấu lệ ổng đứng yên giữa trường mặt hướng phía đông phan bóng đá nhìn hắn cánh tay phải hướng lên trên dơ lên thật cao dựng thẳng lên hai cái ngón tay hắn chỉ là đứng ở nơi đó sắc mặt t i ê u ngạo lạnh lùng có thể tất cả mọi người đều hiểu ý của hắn Thứ chút hai ghi bản. Có chút cổ điều ộ n g v ê bên n thành, bản, trong còn bản. Dô Ma đem hai đỡ đ ý lý tứ trực tiếp thứ thể chỉ có có giải ghi ghi i là lấy này làm cho toàn thể cổ động viên dô ma hưng p h ấ n không thôi mặc kệ lệ ổng có thể làm được hay không nhưng hiện tại hắn đã tiến vào hai cái bóng dô ma cũng hai mươi dẫn trước rio ma zip coi như lúc trước lại nhìn thật dô ma người cũng không dám tưởng tượng hiệp một gặp đá cho bộ dáng này phỏng chừng nếu như rio dẫn trước hai cái bóng điểm số đổ tới bọn họ mới càng bình tĩnh một ít nhưng dô ma xác thực rất trước cổ động viên rio m a r i t nhưng là cảm thấy không thể tưởng tượng được thi đấu trước bọn họ nghe được một chút tin tức cái này hung hăng đến cực điểm tuổi trẻ tiểu tử cùng ký giả truyền thông nói tới muốn tiến vào càng nhiều bóng đến cho rio làm lễ vật đó cũng không là lễ vật gì thuần túy chính là nói mấy lời buồn nôn rio mà thôi chuyện như vậy chỉ cần quan tâm truyền thông tin tức liền thường thường có thể nhìn thấy bọn họ không coi là việc to tát nhưng hiện tại lệ ông làm được cổ động viên rio mazit liền cảm thấy khó mà tin nổi trong bọn họ không bao nhiêu người thực sự hiểu rõ lệ ông coi như có g i i người cũng không cảm thấy lệ ông có gì đặc biệt mùa giải trước lit văn vua phá lưới vậy coi như cái cái gì mùa giải này cja t r a m t i o n l e t g ghi bàn nhiều nhất cầu thủ có điều là ở roma câu lạc bộ chân chính h i ể u bóng người đều biết đội bóng nhỏ ngôi sao bóng đá thường thường ghi bàn càng nhiều bởi vì bọn họ có đội bóng càng nhiều chống đỡ cũng có càng nhiều ra trận thời gian người sau rất dễ hiểu đội bóng nhỏ xuất sắc cầu thủ vốn là không nhiều có cái xuất sắc ngôi sao bóng đá tự nhiên muốn lúc nào ra trận l i ê n lúc nào ra trận không giống như là r i ê n mazit coi như là bép kham rất nhiều lúc đều là thay thế bổ sung người trước nhưng là chuyên nghiệp p a n bóng đá mới có thể rõ ràng rất nhiều lúc châu âu đỉnh cấp giải đấu xạ thủ người thứ nhất đại thể đều thuộc về nhà giàu câu lạc bộ cầu thủ có thể muốn xem năm người đứng đầu mười người đứng đầu trong đó có một nửa nhi đến từ đội bóng nhỏ thậm chí là đội bóng rất hạng đều rất bình thường những n à y đội bóng xuất sắc tiền đạo ra trận thời gian nhiều vô cùng đồng thời bọn họ có thể được toàn đội tấn công chống đỡ cơ hội cũng nhiều vô cùng ghi b ả n dĩ nhiên là thiếu không được vì lẽ đó cổ động viên rio mazit căn bản không đem lệ ổng để ở trong mắt đặc biệt là lần trước ở bé ma bơ lệ ổng thay thế bổ sung ra trận cũng không biểu hiện gì nhưng còn bây giờ thì sao người này thật sự g i bàn chỉ một cái hiệp một liền tiến vào hai cái bóng bọn họ cảm giác kinh dị lại nhìn tới lệ ông này tấm hung hăng giơ lên hai ngón tay rắn g dấp bọn họ thì càng là tức giận nhưng bọn họ cái gì cũng làm không được thậm chí ý nghĩa tượng trưng s u y thanh đều không có sức phát sinh người ta thật sự ghi bàn hung hăng thì thế nào húng chi nơi này là dô ma olympic s ở tạ đỉ ủng không phải mất mơ hiện trường buồn bực nhất phải kể tới gờ dạ vẻ s ẻ n vừa nãy lần kia cơ hội hắn cùng lệ ông cướp bóng trực tiếp bị đụng vào trong đất đầu váng mắt hoa sau khi đứng lên lệ ông đã đem bóng ghi bàn vội vàng đi cùng trọng tài chính nói lệ ông phạm q u nhưng hiển nhiên trọng tài chính sẽ không thay đổi chính mình p h á n phạt trên thực tế trọng tài chính căn bản không muốn để ý đến hắn hắn phòng thủ lệ ông mờ ám không ngừng có lúc động tác cũng vô cùng nguy hiểm trọng tài chính vẫn chú ý kết quả bây giờ cùng lệ ông chính diện cướp bóng mình bị đụng vào trong đất là đối phương phạm quy u ừ n cười trọng tài chính xem rõ rõ ràng ràng vậy thì là một lần hợp lý xông tới hai người vai đối với vai xông tới căn bản không tồn tại cái gì phạm quy hiểm nghi nếu như như vậy cũng là phạm quy bóng đá thi đấu sẽ không có bất kỳ thân thể tiếp xúc vậy khẳng định không thể cái này bóng tiến vào tương đương lưu loát hắn không thể phán lệ ông phạm quy t h ú n g chi nơi này là rô ma hắn còn không muốn so sánh với thi đấu sau đó gặp phải cổ động viên rô ma vây đổi u c h ặ n đường gợ dạ v ẹ sen liền bất đắc dĩ đối phương ghi bàn đến không có gì quá mức chính là thua bóng nhưng hắn hồi tưởng mới vừa rồi cùng lệ ổng mấy lần va chạm đều là chính mình chịu thiệt hắn âm thầm cắn răng phiền muộn không ngừng tuy nhiên phải thừa nhận chính mình ở trên thân thể kém xa đặc biệt là hiện tại làm lệ ổng ghi bàn sau gợ dạ v ẹ sen càng là cảm thấy đội hưu xem ánh mắt của chính mình đều mang theo khinh bỉ đụng vào liền cũ hắn đều có cái cảm giấm này hắn ngã chồng vó ba lần chỉ cần cùng đối phương chính diện va chạm liền ngã t r ư n g vó n à y không phải đụng vào liền cũng là cái gì nhưng hắn chỉ có thể c ư ờ i khổ đồng thời cũng có chút hối hận vừa nãy rõ ràng là b ế c kham phòng thủ cái tên này chính mình tại sao phải đến chủ động tìm việc làm n à y không phải nhàn nhức i ã i à. hiện tại mất mặt đón lấy làm sao bây giờ nhìn đối diện cùng cầu thủ dô ma chúc mừng ghi b à n lễ ổng g ờ dạ vệ sẻn trong lòng có chút âm thầm bột trộn không ngừng g ờ dạ vệ sẻn cầu thủ diêu ma dít cũng phi thường phiên muộn phải nói toàn bộ d i trên dưới đều phi thường phiên muộn hiệp một còn không kết thúc bọn họ đã thua hai bàn thắng lúc trước ai có thể nghĩ tới đây bất luận cái nào cầu thủ rio mazit đều biết cuộc tranh tài này tầm quan trọng trong đó đặc biệt là một ít r e o l ã o nhân t ỷ như luis figo t ỷ như ronaldo bọn họ đều rất không cam tâm thua trận thi đấu bọn họ quả thực không dám tưởng tượng liên tục hai cái mùa giải bọn họ đều đứng ở trang t h onlid thập lục cường không thể tiến thêm một bước nữa nếu là thua trận bản cuộc tranh tài bọn họ sẽ dừng lại vòng bảng thi đấu x ỉ nhục đi tham gia ở joe bà lit nghĩ tới chỗ này bọn họ lần thứ hai nhìn về phía lệ ổng là một người tiền đạo ta lễ vật đương nhiên là g i bản nếu tở dỗ tạ tiên sinh thưởng nước ta vậy ta ngay ở thi đấu bên trong nhiều tiến vào mấy cái bóng như vậy diêu mazit liền có thể đi tham gia uefa cụt lấy diêu mazit thực lực ở uefa cụt nhất định có thể đánh đ ầ u thắng đó không gì cản ổ i đến thời điểm một tòa cút uefa là chạy không được ta nghĩ một cái quán quân làm lễ vật tợ rộ tợ tạ tiên sinh nhất định sẽ cao hứng vô cùng đây là lệ ổng ở lúc trước nguyên văn mỗi cái cầu thủ diêu mazit đều biết bởi vì phòng thay đ ồ bên trong huấn luyện viên trưởng giày m ầ n dùng đoạn văn này đến phân chân tinh thần của bọn họ nếu như chúng ta thua trận thi đấu bọn họ gặp nói thế nào diêu nên cảm tạ lệ ổng hắn đưa cho r i ê n một tòa uefa cột cúp q vào quân các ngươi có thể chịu đựng kết quả này sao có thể chịu đựng sao đương nhiên không thể có thể hiện tại như thế nào đối phương ghi bàn còn tiến vào hai c á i bóng bọn họ cảm thấy không thể ra sức lẽ nào thật sự muốn đi đá uefa c ú p gần mà nỗ lực tranh thủ cốt vụefa không quá xấu hổ hay là cầu thủ r i ê n ma dít cảm giác được xấu hổ thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau bọn họ đã được rồi rất nhiều so với trước chí ít sai lầm giảm thiểu tấn công cũng càng có uy hiếp d ẫ ma không thể không lùi lại tăng mạnh phòng thủ ở dẫn trước hai bóng sau bọn họ không có mất đi bình tĩnh bọn họ cũng đều biết r i ê n thời gian này khẳng định hy vọng có thể hòa nhau một bóng bằng không hiệp hai bọn họ sẽ rất khó đánh dù s a o 45 phút hai cái bóng ưu thế trên lệch quá lớn có điều r i ê n muốn tìm đến cơ hội tốt cũng rất khó chủ yếu là bọn họ bên trong hậu trường bị kiềm chế rất lợi hại bản cuộc tranh tài b e c k ham là thủ phát tiền vệ trụ cùng gợ dạ v ệ sẻn hợp tác hai bên trái phải đồng dạng vị trí b e c k ham vốn là vị trí là tiền vệ cánh phải nhưng ở r i ê mazit hắn không thể ở vị trí này thủ phát phải nói chỉ cần lùi phỉ gỗ có thể ra t r ư n béc ham liền không thể đá tiền vệ cánh phải hắn không cạnh tranh được sức ảnh hưởng to lớn phi gô béc ham tiếng t â m không nhỏ là nước anh có ảnh hưởng nhất lực ngôi sao bóng đá nhưng ở thế giới p h ạ m vi đặc biệt là thế giới bóng đá trong p h ạ m vi lực ảnh hưởng của hắn không sánh được phi gô phi gô năm nay ba mươi hai tuổi từ lúc năm hai nghìn hắn chỉ bằng mượn biểu hiện xuất sắc được tuyển v ì là châu âu cầu thủ xuất sắc nhất năm hai nghìn một càng bị bầu thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng một năm hắn trợ giúp rio majit thu được vô địch champion league p i gô có thể nói là ở rio majit có ảnh hưởng nhất lực ngôi sao bóng đá một trong có thể cùng trên phi gô cũng chỉ có sinh trưởng ở địa phương bét ma bơ vương tử b e c ham là nước anh ngôi sao bóng đá năm 2003 vừa m ớ i đến r i ê n sức ảnh hưởng tự nhiên không sánh được phì gỗ không chỉ như vậy ở biểu hiện trên hắn cũng không mạnh bằng phì gỗ phì gỗ 32 tuổi nhưng biểu hiện vẫn cứ tương đương hung hăng hắn ở cánh phải đột phá có rất ít cầu thủ có thể phòng thủ được hắn đột phá cùng chuyền bóng chính là r i ê n tấn công một đại lợi khí vì lẽ đó b e c ham muốn lần đầu ra sân nhất định phải thích đứng những vị trí khác tiền vệ trụ chính là một lựa chọn b e c ham thủ phát tiền vệ trụ hắn cùng g ờ dạ v ẹ sẻn đồng thời phong tỏa dô ma tấn công mà bởi lệ ổng ở r i ê một hiệp đấu đã lung tung r i ê n cũng không có đạt được tình cảnh trên ưu thế bọn họ trận hình có chút ở phía sau như vậy thiên vệ với tấn công hình b e c kham muốn phát huy liền rất khó khăn hắn duy nhất có thể làm chính là nhận được chuyền bóng dùng chuyền x a đến giúp đỡ đội bóng nhưng chuyền x a dù sao có sự hạn chế có lúc chuyền ra bóng trước sân cầu thủ không nhất định có thể cất được vậy thì để r i ê n bên trong hậu trường đối với trước sân t r ợ giúp có chút c á c h rời không chỉ là b e c kham ở tấn công phương diện r i ê n còn có những vấn đề khác Tí như người ngoài hành tinh ronaldo hắn đã không phải năm 2002 h ì n l i n t cục trên vị thiên tài kia hiện tại thân thể hắn phát tướng lợi hại thể trọng trong mắt siêu tiêu hắn chạy thực sự quá thiếu này để những người khác cầu thủ rio m a r i t rất khó đem bóng chuyền đi qua cánh phải phi gỗ đúng là rất sinh động có thể mở màn tới nay đều không biểu hiện gì rô ma đối với phi gỗ này một bên phong tỏa tương đương n h ư m ậ t phi gỗ muốn có biểu hiện liền ít nhất phải chuyến quá rô ma hai tên cầu thủ này rất không dễ dàng biểu hiện xuất sắc nhất muốn thuộc bếp ma bơ v ơ từ rô ở rio một đám siêu sao bên trong h a tuổi rô xem như là tuổi trẻ hắn cũng ở mấy năm gần đây trạng thái đạt đến đỉnh cao năm 2003 h ạ khi ở rô mọi dịp ở phờ lozentino siêu sao chính sách dưới lần lượt rời đi rêu rô tiếp nhận lao đội trưởng thì ở rô bang đội trưởng trở thành rêu trong lịch sử trẻ trung nhất đội trưởng một năm dưới sau hiện tại biểu hiện của hắn vẫn cứ là toàn đội tốt nhất vị trí của hắn liền sau lưng ronaldo ở trung lộ trên nối liền rêu phía trước sân không ngừng chạy mang theo toàn đội tấn công tiết ấu từng cái từng cái xuất sắc c h u y ể n bóng cùng hơn n g i dẫn tới cổ động viên rêu mazit không ngừng hoan hô nhưng hắn chỉ là một người ở chiến đấu chỉ là một người dô tương đương xuất sắc nhưng r i ê u toàn thể tính quá chính lệnh cái khác cầu thủ đang phối hợp trên còn kém quá nhiều rồi có thể k h u ế t đại hiện tại trên sân r i ê u lại như là dô mười cái cầu thủ r i ê u mazit dô liền đại biểu r i ê u mà cái khác cầu thủ r i ê u mazit chỉ là từng cái từng cái cầu thủ phối hợp của bọn họ nối liền một cách trôi chạy tính đều là vấn đề rất lớn chối này vấn đề dẫn đến r i ê u tấn công đánh không sai nhưng rất khó thu được cái gì tốt cơ hội dô ma nhưng là đấu trí m ộ ư ơ i phần ở thi đấu vì hạn chế lại r i ê u ngôi sao bóng đá phát huy ở lê ổng đánh vào thứ hai bóng sau bọn họ trận hình thoáng co rút lại mỗi cái cầu thủ đều đang liệu mạng chạy không ngừng tiến hành phòng thủ ở tấn công lúc hậu trường cũng dưới sự chỉ huy của phe ra gì có vẻ ngay ngắn rõ ràng không cho r i ê n bất cứ cơ hội nào thời gian từng chút trôi qua rất nhanh hiệp một trận đấu kết thúc hai đội cầu thủ mang theo hai loại không giống tâm tình đi ra sân bóng tiến vào từng người phòng thay đ ồ nghỉ ngơi ưu cồn vỡ ơ ạ xạ xín mười ba cầu v ư t một trăm đồng của trường cầu nguyễn phiếu các loại châu á o đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v ợ khác tại đây http chuẩn cơm mẹm bờ bảy n n một r ư c ơ n g một t r m á m ư ơ b n q nghĩa dì xét loang lộ sắt lá tủ quần áo dựa vào đi tất trên vách tường Bên cạnh còn mang theo cũ áp xem này cũ theo xem ký áp đây ã bãi là lặt lung vài ngoài mấy năm mười năm đất, thấy dáng tung trên gần nhìn trước, tờ trước tiểu dáng tờ tiệp tới thể có ghế s n còn ngồi đắng, cách ra lót trên còn trước một loạt lót lót ra ra cửa có cách cách có sổ, m ấ chính á i bàn n tay to ỏ miếng vá. Đây c h là roma olympic sợ t a đi ủng đội khách phòng thay đồ chưa từng tới người nơi này e sợ rất khó tưởng tượng hiện đại roma olympic sợ t a đi ủng gặp có như vậy một gian thảm đạm phòng thay đồ nhưng hiển nhiên lấy r o ma o l i m p i c làm chủ tràng r o ma câu lạc bộ cùng la di o câu lạc bộ đều không có hứng thú cải thiện hoàn cảnh của nơi này bọn họ ước gì đi tới nơi này đối thủ cảm thụ càng đau đớn thê thảm một ít nơi này trong ngày thường cũng chỉ có công nhân làm vệ sinh đến q u é tước t những gia cụ này cũng đều rất nhiều năm không có thay đổi quá rio ma rít các cầu thủ ở phòng thay đồ bên trong bọn họ có ở lẫn nhau nhỏ giọng trò chuyện có thì lại thẳng thắn trở m m ặ t không nói tương đồng đ i ể m là tất cả mọi người đều một bộ nặng nghề ráng vẻ căn bản không một kia cao hứng vẻ mặt bọn họ không cao hứng nổi chỉ là một cái h i ệ một bọn họ liền làm mất đi hai cái bóng đồng thời không thể đánh vào một cái bóng tâm tình của bọn họ rồi cùng này đáng thương phòng thay đổi như thế huấn luyện viên trưởng d â y mần đi vào hết thẻ cầu thủ đều đưa ánh mắt đầu quá khứ d â y mần hơi kinh ngạc ánh mắt quét về phía mỗi cái cầu thủ ngược lại trong lòng cười khổ không thôi này vẫn là tự hắn tiếp nhận r i ê u chủ xoáy tới nay lần thứ nhất chịu đến tất cả mọi người chú ý dậy mần năm nay năm mươi b ố tuổi lên tiếng ở mazit ở cầu thủ thời đại hắn là cái thủ môn ở chỗ một nghìn chín trăm bảy mươi mốt năm đến năm một nghìn chín trăm tám mươi lăm mười bốn cái mùa giải bên trong hắn đều hiệu lực với diêu mazit giải ngay sau từng làm ca mạ trổ trợ thủ dạy học quá ản bà sệ lắc bả bóng cũng lấy huấn luyện viên trưởng thân phận dạy học quá s ở t ố t tim re d ầ n cùng nú mẹn xì、si、ạ các đội bóng có điều thành tích bình thường hắn đang huấn luyện viên giới cũng không có danh tiếng gì đầu tháng chín làm diêu mazit tuyên bố ca mạ t r ộ rời trước sau hắn trở thành diêu mazit chủ mới x o á i dấy m ầ n còn nhớ lúc đó lời của hắn nói xem ra có chút quái quái ngày hôm nay đối với ta mà nói là bi t h ư ơ n g một ngày ta thấy một cái xuất sắc người kết thúc hắn trong tay công tác hắn làm rất khá phần này thành tích không phải trên sàn thi đấu điểm số có thể hoàn toàn thể hiện nay không phải ta nghĩ xem bên trong đến diêu phương thức sau đó càng ngoài ý m u ố n hắn mới ngày thứ nhất đi nhậm chức xuất hiện ở trên sân huấn luyện liền gặp phải cổ động viên r i ê u m a r i t suy thanh tình huống đó cùng dày mẩn tưởng tượng không giống hắn mặc dù đối với mình có thể trở thành r i ê u chủ xoáy cũng rất giật mình nhưng cũng không phải gặp phải đãi ngộ như vậy mãi cho đến hiện tại hơn hai tháng quá khứ vẫn có rất nhiều fan bóng đá đối với hắn bất mãn cứ việc hắn mang đội thành tích không sai gần nhất đội bóng còn vẫn đạt được đại thắng có thể cổ động viên r i ê u m a r i t cho rằng cái kia đều là ngôi sao bóng đá công lao lấy diêu đội hình đánh ra thành tích như vậy rất bình thường nói chung thành tích thật không có quan hệ gì với hắn thành tích xấu chính là vấn đề của hắn giấy mân rất rõ ràng tình huống của chính mình hắn danh vọng căn bản không đủ để định cư r i ê u năng lực của hắn cũng có vẻ hơi không đủ nhưng hắn đối với r i ê u g yêu v ẫ n đ ể cho hắn tiếp tục kiên trì hắn hy vọng có thể vẫn lưu đến r i ê u tìm tới hợp lệ người tiếp nhận cứ việc đội bóng bên trong cầu thủ đối với hắn có chút không tôn trọng ở ngoài tràng phan bóng đá đối với hắn càng là xem thường hiện tại đứng ở này cũ nát phòng thay đồ bên trong giải mân đội ít có chút vui mừng hắn phát hiện cầu thủ coi trọng hắn đúng rất coi trọng hay là bởi vì bọn họ không tìm được người tâm phúc bọn họ ở hiệp một thi đấu lạc bọn họ không biết đón lấy thi đấu phải đánh thế nào xuống bất luận làm sao bọn họ cũng không phải huấn luyện viên bọn họ lại xuất sắc cũng là cầu thủ cho nên khi bọn họ gặp phải khó khăn chỉ có thể đi dò hỏi huấn luyện viên d i y mần hồi tưởng d ư ớ i ở rêu cảnh ngộ đột nhiên cảm giác thấy có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này làm huấn luyện viên trưởng hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề cứ việc trong âm thầm hắn không chiếm được nên có tôn trọng quên đi d i y mần yên lặng lắc đầu một cái đi tới phòng thay đ ổ chính giữa chuyển tới một cái ghế ngồi xuống mắt thấy từng cái từng cái nhìn mình chằm chằm cầu thủ hiệp một chúng ta làm có chút kém hắn đầu tiên phê bình cầu thủ phòng thay đ ồ bên trong không một người nói chuyện cũng không ai phản bác hắn cầu thủ diêu mazit cũng biết dậy mần nói không sai là mất đi hai cái bóng không đánh vào một cái bóng như thế mà còn không gọi là kém bọn họ liền không phải gã là cải cổ mà là một nhánh đội bóng nhỏ bất quá chúng ta còn có cơ hội giấy mần sửa sang lại dòng suy nghĩ nói rằng chúng ta hiệp một không thể phát huy ưu thế đây là vấn đề của chúng ta nhưng đối phương vấn đề cũng đột nhiên rất rõ ràng bọn họ phòng thủ không được bọn họ tấn công cũng chỉ dựa vào cái k i a số mười ba một người bọn họ ở giữa sân thậm chí không có một cái ổn định tổ chức hạt nhân chúng ta muốn lấy đ ắ t thắng lợi nhất định phải phát huy ra ưu thế chúng ta ưu thế là cái gì d â y mân d ừ n g dưới nhìn về phía mỗi người cầu thủ mới nói đạo chúng ta là mạnh mẽ rio mazit chúng ta mỗi cái cầu thủ đều là thế giới cấp ngôi sao bóng đá chúng ta năng lực cá nhân đều rất mạnh đây chính là chúng ta ưu thế mà bọn họ rô ma tương đối với chúng ta mà nói chỉ là cái đội bóng nhỏ lại như là mã loca lại như là ghe ta phê ghe ta phê cùng mã loca chính là rio mazit ở giải đấu bên trong vừa dễ dàng điểm số lớn đánh bại đội bóng một ít cầu thủ cười ra tiếng bất luận làm sao rô ma cũng là cây a chuẩn nhà giàu v ẫ、so so、nếu như chỉ tính bản cuộc tranh tài lần đầu ra sân cầu thủ roma giá trị bản thân xác thực không hề tốt đẹp gì trong bọn họ giá trị bản thân cao nhất cũng chính là cái tia số mười ba tiểu t ử cùng cạ s a nổ những người khác đều không đáng giá bao nhiêu tiền đặc biệt là những người trên sân vô cùng trẻ tuổi mà xa lạ khuôn mặt đều là r ô ma trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ phòng chừng có thể có cái hai ba triệu euro là tốt lắm rồi như vậy một đôi so với cũng thật là ta hy vọng các người biết điểm này mỗi người các người năng lực đều so với đối phương mạnh hơn nhiều đây là chúng ta ưu thế lớn nhất chúng ta muốn phát huy ra loại ưu thế này vì lẽ đó hiệp hai tận lực kéo dài trận hình đem ưu thế biểu hiện ra giấy mẩn không ngừng nói hiệp hai chiến thuật cầu thủ rio mazit cũng chăm chú nghe này vẫn là hai tháng tới nay bọn họ lần thứ nhất chăm chú nghe d ậ y mần giảng giải thi đấu chiến thuật so với đội khách phòng thay đồ đội chủ nhà phòng thay đ ồ bầu không khí liền có vẻ sinh động hơn nhiều ở lúc trước rô ma toàn thể bầu không khí là nghiêm nghị dù sao đối phương là r i ê u là thế giới tốt nhất đội bóng một trong so sánh với đó vấn đề nhiều thương bệnh nhiều gần nhất thành tích lại không tốt rô ma còn kém quá xa có thể hiện ở tại bọn hắn hai bóng rất trước kết quả này ngoài ý m u ố n hai cái bóng ưu thế cũng đầy đủ để bọn họ thả lòng huấn luyện viên trưởng đờ di nở cũng như thế hiện tại điểm số để hắn thả lòng đồng thời hiệp một so với s ệ t lộ mã toàn thể biểu hiện cũng làm cho hắn rất hài lòng bọn họ cũng không có bị diêu áp chế bất kể là phòng thủ vẫn là tấn công đều đánh không sai hắn khích lệ các cầu thủ biểu hiện đồng thời yêu cầu hiệp hai vẫn như t h ế đánh đang t h o ả i mái bầu không khí dưới thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt mười mấy phút quá khứ cầu thủ roma một vừa đi ra khỏi phòng thay đổi chuẩn bị hiệp hai thi đấu rất nhanh hiệp hai trận đấu bắt đầu rồi thi đấu vừa bắt đầu diêu liền triển khai tấn công bọn họ tấn công một làn sóng tiếp một làn sóng ép tới roma chỉ có thể bị động phòng thủ thật ở tại bọn hắn có chuẩn bị bắt đầu trận hình liền có rút lại lên chưa cho r i ê n quá nhiều cơ hội nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện r i ê n tấn công cùng hiệp một không giống hiệp một r i ê n tấn công tổng có vẻ có đầu không đôi u tấn công đánh sinh động có thể đến trước sân tấn công liền có vẻ hơi m ở mịn b ư ớ bại có cầu thủ gặp c h u y ể n bóng có cầu thủ thì lại gặp chính mình dẫn bóng có cầu thủ muốn đi đường biên có cầu thủ thì lại muốn trực tiếp dẫn bóng đột phá thậm chí đến trên một c ư ớ c xuất xa loại kia tấn công đều là rất dễ dàng phòng thủ được bởi vì r i ê n không có cái người tâm phúc bọn họ cầu thủ cái làm cái hiện tại cầu thủ r i ê majit cũng là cái làm cái nhưng bọn họ trận hình kéo rất mở hơn nữa mỗi cái cầu thủ đều chăm chú hoàn thành chính mình công tác đặc biệt là phút n người đại ngôi sao bóng đá. như thứ Luis Figo, năm mươi mốt phi n t gô lộ, có c ở rio liền nỗ cánh phải dẫn bóng liên tục chuyến quá hai tên cầu thủ hậu vệ đem bóng chuyển tới trung lộ dô tiếp bóng một cái chọn khe chuyển tới vùng cấm bên trong ronaldo xoay người lại nhận được c h u y ể n bóng trước mặt hắn còn có cái phe gia di vùng cấm bên trong nghiêm mật như vậy phòng thủ dưới ronaldo đột nhiên gia tốc thân thể như là n h ả y s ả m bạ vũ như thế động hai lần trong dây lắp một cái biến hướng liền phóng qua phe gia di phe gia di chỉ ngây ngốc đứng thậm chí không có phản ứng đón lấy người ngoài hành tinh một cước trực đầy khung thành góc phải cứ việc tệ lì dô lì tận lực làm ra cứu thua động tác có thể xuất gôn vị trí quá g i a trước bóng góc độ lại quá điêu phỏng chừng coi như hắn biến thân thành sụp mặn cũng rất khó đem bóng đập ra đi c gôn ronaldo ronaldo ronaldo hắn thoảng qua roma trung vệ đệm bóng vào lưới trợ giúp r i l ma dít đoạt về một bóng đây chính là ronaldo cứ việc hắn chạy rất ít cứ việc trước hắn không biểu hiện gì nhưng chỉ cần để hắn bắt được bóng vậy thì là roma nguy cơ tây ban nha bình luận viên kích động nói trên sân cầu thủ roma thì lại có vẻ hơi bất đắc dĩ bọn họ đã tận lực đi phòng thủ nhưng đối với cái này ghi bàn vẫn cứ không thể ra sức hay là chỉ có thể đi quái phe ra di nhưng hiển nhiên cái này cũng là không thành lập ronaldo vậy cũng là ronaldo à không ngừng phe ra di trên thế giới không biết có bao nhiêu cầu thủ bị jonano động tác dễ dàng đã lừa gạt hắn qua người động tác ở phân tích xem ra căn bản là khó giải vùng cấm bên trong góc nhỏ độ trực tiếp thoảng qua quá bất hợp lý lệ ông vừa n ã y ở vùng cấm tuyến trên phòng thủ trơ mắt nhìn jonano hơn người suốt gôn jonano cầm bóng thời điểm hắn vẫn không cảm giác được đến có uy hiếp gì dù sao jonano bên cạnh có hai cái cầu thủ joma phe g a z i đang đứng ở jonano phía trước đóng kín hắn hết thể suốt gôn góc độ lục nạ nô lại ở đây sao tiểu nhân trong không gian trực tiếp thoảng qua p e g a di qua hắn ả vô nghĩa hắn biết như là zona n o thế giới như vậy siêu sao dưới chân kỹ thuật tương đương tinh xảo tuy nhiên không nghĩ tới lại tinh xảo đến trình độ như thế này đổi vị suy nghĩ một chút ở tình huống kia hắn làm sao cũng không thể chuyển quá phe ra gì thậm chí cầm bóng chuyển về cho đội hữu cơ hội đều không có lục nạ nô dễ dàng làm được đây chính là tranh l ệ n h dưới chân kỹ thuật tuyệt đối tranh l ệ n h l ệ ông c ư ờ i khổ lắc đầu một cái hắn vốn là cảm giác mình rất tốt nhưng cùng zona n o loại này thần nhân so với chính mình kỹ thuật quả thực liền không thể nhìn hắn đúng là không n ộ p trí cái gì chính mình cũng có ưu thế vậy thì là thân thể nếu như zona nô cùng hắn đồng thời cướp điểm g o nano phòng trừng cũng chỉ có thể phát sinh đồng dạng cảm thắn nhưng tóm lại loại này ghi bàn hầu như là không thể phục chế đây là g o nano mạnh mẽ năng lực cá nhân t r ư ớ còn c có f i g o dô bọn họ đều biểu hiện ra thế giới cao cấp nhất bóng đá kỹ thuật ba người tính ngược lại mới thốc thành cái này ghi bàn có thể như vậy ghi bàn có một lần còn có thể có lần thứ hai bọn họ không thể nhiều lần tấn công đều biểu hiện tốt như vậy ngược lại chính mình ghi bàn chỉ cần có cơ hội hắn liền có thể từng cái từng cái phục chế ra lệ ông tư h í mắt nhìn chằm chằm cầu thủ r i ê mazit bọn họ chính ôm bóng đá về trúng tuyến Bãi l à mười ra ba các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây http chuyện cơm mẹ bờ bảy một trăm một mươi tám chương một trăm tám mươi năm trùng và diêu chính đang ăn mừng ghi bàn vừa zona no ghi bàn xác thực tương đương đẹp đẽ diêu trên giới đều rất cao hứng đồng ặ đặc c kích động chính là cổ động viên bọn họ yêu thích nhìn sắc càng biệt bọn bản, bọn viên Diêu Magist, loại ghi thấy một là là là lòng. vào này hài họ nhìn đánh họ thì động động đ Zonando, Zonando yêu thời cái này bóng cũng trợ giúp diêu đoạt về một phần rất nhiều bình luận viên cho rằng này chính là thi đấu c h u y ể n mặt người ngoài hành tinh vì là diêu đoạt về một bóng bọn họ lạc hậu hai cái bóng nhưng nhìn thấy ronaldo như vậy đặc sắc biểu hiện chúng ta tin tưởng thời gian sau này thuộc về diêu hiệp hai diêu ma dít đánh tương đối khá dỗ ma nhưng là tấn công rất ít ở diêu phấn khởi sau dỗ ma toàn thể có vẻ rất xu hướng suy tàn hay là người ngoài hành tinh ghi bàn đem thay đổi thi đấu đây là một cái đầy đủ quý giá ghi bàn nếu như bây giờ nói riêu nhân vì cái này ghi bàn mà người chuyển ta nghĩ không ai dám phủ nhận bọn họ kém chỉ là một cái bóng để riêu truy bình điểm số z ẫ u ma đem đi vào vực sâu ghi bàn thuộc về ronaldo nhưng càng thuộc về riêu toàn thể cầu thủ từ thời khắc này bắt đầu chúng ta đem nhìn thấy gạ là cái cổ động lực các quốc gia bình luận viên đều nói bọn họ cho rằng ở riêu đánh vào một bóng sau thế cuộc đem biến đối với riêu có lợi đồng thời lấy hiệp hai riêu cùng z ẫ u ma biểu hiện đến xem z ẫ u ma phản kích uy hiếp quá nhỏ mà riêu ma dít đã vững vàng trưởng không lấy thi đấu chỉ cần bình thường xuống diêu đón lấy sẽ trưởng quán thi đấu quyền chủ động lại tiến vào một bóng truy bình điểm số đến lúc đó dô mà cơ hội thật sự không hơn nhiều diêu chủ xoáy dày mần cũng là nghĩ như vậy ở giữa sân lúc nghỉ ngơi dày mần liên bắt đầu điều chỉnh chiến thuật trên thực tế hắn cũng không làm cái gì đại cải biến chỉ là để diêu trận hình kéo dài để cầu thủ càng nhiều tự do phát huy hắn tin tưởng cầu thủ năng lực cá nhân tự dạy học diêu tới nay dày mần cũng chưa hề nghĩ tới nên vì diêu đặc biệt chế tạo một bộ chiến thuật hắn vẫn như c ũ duyên dùng trước chiến thuật gồm mỗi cái siêu sao đặt ở thích hợp nhất vị trí hắn làm chính là sửa chữa một ít tiểu nhân chi tiết nhỏ để chiến thuật càng thích hợp ngôi sao bóng đá phát huy cho đến bây giờ hai tháng diêu thành tích vẫn rất tốt giấy m ẩ n cho là mình thành công lại như là hắn ở giữa sân nghỉ ngơi hỏi cầu thủ diêu ưu thế ở nơi nào ngôi sao bóng đá đông đảo năm 2000 n g à y 16 tháng 7 f lo r e n t i n o lấy 55% đến phiếu s u ấ t chiến thắng săn được tuyển diêu majit chủ tịch tiêu chí trước đây hứa hẹn một năm một siêu sao chính sách đem kéo dài màn tre năm 2000 g ỉ gỗ năm hai n g h n ă m linh m i d a n năm hai n r ă m linh h o n a l d o năm 2003 b e c k h a m năm 2004 n à o ẩn hơn nữa nguyên bản ngay ở diêu carlos cùng、Zô. diêu tập hợp bảy đại siêu sao cho đến bây giờ dựa vào siêu sao chính sách diêu đổi lấy vô số quán quân cứ việc cái này mùa giải diêu thành tích hơi có trượt nhưng chuyện này đối với dạy mẩn tới nói nhưng không có ảnh hưởng gì đó là tiền nhiệm chủ xoáy ca mạ trộ vấn đề dạy mẩn tiếp nhận diêu tới nay thành tích cũng khá lấy này dạy mẩn cũng cho là mình kiến đội dòng suy nghĩ không thành vấn đề tuy rằng hắn biết mình chỉ là cái quá độ huấn luyện viên nhưng đối với diêu cái nhìn là không ảnh hưởng hiện tại diêu ưu thế chính là siêu sao kiến đội chiến thuật chờ đương nhiên phải quay chúng quanh đội bóng ưu thế đến chuyển vậy thì là để các siêu sao phát huy ra thực lực lấy siêu sao thực lực và sức sáng tạo đến nghiền ép đối thủ như vậy mới có thể làm cho diêu thành tích càng tốt hơn hiện tại trên sân diêu liền đang tiến hành như vậy một loại thi đấu các loại lưng lánh biểu hiện các loại thần kỳ đột phá các loại đặc sắc phát huy nói chung rô ma o l i m t i ế p sở ta đi uống rêu đá phi thường đặc sắc phi thường chọc người nhã cầu thỉnh thoảng nhìn thấy từng cái từng cái ngôi sao bóng đá lợi dụng dưới chân của chính mình kỹ thuật đến liên tiếp biểu hiện sau đó toàn thể trên lại có một chút hợp tác liền có thể lần lượt uy hiếp rô ma không thành đây chính là giấy mần muốn nhìn đến diêu đánh đặc sắc đánh có uy hiếp so với trên sàn thi đấu đ ố lệ ổng cũng ở hậu trường tham dự phòng thủ có điều vị trí của hắn càng cao cũng có thể ngay lập tức phát động phản kích không làm tấn công lúc lệ ổng liền hướng đội hữu phật tây cũng hống trên một câu nơi này chuyển tới cầu thủ roma phối hợp lẫn nhau từng bước một đẩy mạnh rất nhanh bóng sẽ hướng về lệ ổng phương hướng bay đi đây chính là roma đấu pháp đang không có tổ tỷ ở đây tình huống tối có thể ghi bản lệ ổng liền trở thành cầu thủ d ô ma người tâm phúc không ai chân chính thừa nhận điểm này nhưng bọn họ nhưng một cách tự nhiên nghe lệ ổng liền ngay cả ngoan cố không kém cả xạ nổ cũng như thế đặc biệt là cùng riêu như vậy đội bóng thi đấu đang bị động tình huống bọn họ không biết làm sao mới có thể đạt được thắng lợi cho nên bọn họ liền nghe lệ ổng đem bóng chuyền đi qua một lần lại một lần r i ê u hậu trường cầu thủ có thể gặp thai vạn trải qua sáu mươi phút thi đấu bọn họ đối với lệ ổng thật đúng là phi thường đau đầu bắt đầu phòng thủ lệ ổng chính là b e c k h a m b e c k h a m đối với lệ ổng phòng thủ hạn chế năng lực thực sự không lớn đón lấy đổi thành gờ dạ vệ s è n thứ hai ghi bản chứng minh gờ dạ vệ s è n phòng thủ cũng là thất bại đến hiện tại lệ ổng bên người lại đổi thành phạm là phờ lozentino di đan phạm chính sách kết quả di đan phạm chính sách kỳ thực cũng không chỉ chỉ di đan cùng phạm cái này chính sách là phờ lozentino siêu sao chính sách bổ sung chỉ ở sẽ không ở trong ngắn hạn tiến cử quá nhiều cầu thủ hậu vệ thay vào đó chính là để phạm chờ có tiềm chất cầu thủ trẻ ở rèn luyện bên trong trường thành di đ a n vạm chính sách vẫn là p ờ lo r e n t i n o tổ đội sách lược dựa vào quốc tế siêu sao sáng tạo hoàn cảnh bồi dưỡng l ưu tú địa phương cầu thủ là r i ê n chủ tịch tiền nhiệm bắt đầu lý tưởng mà hàng năm cũng phải ở hàng hai ba tuyến đội thanh niên bên trong đề bạt ra giống như vạm có tiềm lực cầu thủ trẻ theo thứ tự đến bảo đảm đội bóng huyết dịch mới mẻ trường thịnh không suy còn có thể nuôi dưỡng được bản đội siêu sao như j o g u t i casilat l vạm chỉ có hai mươi tư tuổi lấy hắn tuổi tác cùng biểu hiện trên thực tế rất khó ở siêu sao tập hợp diêu mazit lần đầu ra sân nhưng thờ lo gentino nghĩ tới chính là dựa vào diêu siêu sao tập hợp hoàn cảnh đến bồi dưỡng cầu thủ trẻ liền bạn ra trận ở h i e r o còn ở lại diêu lúc thì e r o có thể đủ sức để để diêu hậu trường ổn định như núi nhưng h i e r o giải nghệ sau mùa giải này diêu hậu trường biểu hiện cũng không hề tốt đẹp gì liền có không ít f a n bóng đá nghi vấn lên bạn ẩn năng lực nhưng diêu hậu trường không có ổn định có thể có thực lực thủ phát hậu vệ vì lẽ đó b ạ vẫn cứ là chủ lực trung vệ diêu cân nhắc cũng là dựa vào t lo gentino kiến đổi dòng suy nghĩ để b ạ tham gia càng nhiều thi đấu gần mà chậm rãi thành t h ụ c lên chỉ là hiện tại vạn còn có chút non ớ t vạn kỳ thực cũng biết điểm này hắn biết rõ chính mình hoàn cảnh không sai nhưng bóng đá năng lực không phải nói hoàn cảnh không sai liền vẫn có thể nhanh chóng tăng cao hắn cần càng nhiều thi đấu kinh nghiệm càng cần phải càng ổn định tâm thái trên thực tế tính cách của hắn là có chút lệnh ngược tỉ như hiện đang đối mặt lệ ổng một lần lại một lần sung kích vạn dung cảm s u n g lên muốn đối với lệ ổng tiến hành hữu hiệu phòng thủ nhưng hắn mỗi một lần nhìn thấy lệ ổng cái kia giữ tợn sắc mặt cùng khô a n ô thân thể đều có chút nhắc gan như vậy tâm thái để hắn rất khó phát huy ra bao nhiều thực lực không ít cầu thủ diêu maj Tỷ như ca si lát hắn cùng pa ẩn rất quen thuộc biết pa ẩn tính cách có chút là yếu vì lẽ đó mỗi một lần làm pa ẩn làm hữu hiệu phòng thủ hắn cũng có gọi trên một câu pa ẩn làm ra đẹp đẽ pa ẩn cũng sẽ về lấy nụ cười có điều thời điểm như thế này rất ít là được rồi ở vừa n ã y thi đấu bên trong pa ẩn chỉ có một lần quân lấy lệ ẩn gần mà phối hợp gỡ dạ v ẹ s xèn đem bóng gậy xuống thời điểm khác không phải là bị lệ ẩn phá tan chính là để lệ ẩn thong rong c h u y ể n bóng thậm chí còn có một lần là sút ôn may là ca si lát phản ứng nhanh bằng không khó bảo toàn cái này bóng liền sửa điểm số lệ ẩn cũng mặc kệ pa ẩn nghĩ như thế nào hắn hiện tại đã rất thoải mái là được rồi kỳ thực hắn cảm thấy gờ dạ vệ sen làm ra không sai cứ việc hắn đối với gờ dạ vệ sen có chút tức giận nhưng không thể không nói gờ dạ vệ sen là cái không sai tiền vệ trụ hắn đối phó người công phu quá mạnh mẽ đối với mình phòng thủ hạn chế cũng rất lớn thường thường gờ dạ vệ sen vừa qua đến hắn liền rất khó thông dong đem bóng giao cho đội h ư u chính mình dẫn bóng còn phải chú ý b é t kham hoặc là cái khác cầu thủ rêu ma z í t vị trí hiện ở trước mắt cái tên này thì lại khác cái tên này tựa hồ có hơi sợ chính mình lệ ổng nhìn thấy điểm này đặc biệt là ở hắn đụng phải hai lần đối phương sau như vậy lệ ổng đã thì càng thông dong hắn cũng không có cái gì hạ thủ lưu tình ý nghĩ đối xử đối thủ liền nên như vậy đối thủ càng sợ cái gì hắn liền càng muốn đi làm cái gì liên mỗi khi gặp phải bạn hắn cũng có càng nhiều lợi dụng thân thể ưu thế trùng và hắn lại như là cái c h â u hoang như thế không ngừng trùng kích hoạt hẳn phòng thủ mà bạn thì lại như là trên b i ể n rộng một chiếc thuyền con chỉ cần lệ ổng xông lại hắn liền bị s i ế t rất thảm bị bắt nạt rất thảm một lần lại một lần liên cổ động viên rô ma đều có chút đồng tình bạn hắn thật là xui xẻo đúng đấy gặp phải lệ ổng hắn là bạn rất tốt hậu vệ chỉ tiếc p bạn cũng cảm thấy như vậy hắn cảm giác mình nhanh kiên trì không tới tin tức tốt duy nhất là hắn đồng đội mới người đan mạch gờ dạ vệ sẻn đều là sẽ vì hắn chia sẻ chút gì t h như lần này làm lệ ổng lại một lần nữa tiếp bóng hướng phía trước xông lại bạn vừa mới dự định tiếp quá khứ liền nhìn thấy gờ dạ vệ sẻn chính đứng ở bên cạnh nhìn hung m a n h về phía trước dẫn bóng lệ ổng nhìn lại một chút bên cạnh gờ dạ vệ sẻn bạn không có ngay lập tức xông lên ngược lại là nghĩ để gờ dạ vệ sẻn hay đi trước chính mình từ phía sau tiếp ứng gờ dạ vệ sẻn cũng là nghĩ như vậy liên lam lệ ổng dẫn bóng đến vùng cấm t u y ế n liên phát hiện phía trước hai người đều chưa từng có đến tựa hồ đang chờ cái gì đó chỉ là thời gian rất ngắn nhưng lệ ổng lập tức bắt lấy thời cơ hắn lập tức cao cao nâng lên bụi phải vảnh bóng đá ở trên quảng ngừng một chốc liên tức thì như ra khỏi nòng đạn pháo giống như s ô n g ra ngoài cồn vỡ ờ ạ xạ xin mười ba cầu vuột một trăm đồng của trường cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu náu đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây http chuyện cơm mẹm b ả y nghìn một trăm mười tám chương một trăm tám mươi sáu tỉnh n ộ bạn đang muốn gờ dạ v ẹ sẻn hay đi trước phòng thủ gờ dạ v ẹ sẻn thì lại cho rằng bạn sẽ tới hai người rất có hiểu ngầm có hay không tiến lên kết quả lệ ống nắm lấy thời cơ trực tiếp đến rồi chân xuất gôn làm bóng đá bay lên lúc bạn cùng gờ dạ v ẹ sẻn đều sửng sốt một khắc bọn họ trơ mắt nhìn lệ Lê ống lên chân xuất gôn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào sau đó theo bóng đá quy tích bọn họ nhìn thấy bóng đá từ giữa hai người cho tới tốc độ kia nhanh như chớp diêu majit thủ môn kasi lát chính đứng ở trước cửa vị này diêu thủ môn chính chỉ có hai mươi ba tuổi ở diêu trong đội hình hắn so với bạn còn muốn trẻ so với di đan bạn chính sách nhân vật chính bạn Kassilat thể t có r ở t hai à là n h thủ nghìn chính toàn c h lẻ hai lượt c năm cục trên casilat biểu hiện tương đương trói mắt hắn ở thập lục cường thi đấu tây ban nha đối với ireland đội ác chiến bên trong đập ra ba cái đợt cờ penalty tự trận chiến này thành danh bởi ca si l a t biểu hiện kiệt xuất làm cho trận này 2002 h l ư ợ t cục lần đầu xuất hiện vê nan tìm tợ cờ giải thi đấu trở thành kinh điển cũng khiến ca si lát ở năm hai n h n ă m linh lượt cục sau chịu đến càng rộng lớn chú ý năm 2002 h l ư ợ t cục sau ca si l a t tiếp tục trưởng thành dần dần cùng hắn thần tượng cạn cùng bi phông song vai bị cho rằng là thế giới ưu tú nhất thủ môn một trong diều công nhận p h ạ chỉ là tương lai ngôi sao bóng đá mà ca si l a t thì lại đã trở thành ngôi sao bóng đá thậm chí có người đem ca si l a t cùng riê bảy đại siêu sao đạt ngang hàng trở thành tám đại siêu sao bảng cuộc tranh tài ca si lát biểu hiện liền không thế nào được rồi Chí ít ở phan bóng đá xem ra là như vậy hiệp một lệ ống c ư ớ p thứ nhất xuất gôn hắn căn bản không hề có một chút phản ứng thứ hai ghi bàn bên trong ca s i l ắ t cũng không thể dính vào bóng hai người này ghi bàn đều là trực tiếp xuất gôn không thể dính vào bóng biểu hiện liền để phan bóng đá không thể tiếp nhận rồi ca s i l ắ t có thể không cảm thấy như vậy gần nhất tình trạng của hắn rất tốt hiện tại trạng thái cũng rất tốt nhưng đối phương xuất gôn thực sự quá nhanh cái kia đã vượt qua bình thường tốc độ phản ứng vì thế ca s i l ắ t cẩn thận rất nhiều hắn đang muốn ở cho hắn một cơ hội thử xem đập ra loại kia xuất gôn cơ hội tới nhưng lần này ca sĩ lắc nhưng hoàn toàn không cái gì chuẩy hắn nhìn thấy lệ ổng về phía trước giật bóng càng nhìn thấy bà ẩn c ù n g gờ dạ v ẹ sẻn ngay ở lệ ổng phía trước liền ca si lắt còn chú ý rô ma cái khắc cầu thủ vị trí hoàn toàn không nghĩ tới bóng đá gặp từ bà ẩn c ù n g gờ dạ v ẹ sẻn trung gian bay đến tốc độ cũng cực kỳ nhanh làm ca si lắt nhìn thấy bóng thời điểm bóng đá đã gần ngay trước mắt bóng góc độ cũng không tốt chỉ là hướng về phải chết lệnh một điểm mà khi ca si lắt phản ứng lại muốn đi nào h thời điểm đã hoàn toàn chậm bóng đá trực tiếp từ hắn bên cạnh người bay qua lại một lần hắn căn bản phản ứng hoàn toàn không có động tác của hắn hầu như cùng bạn gờ dạ vệ sẻn cùng ra một triệt sướng suốt một chốc chật quay đầu nhìn chằm chằm bóng đá bay qua l ệ ổng ở suốt c ô n sau cũng không nắm chắc được bóng có thể hay không tiến vào nhân v ì cái này bóng hắn hoàn toàn liền không xem bóng môn bạn cùng gờ dạ vệ sẻn đóng kín không thành hơn nửa nhi góc độ hắn chỉ có thể đem bóng đánh vào hai người trước lên chân suốt c ô n sau hắn cũng nhìn chằm chằm bóng làm bóng đá bay qua vào không thành một luồng mừng rỡ từ trong lòng dâng lên hắn không nhịn được vung tay hô to chật hắn g i lên thật cao hai tay ngón cái cùng ngón trò dao chồng lên nhau đều lộ ra kẻ cắt chỉ điên cùng hướng hậu trưởng chạy đi a a cái khác cầu thủ r o ma cũng đến đón cùng lệ ổng trực tiếp ôm cùng nhau rất nhanh r o ma hậu trường đã loạn tung lên mỗi người đều chạy tới tới chúc mừng ghi bàn lúc này r o ma o l i m p i c sợ tạ đi ủng cũng rơi vào điên cuồng bầu không khí bên trong cổ động viên r o ma tiếng la tràn ngập toàn bộ sân bóng các loại đ e o duy bằng khí cầu cùng pháo hoa hướng bay lên trời đi mỗi người đều ở kích động hô to mỗi người đều đang đ i ê n cuồng bóng vào lệ ổng hắn đánh vào người thứ ba ghi bàn trợ giúp r o ma ba mươi mốt dẫn trước rio mazit đồng thời hắn cá nhân hoàn thành dội mũ đánh vào ba cái bóng đẹp đẽ cho tới giờ khác này ta vẫn còn có chút không thể tin vẫn còn không hắn có được, lúc ạ i cái cái với Diêu Magist cái đối Diêu Magist, thật Tuy thủ đánh nhưng hiện như hắn sự làm là lệ lấy l vào được, Đá cũ sắc, bóng, bóng. bóng. biểu bàn, rằng ống vẫn Diêu đưa rất rất xuất đem đưa vào vực sâu. Lúc trước lệ ổng đã nói muốn nhiều tiến vào mấy cái bóng cho rằng đưa cho riêu lễ vật lúc đó không ai tin tưởng nhưng hiện tại e sợ tất cả mọi người cũng có thể nghĩ ra được hắn hắn thật sự làm được nhưng tợ rỗ tợ tạ tiên sinh phòng chừng sẽ không thích phần lễ vật này nhưng không thể không nói tợ dồ tợ tạ tiên sinh ánh mắt rất tốt lệ ổng ở tây ban nha không có danh t i ế n g gì phải nói đều không có mấy người biết tên của hắn r i ê u nhưng vừa ý vị này tuổi trẻ thiên tài xạ thủ ngày mai qua đi toàn bộ tây ban nha đều sẽ biết hắn cùng r i ê u thi đấu ở trang tv i i o l bên trong một hồi đánh vào ba cái bóng lại có mấy người có thể làm được đây người thứ ba ghi bàn người thứ ba ghi bàn mặc kệ là roma truyền thông italy truyền thông vẫn là chống đỡ r i ê u mazit tây ban nha truyền thông khi thấy lệ ổng ghi bàn thời điểm bọn họ cũng không còn cách nào nói ra cái gì xem trọng r i ê n mazit duy nhất có thể nói rất là đúng lệ ông t h ắ n g dương càng quan trọng chính là có thể ở trang tion lit thi đấu bên trong đánh vào ba cái bóng cầu thủ có thể đến được trên đầu ngón tay tuy rằng đây chỉ là trang tion lit vòng bảng thi đấu thi đấu nhưng b u ồ n tràng tầm quan trọng không thua gì vòng nọc cút vòng nọc cút còn có chủ khách hai trận mà bản cuộc tranh tài trực tiếp có thể quyết định là rô ma vẫn là r i ê u có thể đi vào vòng nọc cút trong bọn họ tất có một cái muốn rời khỏi như vậy trọng yếu thi đấu bên trong lệ ông đánh vào ba cái bóng tây ban nha truyền thông cũng không biết hình dung như thế nào tâm tình bây giờ bọn họ đối với r o ma có thể đi vào người thứ ba bóng biểu thị rất đáng tiếc bọn họ hy vọng ghi bàn chính là r i l mazit nhưng bọn họ không thể không kích động tán dương lệ ổng này cùng thắng bại cùng chống đỡ không quan hệ hoàn toàn là đối với bóng đá tán dương chỉ cần say mê bóng đá cái này vận động bọn họ sẽ vì thế lúc lệ ổng biểu hiện kích động đúng bóng đá chính là như vậy khi thấy lệ ổng tiến vào người thứ ba bóng liền ngay cả hiện trường cổ động viên r i l mazit cũng sẽ không tiếp tục trầm mặc bọn họ tập thể vì là lệ ổng đưa lên tiếng vô tay có thể ở chính mình sân nhà để đội khách p a n bóng đá đưa lên tiếng vô tay làm được điểm này cầu thủ thật sự không nhiều trong đó đại thể đều là đá với ông chủ cũ thi đấu mới khả năng phát sinh nhưng lệ ổng cùng diêu thật sự không bao nhiêu lo lắng có thể cổ động viên diêu m a r i t vẫn như cũ làm như vậy rất nhiều truyền thông chỗ ngồi phóng viên cũng đồng dạng làm như vậy rồi tây ban nha truyền thông vì là lệ ổng đưa lên tiếng vô tay italy truyền thông càng là kích động dùng sức vô tay trong đó rô ma bản địa truyền thông cũng vô tay đến thời khắc này bọn họ không quan tâm do không vì là lệ ổng hò hét dụ trưởng thanh đưa lên tán dương đương nhiên đưa lên tán dương là đưa lên tán dương nhưng đối với tham dự thi đấu diêu người đến nói nhưng là không tâm tình làm cái gì nhìn thấy bóng đá phi vào không thành d i ê u chủ xoáy dậy mấn đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên đến hắn hai mắt nhìn chằm chằm khung thành bên trong lăn bóng đá tràn đầy kinh ngạc cùng khó mà tin nổi ngoài ra còn có chút tuyệt vọng trước m ộ t k h ắ c hắn còn đang suy nghĩ chính mình thi đấu dòng suy nghĩ là chính xác kết quả sau một khắc theo cái này đ i bàn ý nghĩ của hắn liền kết thúc hắn ý thức được một vấn đề d i ữ a ngôi sao bóng đá thực lực rất mạnh phải nói mỗi cái ngôi sao bóng đá thực lực đều rất mạnh bọn họ có thể trở thành là ngôi sao bóng đá ngoại trừ thế giới đỉnh cấp dưới chân kỹ thuật ở ngoài còn có cao hơn người thường sức sáng tạo thế nhưng ngôi sao bóng đá cá nhân phát huy cùng đoàn thể sức mạnh ai mạnh ai yếu đây. hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này hắn nghĩ tới rồi mới vừa tiếp nhận r i ê n lúc trận đó cùng barcelona giao thủ vừa mới tiếp nhận r i ê n liền gặp phải tây ban nha đẹp b ị đại chiến đôi kia dậy mẩn tới nói là cái tương đối lớn thử thách nhưng hắn căn bản không cái gì chuẩn bị chỉ là để đội bóng tự do phát huy tùy ý sắp xếp lại chiến thuật hy vọng thượng đế có thể đứng ở r i ê n bên này kết quả trận đấu kia riêng lại bại barcelona dựa vào hệ toa van bờ giòn cos cùng jona đi nhôm m i thứ một viên vào bóng lấy ba mươi toàn thắng r i ê n mazit thắng được trận này thế kỷ đại chiến thắng lợi thi đấu sau g i y mẩn chịu đủ cổ động viên riêng nhưng hắn lúc đó cho rằng không có gì d i ê u câu lạc bộ cũng cho rằng thua bóng không có quan hệ gì với hắn dù sao hắn vừa mới mới vừa tiếp nhận chủ xoáy vị trí mà tiếp đó hắn dựa theo ý nghĩ của chính mình cho các ngôi sao bóng đá càng nhiều phát huy không gian thắng lợi cũng là một hồi tiếp một hồi đến có thể hiện tại gặp phải rô ma đây là hai tháng tới nay chân chính trận thứ hai đại chiến hắn thất bại thi đấu còn chưa kết thúc nhưng d â y mần biết mình thất bại hồi tưởng d ư ớ i này hai trận thất bại d â y mần phát hiện ý nghĩ của chính mình hoàn toàn là sai ngôi sao bóng đá thực lực rất mạnh nhưng nếu như đội bóng chỉ có mười một cái ngôi sao bóng đá là rất k h ó phát huy ra bao nhiêu thực lực sức sáng tạo dù sao chỉ là sức sáng tạo bất luận làm sao cũng không cách nào cùng đoàn thể sức mạnh so với hiện đang đối mặt roma thực lực căn bản là không có cách cùng d i ê u so với nhưng roma là một nhánh đội bóng bọn họ tấn công cùng phòng thủ đều ngay ngắn có thứ tự trước sau chẳng cá nhân dẫn bóng rất ít đại thể là chuyền bóng chuyền bóng chuyền bóng bọn họ liền lợi dụng như vậy chuyền bóng đến tấn công sau đó d i ê u tiến vào một cái bóng bọn họ tiến vào ba cái bóng hay là roma cũng rất dựa vào đối phương số mười ba phát huy nhưng đối phương số mười ba hiển nhiên đối với đội bóng n lại càng mạnh hơn nếu như không có đội hữu chuyền bóng hắn thậm chí ngay cả bóng đều không lấy được sau đó thì sao hắn hoàn thành rồi mũ mà r i ê n một đoàn ngôi sao bóng đá liền chỉ dựa vào zona nô năng lực cá nhân đánh vào một cái bóng d â y mần sắc mặt có chút tuyệt vọng không phải so sánh thi đấu tuyệt vọng mà là đối với mình dạy học năng lực tuyệt vọng hắn phát hiện cổ động viên rio m a r i t tây ban nha phóng viên công kích chính mình là có đạo lý lấy năng lực của hắn căn bản là không có cách dạy học rio m a r i t như vậy đội bóng hắn ở phòng thay đ ổ không địa vị gì hắn không quá to lớn quyền uy hắn q u n không được này rất nhiều ngôi sao bóng đá càng không cách nào vì là đội bóng lập ra một bộ hành hữu hiệu chiến thuật hắn có chút lý giải cả mạ chỗ tại sao chọn rời đi cồn vợ ở ạ xạ xín mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ á u đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện m ì n h cồn vợ khác tại đây http t r u y ệ n với cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm m ư ờ i tám chương một trăm tám mươi bảy nông c u ồ n g d i ê u thật sự không có cơ hội ở lệ ổng đánh vào người thứ ba bóng sau hết thể bình luận viên đều thay đổi thuyết pháp vừa bọn họ còn xem trọng d i ê u có thể truy bình điểm số nhưng hiện tại không ai lại đá điều này bọn họ đều đang nói lệ ổng g i bàn còn thi đấu hồi hộp không lớn r i ê n muốn đuổi theo bình điểm số rất khó khăn hay là đối với bọn hắn tới nói có thể lại tiến vào một bóng thể diện rời đi là kết quả tốt rất đáng tiếc bọn họ ở vòng bảng cũng bị đào thải thật không nghĩ tới là kết quả này đào thải ra khỏi cục chính là r i ê n đúng đấy ai có thể nghĩ tới đây từ đầu mùa giải r i ê n chính là vòng bảng đệ nhất nhưng bọn họ bị đi a mổ kỳ đội theo sau đó lại bị rô ma đánh vào v ư ợ sâu đây là một hồi kinh đ i ể n thi đấu cổ động viên rô ma dít đều tuyệt vọng đúng đấy ai còn có thể hy vọng r i ê n truy bình điểm số đây hai cái bóng ở rô ma olympic sợ tạ đỉ ủng là phi thường lớn tranh lệnh một hiệp nghỉ n ơ i sau rêu còn có thể dựa vào đ ầ u trí dựa vào cá nhân kỹ thuật đánh vào một bóng làm lệ ổng lại tiến vào một cái rêu cơ hội liền không hơn nhiều bọn họ rất khó liên tục ghi bản mà rô ma cũng không phải là không có sức lực chống đỡ lại càng quan trọng chính là rêu đối mặt chính là rô ma rô ma phòng thủ cũng không được nhưng tóm lại là một nhánh đội bóng của ý rêu ngôi sao bóng đá rất nhiều dưới chân của bọn họ kỹ thuật tinh xảo so với rô ma mạnh hơn không ít nhưng nói tới phòng thủ rô ma không nhất định yếu hơn rêu này từ thi đấu bên trong rêu rất khó đánh vỡ rô ma hàng phòng thủ liền rồi toàn thể phối hợp với rêu bản thân liền đ ư thế bọn họ hầu như không thể dựa vào phối hợp đến đánh xuyên qua r ô ma hàng phòng thủ mà năng lực cá nhân nhìn cầu thủ rio m a r i t tinh thần đầu liền biết cùng vừa n ã y khi thế p h â n chấn so với bọn họ cầu thủ đều không bao nhiêu tự tin cầu thủ rio m a r i t cảm giác rất đau xót bọn họ là từng cái từng cái hàng hiệu ngôi sao bóng đá thế giới cấp bóng đá siêu sao lúc trước tất cả mọi người đều xem trọng bọn họ đến thi đấu bên trong biểu hiện của bọn họ cũng không sai mọi người đều ở các loại nỗ lực thi đấu bày ra các loại xuất sắc dưới chân kỹ thuật có thể kết quả đây bọn họ chỉ có thể nhìn đối phương cầu thủ ghi bàn ghi bàn lại ghi bàn hiệp một như vậy hiệp hai vẫn là như vậy l i ê n ở tại bọn hắn vì là zona n o một cái ghi bàn hoan hô thời điểm đối phương rất dễ dàng lại tiến vào một cái bóng so sánh với đó bọn họ nỗ lực mấy mười phút mới đánh vào một cái bóng mà đối phương cái kia số 13, dưới chân kỹ thuật tương đương thô giáp hơn người cái gì đều là đấu đá lung tung l i ê n tên như vậy liên tiếp không ngừng dùng suất gôn sửa điểm số chuyện này làm sao so với a bọn họ là thế giới siêu sao đối phương không hề nổi danh dưới chân bọn họ kỹ thuật tinh xảo đối phương kỹ thuật thô giáp bọn họ có thể tú cấp pháp đối phương có thể ghi bàn vẫn là cuối cùng một điểm mấu chốt nhất đối phương có thể ghi bàn a ghi bàn mới là quan trọng nhất sau đó r i ê u nỗ lực lại một lần phát động thứ tấn công chỉ tiếc rô ma phòng thủ tương đương nghiêm mật mỗi cái cầu thủ r i ê u ma dít đến trước sân đều sẽ bị phòng thủ rất chết bọn họ trước phối hợp vốn là rất ít chỉ có thể dựa vào năng lực cá nhân ngoan cường phân đấu có thể rất nhiều lúc ngoan cường cũng không có tác dụng gì bởi vì đối phương cũng cũng rất ngoan cường hơn nữa còn rất đoàn kết hiện tại thi đấu tựa h ồ ngay ở chứng minh đoàn kết tầm quan trọng hơn hai mươi phút quá khứ diêu vẫn không có ghi bàn thậm chí nói, bọn họ liền mấy đã uy hiếp bắn cửa đều không có mà rô ma phương diện mấy lần phản kích đánh tương đương đẹp đẽ lệ ổng hai lần suốt gôn đều uy hiếp đến ca s i l a t lấy tay khung thành mặt khác c ả s a n o m a n c i n i hai người cũng liên tiếp xuyên vào chế tạo uy hiếp thi đấu đã tiến vào bù giờ giai đoạn đến giai đoạn này hai cái bóng trên lệnh căn bản không thể đuổi theo trên khán đài cổ động viên r o ma đã bắt đầu chúc mừng thắng lợi không ít cổ động viên rio mazit cũng sớm rời khỏi sàn diễn đối với bọn họ tới nói đón lấy thi đấu đã mất đi ý nghĩa rio còn xét ở bác bọn họ nỗ lực muốn lại đoạt về một bóng coi như ảnh hưởng không được cuối cùng kết quả nhưng bọn họ hay là muốn nỗ lực đến cuối cùng một phút kết quả tới gần kết thúc một lần tấn công nhìn diêu thế tiến công dô ma phòng thủ đều thư giãn dô vị này bét ma bơ vương tử đi tới dô ma o l i m t i ế p s ở tạ đi ủ -um、n rốt cục có thu hoạch hắn dùng một cớt ư sốt sệt mở ra dô ma không thành làm ghi bàn thời điểm thời gian đã qua bù giờ làm diêu lại ôm bóng đến trung tuyến mở bóng sau trọng tài chính liền thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi cuối cùng dô ma ở dô ma o l i m t i ế p s ở tạ đi ủ n ba m ư ơ chiến thắng gã là cái cổ dô ma dít đạt được vòng bảng thi đấu cuối cùng một hồi thắng lợi như vậy dô ma dựa vào một cái điểm ưu thế lực ép diêu đạt được vòng bảng thứ hai thăng cấp tram t i onlid thập lục cường thi đấu mà diêu lấy vòng bảng thứ ba thành tích bị đào thải ra khỏi cục chỉ có thể đi tham gia uefa cục thi đấu sau khi cuộc tranh tài kết thúc lệ ổng trở thành ký giả truyền thông truy đổi mục tiêu bản cuộc tranh tài cũng có thể nói là lệ ổng thành danh cuộc chiến tuy rằng trước hắn liền rất nổi tiếng nhưng thế giới phạm vi tới nói hắn tiếng tâm thực sự là nhỏ đến đáng thương ngoại trừ nước anh cổ động viên ý biết tên của hắn ở ngoài rất nhiều f a n bóng đá đều chưa từng nghe nói hắn coi như là nước anh p a n bóng đá cũng phần lớn không biết hắn đại đa số p a n bóng đá chỉ quan tâm mình thích đội bó hoặc là qua báo chí nói thiên tài không có hứng thú ở italy còn khá hơn một chút lệ ổng là r o ma một thành viên hắn tham gia c g a thi đấu so với nước anh cấp thứ hai giải đấu l i t v a n có ảnh hưởng lực hơn nhiều đặc biệt là bây giờ cùng riêu thi đấu bên trong đánh vào ba cái bóng hoàn thành rồi h t chịt rất nhiều người đều có thể tưởng tượng ngày mai truyền thông điên cuồng mà hiện tại ký giả truyền thông ngay ở vì là ngày mai điên cuồng làm chuẩn bị bọn họ tranh nhau đi phỏng vấn lệ ổng có thể lệ ổng nhìn thấy này tấm tư thế liền trực tiếp trốn đến phòng thay đồ bên trong hắn thật là không thích bị một đống truyền thông vây n ố t tùy tiện trả lời hai câu còn có thể nhưng bị vây lại vẫn hỏi a cái kia thực sự là quá khổ sở hắn chuẩn bị tìm cơ hội chuẩn ra sân bóng chỉ có điều cái này ý nghĩ bị đi tới đờ di nở phụ quyết lệ ổng đi với ta tham gia buổi h ợ p báo tin tức làm ông lao nói như vậy lúc lệ ổng đang cùng cả xạ nổ nói một lúc muốn đi nơi nào chúc mừng nghe nói như thế hắn chỉ có thể lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ buổi h ợ p báo tin tức đã bắt đầu rồi làm lệ ổng theo đờ di n đi vào hiện trường hiện trường phóng viên lập tức điên c u n g lên đủ loại đèn flash đánh vào lệ ổng trên người để hắn có chút bận tâm trong đó sẽ có hay không có một số phóng xạ sẽ ảnh hưởng chính mình thân thể nhưng hắn chỉ có thể ngồi vào chuẩn bị vị trí chờ đ một cái lại một cái vấn đề vứt cho trước tiên lên tiếng g ì n ở sau đó là diêu mazit chủ xoáy d ậ y m ẩ n lệ ổng ở một bên nhìn đều vì d ậ y m ẩ n đáng thương dưới đài các ký giả bao quát những người từ tây ban nha đến rô ma phóng viên căn bản đối với d ậ y m ẩ n không hề có một chút lòng thông cảm bọn họ đem các loại lúng túng vấn đề bày ra đến để d ậ y m ẩ n trả lời hắn dạy học năng lực bị nghi ngờ chiến thuật của hắn bị nghi ngờ hắn dùng người sách lược bị nghi ngờ trong đó thậm chí có phóng viên trực tiếp mở miệng hỏi tại sao gờ dạ vẹ sẻn sẽ là thủ phát tiền vệ trụ thi đấu chứng minh hắn đối với lệ ổng phòng thủ không đưa đến ba hiện nhiên tây ban nha cấp ký giả đối với tân chuyển nhượng đội bóng người đan mạch không có cảm tình gì nay chủ yếu là bởi vì so với cái khác cầu thủ tỷ như b e c k h a m joe ronaldo thậm chí là guti pahn casilak l g ờ dạ vệ sèn tiếng t â m thực sự không đáng nhắc tới d i y m ầ n còn có thể nói cái gì đó nếu như truyền thông nghi vấn mấy đại siêu sao bao quát bản cuộc tranh tài không biểu hiện gì roberto carlos hắn cũng có cảm thấy phóng viên nói có chút đạo lý g ờ dạ vệ sèn d i ê n còn có thể lấy ra so với hắn càng tốt hơn tiền vệ trụ sao không có một cái đều không có coi như gợ dạ vệ sèn phòng thủ không phải rất thành công hắn cũng là r i ê n ở thi đấu bên trong biểu hiện tốt nhất cầu thủ một trong so với b e c k h a m được so với p i ì gô được nhưng tây ban nha truyền thông căn bản không nghe dạy m ẩ n giải thích bọn họ cố chấp cho rằng dạy m ẩ n nói hết thẻ đều là sai lầm bằng không r i ê n như thế nào sẽ bị thua thi đấu cuối cùng dạy m ẩ n tức giận lưu câu tiếp theo ta gặp hướng về câu lạc bộ t r ì n h từ trước xin sau đó liền rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường lưu lại một đám cười trên sự đau khổ của người khác khuôn mặt đánh đổi dạy m ẩ n cũng chỉ còn sót lại một cái lệ ổng các ký giả đạt đến mục đích Tận đến giờ phút này, lệ ổng mới biết, thấu dậy đến này, ổng nguyên、like、mình cũng không có nhìn thấu những phóng viên này mục đích. bọn họ chính mẩn, hắn đích, để đi. giờ mới lai rời họ khí khí là Lệ mục vì có sau đó phỏng vấn chính mình có điều hắn đúng là cảm giác rất tốt loại này bị phóng viên coi trọng cảm giác liền một chữ thoải mái liền hắn quyết định để cho mình phát tiết ra loại này thoải mái tâm tình ta đã sớm nói ta muốn ở thi đấu bên trong nhiều tiến vào mấy cái bóng kết quả là ba cái còn có thể không thể đạt đến ta mong muốn nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu hy vọng d i ê n có thể yêu thích cái này lễ vật rất có thành ý lễ vật lệ ổng cao cao ngẩng đầu lên nói rằng giáng dấp kia hoàn toàn là một bộ người thắng tư thái để italy ký giả truyền thông say mê không ngớt đồng thời cũng làm cho tây ban nha truyền thông tức giận nghiến răng n g h i ế n lợi nhưng bọn họ có thể nói cái gì đó trước mắt cái này số 13 t i ể u tử ở thi đấu bên trong đánh vào ba cái bóng hoàn thành rồi h t c h í t đồng thời hắn ở t r a m t i onlit ghi bàn đạt đến chín cái phải biết t r a m t i onlit vòng bảng thi đấu vừa mới mới vừa kết thúc hắn đánh vào chín cái bóng đây cơ hồ là có thể trực tiếp bắt được t r a m t i onlit chiếc giày vàng số bàn thắng tự coi như rô ma thua trận thi đấu rất nhiều người đều sẽ xem trọng lệ ổng bắt được cham t onlit chiếc giày vàng càng không cần phải nói rô ma đào thải r i ê u tiến vào thập lục cường vòng nọ c ú n hắn còn có cơ hội tiến vào càng nhiều bóng lấy lệ ổng biểu hiện không ai phủ nhận điểm này có điều lệ ổng truyền thông đề cập điểm này hắn đối với với mình tiến vào bao nhiêu bóng không có một cái chuẩn xác khái niệm chủ yếu là ghi bản quá nhiều rồi hắn cũng không cẩn thận chú ý tới hắn không nhắc lên chuyện này đương nhiên coi như hắn biết cũng không cho là này có cái gì có thể nói chờ trang t onlist sau khi kết thúc có cái tổng kết lại nói cũng không m u ộ n nhưng italy truyền thông gặp giúp hắn đề cập dưới cái nhìn của bọn họ đây là italy bóng đá vinh dự dù sao ghi bản nhiều nhất chính là lệ ổng là cầu thủ rô ma đối với này lệ ổng chỉ nói là cái kia không có gì chúng ta còn có thi đấu ta tin tưởng ta còn có thể ghi bàn italy ký giả truyền thông cao hứng ghi chép lệ ổng tây ban nha ký giả truyền thông cũng là làm như vậy nhưng tâm tình của bọn họ liền không thế nào được rồi dù sao bản cuộc tranh tài riêng người thất bại nếu như lệ ổng thật sự trở thành trang t h onlit vua phá lưới như vậy uefa đối với hắn video bên trong riêng nhất định sẽ trở thành làm nền bọn họ chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nghĩ ngày mai đưa tin chuẩn bị nhất định phải làm cho toàn thế giới p a n bóng đá biết lệ ổng n g cuồng đúng n g cuồng quá n g cuồng lại còn nói tiến vào riêng ba cái bóng miễn cưỡng đặt đến yêu cầu nay hoàn toàn là ở coi thường riêu coi thường riêu chính là coi thường tây ban nha bóng đá c ổ n vỡ ờ ạ xạ xín mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyễn phiếu các loại châu náu đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình c ổ n vỡ khác tại đây http chuyện cơm mẹ m bảy nghìn một trăm mười tám chương một trăm tám mươi tám nhất định thất bại mặc kệ tây ban nha truyền thông làm sao đối với lệ ổng nghiến r ă n g nghiến lợi cũng không thể thay đổi thi đấu kết quả r i ê thua trận thi đấu bọn họ thua bóng bọn họ không thể bắt được một phần bọn họ ở trong tiểu tổ bị đào thải bọn họ chỉ có thể g ả o não rời đi r o ma thậm chí không có ở r o ma dù cho ở lâu thêm một canh giờ duy nhất lưu lại chính là r i ê u chủ tịch f h ờ lo gentino tợ r ộ tợ tạ hắn là chuẩn bị ở thi đấu xong cùng sen si tiến hành một lần hội ngộ đây là lúc trước liền quyết định tốt hắn thậm chí sớm đến r o ma hai ngày chỉ có điều bách với truyền thông áp lực f h ờ lo gentino đến hiện tại mới có thể chính thức cùng sen si gặp mặt trên thực tế hai người đã bạn t r i kỷ đã lâu lúc trước f h ờ lo gentino nghĩ tới là một cước đem r o ma đá ra t r a m g di olives a u đó sẽ đến cùng r o ma nói chuyện chuyển nhượng vấn đề đúng lại như là truyền thông đưa tin như thế hắn đến rô ma vì là chính là cầu thủ của rô ma l ệ ổng toti đều ở thờ lo gentino cân nhắc bên trong nhưng tình huống bây giờ cùng chức có biến hóa hắn diêu thua bóng bọn họ bị đào thải thờ lo gentino phi thường không thể tiếp thu đây là hắn tiền nhiệm tới nay diêu ở trang tion lit b ế t b ắ t nhất một lần trước hai cái mùa giải thành tích của bọn họ cũng không được nhưng vòng bảng thi đấu vẫn là ra biên hiện tại vòng bảng thi đấu đều ra biên không được thờ lo gentino cảm giác một luồng bị thương hồi ức trở thành diêu chủ tịch sau mấy năm tựa hồ chính là một màn huy hoàng đến xa suốt hí khúc năm 2000, f lo r e n t i n o tham gia r i ê u chủ tịch tổng tuyển cử ngày 16 tháng 7, hắn lấy 55% đến phiếu s u ấ t chiến thắng săn được tuyển r i ê u majit chủ tịch sau lần đó hắn vì là r i ê u mang đến luis figo năm thứ hai t lo r e n t i n o r i ê u thắng được bốn cái mùa giải tới nay cái đầu tiên giải đấu cút quá quân càng khiến người ta xưng đạo chính là f lo r e n t i n o thể hiện ra khôn khéo thương nhân bản sắc đem ở vào trung tâm thành phố sờ hot city lấy 4 8 0 0 0 ơ i tám n euro giá trên trời bán cho thành phố majit chính phủ một lần trả hết nợ 2 0 0 trăm triệu bảy n euro nợ nần còn tích lũy ở trên chuyển nhượng thị trường món tiền đầu tiên năm 2001, dựa vào sang kỷ lục 66 triệu đô la mỹ cùng một tấm viết người đồng ý hiệu lực siêu sao khăn giấy f l o r e n t i n o ký xuống lại một tên thiên hoàng siêu sao nước pháp giữa sân di đan cung dô dạo vợ tô cát lô khi ở rồ đồng thời tạo thành thời đó đã huy chấn châu âu cường đội hình lớn người nước pháp đến đến giúp đỡ diêu thắng được năm 2001 l a liga quán quân nhưng diêu ở năm đó trang t i hon l i t vòng bán kết bên trong bị sau đó quán quân b n m u n i t đào thái người bồ đào nha đến đến giúp đỡ r i ê u thắng được năm 2001 l a liga quán quân phi gô cũng thu được tha thiết ước mơ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quốc, tuy rằng chỉ tiếc r i ê u ở năm đó trang đi onlit vòng bán kết bên trong bị sau đó quán quân bern munich đào thái hào quang bắn ra bốn phía gã là các cổ nhưng t r ò m sao tập hợp r i ê u vẫn là lấy ưu thế tuyệt đối được tuyển vì là hai mươi thế kỷ tốt nhất câu lạc bộ thờ loa gentino gã là các cổ bắt đầu đi về phía huy hoàng năm 2002, đây là r i ê u câu lạc bộ bách đầy năm lễ mừng mùa giải lấy sĩ dịu vì là giữa sân hạt nhân diêu ở không một không hai mùa giải tram đi onlit bên trong một đường đào thải bệ r ẹ n barcelona cuối cùng đứng ở g ờ lạt gỗ quyết trên sàn thi đấu đối mặt đến từ nước đức đối thủ leverkusen kết quả ở trận này diêu không chiếm ưu thế trận chung kết bên trong di đan lấy một hạt kinh động thiên hạ soạn nữa người vô lì tỷ số hình ảnh ngắt quãng vì là hai một diêu lần thứ chín đ ă n g đỉnh châu âu q u c n quân một năm này mùa hè thứ chín đang đỉnh châu âu có quân thực hiện quân lâm châu âu di đan ở trận chung kết bên trong đánh vào cực kỳ đặc sắc một bóng nay càng kiên định thờ lo r e n t i n o đem siêu sao chính sách tiến hành tới cùng ý nghĩ tiến tới tung nổi danh di đ a n và ẩ m lý luận kế phỉ gỗ cùng di đ a n sau khi chúa tể năm 2002 h l ư ợ t cục z o n a n o cũng ở năm đó mùa hè từ inter milan chuyển nhượng r i ê n trở thành b ế t ma bơ đệ ba vị tiên sinh cấp bậc siêu sao năm 2002 n g à y mùng ngày 2 tháng 9 ở mùa hè chuyển nhượng chuyển nhượng trước cửa sổ sắp đóng trước mức khắc z o n a n o lấy 44 triệu đô la mỹ giá trị bản thân từ inter milan chuyển nhượng đến riêng người ngoài hành tinh không cần thích chứng trải qua ngắn mũi thương ngừng sau khi o n n a ơ cái ề n toàn kia câu lạc bộ trăm năm quốc khánh mùa giải diêu lấy hai tòa super cụt một tòa trang tvl t cùng một tòa tozotacu hoàn thành rồi nhà này vĩ đại câu lạc bộ trăm năm hoàn mỹ chào cảm ơn năm 2003, g i ả i đấu một vòng cuối cùng r i ê u mạo hiểm thu được câu lạc bộ trong lịch sử đệ 29 c á i giải đấu quán quân danh hiệu năm 2003 n g à y mùng ngày hai tháng bảy trải qua giải bay sự kiện sau vạn người mê béc kham lấy 25 triệu euro giá trị bản thân từ mu gia nhập liên minh r i ê u gia nhập j o carlos ronaldo zidane fico cái này siêu hào hoa minh tinh đội hình thu được tây ban nha suốt tập tơ cục quán quân lúc này r i ê u cũng không phải một nhánh phổ thông đội bóng mà là n g h ĩ cũng không dám nghĩ tới như minh tinh đội bóng đá florentino cho rằng d i ê đã l à mạnh nhất nhưng đến bây giờ trở về ước một phen hắn phát hiện vậy thì là r i ê u g xa suốt bắt đầu ngôi sao bóng đá quá nhiều quá nhiều rồi kết quả nhưng không có cái thật huấn luyện viên có thể khống chế được phòng thay đổi đội bóng xem ra hoa lệ cực kỳ nhưng là bên trong mâu thuẫn tầm t ầ m hiện tại r i ê u thiếu hụt không phải ngôi sao bóng đá mà là cái thật huấn luyện viên cũng là tốt thành tích r i ê u nhất định phải thay đổi hiện trạng thay đổi hiện trạng có biện pháp gì thờ lo gentino nghĩ đến chính là dẫn vào ngôi sao bóng đá dẫn vào một ít như là gờ dạ vẹn như thế tiếng t ă n không cần quá lớn nhưng đối với đội bóng thực lực có trợ giúp ngôi sao bóng đá như vậy ngôi sao bóng đá dùng không được bao nhiêu tiền nhưng có thể để riêng thành tích tăng lên rất cao. hiện tại thờ lo gentino vừa ý lệ ổng đúng lệ ổng ở rio cùng rô ma giao thủ trước thờ lo gentino là chuẩn bị thăm dò dưới sèn xì、si、liên quan với tổ tỷ chuyển nhượng thái độ nhưng hiện tại hắn không như thế nghĩ đến tổ tỷ đi rio có ích lợi gì ngoại trừ một số lớn phí chuyển nhượng kỳ thực cũng rất làm khó rio mang đến bao nhiêu được lợi thành tích tới nói tổ tỷ đến đối với đội bóng không có bất kỳ sự giúp đỡ gì bởi vì giữa sân có di đan có di đan tổ tỷ không nhất định có vị trí lệ ổng liền không giống nhau người trẻ tuổi này vẫn chưa tới hai mươi tuổi mặc dù hiện tại tiếng tăm không lớn nhưng hắn tuyệt đối là tương lai siêu sao đương nhiên tương lai đối với diêu không trọng yếu nhưng hắn có thể ở cùng diêu thi đấu đánh vào ba cái bóng đã chứng minh năng lực của hắn chỉ cần hắn có thể đi diêu trước sân liền hắn có thể vì hắn bỏ ra một vị trí dâu cùng dô na đâu không phải mỗi cuộc tranh tài đều t h ủ phát mà người trẻ tuổi này có thể đ i bàn đây chính là mấu chốt nhất hắn có thể để đội bóng thành tích càng tốt hơn theo thờ lo gentino đào lễ ổng so với tổ tỷ chỗ tốt còn nhiều rất nhiều tỷ như độ khó vấn đề tổ tỷ đối với r ô ma tầm quan trọng không thể nghi ngờ muốn đem tổ tỷ mang tới bét ma m diêu muốn trả giá phí chuyển nhượng tuyệt đối là một cái con số trên trời lễ ổng thì lại khác hắn mùa giải trước mới gia nhập liên minh r o ma coi như mùa giải này thể hiện xuất sắc cũng có điều là cái phổ thông ngôi sao bóng đá mà thôi mặt khác r i ê n bại bởi r o ma không thể đánh vào t r a m ti onlit thập lục cường cổ động viên rô mazit tuyệt đối sẽ phi thường bất mãn đem đánh vào ba bóng lệ ổng đào được r i ê n cũng sẽ đem bất mãn suy yếu đến thấp nhất nói chung lệ ổng trở thành thờ lo gentino mục tiêu duy nhất thờ lo gentino cùng sẻn xì hội nộ chuyện này ở sau trận đấu trở thành toàn r o ma đề tài cổ động viên r o ma đều biết t lo gentino là tới làm gì bọn họ tương đương không hài lòng không ít cổ động viên rô ma tụ tập cùng nhau đến câu lạc bộ trước cửa kháng nghị mặt khác bọn họ còn tới lao sẻn xỉ trang viên kháng nghị điều này làm cho sau trận đấu r o ma tràn ngập bầu không khí căng thẳng vì thế sẻn xỉ không thể không đứng ra đối với f a n bóng đá bảo đảm lệ ổng nhất định không sẽ rời đi r o ma lần này f a n bóng đá mới thỏa mãn có điều đại đa số người đều biết đạ s ở ẩn tây nói không thể tin phỏng chừng độ tin cậy cũng chính là tại đây cái lễ noel mà thôi dù sao lệ ổng không phải người r o ma nếu như hắn biểu hiện phi thường xuất sắc lấy r o ma tình huống rất khó lưu lại hắn buổi tối hôm đó thờ lo xen xì gặp mặt hai người cụ thể nói cái gì không ai biết nhưng từ hắn lúc rời đi không tốt lắm sắc mặt có thể thấy được hắn không thể được chính mình kết quả mong muốn trên thực tế cũng là như thế lao s e n xì có thể không phải người ngu hắn biết thờ lo xen t i n o muốn làm gì vốn là lao s e n xì cân nhắc qua cùng d i ê u đặt thành một ít liên quan với lệ ổng thỏa thuận tỷ như bán ra một nửa nhi quyền sở hữu các loại nhưng rô ma cùng d i ê u thi đấu sau lao s e n xì liền biết hắn không cần như thế làm rô ma thắng được thi đấu tiến vào cham Ti On điều này đại biểu r ô ma mùa hè bên trong đem tăng cường chỉ ít năm triệu euro trở lên thu vào thành tích thật có thể xông qua thập l ụ c cường tiến vào tứ kết r ô ma đem tăng cường sắp tới ngàn vạn euro thu vào này một số lớn thu vào hơn nữa trước một quãng thời gian ký kết tv tiếp xong quyền đủ khiến r ô ma an ổn vượt qua cái này mùa giải như vậy cùng r i ê u đạt thành thỏa thuận cũng không cần phải cho tới lệ ổng hiện tại đương nhiên không thể bán và không phan bóng đá đều sẽ không bỏ qua hắn mà thôi lệ ổng biểu hiện mùa hè bên trong hắn giá trị con người vượt lên gấp đôi đều là có thể Diêu h i ệ n đang m u ố n đ âu t h n h một á có ảnh a t hưởng lực i thờ giang sờ phụt quả bạn đối với n căn bản lệ ổng d giá cả châu âu khá có ảnh hưởng lực thờ giang sờ phụt bạn đối với lệ ổng giá trị bản thân làm ra ước định bọn họ ước định giá cả là hai mươi hai triệu euro mà mọi người đều biết chân chính giao dịch giá cả đều là so với phờ giang s ở p h ụ t bạn ước định đến m u ố n cao một chút nói cách khác lệ ổng thực tế giá trị bản thân đã đạt đến hai mươi lăm triệu euro khoảng chừng trái phải như vậy giá trị bản thân giao dịch rất khó ở mùa đông chuyển l ư ợ n g đạt thành mà đến mùa hè sân năm lệ ổng giá trị con người có thể tới trình độ nào ai cũng không nói chắc được có thể nếu không có gì bất ngờ xảy ra nhất định sẽ càng ngày càng cao Phở thành một ít lệ ổng thỏa thuận, nhất định Lo lệ Gentino ổng muốn đạt một ít vì lẽ đó hai người đàm phán là nhất định thất bại cồn vỡ ờ ạ xạ x i n mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu nguyễn phiếu các loại châu náu đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v ợ khác tại đây http chuyện cơm mẹ mỡ bảy nghìn một trăm m ư ờ i tám chương một trăm chín mươi một đây là một thứ chính diện giao chiến gờ dạ vệ sẻn cũng không phải lần đầu tiên cùng lệ ổng cùng đài thi đấu mùa giải trước lệ ổng còn ở v g à i găng atle tít lúc ở cúp liên đoàn cùng everton gặp vỡ gờ dạ vệ sẻn ngay ở trận đấu kia ra trận hắn là chủ lực của everton tiền vệ trụ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 gờ dạ vệ sèn hiệu lực hậu thế giới sang trọng nhất gã là cải cổ lệ ổng cũng rời đi phải g ặ n g cái k i a chi đội bóng nhỏ xuất hiện ở italy chuẩn hào mòn r ổ mã đội hình chủ lực bên trong đội bóng thay đổi nhưng người không thay đổi gờ dạ vệ sèn nghĩ chuyện vừa rồi liền cảm giác rất p h ẫ n hận hắn xem kẻ ngu si như thế bị chơi hắn đương nhiên sẽ không muốn chính mình kỳ thực cũng muốn dùng rác rời nói đã lừa gạt lệ ổng chỉ có điều hiện tại là hắn bị phản lừa mà thôi càng chủ yếu là lệ ổng còn đem bóng ghi bàn xem đội hưu vệ mặt liền biết trong lòng bọn họ là trách tự trách mình không có phòng thủ tốt đẹp gờ dạ vệ sè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 loại này thân thể cường tráng kinh nghiệm phong phú cầu thủ hậu vệ lệ ông liền rất chịu thiệt italy truyền thông đều ở phân tích lệ ông cùng gờ dạ vệ sen đối kháng n à y đã trở thành toàn trường tiêu điểm càng chủ yếu là mỗi khi rô ma tấn công lúc lệ ông đều có thể trở thành là nhân vật chính đang không có tổ tỷ thi đấu bên trong cổ động viên ý cùng truyền thông đều tin tưởng lệ ông sẽ là rô ma tấn công bên trong quan trọng nhất nhân vật tây ban nha các bình luận viên nhưng là một loại khác cái nhìn đối mặt gờ dạ vệ sen phòng thủ lệ ông biện pháp không nhiều hắn là r i ê vừa ý cầu thủ nhưng dù sao hắn vẫn chưa tới hai mươi tuổi nay dạ một người trẻ tuổi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 có o thực ư rêu, t lực có biểu hiện theo diêu hoàn toàn không có gì diêu có thực lực có biểu hiện ngôi sao bóng đá nhiều hơn đều nước anh cậu bé vàng mà cô ẩn thật lợi hả chứ đi tới diêu cũng chỉ có thể đánh thay thế bổ sung rất nhiều ẩn, này không tới người nói phe tấn công là có lợi nhưng trên thực tế ở thi đấu bên trong đối với hung hãn phòng thủ phe tấn công ngược lại tương đương bất lợi n h ấ n là đối thủ có thể phạt quy dùng các loại mờ ám mà hắn không thể phạt quy bằng không một lần tấn công liền kết thúc hắn chẳng khác nào thất bại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 đây là một lần chính diện v à chạm không ít bình luận viên đồng thời kinh kêu thành tiếng cồn vợ ở ạ xạ xín mười ba cầu vụt một trăm đồng của trường cầu nguyễn phiếu các loại châu đ á o đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây http truyền với cơm mẹ mở bảy nghìn một trăm mười tám chương một trăm chín mươi hai yếu đ ố i mâm anh dỗ ma o l i m t i ế p s ở tạ đ ị a ủng toàn trường tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm diêu một hiệp bên trong lệ ổng cùng gờ dạ vẽ s ẹ n dỗ ma cùng riêu hai cái hung h á n chính diện giao phong tâm thần của bọn họ đều nâng lên lệ ổng cường tráng tự không cần nhiều lời hay là t r ư ớ c cổ động viên ý đối với lệ ổng ấn tượng là có chút g ầ y yếu mặc dù hắn rất cường tráng toàn thân đều là khỏe mạnh bắp thịt có thể bắp thịt dắn chắc không dắn chắc cũng không phải mặt ngoài có thể nhìn ra húng chi hắn thường ngày ăn mặc quần áo cũng không ai gặp đẩy ra quần áo xem lệ ổng là người trung quốc người đông phương người đông phương huyết thống coi như có chút mập giả tạo theo người châu âu đều là hiện ra g ầ y lệ ổng ở người italy trong mắt nhưng là cao g ầ y tuyệt đối không xưng được cỡ nào cường tráng có thể từ khi r o ma cùng ac milan tranh tài qua đi cũng lại không ai cho là như thế trận đấu kia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 vừa nãy lần này va chạm gờ dạ vệ s e n là chủ động một phương nhưng cuối cùng hắn nhưng ngã trên mặt đất đối phương cái kia số mười ba cũng chỉ là sóc này hai lần trên lệch này cũng lớn quá rồi đó bọn họ không thể tin được nhưng sự thực bãi ở trước mắt cũng không khỏi bọn họ không tin ngược lại là cổ động viên r ô ma hoan hô lên bọn họ cũng mặc kệ cái gì gờ dạ vệ s e n không gờ dạ vệ s e n lệ ổng cường tráng đã t r ồ n g vào trái tim tất cả mọi người bên trong hiện tại lệ ổng lại một lần chứng minh trên sân bóng bàn về sức mạnh bàn về thân thể căn bản không người có thể tranh tài cùng hắn đây chính là bọn họ cao hứng nhất vừa nãy lần này va chạm dưới cái nhìn của bọn họ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 khoảng cách khung thành còn rất xa rất nhanh hắn liền gặp phải r i ê u phương diện hai tên cầu thủ kèm cặp bất đắc dĩ đem bóng đâm chuyển cho men xin i người sau dẫn bóng trực tiếp bị đứt rời tấn công cũng lấy này kết thúc nhưng lệ ổng cùng g ờ dạ vệ sẻn va chạm cũng vừa mới bắt đầu vừa nãy lần kia đối với chân để g ờ dạ vệ sẻn khí thế nhược một chút hắn sầm mặt lại phòng thủ lệ ổng nếu như không biết còn tưởng rằng lệ ổng cùng hắn có cái gì thu giết cha đoạt vợ mối ở đây đương nhiên lệ ổng phòng chừng cũng sẽ không đối với thê tử của hắn cảm thấy hứng thú còn thu giết cha phụ thân của gợ dạ vệ sẻn đã sớm bởi vì ta lệ ổng chưa bao giờ đi qua đan mạch có điều gờ dạ vệ sẻn phòng thủ vẫn cứ là rất đau đầu sự tình lệ ổng dùng một cái hung ác hơn người phương thức nói cho gờ dạ vệ sẻn chính mình không phải dễ c h ơ i gờ dạ vệ sẻn cũng biết ở phương diện lực lượng thực sự không chiếm ưu thế liền dưới tay hắn m ở ám càng hơn nhiều động tác cũng càng hung hãn vì thế trọng tài chính cảnh cáo gờ dạ vệ sẻn hai lần nhưng đều không hiệu quả gì gờ dạ vệ sẻn vẫn cứ nên làm cái gì làm cái gì lấy hắn góc độ đến xem chỉ cần không bị thẻ đỏ phạt xuống sân tất cả đều dễ nói chuyện mà phòng thủ được lệ ổng coi như là hắn thành công rốt cục lại một lần lệ ổng ở đường biên bắt được bóng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 cùng lúc đó g ờ dạ vệ s ẻ n cũng đồng thời nhảy lên hai người trên không trung đến rồi một lần thân thể va chạm va chạm ở nháy mắt phân ra thắng bại g ờ dạ vệ s ẻ n bị va thân thể không thăng bằng trực tiếp ngã tại trên cỏ mà lệ ổng cũng thân thể lại đi chỉ có thể tạo ra cánh tay trái duy trì cân bằng đồng thời nghiêng đầu để bóng đá nện ở sau não hướng về cả s ạ nổ phương hướng bay đi rơi xuống đất lệ ổng không lại nhìn g ờ dạ vệ s ẻ n một chút liền vọt thẳng đến vùng cấm bên trong lúc này cả xạ nổ đã đem bóng chuyền cho mencini người sau liếc nhìn lệ ổng vị trí lần thứ hai lên chân chuyển vào t r o n g lúc này lệ ổng bên người chỉ có một cái b e c kham m a n c i n i chuyển bóng cũng tương đương tinh chuẩn cơ hội đang ở trước mắt lệ ổng gánh b e c kham lần thứ hai nhảy lấy đà đến k h ô n g t r u n g đón bóng đá mạnh mẽ với một cái đầu bóng đá đánh vào trên c h á n tức thì hướng về không thành xuống tới ca s i lát chính đang nghiêm phòng thủ giữ chặt hắn phán đoán đúng rồi bóng đá phương hướng hướng về một bên đột nhiên nào tới hắn thân thể trên không t r u n g triển khai niêm g h p h ò n g lại không nhỏ góc độ nhưng hắn phán đoán sai rồi bóng tốc độ coi như là đánh đầu lệ ổng xuất phẩm cũng và những người khác không giống tốc độ kia so với hắn tưởng tượng bên trong n ho hơn một chút chỉ này một phần cũng đủ để cho bóng đá trước một b ư ớ c t ừ hắn chỉ trước bay qua n gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ mắt t h ứ n h ấ t bóng trả lại đá phi ê n dù s a o cái k i a t h ự sự c q u á n h a n h t h i đấu vừa m ớ i m ớ i vừa mở m à phi n phi phi n vào không thành giô n g thi đấu ma olym nghĩa hơn nữa cái này bóng cũng làm cho z o ma dẫn trước ưu thế mở rộng đến hai bóng hai cái bóng a đây là cham ti onlit vòng bảng thi đấu cuối cùng một cuộc tranh tài là tuyệt đối z o ma ra biên vẫn là z i o ma zit ra biên thi đấu như vậy trọng yếu thi đấu hiệp một còn không kết thúc z o ma liền tiến vào hai cái bóng bọn họ không có lý do gì không vui cổ động viên z o ma quá h ư n phấn trái lại cổ động viên z i o ma zit nhưng là một mảnh n m u bọn họ không nghĩ tới thi đấu biết đánh thành hiện tại bộ dáng này đồng thời trên sân màn ảnh lớn ở cho lệ ông sau lại chiều hướng về phía mới mới vừa từ trên cỏ bò lên vỡ dạ vẽ x n chỉ thấy cái này người đan mạch màu vàng áo đấu trên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 như là lá cọ như thế thân thể cái này người đan mạch là làm sao trở thành r i u mazit hung ác chủ lực tiền vệ trụ cồn v ợ ờ ạ xạ xín mười ba cầu vụt một trăm đồng của t r ư ờ n g cầu nguyện phiếu các loại châu đ á u đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây http truyền với cơm mẹ mỡ bảy nghìn một trăm mười tám chương một trăm chín mươi ba một người ở chiến đấu dẫu ma o l i m t i ế p sợ ta đi ủng trên người mặc số mười ba áo đấu lệ ổng đứng yên giữa trường mặt hướng phía đông phan bóng đá nhìn hắn cánh tay phải hướng lên trên giơ lên thật cao dựng thẳng lên hai cái ngón tay hắn chỉ là đứng ở nơi đó sắc mặt tiêu ngạo lạnh lùng có thể tất cả mọi người đều hiểu ý của hắn thứ hai ghi bàn có chút cổ động viên rô ma đem ý tứ trực tiếp lý giải thành chỉ là thứ hai ghi bàn đỡ lấy bên trong còn có thể có ghi bàn điều này làm cho toàn thể cổ động viên rô ma hưng phấn không thôi mặc kệ lệ ổng có thể làm được hay không nhưng hiện tại hắn đã tiến vào hai cái bóng rô ma cũng hai mươi dẫn trước rêu mazit coi như lúc trước lại nhìn thật rô ma người cũng không dám tưởng tượng hiệp một gặp đá cho bộ dáng này phỏng chừng nếu như rêu dẫn trước hai cái bóng điểm số đổ tới bọn họ mới càng bình tĩnh một ít nhưng rô ma xác thực dẫn trước cổ động viên rêu mazit nhưng là cảm thấy không thể tưởng tượng được thi đấu trước bọn họ nghe được một chút tin tức cái này hung hăng đến cực điểm tuổi trẻ tiểu tử cùng ký giả truyền thông nói tới muốn tiến vào càng nhiều bóng đến cho r i ê u làm lễ vật đó cũng không là lễ vật gì thuần tuy chính là nói mấy lời buồn nôn r i ê u mà thôi chuyện như vậy chỉ cần quan tâm truyền thông tin tức liền thường thường có thể nhìn thấy bọn họ không coi là việc to tát nhưng hiện tại l ệ ông làm được cổ động viên r i ê u ma r i t liền cảm thấy khó mà tin nổi trong bọn họ không bao nhiêu người thực sự hiểu rõ l ệ ông coi như có giải người cũng không cảm thấy l ệ ông có gì đặc biệt mùa giải trước lít văn vua phá lưới vậy coi như cái, cái gì mùa giải này c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 lại nhìn tới lệ ống này tấm hung hăng d ơ lên hai ngón tay rắn g dấp bọn họ thì càng là tức giận nhưng bọn họ cái gì cũng làm không được thậm chí ý nghĩa tượng trưng s u y t h a n h đều không có sức phát sinh người ta thật sự ghi bàn hung hăng thì thế nào húng chi nơi này là r o ma olympic sợ ta b i ủm không phải bét ma bơ hiện trường buồn bực nhất phải kể tới gờ dạ v ẹ s x n vừa nãy lần kia cơ hội hắn cùng lệ ống cướp bóng trực tiếp bị đụng vào trong đất đầu váng mắt hoa sau khi đứng lên lệ ống đã đem bóng ghi bàn hắn vội vàng đi cùng trọng tài chính nói lệ ống phạt quy nhưng hiển nhiên trọng tài chính sẽ không thay đổi chính mình phát phạt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 nhưng hắn chỉ có thể cởi khổ đồng thời cũng có chút hối h ậ n vừa nãy rõ ràng là b ế c kham phòng thủ cái tên này chính mình tại sao phải đến chủ động tìm việc làm này không phải nhàn nhức dãi à. hiện tại mất mặt đón lấy làm sao bây giờ nhìn đối diện cùng cầu thủ dô ma chúc mừng ghi bàn lệ ổng gờ dạ vệ sẻn trong lòng có chút âm thầm bột trộn không ngừng gờ dạ vệ sẻn cầu thủ r i ê u ma r i t cũng phi thường phiên muộn phải nói toàn bộ r i ê u trên dưới đều phi thường phiên muộn hiệp một còn không kết thúc bọn họ đã thua hai bàn thắng lúc trước ai có thể nghĩ tới đây bất luận cái nào cầu thủ diêu ma zit đều biết cuộc tranh tài này tầm quan trọng trong đó đ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 có điều r i ê n muốn tìm đến cơ hội tốt cũng rất khó chủ yếu là bọn họ bên trong hậu trường bị kiềm chế rất lợi hại bản cuộc tranh tài beckham là thủ phát tiền vệ trụ cùng gờ dạ vệ sẻn hợp tác hai bên trái phải đồng dạng vị trí beckham vốn là vị trí là tiền vệ cánh phải nhưng ở r i ê n mazit hắn không thể ở vị trí này thủ phát phải nói chỉ cần lùi p h i g o có thể ra trận beckham liền không thể đá tiền vệ cánh phải hắn không cạnh tranh được sức ảnh hưởng to lớn p h gỗ beckham tiếng tăm không nhỏ là nước anh có ảnh hưởng nhất lực ngôi sao bóng đá nhưng ở thế giới pha vi đặc biệt là thế giới bóng đá trong pha vi lực ảnh hưởng của hắn không sánh được phỉ gỗ f i g o năm nay 32 tuổi từ lúc năm 2000, h ắ n chỉ bằng mượn biểu hiện xuất sắc được tuyển v ì là châu âu cầu thủ xuất sắc nhất năm 2001 càng bị bầu thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng một năm hắn trợ giúp rio majit thu được vô địch champion league p i g o có thể nói là ở rio majit có ảnh hưởng nhất lực ngôi sao bóng đá một trong có thể cùng trên f i g o cũng chỉ có sinh trưởng ở địa phương bet ma bơ vương tử dô béc ham là nước anh ngôi sao bóng đá năm 2003 vừa m ớ i đến rio sức ảnh hưởng tự nhiên không sánh được f i g o không chỉ như vậy ở biểu hiện trên hắn cũng không mạnh bằng p i gỗ vì lẽ đó béc kham muốn lần đầu ra sân nhất định phải thích ứng những vị trí khác tiền vệ trụ chính là một lựa chọn béc kham thủ phát tiền vệ trụ hắn cùng g ờ dạ vệ s ẻ n đồng thời phong tỏa rô ma tấn công mà bởi lệ ổng ở r i ê n một hiệp đấu đ á lung tung r i ê n cũng không có đạt được tình cảnh trên ưu thế bọn họ trận hình có chút ở phía sau như vậy thiên vệ với tấn công hình béc kham muốn phát huy liền rất khó khăn hắn duy nhất có thể làm chính là nhận được chuyền bóng dùng chuyền xa đến giúp đỡ đội bóng nhưng chuyển xa dù sao có sự hạn chế có lúc chuyển ra bóng trước sân cầu thủ không nhất định có thể c ấ p được vậy thì để r i ê n bên trong hậu trường đối với trước sân trợ giúp có chút c á c h rời không chỉ là b e cam k h ở tấn công phương diện r i ê n còn có những vấn đề khác t ỷ như người ngoài hành tinh ronaldo hắn đã không phải năm 2002 h ì n l i n t cục trên vị thiên tài kia hiện tại thân thể hắn phát tướng lợi hại thể trọng trong mắt siêu tiêu hắn chạy thực sự quá thiếu này để những người khác cầu thủ r i ê n mazit rất khó đem bóng chuyển đi qua cánh phải phi gỗ đúng là rất sinh động có thể mở màn tới nay đều không biểu hiện gì dỗ ma đối với p i gỗ này một bên phong tỏa tương đương n h i mật phi gỗ muốn có biểu hiện liền ít nhất phải chuyến quá rô mà hai tên cầu thủ này rất không dễ dàng biểu hiện xuất sắc nhất muốn thuộc betma bơ vương từ rô ở rêu một đám siêu sao bên trong 27 tuổi rô xem như là tuổi trẻ hắn cũng ở mấy năm gần đây trạng thái đạt đến đỉnh cao năm hai nghìn ba hạn khi ở rô mọi g in pet ở f l o g e n t i n o siêu sao chính sách dưới lần lượt rời đi rêu rô tiếp nhận lao đội trưởng thì ở rô b ă n g đội trưởng trở thành rêu trong lịch sử trẻ trung nhất đội trưởng một năm dưới sau hiện tại biểu hiện của hắn vẫn cứ là toàn đội tốt nhất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 câu n g u y ệ phiếu các loại châu đ á u đâu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http chuẩn cơm mẹm b nghìn m ộ m mười 1 á m chương 194, trăm ư ơ n quá vô nghĩa dì xét loang lộ sắt lá tủ quần áo dựa vào đi tất trên vách tường bên cạnh còn mang theo cũ ký áp thích xem này đã là mấy năm trước vài tờ mười năm trước tiểu dáng tợ lặt tiệp ghế lung tung bãi trên đất tới gần có thể nhìn thấy ngoài sân trước cửa sổ còn có một loạt cách ra lót ngồi đắng cách ra lót trên còn có mấy cái bàn tay to nhỏ miếng vá đây chính là dô ma olympic sợ tạ đi ủng đội khách phòng thay đồ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 ở chỗ 1971 n ă m đến năm 1985 g h c m á ư i m ờ i bốn cái mùa giải bên trong hắn đều hiệu lực với rio mazit giải n g h ệ sau từng làm ca mạ t r ộ trợ thủ dạy học quá ản bà sê lắc bản m à các đội bóng cũng lấy huấn luyện viên trưởng thân phận dạy học quá sở t ố tim t re d ầ n cùng nú men xì ạ các đội bóng có điều thành tích bình thường hắn đang huấn luyện viên giới cũng không có danh tiếng gì đầu tháng chín làm rio mazit tuyên bố ca mạ t r ộ rời trước sau hắn trở thành rio mazit chủ mới x o á i giấy m ầ n còn nhớ lúc đó lời của hắn nói xem ra có chút quái, quái ngày hôm nay đối với ta mà nói là bi thường một ngày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 lại như là mã lộc cạ lại như là ghe ta phê ghe ta phê cùng mã lộc cạ chính là diêu mazit ở giải đấu bên trong vừa dễ dàng điểm số lớn đánh bại đội bóng một ít cầu thủ cười ra tiếng bất luận làm sao dô ma cũng là cg a chuẩn nhà giàu vẫn là so với la liga hạng bét cường rất nhiều giấy mần vẻ mặt nhưng rất nghiêm nghị ta không phải đùa giỡn ở trước mặt chúng ta dô ma so với mã lộc cạ cũng không mạnh hơn bao nhiêu các ngươi mỗi cái cầu thủ giá trị bản thân đều phi thường cao chúng ta toàn bộ đội ngũ giá trị mấy trăm triệu euro mà dô ma đây có thể quá một thức euro là tốt lắm rồi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 t dạy mần không ngừng nói hiệp hai chiến thuật cầu thủ diêu mazit cũng chăm chú nghe này vẫn là hai tháng tới nay bọn họ lần thứ nhất chăm chú nghe dạy mần giảng giải thi đấu chiến thuật so với đội khách phòng thay đổi đội chủ nhà phòng thay đổi bầu không khí liền có vẻ sinh động hơn nhiều ở lúc trước dô ma toàn thể bầu không khí là nghiêm nghị dù sao đối phương là diêu là thế giới tốt nhất đội bóng một trong so sánh với đó vấn đề nhiều thương bệnh nhiều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 loại kia tấn công đều là rất dễ dàng phòng thủ được bởi vì r i ê u không có cái người tâm phúc bọn họ cầu thủ cái làm cái hiện tại cầu thủ r i ê u m a r i t cũng là cái làm cái nhưng bọn họ trận hình kéo rất mở hơn nữa n g ô i cái cầu thủ đều chăm chú hoàn thành chính mình công tác đặc biệt là những người đại ngôi sao bóng đá t ỷ như dô t ỷ như luis figo bọn họ bắt đầu liên tiếp biểu hiện dô đều là nối liền trung lộ có cơ hội liền nỗ lực đem bóng hướng rô na nộ phương hướng chuyển mà phi gỗ đến bóng thì lại gặp dẫn bóng đột phá hắn đột phá phi thường sắc bén chỉ một một cái cầu thủ hậu vệ căn bản là không có cách đối với p i gỗ làm ra hữu hiệu hạn chế ở d i ê thế tiến công dư d ô ma phòng thủ trận hình lỗi thủng liên tiếp có vẻ tràn ngập nguy cơ phút thứ năm mươi một p i go ở riêu cánh phải dẫn bóng liên tục chuyến q u a hai tên cầu thủ hậu vệ đem bóng chuyển tới trung lộ d ô tiếp bóng một cái chọn khe chuyển tới vùng cấm bên trong ronaldo xoay người lại nhận được c h u y ể n bóng trước mặt hắn còn có cái phe gia di vùng cấm bên trong nghiêm mật như vậy phòng thủ dưới ronaldo đột nhiên r a tốc thân thể như là nhảy sảm bạ vũ như thế động hai lần trong g i â y l á t một cái biến hướng liền phóng qua phe gia di p e gia chỉ ngây ngốc đứng thậm chí không có phản ứng đón lấy người ngoài hành tinh một cước trực đầy khung thành g ó phải cứ việc để lít dỗ có thể s u ấ t gôn vị trí quá d ự a trước bóng góc độ lại quá điêu phỏng chừng coi như hắn biến thân thành s ụ p mặn cũng rất khó đem bóng đập ra đi cổ động viên rio mazit lập tức sôi trào lên gôn ronaldo ronaldo ronaldo hắn thoảng qua rô ma trung vệ đệm bóng vào lưới trợ giúp rio mazit đoạt về một bóng đây chính là r o nando cứ việc hắn chạy rất ít cứ việc trước hắn không biểu hiện gì nhưng chỉ cần để hắn bắt được bóng vậy thì là rô ma nguy cơ tây ban nha bình luận viên kích động nói trên sân cầu thủ rô ma thì lại có vẻ hơi bất đắc dĩ bọn họ đã tận lực đi phòng thủ nhưng đối với cái này ghi bản vẫn cứ không thể ra sức hay là chỉ có thể đi quái phe ra gì, nhưng hiển nhiên cái này cũng là không thành lập ronaldo vậy cũng là ronaldo à không ngừng phe ra gì, trên thế giới không biết có bao nhiêu cầu thủ bị ronaldo động tác dễ dàng đã l ư a gạn hắn qua người động tác ở phân tích xem ra căn bản là khó giải vùng cấm bên trong góc nhỏ độ trực tiếp thẳng o qua quá bất hợp lý lệ ông vừa n ã y ở vùng cấm tuyến trên phòng thủ trơ mắt nhìn ronaldo hơn người sút gôn ronaldo cầm bóng thời điểm hắn vẫn không cảm giác được đến có u i ế p gì dù sao ronaldo bên cạnh có hai cái cầu thủ roma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 lệ ông c ư ờ i khổ lắc đầu một cái hắn vốn là cảm giác mình rất tốt nhưng cùng zonano loại này thần nhân so với chính mình kỹ thuật quả thực liền không thể nhìn hắn đúng là không đ ộ t trí cái gì chính mình cũng c o i ưu thế vậy thì là thân thể nếu như zonano cùng hắn đồng thời cướp điểm zonano p h ỏ n g trừng cũng chỉ có thể phát sinh đồng dạng cảm t h á n nhưng tóm lại loại này ghi bàn hầu như là không thể phục chế đây là zonano mạnh mẽ năng lực cá nhân t r ư ớ còn c có phỉ gỗ z ô bọn họ đều biểu hiện ra thế giới cao cấp nhất bóng đá kỹ thuật ba người tính gộp lại mới t h ố c thành cái này ghi bàn có thể như vậy ghi bàn có một lần còn có thể có lần thứ hai bọn họ không thể nhiều lần tấn công đều biểu hiện tốt như vậy ngược lại chính mình ghi bàn chỉ cần có cơ hội hắn liền có thể từng cái từng cái phục chế ra lệ ông tư hít mắt nhìn chằm chằm cầu thủ r i ê u mazit bọn họ chính ôm bóng đá về t r u n g tuyến bãi làm ra một bộ muốn truy bình điểm số tư thế nhưng là các ngươi chính là muốn dựa vào như vậy ghi bàn truy bình ý nghĩ quá kỳ lạ đi lao tử liền để cho các ngươi biết đơn giản trực tiếp so với đẹp đẽ ghi bàn đến càng dễ dàng nhiều lắm cồn vỡ ơ ạ xạ xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyên phiếu các loại châu náu đâu 13. các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http truyền với cơm mẹm bờ bảy n g một r m mười tám chương 195, t r ă chín g và diêu chính đang ăn mừng ghi bàn vừa jonano ghi bàn s á c thực tương đương đẹp đẽ diêu trên giới đều rất cao hứng đặc biệt là kích động chính là cổ động viên diêu mazit bọn họ yêu thích ronaldo nhìn thấy jonano đánh vào này một loại đặc sắc ghi bàn bọn họ thì càng là hài lòng đồng thời cái này bóng cũng trợ giúp diêu đoạt về một phần rất nhiều bình luận viên cho rằng này chính là thi đấu c h u y ể n mặt người ngoài hành tinh vì là diêu đoạt về một bóng bọn họ lạc hậu hai cái bóng nhưng nhìn thấy z o n a l d o như vậy đặc sắc biểu hiện chúng ta tin tưởng thời gian sau này thuộc về r i ê n hiệp hai rio ma dít đánh tương đối khá rỗ ma nhưng là tấn công rất ít ở r i ê n phấn khởi sau rỗ ma toàn thể có vẻ rất xu hướng suy tàn hay là người ngoài hành tinh ghi bàn đem thay đổi thi đấu đây là một cái đầy đủ quý giá ghi bàn nếu như bây giờ nói r i ê n nhân v ì cái này ghi bàn mà người chuyển ta nghĩ không ai dám phủ nhận bọn họ kém chỉ là một cái bóng để r i ê n truy bình điểm số rỗ ma đem đi vào vực sâu ghi bàn thuộc về ronaldo nhưng càng thuộc về r i ê n toàn thể cầu thủ từ thời khắc này bắt đầu chúng ta đem nhìn thấy gạ là cái động lực các quốc gia bình luận viên đều nói bọn họ cho rằng ở r i ê u đánh vào một bóng sau thế cuộc đem biến đối với r i ê u có lợi đồng thời lấy hiệp hai diêu cùng rô ma biểu hiện đến xem rô ma phản kích uy hiếp quá nhỏ mà r i ê u ma dít đã vững vàng trưởng không lấy thi đấu chỉ cần bình thường xuống r i ê u đón lấy sẽ trưởng quán thi đấu quyền chủ động lại tiến vào một bóng truy bình điểm số đến lúc đó rô ma cơ hội thật sự không hơn nhiều d i ê chủ xoáy dày mần cũng là nghĩ như vậy ở giữa sân lúc nghỉ ngơi dậy mân liên bắt đầu điều chỉnh chiến thuật trên thực tế hắn cũng không làm cái gì đại cả biến chỉ là để d i ê trận hình kéo dài để cầu thủ càng nhiều tự do phát huy hắn tin tưởng cầu thủ năng lực cá nhân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 nói chung dô ma o l i m p i c sợ t a đi uống rêu đá phi thường đặc sắc phi thường chọc người nhãn cầu thỉnh thoảng nhìn thấy từng cái từng cái ngôi sao bóng đá lợi dụng dưới chân của chính mình kỹ thuật đến liên tiếp biểu hiện sau đó toàn thể trên lại có một chút hợp tác liền có thể lần lượt uy hiếp dô ma không thành đây chính là g i â y mần muốn nhìn đến rêu đánh đặc sắc đánh có uy hiếp so với trên sàn thi đấu đối mặt rêu một loạt tấn công dô ma phòng thủ có vẻ tràn ngập nguy cơ nhưng trên thực tế bọn họ phòng thủ cũng không tính quá g a n a n lo lắng duy nhất chính là xem vừa nãy dô nan đ g i bàn như vậy giữa ngôi sao bóng đá đột nhiên bạo phát nếu không thì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 ba tuyến đội thanh niên bên trong đề bạt ra giống như pa ẩn có tiềm lực cầu thủ trẻ theo thứ tự đến bảo đảm đội bóng huyết dịch mới mẻ trường thịnh không suy còn có thể nuôi dưỡng được bản đội siêu sao như j o guti casilat pa ẩn chỉ có hai mươi b ố tuổi lấy hắn tuổi tắc cùng biểu hiện trên thực tế rất khó ở siêu sao tập hợp r i ê u m a r i t lần đầu ra sân nhưng thờ lo gentino nghĩ tới chính là dựa vào r i ê u siêu sao tập hợp hoàn cảnh đến bồi dưỡng cầu thủ trẻ liền pa ẩn ra t r ậ n ở hi ẩn còn ở lại diêu lúc t h ì ở dầu có thể đủ sức để để diêu hậu trường ổn định như núi nhưng khi ở dầu giải nghệ sau mùa giải này diêu hậu trường biểu hiện cũng không hề tốt đẹp gì liền có không ít f a n bóng đá nghi vấn lên và ẩn năng lực nhưng diêu hậu trường không có ổn định có thể có thực lực thủ p h á t hậu vệ vì lẽ đó và ẩn vẫn cứ là chủ lực trung vệ diêu cân nhắc cũng là dựa vào thờ lo gentino kiến đội dòng suy nghĩ để và ẩn tham gia càng nhiều thi đấu gần mà chậm g i ả i thành thục lên chỉ là hiện tại và ẩn còn có chút non ớ t và kỳ thực cũng biết điểm này hắn biết rõ chính mình hoàn cảnh không sai nhưng bóng đá năng lực không phải nói hoàn cảnh không sai liền có thể nhanh chóng tăng cao hắn cần càng nhiều thi đấu kinh nghiệm càng cần phải càng ổn định tâm thái trên thực tế tính cách của hắn là có chút lệnh đ ư ợ c tỉ như hiện đang đối mặt lệ ổng một lần lại một lần sung kích bạn dung cảm s u n g lên muốn đối với lệ ổng tiến hành hữu hiệu phòng thủ nhưng hắn mỗi một lần nhìn thấy lệ ổng cái kia giữ t ậ n sắc mặt cùng khô i n h ô thân thể đều có chút nhát gan như vậy tâm thái để hắn rất khó phát huy ra bao nhiêu thực lực không ít cầu thủ diêu ma dít nhìn thấy điểm này tỉ như ca s i l a t hắn cùng bạn rất quen thuộc biết bạn tính cách có chút l ệ yếu vì lẽ đó mỗi một lần làm bạn làm hữu hiệu phòng thủ hắn cũng có gọi trên một câu bạn làm ra đẹ p h ạ m cũng sẽ về lấy nụ cười có điều thời điểm như thế này rất ít là được rồi ở vừa n ã y thi đấu bên trong p h ạ m chỉ có một lần quân lấy lệ ổng gần mà phối hợp gờ dạ vệ sen đem bóng g h y xuống thời điểm khác không phải là bị lệ ổng phá tan chính là để lệ ổng thong r o n g chuyền bóng thậm chí còn có một lần là sút gôn may là k a si lát phản ứng nhanh bằng không khó bảo toàn cái này bóng liền sửa điểm số lệ ổng cũng mặc kệ và nghĩ như thế nào hắn hiện tại đã rất thoải mái là được rồi kỳ t h ự c hắn cảm thấy gờ dạ vệ sen làm ra không sai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 hắn đồng đội mới người đan mạch gờ dạ vệ s ẻ n đều là sẽ vì hắn chia sẻ chút gì t h như lần này làm lệ ổng lại một lần nữa tiếp bóng hướng phía trước xông lại b ả n vừa mới dự định tiếp quá khứ liền nhìn thấy gờ dạ vệ s ẻ n chính đứng ở bên cạnh nhìn hung manh về phía trước dẫn bóng lệ ổng nhìn lại một chút bên cạnh gờ dạ vệ s ẻ n b ả n không có ngay lập tức xông lên ngược lại là nghĩ để gờ dạ vệ s ẻ n hay đi trước chính mình từ phía sau tiếp ứng gờ dạ vệ s ẻ n cũng là nghĩ như vậy liền làm lệ ổng dẫn bóng đến vùng cầm tiến liền phát hiện phía trước hai người đều chưa từng có đến tựa hồ đang chờ cái gì đó chỉ là thời gian rất ngắn nhưng lệ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 ở năm liền trúng Ban n 1999, 18 tuổi Kassilat Tây cử hai đ ộ t h a n h theo niên, n đội i ở g e r i a đoạt được h ế giới t h a n h thi đấu tranh hắn niên quảng quân, có điều hắn lúc đó cũng giải điều đấu đó có lúc không phải lấy t h chính thân phận. ủ môn n ă m sau, s a i l a t thủ lấy m ô n c h í n hai thân phận trợ phận giúp t thu lượt cuộc trên c a s i l a t biểu hiện tương đương trói mắt hắn ở tập h lục cường thi đấu tây ban nha đối với ireland đội ác chiến bên trong đập ra ba cái bờ cờ penalty tự trận chiến này thành danh bởi ca si lát biểu hiện kiệt xuất làm cho trận này 2002 h l ư ợ t cục lần đầu xuất hiện vê nan tìm vợ cờ giải thi đấu trở thành kinh điển cũng khiến ca si lát ở năm 2002 h l ư ợ t cục sau chịu đến càng rộng lớn chú ý năm 2002 h l ư ợ t cục sau ca si lát tiếp tục trưởng thành dần dần cùng hắn thần tượng cạn cùng bị f h ô n g xong b a i bị cho rằng là thế giới ưu tú nhất thủ môn một trong d i ê u công nhận phạm chỉ là tương lai ngôi sao bóng đá mà ca si lát thì lại đã trở thành ngôi sao bóng đá thậm chí có người đem ca si lát cùng d i ê bảy đại siêu sao đặt ngang hàng trở thành tám đại siêu sao bảng cục tranh tài ca si lát biểu hiện liền không thế nào được rồi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 k a s i l ắ t nhưng hoàn toàn không cái gì chuẩn bị hắn nhìn thấy lệ ổng về phía trước giận bóng càng nhìn thấy bà ẩ n cũng gờ dạ v ẹ sẻn ngay ở lệ ổng phía trước liền k a s i l ắ t còn chú ý rô ma cái khắc cầu thủ vị trí hoàn toàn không nghĩ tới bóng đá gặp từ bà ẩ n cũng gờ dạ v ẹ sẻn trung gian bay đến tốc độ cũng cực kỳ nhanh làm k a s i l ắ t nhìn thấy bóng thời điểm bóng đá đã gần ngay trước mắt bóng góc độ cũng không tốt chỉ là hướng về phải chết lệ h một điểm mà khi kasy lắp phản ứng lại muốn đi nào thời điểm đã hoàn toàn chậm bóng đá trực tiếp từ hắn bên cạnh người bay qua lại một lần hắn căn bản phản ứng hoàn toàn không có động tác của hắn hầu như cùng bà ẩn.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 cho tới giờ k h ắ c này ta vẫn còn có chút không thể tin được hắn lại thật sự làm được ba cái bóng ba cái bóng đá với diêu mazit đánh vào ba cái bóng tuy rằng đối thủ là diêu mazit nhưng lệ ổng biểu hiện vẫn như cũ rất xuất sắc hắn sút gôn cũng vẫn như cũ rất có uy hiếp ba cái đ i bàn hắn lấy sức một người đem diêu đưa vào vực sâu lúc trước lệ ổng đã nói muốn nhiều tiến vào mấy cái bóng cho rằng đưa cho diêu lễ vật lúc đó không ai tin tưởng nhưng hiện tại e sợ tất cả mọi người cũng có thể nghĩ ra được hắn hắn thật sự làm được nhưng tợ dỗ tợ tạ tiên sinh phòng chừng sẽ không thích phần lễ vật này nhưng không thể không nói tợ rộ tợ tạ tiên sinh ánh mắt rất tốt lệ ổng ở tây ban nha không có danh tiếng gì phải nói đều không có mấy người biết tên của hắn r i ê n nhưng vừa ý vị này tuổi trẻ thiên tài s ạ thủ ngày mai qua đi toàn bộ tây ban nha đều sẽ biết hắn cùng r i ê n thi đấu ở trang tv only bên trong một hồi đánh vào ba cái bóng lại có mấy người có thể làm được đây người thứ ba ghi bàn người thứ ba ghi bàn mặc kệ là r o ma truyền thông italy truyền thông vẫn là chống đỡ r i ê n mazit tây ban nha truyền thông khi thấy lệ ổng ghi bàn thời điểm bọn họ cũng không còn cách nào nói ra cái gì xem trọng r i ê n mazit duy nhất có thể nói rất là đúng lệ ổ n g tản dương càng quan trọng chính là có thể ở trang t onlit thi đấu bên trong đánh vào ba cái bóng cầu thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay tuy rằng đây chỉ là trang t onlit vòng bảng thi đấu thi đấu nhưng b u ồ n tràng tầm quan trọng không thua gì vòng nò cút vòng nò cút còn có chủ khách hai trận mà bản g cuộc tranh tài trực tiếp có thể quyết định là roma vẫn là r i ê u có thể đi vào vòng nò cút trong bọn họ tất có một cái muốn rời khỏi như vậy trọng yếu thi đấu bên trong lệ ổ n g đánh vào ba cái bóng.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 riêu tiến vào một cái bóng bọn họ tiến vào ba cái bóng hay là rô ma cũng rất dựa vào đối phương số 13 phát huy nhưng đối phương số 13 hiển nhiên đối với đội bóng ý lại càng mạnh hơn nếu như không có đội hữu chuyền bóng hắn thậm chí ngay cả bóng đều không lấy được sau đó thì sao hắn hoàn thành r ồ i mũ mà riêu một đoàn ngôi sao bóng đá liền chỉ dựa vào rô nano năng lực cá nhân đánh vào một cái bóng d i y mần sắc mặt có chút tuyệt vọng không phải so sánh thi đấu tuyệt vọng mà là đối với mình dạy học năng lực tuyệt vọng hắn phát hiện cổ động viên riêu m a z i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 diêu ngôi sao bóng đá rất nhiều dưới chân của bọn họ kỹ thuật tinh xảo so với rô ma mạnh hơn không ít nhưng nói tới phòng thủ rô ma không nhất định yếu hơn d i ê u này từ thi đấu bên trong d i ê u rất khó đánh vỡ rô ma hàng phòng thủ liền biết rồi toàn thể phối hợp với d i ê u bản thân liền được thế bọn họ hầu như không thể dựa vào phối hợp đến đánh xuyên qua rô ma hàng phòng thủ mà năng lực cá nhân nhìn cầu thủ d i ê u ma dít tinh thần đầu liền biết cùng vừa nay khi thế phân c h ấ n so với bọ n họ cầu thủ đều không bao nhiêu tự tin cầu thủ d i ê u ma dít cảm giác rất đau xót bọn họ là từng cái từng cái hàng hiệu ngôi sao bóng đá thế giới cấp bóng đá siêu sao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 không ít cổ động viên rio m a r i t cũng sớm rời khỏi sàn diễn đối với bọn họ tới nói đón lấy thi đấu đã mất đi ý nghĩa rio còn xét ở bác bọn họ nỗ lực muốn lại đoạt về một bóng coi như ảnh hưởng không được cuối cùng kết quả nhưng bọn họ hay là muốn nỗ lực đến cuối cùng một phút kết quả tới gần kết thúc một lần tấn công nhìn rio thế tiến công rô ma phòng thủ đều thư giãn rô vị này bét ma bơ vương tử đi tới rô ma o l i m p i c sợ ta đi ủng rốt cục có thu hoạch hắn dùng một c ư ớ c sốt u sệt mở ra rô ma không thành làm ghi bàn thời điểm thời gian đã qua bù giờ làm rio lại ôm bóng đến trung tuyến mở bóng sau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 Hắn ở italy còn sự l khá hơn một chút lệ ông là roma một thành viên hắn tham gia cgi thi đấu so với nước anh cấp thứ hai giải đấu litvân có ảnh hưởng lớn hơn nhiều đặc biệt là bây giờ cùng diêu thi đấu bên trong đánh vào ba cái bóng hoàn thành rồi hắt chịt rất nhiều người đều có thể tưởng tượng ngày mai truyền thông điên cuồng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 nếu như truyền thông nghi vấn mấy đại siêu sao bao quát bản cuộc tranh tài không biểu hiện gì roberto carlos hắn cũng có cảm thấy phóng viên nói có chút đạo lý g ờ dạ vệ sen diêu còn có thể lấy ra so với hắn càng tốt hơn tiền vệ trụ sao không có một cái đều không có coi như g ờ dạ vệ sen phòng thủ không phải rất thành công hắn cũng là diêu ở thi đấu bên trong biểu hiện tốt nhất cầu thủ một trong so với béc khắm được so với phi go được nhưng tây ban nha truyền thông căn bản không nghe dậy mẩn giải thích bọn họ cố chấp cho rằng dậy mẩn nói hết t h ả đều là sai lầm bằng không diêu như thế nào sẽ bị thua thi đấu cuối cùng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 ta muốn ở thi đấu bên trong nhiều tiến vào mấy cái bóng kết quả là ba cái còn có thể không thể đạt đến ta mong muốn nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu hy vọng r i ê n có thể yêu thích cái này lễ vật rất có thành ý lễ vật lễ ổng cao cao ngẩng đầu lên nói rằng g i á n g dấp kia hoàn toàn là một bộ người thắng tư thái để italy ký giả truyền thông say mê không lớt đồng thời cũng làm cho tây ban nha truyền thông tức giận nghiến răng nghiến lợi nhưng bọn họ có thể nói cái gì đó trước mắt cái này số mười ba t i ể u tử ở thi đấu bên trong đánh vào ba cái bóng hoàn thành rồi hạch c đồng thời hắn ở cham t onlit ghi bản đạt đến chín cái phải biết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 dù sao bản cuộc tranh tài riêng người thất bại nếu như lệ ổng thật sự trở thành trang tí honlit v ừ a phá lưới như vậy uefa đối với hắn video bên trong r i ê u nhất định sẽ trở thành làm nền bọn họ chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nghĩ ngày mai đưa tin chuẩn bị nhất định phải làm cho toàn thế giới f a n bóng đá biết lệ ổng n g ư n cuồng đúng n g ư n cuồng quá n g ư n cuồng lại còn nói tiến vào r i ê u g ba cái bóng miễn cưỡng đặt đến yêu cầu nay hoàn toàn là ở coi thường r i ê u coi thường r i ê u chính là coi thường tây ban nha bóng đá côn vợ ờ a xạ xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyên phiếu các loại châu náo đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vực khác tại đây http t r u y ệ n với cơm mẹ mơ bảy nghìn một trăm mười tám chương một trăm chín mươi tám nhất định thất bại mặc kệ tây ban nha truyền thông làm sao đối với lệ ổng nghiến răng nghiến lợi cũng không thể thay đổi thi đấu kết quả diêu thua trận thi đấu bọn họ thua bóng bọn họ không thể bắt được một phần bọn họ ở trong tiểu tổ bị đào thải bọn họ chỉ có thể g ả o não rời đi roma thậm chí không có ở roma dù cho ở lâu thêm một canh giờ duy nhất lưu lại chính là r i ê n chủ tịch the lo gentino tở rộ tờ tạ hắn là chuẩn bị ở thi đấu song cùng sèn si tiến hành một lần hội ngộ đây là lúc trước liền quyết định tốt hắn thậm chí sớm đến rô ma hai ngày chỉ có điều bách với truyền thông áp lực thờ lo gentino đến hiện tại mới có thể chính thức cùng xẻn xì、si、gặp mặt trên thực tế hai người đã bạn trì kỳ đã lâu lúc trước thờ lo gentino nghĩ tới là một cước đem rô ma đá ra trang tí olive sau đó sẽ đến cùng rô ma nói chuyện chuyển nhượng vấn đề đ ú n g lại như là truyền thông đưa tin như thế hắn đến rô ma vì là chính là cầu thủ của rô ma lệ ô n g toti đều ở thờ lo gentino cân nhắc bên trong nhưng tình huống bây giờ cùng chức có biến hóa hắn diêu thua bóng bọn họ bị đào thải t lo gentino phi thường không thể tiếp thu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 f lo r e n t i n o diêu thắng được bốn cái mùa giải tới nay cái đầu tiên giải đấu c ú t quả quân càng khiến người ta xưng đạo chính là f lo r e n t i n o thể hiện ra khôn khéo thương nhân bản sắc đem ở vào trung tâm thành phố s ở h o t city lấy bốn mươi tám ngàn vạn euro giá trên trời bán cho thành phố majit chính phủ một lần trả hết nợ hai trăm triệu bảy ngàn vạn euro nợ nần còn tích lũy ở trên chuyển nhượng thị trường món tiền đầu tiên năm hai nghìn không trăm linh một dựa vào sang kỷ lục sáu mươi sáu triệu đô la mỹ cùng một tấm viết người đồng ý hiệu lực diêu sao khan giấy t lo gentino ký xuống lại một tên thiên hoàng siêu sao nước pháp giữa sân di đan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 Lo Gentino là lấy o sĩ dịu vì là giữa sân hạt nhân diêu ở không một không hai mùa giải t r a m g t h on league bên trong một đường đ ả o thải bệ rèn barcelona cuối cùng đứng ở g ờ l ạ t gỗ quyết trên sàn thi đấu đối mặt đến từ nước đức đối thủ lever c u s e n kết quả ở trận này diêu không chiếm ưu thế trận chung kết bên trong di đan lấy một hạt kinh động thiên hạ soạn nữa người v ỗ lì tỷ số hình ảnh n g ắ t quáng vì là hai một d i ê lần thứ chín đang định châu âu quá quân một năm này mùa hè The Lorentino r i ê n ở trang The o n l i t trận chung kết bên trong chiến thắng l e v e r c u s e n thực hiện quân lâm châu âu di đ a n ở trận chung kết bên trong đánh vào cực kỳ đặc sắc một bóng ngày càng kiên định The Lorentino đem siêu sao chính sách tiến hành tới cùng ý nghĩ tiến tới tung nổi danh di đ a n tọa ẩ n lý luận kế vị gỗ cùng di đ a n sau khi chúa tể năm 2002 h l ư ợ t cục zona đầu cũng ở năm đó mùa hè từ inter Milan chuyển l ư ợ r siêu trở thành bet ma bơ đệ ba vị tiên sinh cấp bậc siêu sao năm 2002 n g à y mùng ngày hai mù tháng chín ở mùa hè chuyển nhượng chuyển nhượng trước cửa sổ sắp đóng trước mực khắc ronaldo lấy 44 triệu đô la mỹ giá trị bản thân từ inter milan chuyển nhượng đến r i ê n người ngoài hành tinh không cần thiếu trải qua ngắn ngủi thương ngừng sau khi ronaldo liền toàn diện bạo phát thay thế bổ sung ra trận 15 giây liền đạt được xử nữ ghi bàn mùa giải 44 trận đánh vào 30 bóng giải đấu 31 chẳng 23 b ó n g số liệu ronaldo đủ để r i ê n đoạt được đệ 29 tòa la liga q u c n quân đại do cũng đã trở thành năm ấy hai lần tiên sinh năm hai n tháng một mươi a i riêng majit hai mươi một l ê năm quốc khánh mùa giải, lấy hai nghìn ba giải đấu một vòng cuối cùng r i ê u mạo hiểm thu được câu lạc bộ trong lịch sử đệ hai mươi chín cái giải đấu quán quân danh hiệu năm hai nghìn ba ngày mùng hai ngày tháng bảy trải qua giải bày sự kiện sau vạn người mê béc kham lấy hai mươi lăm triệu euro giá trị bản thân từ mờ u gia nhập liên minh diêu gia nhập joe carlos ronaldo zidane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 thờ lo gentino nghĩ đến chính là dẫn vào ngôi sao bóng đá dẫn vào một ít như là gờ dạ vệ sẻn như thế tiếng tăm không cần quá lớn nhưng đối với đội bóng thực lực có trợ giúp ngôi sao bóng đá như vậy ngôi sao bóng đá dùng không được bao nhiêu tiền nhưng có thể để r i ê u thành tích tăng lên rất cao hiện tại thờ lo gentino vừa ý lệ ổng đúng lệ ổng ở r i ê u cùng rô m a giao thủ trước thờ lo gentino là chuẩn bị thăm dò dưới sẻn xì liên quan với tổ tỷ chuyển nhượng thái độ nhưng hiện tại hắn không như thế nghĩ đến tổ tỷ đi r i ê u có ích lợi gì ngoại trừ một số lớn phí chuyển nhượng kỳ thực cũng rất làm khó d i ê mang đến bao nhiều được lợi thành tích tới nói Tổ tỷ đ ế người đối với đội với b ó n không có bất kỳ không không nhất định có vị trí. Lệ ông liền không giống nhau. sân đàn, đàn, ống liền giống n giúp gì, giữa g có có có có bất bởi tổ tỷ trí. sự di di đỡ vì vị Lệ trẻ tuổi này vẫn chưa tới hai mươi tuổi mặc dù hiện tại tiếng t ă m không lớn nhưng hắn tuyệt đối là tương lai siêu sao đương nhiên tương lai đối với diêu không trọng yếu nhưng hắn có thể ở cùng diêu thi đấu đánh vào ba cái bóng đã chứng minh năng lực của hắn chỉ cần hắn có thể đi diêu trước sân liền hắn có thể vì hắn bỏ ra một vị trí d ẫ cùng dô na đâu không phải mỗi cuộc tranh tài đều thủ pháp mà người trẻ tuổi này có thể g i bàn đây chính là mấu chốt nhất hắn có thể để đội bóng thành tích càng tốt hơn theo thờ l o g e n t i n o đào lệ ổng so với tổ tỷ chỗ t ố t còn nhiều rất nhiều tỷ như độ khó vấn đề tổ tỷ đối với rô ma tầm quan trọng không thể nghi ngờ muốn đem tổ tỷ mang tới bét mama rêu muốn trả giá p h i chuyển nhượng tuyệt đối là một cái con số trên trời lệ ổng thì lại khác hắn mùa giải trước mới gia nhập liên minh rô ma coi như mùa giải này thể hiện xuất sắc cũng có điều là cái phổ thông ngôi sao bóng đá mà thôi mặt khác rêu bại bởi rô ma không thể đánh vào trang t i onlit thập lục cường cổ động viên rêu ma dít tuyệt đối sẽ phi thường bất mãn đem đánh vào ba bóng lệ ổng đào được rêu cũng sẽ đem bất mãn suy yếu đến thấp nhất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 vốn là lao sèn xì -Sì、cân nhắc qua cùng r ê u đặt thành một ít liên quan với lệ ổng thỏa thuận tỉ như bán ra một nửa nhi quyền sở hữu các loại nhưng rô ma cùng r ê u thi đấu sau lao sèn xì -Sì、liền biết hắn không cần như thế làm rô ma thắng được thi đấu tiến vào t r a m t o n l i t thập lục cường điều này đại biểu rô ma mùa hè bên trong đem tăng cường c h í ít năm triệu ớ rô trở lên thu vào thành tích thật có thể xông qua thập lục cường tiến vào tứ kết rô ma đem tăng cường sắp tới ngàn vạn ớ rô thu vào này một số lớn thu vào hơn nữa trước một quãng thời gian ký kết t v tiếp xong quyền đủ khiến rô ma an ổn vượt qua cái này mùa giải như vậy cùng d ê u đặt thành thỏa thuận cũng không cần phải. Cho tới lệ ổng. hiện tại đương nhiên không thể bán bằng không phan bóng đá đều sẽ không bỏ qua hắn mà thôi lệ ông biểu hiện mùa hè bên trong hắn giá trị con người vượt lên gấp đôi đều là có thể r i ê n hiện đang muốn đặt thành một ít liên quan với lệ ông thỏa thuận cái kia liền cần trả giá rất nhiều kết quả sển xì đưa ra điều kiện căn bản là cùng dở công phu sư tử ngoạm như thế thờ lo gentino tự nhiên không thể đáp ứng hắn cũng biết tại sao mùa đông chuyển nhượng trước cửa sổ đã sớm mở ra không ít câu lạc bộ bắt đầu báo giá dựa vào mới vừa cùng r i ê thi đấu bên trong biểu hiện rất nhiều đội bóng đến dò hỏi lệ ông giá cả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 mười ba các, các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây http chuyện cơm mẹ mở bảy nghìn một trăm mười tám chương một trăm chín mươi chín lẫn nhau tìm ba mươi chín phiến phức ba mươi chín roma cũng đang vì lệ ổng sự tình sức đầu mẹ chán không ít câu lạc bộ bắt đầu liên hệ roma do hỏi lệ ổng báo giá đại thể chỉ là để hỏi báo giá có chút đội bóng thì lại trực tiếp bắt đầu rồi đào góc tường hành động thì như milan bọn họ ước gì đem đối thủ bóng tốt đội đào được chính mình đội bóng vì lẽ đó một loạt truyền thông thế tiến công liền triển khai tháng mười hai khoảng t r ư ờ n g trái phải tên i lệ ổng hoàn toàn cùng milan liên hệ cùng nhau rất nhiều milan f a n bóng đá tiếp thu phỏng vấn lúc thậm chí cho rằng lệ ổng đem cùng s ậ m trẻn cổ tạo thành sắc bén nhất hàng tiền đạo ta hy vọng hắn có thể đi tới milan ta yêu thích hắn cái tia to con đem thích milan cực đoan milan p a n bóng đá thì lại nói như vậy nơi này mới là hắn nên ở địa phương mà không phải rô ma Milan là thành phố bóng đá, thủ đô cùng phía nam là là Italy phía hoa địa thành bóng cùng không hắn. chính phương, hầu như thủ thích hết thể phố hợp hầu khu đá, đô đều Đây kỳ vì ự c chán người phương、Bắc、nhóm người giàu lại xem thường phía nam người. ghét giàu lại đều đô, thủ phía bắt mà xem v làm sáng tỏ các loại lời đồn cũng vì động viên f a n bóng đá động viên lệ ổng bản thân s e n s i một lại ra mặt làm sáng tỏ lời đồn hắn thậm chí nói như vậy tợ dồ tợ tạ muốn cho lệ ổng đi r i ê n nhưng ta trực tiếp từ chối thậm chí hắn bắt đầu hai mươi lăm triệu euro trở lên điều kiện ta đều không có đáp ứng t h lo gentino nằm trúng đạn thuyết pháp này lại làm cho cổ động viên roma trong lòng ăn ổn ngẫm lại vậy cũng là r i ê n mazit trên thế giới có sức hấp dẫn nhất câu lạc bộ hơn nữa r i ê u định giá cao như vậy sèn xì đều trực tiếp từ chối căn bản liền đàm luận đều không đàm luận điều này cũng làm cho biểu thị r ô ma sẽ không cân nhắc bán đi lệ ổng nhưng qua truyền thông lại lo lắng lên lệ ổng bản thân vấn đề theo bọn họ hiểu rõ hiện tại lệ ổng còn cầm hai triệu ở dô khoảng t r ư ờ n g trái phải lương một năm này cùng biểu hiện của hắn không hợp trước một quãng thời gian hắn yêu cầu một phần hợp đồng mới r ô ma câu lạc bộ cũng trực tiếp từ chối nghĩ đến trong lòng hắn đối với đội bóng gặp phi thường bất mãn lệ ổng đương nhiên gặp bất mãn. Ở vừa tới đến tỷ như mensini mọi người tiền lương gần như nhưng theo từng cái từng cái cầu thủ gia hạn hợp đồng chỉ cần là tân gia hạn hợp đồng cầu thủ chủ lực tiền lương liền đều sẽ cao hơn hắn phải biết n à y vẫn là rô ma câu lạc bộ ở italy trong câu lạc bộ tiền lương trình độ không cao lắm tình huống c h ỉ ít rô ma không sánh được phương bắc ba hùng mà thôi biểu hiện của hắn coi như không nắm cao nhất tiền lương cũng có thể có một phần trước mấy vị hợp đồng có thể trên thực tế câu lạc bộ trước mấy vị hợp đồng so với tiền lương của hắn cao gấp đôi mà câu lạc bộ từ chối hắn gia hạn hợp đồng lý do của bọn họ là chính mình hợp đồng niên hạn còn rất dài thời、gian. ta không biết rõ tại sao ta chỉ có thể bắt được hai triệu euro lương một năm nay cùng biểu hiện của ta không hợp nhắc tới chính mình tiền lương vấn đề lệ ổng cũng hướng các ký giả biểu đạt bất mãn liền sèn si càng sức đầu mẹ chán lão sèn si đến biết lệ ổng nói chính là thật sự dù sao lấy lệ ổng tình huống lẽ ra ra hạn hợp đồng coi như niên hạn bất biến cũng có thể có một phần phù hợp hắn biểu hiện tiền lương trình độ bằng không vẫn đúng là không còn gì để nói liền lão sèn si chỉ có thể hướng về lệ ổng hứa hẹn mùa hẹ chức vì hắn chuẩn bị một phần hợp đồng mới cái này cũng là dô ma câu lạc bộ đường biên ng dô ma câu lạc bộ rất muốn cùng lệ ổng ra hạn hợp đồng trên thực tế hắn chỉ là toán giận một câu đúng là không muốn rời đi câu lạc bộ coi như là rời đi cũng phải ở mùa hè mùa đông là không thể dựa theo uefa cùng cja sắc mặt quy tắc nếu là ở mùa đông bên trong rời đi hắn đem không tham gia được trang d onlit cùng cja thi đấu nói cách khác hắn rời đi cũng chỉ có thể đi cái k h á c giải đấu sau đó đã đá, đá cái k h á c giải đấu cùng với quốc nội cục thi đấu chuyện này với hắn bản thân tới nói tuyệt đối là cái được không đủ bù đắp cái mất hắn vẫn muốn nghĩ cái trang d onlit v ừ a phá lưới vinh dự đây theo mùa đông chuyển nhượng càng lúc càng kịch liệt dỗ ma câu lạc bộ phiền phức rất nhiều mỗi cái cầu thủ bao quát cả sanô toti thậm chí là phở dậy dạ cùng với dô ma mấy cái tuổi trẻ tiểu tướng đều bị cái k h á c câu lạc bộ dò xét dẫu ma chỉ có thể rèn đúc một đạo tưởng thành nghiêm phòng thủ tử t h ủ không để cho hắn câu lạc bộ có cơ hội mà bởi vấn đề tiền bạc dẫu ma căn bản không có phản kích năng lực nhưng cái khác đội bóng cũng không dễ chịu t ỷ như milan bọn họ là thế giới tốt nhất câu lạc bộ bọn họ chủ tịch là italy thủ tướng nhưng bọn họ cũng có phiền thoái rất lớn t ỷ như bọn họ xuất sắc nhất tiền đạo s ầ m chèn cô liền bị cái khác đội bóng xem bên trong ở vừa kết thúc châu âu cầu thủ xuất sắc nhất lễ trao giải trên s ầ p chèn cô được cái này vinh dự milan chính là sập chèn cô cao hứng nhưng bọn họ phiền phức cúc tới theo nước anh the in dim v e n đưa tin bởi cờ rẽ bộ đã thành công thắng được milan câu lạc bộ cao tầng tán thành bởi vậy milan bắt đầu cùng c h e l s e a bàn bạc vĩnh cựu chuyển đến cờ rẽ bộ công việc không ngờ áp gia movit lần thứ hai đưa ra milan câu lạc bộ khó có thể tiếp thu điều kiện cờ rẽ bộ thêm một số lớn tiền mặt trao đổi s ậ m chèn cô ở the in đ i ể m v ẽ t đã đưa tin tin tức này sau khi n g à y kế xuất bản italy các cơ bản dục truyền thông đối với chuyện này cũng đều có đưa tin nhưng ở châu âu truyền thông xem ra áp gia movit có chút ý nghĩ kỳ lạ đặc biệt là ở sập chèn cô được c h âu âu quả bóng vàng sau khi tất cả những thứ này trở nên càng không thể có thể nhưng t h e in đìm i vẽ n è n b i ể u thị áp ra mô vít không phải một cái dễ dàng khuất phục người mà mọi người đều biết m u j i n o cũng là một trăm phần trăm không hơn không kém s ở và mê lúc đó ở l ợ i bình châu âu quả bóng vàng ứng viên lúc người bồ đào nha liền từng không chút do dự mà vạch ra sập trẹn cộ là ứng cử viên phù hợp nhất so với h e n z i cùng mình hải tướng lam p á t đều cường dưới cái nhìn của ta hắn là lớn nhất tính quyết định cầu thủ ở c i a như vậy gian nan giải đấu bên trong hắn nhưng có thể duy trì cao như thế ghi bàn suất muzino nói lời nói của hắn vừa mới kết thúc thì có phóng viên cho muzino gây phiền phức hắn hỏi cái không liên hệ vấn đề lệ ổng so với sở vạ ghi bàn càng nhiều dựa theo ngài lời giải thích lệ ổng gặp càng có tính quyết định nhưng ở trước mùa hè chelsea bản đều chiếm được vị thiên tài này có thể bởi ngài đến đàm phán trong áo dừng lại m u j i n o lập tức lung túng trước mùa hè hắn đi tới chelsea liền nghe đến chelsea đang tiến hành cùng một cái nước anh đội bóng nhỏ v ớ i gạng atletic tiến hành chuyển nhượng đàm phán liên lụy đến chuyển nhượng số tiền đạt đến mười lăm triệu ở dâu khoảng t r ư ờ n g trái phải như thế một số tiền lớn nhưng phải trả cho một cái không hề nổi danh trung phong muzino trực tiếp quyết định tạm dừng đàm phán bởi vì ở vị trí này h ắ n có càng cao hơn ứng cử viên vậy thì là lúc đó còn hiệu lực với li g một mắt xây ma thú giờ d o ba giờ o ô ba giá trị con người có điều 23 triệu euro khoảng t r ư ờ n g trái phải lại tiêu tốn 15 triệu euro đủ mua đồng dạng vị trí cầu thủ đảm nhiệm thay thế bổ sung có chút cái được không đủ bù đắp cái mất t h ú n g chi chelsea vốn là c ò n gù dọn sèn một h u c h ờ xuất sắc cầu thủ lúc đó mu di n h o cũng không có cân nhắc nhiều như vậy có thể theo một thuốc hút độc bê bối chelsea thiếu một viên đại tướng hắn liền lại không thể không ở chuyển nhượng thị trường tìm kiếm tân tiền đạo ứng cử viên lúc này người bồ đào nha lại đưa ánh mắt đặt ở italy l i ê n phát hiện xuất sắc nhất nhưng là nửa năm trước hắn từ bỏ cầu thủ lệ ô n g một cái đã từng hiệu lực với lit văn cầu thủ trẻ cg a 1 ư bốn bóng cùng hạt mạ gì l à đi nổ ghi bàn như thế nhiều so với inter milan at giano còn nhiều hơn một bóng t r a m g t onlit chín bóng không người nào có thể so với chỉ vừa nửa năm cũng đã biến thành bộ dáng này muzino căn bản không kịp chuẩn bị muốn bổ sung đội bóng đội hình đặc biệt là ở trên hàng tiền đạo bổ sung cầu thủ lấy c h e l s e a giàu nước đố độ vách lệ ô n g tự nhiên là lựa chọn tốt nhất bởi vì rô ma chính đang tao nổ khủng hoảng kinh tế tuy rằng bọn họ nói lệ ổng là hàng không bán nhưng này hoàn toàn là phí lời dù là ai đều rõ ràng chỉ muốn xuất ra khiến rô ma động lòng b ằ n g giá lệ ổng ở mùa đông bên trong rời đi rô ma cũng không phải không thể bảng giá là bao nhiêu 40 triệu e u r o trở lên trải qua một p h e n phân tích rất nhiều truyền thông đều đưa ra cái giá này đầu tiên tới nói lệ ổng giá trị con người chính là 25 triệu e u r o khoảng trừng trái phải nhưng muốn từ rô ma đem hắn mang đi còn cần phải bồi thường một ít rô ma tổn thất nói thí dụ như bọn họ ở trang tion lit đánh vào thập lục cường có lệ ổng ở có thể bọn họ liền có thể tiến thêm một bước tiến tới có càng nhiều thu vào lại nói thí dụ như Bọn họ cần sang 5 chí ít là UEFA của tư cách của UEFA ít tư là dự t h i không còn lệ ổng, thành. Tích của bọn họ sẽ phải chịu ảnh hưởng còn ổng, bọn của lệ rất sẽ l ớ n n Tự h i ê n p h ư ơ n gia d ệ n này cũng là cần cân nhắc, là lấy r 15 triệu u e r o b ồ i t h ư ờ n g rô rô ma, ma m ớ i sẽ thả lệ n g r ờ i đi. đ ố i với áp gia m o v i triệu tới nói, 40 triệu euro cũng không phải là không thể lấy ra con số nhưng đối với muzino tới nói vậy thì hoàn toàn không thể tiếp nhận rồi vốn là 15 t r i ệ u euro có thể làm được cầu thủ kết quả kéo nửa năm biến thành 40 triệu euro nếu như lệ ổng đi tới sở tem fortbus dù là ai đều sẽ nói hắn một câu không có thức người chí minh lệ ông đến rồi đội bóng đội hình được rồi hắn không mặt mũi muzino không thể tiếp thu vì lẽ đó lệ ông là hắn căn bản không cân nhắc cầu thủ hắn tình nguyện đi đánh hầu như không thể thực hiện sập c h è n cổ chủ ý s á c thực không thể thực hiện đối mặt chessy thế tiến công sập c h è n cổ có môi giới đạ m ì ạ n g làm ra kiên định tỏ thái độ ta biết chessy khả năng đối với sợ v à cảm thấy hứng thú thế nhưng bọn họ không có cơ hội đạ m ì ạ n g nói mặc dù bọn hắn mở ra một cái khó mà tin nổi ra trên trời nhưng bọn họ không thể được sợ vạ sập trèn cổ hiện tại đã là thế giới xếp hạng thứ năm cầu thủ hơn nữa cầm phong phú thù lao hắn ở milan rất vui vẻ t r một mươi ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http chuyện vết cơm mẹ mỡ bảy một trăm một mươi tám chương hai trăm linh trang thi onlit một mươi sáu cường g u ú p thăm sở vạ cùng milan cũng không có thay đổi động ý nghĩ a bu nguyện vọng hầu như là không có khả năng thực hiện kỳ thực từ lúc mùa giải trước áp ra mô vít liền đã từng ba lần vì là sở vạ báo giá hơn nữa còn trực tiếp cùng sở vạ n ó i chuyện điện thoại thế nhưng đều không thể thành công c ờ r ẹ n cổ biểu hiện là không sai thế nhưng để milan bán đi chính mình đương ra n g ồ i s a u bóng đá nhưng không thể kỳ thực sập trẻn cổ cũng không phải là không có gia nhập liên minh tờ giờ mi ở lít duyên phận chính hắn liền biểu thị ở ta ở đi a m ù kỳ cuối cùng thời kỳ milan mu d i ê đều hy vọng ta gia nhập liên minh thế nhưng milan đưa ra cụ thể nhất mời vì lẽ đó ta không chút do dự mà tiếp nhận rồi nói về mu sơ v a biểu thị j u nhi cùng c r i t t i a n o ronaldo đều là phi thường có tiền đồ ngôi sao mới bọn họ may mắn gia nhập mu này một loại đại câu lạc bộ có tốt đẹp tiền đồ đã bị á nỉ s ư n g sơ vạ là thế giới năm vị trí đầu mà bà k ẻ n đối với hắn có càng cao hơn đánh giá bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất ba vị ngôi sao bóng đá là tể lệ mazadona cùng kerzicho mà hiện nay giới bóng đá vĩ đại nhất ba vị ngôi sao bóng đá nhưng là sơ bc cổ henry cùng j o n a l d o nói về chính mình người nối nghiệp hiệu lực với juventu ý ra himovit bà kèn nói ít ra cao hơn ta dẫn bóng so với ta càng tốt hơn đương nhiên hắn còn cần tiếp tục trưởng thành cùng tăng lên mặt khác bà kẹn còn l ợ i bình lệ ổng cùng d i ladino đó là hai cái xuất sắc người trẻ tuổi nhưng bọn họ muốn chứng minh chính mình còn cần càng ổn định biểu hiện lao tiền bối l ợ i bình quả thật có nhất định đạo lý lệ ổng số bàn thắng tự làm cả italy thậm chí là châu âu kinh ngạc nhưng hắn mới cái thứ nhất mùa giải đ ộ i bộ đỉnh cấp giải đấu tham gia thi đấu còn quá ít quá ít ai cũng không có thể bảo đảm này có phải là pháo hoa vừa hiện trên thực tế hắn giá trị con người tăng vọt nguyên nhân ngoại trừ ghi bàn nhiều bên ngoài càng nhiều nguyên nhân ở chỗ tiếng tâm tăng, tăng cường theo ghi bàn tăng nhanh tháng một mươi hai một mươi một ngày dỗ ma câu lạc bộ nên đón một tin tức tốt tổ tỷ khỏi bệnh tham gia bình thường huấn luyện làm tổ tỷ xuất hiện ở sân huấn luyện chu vi cổ động viên lập tức hưng phấn hô to lên bọn họ đang vì tổ tỷ cố lên tổ tỷ cũng trở về hướng giống như đem một cái bóng đá đá hướng về phía phan bóng đá phương hướng kết quả ngoài sân h ò hét loạn lên một trận tranh đoạt bóng đá là câu lạc bộ ngươi lại một mình đem bóng đá đưa cho f a n bóng đá l ệ ống nhìn tổ ti như vậy được f a n bóng đá hoan nghênh có chút ước c a o đấu kỵ nói rằng đương nhiên đây chỉ là cái chuyện cười hắn vẫn là ô m tổ ti vai hoan g l ê n h đạo chúc mừng ngươi có thể bình thường bước đi t ổ ti nghe được sắc mặt biến thành màu đen nhưng tâm tình của hắn thật là khá bị thương hơn một tháng t ổ tý lo lắng nhất chính là đội bóng thành tích giải đấu thành tích tự nhiên là dối tinh dối mù nhưng hắn không nghĩ tới chính là đội bóng lại có thể ở trang tí onlit đánh bại rio m a r i t tiến vào thập lục cường vòng nọc cốt chuyện này thực sự là kiện đáng giá cao hứng sự tình cũng đại biểu lễ noel sau bọn họ có thể chuẩn bị trang tí onlit vòng nọc cốt cảm tạ ngươi toti rất thành t h ậ n nói l ệ ông l ư ờ n g một cái thờ răng xích cô ta cũng là rô ma một thành viên vì lẽ đó không cần cảm tạ cái gì đương nhiên ha ha có điều l ệ ông nói thật sự tại sao ngươi vừa nói chuyện ta thì có một loại muốn đánh ngươi kích động toti nhìn l ệ ông nói rằng lễ ông gâc gù nhấc lên nằm đấm đó là bởi vì ta đã sớm muốn đánh ngươi ngươi xem quả đấm của ta mặt trên bắp thịt đều đang rung động nó đã trở nên hưng phấn may là ngươi nói chính là nằm đấm tô tỷ phiên cái lấy mắt không phải vậy đây tô tỷ chỉ vào lệ ổng giữa hai chân nếu như ngươi chỉ chính là phía dưới ta sau đó tuyệt đối không tiếp cận ngươi trong phạm vi mười m lệ ổng suy nghĩ một chút ngươi không nói ta còn không phát hiện kỳ thực ta phía dưới cũng như thế chỉ là vừa n ã y không quá chú ý hai người bên này chuyện cười huấn luyện viên trưởng đờ dị nở đã đi tới đờ dị nở dò hỏi lại tổ tỷ thương thế liền đem cầu thủ tập trung cùng nhau lớn tiếng nói chúng ta chiến thắng r i ê n m a z i nhưng đây chỉ là cái bắt đầu chỉ là bắt đầu ta hy vọng các ngươi có thể tiếp tục chăm chú huấn luyện coi trọng mỗi một trận thi đấu thành tích của chúng ta cũng không được đặc biệt là giải đấu đón lấy chúng ta cần đánh thật mỗi một trận giải đấu các cầu thủ đồng thời đáp ứng rồi đón lấy liền bắt đầu bình thường huấn luyện t ộ thì khỏi bệnh trở lại chiến thuật huấn luyện thì có biến hóa t ộ thì một lần nữa trở lại hạt nhân vị trí chỉ bất quá hắn biểu hiện cũng không hề tốt đẹp gì xem đến hơn một tháng nghỉ ngơi để hắn có chút không tìm được cảm giác kết quả dị n dặn dò re do o x cùng t ộ t ì đảm đường đến giút đỡ tội màu đang tiến hành tiểu phối hợp huấn luyện lúc cả s a n o một cái không chú ý ngã xuống đất kết quả què què quải què xuống bác sĩ nói là bắp thịt có rút lại thuốc trướng ít nhất phải nghỉ ngơi hai tuần lễ trở lên mới gặp trở lại sân bóng tham gia kịch liệt thi đấu bằng không rất khả năng được càng nghiêm trọng thương đờ d i nơ lập tức ý thức được vấn đề cả s a n o bị thương mặc dù nói là vận khí không được nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là thể năng vấn đề gần nhất đội bóng một loạt thương bệnh đội hình chủ lực không người nào có thể dùng cả xa nô lệ ổng mọi người ra trận số lần quá nhiều rồi bọn họ còn đều là đánh mãn toàn trường ba tuyến tác chiến tình huống ở mùa đông bên trong rất khó kiên trì. gián hàn g cũng có tốt hắn thể năng không xuất hiện vấn đề quá lớn cả s a nô mọi người liền không xong rồi kết quả dị n quyết định từ bỏ ý tạ l ì y n c ộ t lễ noel trước sau chăm chú với tiến hành giải đấu bằng không bởi vì c u ộ c thi đấu ảnh hưởng đến giải đấu thành tích liền không tốt dù sao d o ma đã đến mức độ này có thể không tâm tình tranh cướp cái gì vô bổ ý tạ l ì y n c ộ t hai ngày sau ý tạ l ì y n c ộ t d o ma phái ra toàn bộ chủ lực cuối cùng bại bởi bộ lộ bên ạ đón lấy chính là giải đấu cùng bợ rẽ xị ạ thi đấu dô ma là sân khách bợ rẽ xị ạ là khối bay ở trên thất gỗ thì mỡ bọn họ xếp hạng thuận lợi bắt được ba điểm không thể tốt hơn đờ gì n ở vì thế cử đi toàn bộ chủ lực chỉ có tổ ti vẫn không có tìm về trạng thái ngồi ở thay thế bổ sung vị trí kết quả cũng không như ý m u ố n hiệp một rô ma đánh vào một bóng ghi bàn chính là mãn t r ạ hắn nhận được lệ ổng c h u y ể n bóng đệm bóng đ ắ t thủ một cái bóng ưu thế cũng không an toàn hơn nữa còn là ở sân khách hiệp hai đờ gì n ở cử đi tổ ti có thể kết quả tổ ti biểu hiện cũng không được bờ rẽ xì、si、à ngược lại càng đánh càng thuận tuy rằng cuối cùng rô ma vẫn là bảo vệ không thành nhưng thi đấu đánh phi thường mạo hiểm rô ma toàn thể biểu hiện hôn hôn nội đội liền ngay cả lệ ổng cũng như thế hắn chỉnh cuộc tranh tài đều không cơ hội gì cũng không biết đội hữu là đang làm gì chính hắn cũng phải thừa nhận chính mình đã cũng không tốt đờ gì nợ biết nguyên nhân vẫn là đội bóng thể năng vấn đề cùng d i ê n majit thi đấu t i ê u hao đội bóng quá nhiều thể năng đội y đo lường vật ra đội bóng có một nửa nhi người thể năng đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại nguy hiểm lệ ổng cũng là một người trong đó hai tháng qua hắn hầu như đánh đầy hết thể thi đấu trạng thái cũng là rất tốt nhưng người dù sao cũng là người lệ ổng cũng là người bình thường hắn không thể vẫn duy trì thể năng sung túc trạng thái thần dũng may là đội bóng thắng đón lấy có thể tùng trên một hơi lễ noel trước còn chỉ có một hồi cùng bạt mạ thi đấu sau đó chính là hai cái cuối tuần kỳ nghỉ mùa đông hết t hệ cầu thủ cũng có thể nghỉ ngơi một trận ở trước đó cần quan tâm còn có tháng 12-20 ngày uef a c h a m p i o n s l e a g u e thập lục cường rút thăm nghi thức đờ dị nợ đã ngồi máy bay đi thụy điển tham gia rút thăm nghi thức vào lúc này d o ma câu lạc bộ đã bắt đầu phân tích khả năng gặp phải đối thủ đối với d o ma tới nói gặp phải cái đội yếu đương nhiên là tốt nhất nhưng bọn họ to lớn nhất khả năng vẫn là gặp phải nước anh đội bóng liverpool mu chelsey arsenal mùa giải này uef a trăm tí onlid hầu như có thể nói là italy bóng đá cùng nước anh bóng đá tranh đấu vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc italy bốn chi đội bóng cùng nước anh bốn chi đội bóng toàn bộ tiến vào thập lục cường ý dì theo bùn quốc đội bóng thập lục cường không gặp nhau nguyên tắc đội bóng của ý cùng nước anh đội bóng va chạm hầu như là tất nhiên d ẫ ma tự nhiên không hy vọng ở thập lục cường gặp phải nước anh đội bóng cái kia mang ý nghĩa vòng nọ c ộ t đem rất khó đánh đối với nước anh đội bóng tới nói cũng c ũ n giống g như thế t ỷ như mu champi o n l i t thập lục cường cường toàn bộ sản sinh mu lấy vòng bảng đệ nhất ra biên ở vòng nọ cút vòng đầu tiên bọn họ khả năng gặp phải đối thủ tổng cộng có trong đó bao quát hai chi đội bóng của cja bất quá đối với rút thăm thiền cảnh ferguson ân cùng cầu thủ của hắn hoàn toàn tự tin bọn họ thậm chí càng muốn cùng đến từ đội bóng của ý quyết đấu dẫu ma inter milan là m u khả năng đánh vào đội bóng của ý dựa theo xác suất đến xem quỷ đỏ đánh vào đội bóng của cja độ khả thi vì là 40%. h a y là l á o hiệp sĩ d i vãng ở đá với đội bóng của ý lúc có thể nói khá có tâm đắc hắn biểu thị chính mình rất tin tưởng tiến vào tứ kết trước đây、Chang、t r a n m p i o n l e a g các quốc gia chỉ có quán quân mới thăng nộ thi đấu hiện tại các quốc gia tốt nhất ba chi hoặc là bốn chi đội bóng đều có thể tham gia điều này làm cho trang t onlit trở thành quan trọng nhất thi đấu bất luận đối thủ là cái nào chi đội bóng đều là khiêu chiến thật lớn chúng ta khả năng đánh vào inter milan hoặc là zoma chúng ta đem toàn lực ứng phó sau đó vận mệnh đem quyết định kết quả cuối cùng ta tin tưởng chính mình cầu thủ kinh nghiệm bất luận đối thủ là ai bọn họ đều có lòng tin ứng phó f e r g u s o n nói tới kinh nghiệm là chỉ mu năm gần đây ở trang t onlit bên trong trải qua ngoại trừ 9 h í n ă m thu được quán quân ở ngoài bọn họ vẫn là trang tí onlist bên trong thắng trận đệ nhị nhiều đội bóng 56 phen thắng lợi chỉ thứ cùng r i ê u 61 ơ i m t r à n g ghi bàn tổng số cũng xếp hạng thứ hai đánh vào 200 bóng thứ cùng r i ê u 2 1 a c h í bóng cùng t h ờ i ký sơ ẩn cẩn thận lạc quan so với mờ u môi sao bóng đá f i d n e r vin thì lại càng lộ vẻ hoàn toàn tự tin hắn biểu thị hy vọng cùng đội bóng của sej a giao thủ bởi vì năm gần đây chiến tích cho quỷ đỏ tâm lý ưu thế chúng ta thích cùng đội mạnh đá tỷ như du ven tú cùng bọn họ đã có thể điều động ra năng lượng của chúng ta chúng ta trước đây cùng bọn họ từng giao thủ hơn nữa thắng không có lý do gì chúng ta không thể lại thắng một lần Fiona v i n không nghĩ tới chính là hắn lời giải thích đại đại đắc tội rồi r o ma bởi vì hắn nói rồi j u ven tú nhưng căn bản không có nói tới r o ma thật giống như r o ma không phải đội bóng của ý như thế nhưng không thể phủ nhận mu có cuồng ngạo tư bản mu năm gần đây cùng j u ven tú giao thủ nhiều nhất bảy năm qua tổng cộng có sáu lần giao chiến mu gần như chỉ ở sân khách thua trận một hồi mà nổi danh nhất thi đấu là chín mươi chín năm quỷ đỏ sân khách ba mươi hai đ ả o thải j u v e r tiến vào cham tv onlit trận chung kết cùng với trước một cái mùa giải sân khách ba mươi đánh bại đối thủ trận đấu kia cũng là du ven tú ở c h âu âu sân bóng sân nhà gặp tối điểm số lớn thất bại cũng không trách phiêu nervin q u ê n roma trong lịch sử mu cùng roma không có bất kỳ ở trang the onlit trên giao chiến ghi chép cùng đội bóng của s g j i a so với nervin biểu thị mu kỳ thực không muốn cùng monaco hoặc là ìn hồ vần đá với ở đối với những này cái gọi là đối lập đội yếu lúc m ạ n là khó có thể kích phát đấu trí không hiểu ra sao đi dây xích năm 1998 bọn họ ở trang the onlit tứ kết bên trong bị monaco đào thải năm 2002 vòng bán kết lại bại bởi l e v e r cursen mà mùa giải trước lại ngã vào không phải nhà giàu h o t o dưới chân vậy cũ vẫn không có thể trị rũ n ă n g o y đánh vào h o t o lúc mọi người cho là chúng ta đánh vào thật ký kết quả chúng ta bị bọn họ đào thải này chứng minh bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh vì lẽ đó ta nghĩ ở giai đoạn này ngược lại bất cứ đối thủ nào đều khó đối phó vậy còn không như đánh vào một nhánh nhà giàu đến một hồi chân chính cường cường quyết đấu mẫu chờ mong rút thăm kết quả d ẫ ma cũng chờ mong mấy ngày gần đây d ẫ ma bản địa truyền thông đều ở đưa tin trang t onlit tin tức từ trang t onlit tám vòng bảng ra biên đội bóng đến mỗi cái đội bóng phân tích lại tới có thể giao thủ đội bóng chờ chút bọn họ phải thừa nhận ở trang t onlit m ư ơ i sáu tri đội bóng bên trong d ẫ ma thuộc vào trong đó đội yếu không cần so sánh cái khác giải đấu đội bóng chỉ nhìn một chút italy bốn chi đội bóng bên trong milan inter milan cùng j u v e n tú đều còn mạnh hơn r o ma trên không ít chính vì như thế r o ma ngược lại càng quan tâm rút thăm kết quả một vị r o ma trung thực f a n bóng đá đang tiếp thu hiện trường phỏng vấn lúc biểu thị sự lo lắng của chính mình ta hy vọng đội bóng có thể gặp phải bồ đào nha hot o hoặc là hà lan i n c o v vân đội bóng nhưng nước đức nước pháp đội bóng cũng có thể nếu như là nước anh đội bóng thi đấu đem rất khó đánh mặt khác có rất nhiều f a n bóng đá vẫn là biểu đạt đối với cham tí onlit vòng nọ cụt chờ bong mặc kệ đối thủ là ai ta tin tưởng roma đều sẽ đá rất tốt lệ ổng gặp lại đ i bàn hắn sẽ là t r a m g đi onlit chiếc giày vàng ta hy vọng roma có thể đi c à n g xa hơn không lấy được quán quân cũng phải về phía trước mấy vòng dưới cái đối thủ là ai cũng không trọng yếu trọng yếu chính là roma nhất định sẽ thủ thắng ở hàng ngày sau khi kết thúc huấn luyện lệ ổng cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn hắn tới liền biểu đạt chính mình nghi hoặc r ú t thăm đương nhiên ta biết huấn luyện viên ngày hôm nay chạy đi nhưng ta biết hắn không thể trên đi tham gia g ú t thăm ta không biết rõ tại sao hắn không tham gia được g ú t thăm cũng cần đi tham gia nghi thức này muốn nói đối thủ ta ngược lại thật ra không nghĩ tới nhưng gặp phải nước anh đội bóng cũng không sai mu chelsea arsenal ta đều rất quen thuộc ta ở mu trải qua năm năm mà năm ngoái ta ở bãi gàng atletic cùng đội bóng đồng thời chiến thắng quá chelsea cùng arsenal bọn họ đều chẳng có gì ghê gớm lệ ổng nói chắc như đinh đóng cột nói rằng chu vi phóng viên chỉ có thể c ư ờ i khổ nhưng bọn họ chợt phát hiện lệ ổng nói là đúng so với toàn bộ as roma tới nói lệ ổng cùng đội tuyển anh giao thủ kinh nghiệm là phong phú nhất h á n đối với mu tương khi hiểu rõ ở bãi gặng atletic lúc từng chiến thắng quá chelsea cùng arsenal còn chiến thắng quá brr me ở lit cái khác đội bóng muốn nói lên đối với nước anh đội bóng hiểu rõ lệ ổng có thể nói so với toàn bộ roma điều cường mà roma bọn họ ở âu chiến tối thành tích tốt còn muốn tìm hiểu đến một g h ì n chín trăm tám mươi ba một nghìn chín trăm tám mươi bốn mùa giải lúc đó r o a đạt đ ư ợ d ẫ ma liền xuống dốc không thanh đặc biệt là ở âu chiến đấu uefa cham t onlith hầu như không có bất kỳ đột phá nào coi như ở 2001-2002 cùng 2002-2003 mùa giải hai người này mùa giải d ẫ ma thành tích tốt nhất nhưng bọn họ cũng bẻ cánh ở lúc đó vì là cải chế cham t onlith hiệp hai vòng bảng thi đấu trên cham t onlith cải chế trước muốn tiến hành hai hiệp vòng bảng thi đấu không có thập lục cường trực tiếp vòng n o c k w o o d thập lục cường muốn chia làm bốn tổ lại tiến vào một lần vòng bảng thi đấu tuyển ra tứ kết mà bây giờ có thể tiến vào thập lục cường mặc kệ có thể không chiến thắng đối thủ cũng d ẫ ma gần h a năm qua tối thành tích tốt muốn nói lên thập lục cường đối thủ ngấp lại nước anh đội bóng cũng không sai bởi vì bọn họ đối với những khác đội bóng cũng không có bất kỳ hiểu rõ mà ở vòng nọ trên xuất hiện n g ư ờ i ô n là thường thường phát sinh lại như là năm ngoái mắt tô một đường hắc đến cùng trực tiếp bắt được cú efta c h a m t i o n l i a q u e n quân từ hướng này tôi nói gặp phải cái khác đội bóng cũng chưa chắc là chuyện tốt thú chi như là nước đức bayern munich tây ban nha barcelona tuyệt đối đều là so với nước anh đội bóng càng sương khó gặm đêm đó champion l e a thập lục cường rút thăm nghi thức ở thụy điện cử hành mỗi cái câu lạc bộ tác phẩm tiêu biểu vì là khách quý ngồi vị trí thật tốt ở hầu đủ chấp hành trường lạt cờ dịt ồn sờn dưới sự chủ trì tất cả chuẩn bị sắp xếp sau mỗi cái uefa quán quân cùng giới bóng đá huyền thoại lên đài trợ giúp mỗi cái đội bóng lấy ra đối thủ đầu tiên là đại biểu monaco ra sân khấu giúp thăm bọn họ đánh vào hà lan nhà giàu in hồ vẩn cái kế tiếp lên đài đại biểu đi a mô ki bọn họ rút đi liverpool lại sau đó là bern munich bọn họ đánh vào pháo thủ arsenal ba vòng hạ xuống hai chi nước anh đội bóng danh hoa có chủ kết quả này để không ít chờ mong italy bóng đá cùng nước anh bóng đá va chạm thứ tư lên đài chính là uefa ủy viên vợ latini hắn lên đài chính là manchester united lấy ra đối thủ toàn bộ hội trưởng cùng với t r ư ớ c máy truyền hình vô số người đều nhìn chằm chằm vị này qua lại j u ven t u s truyền kỳ ngôi sao bóng đá khi hắn triển khai trong tay gấp giấy hướng về toàn trường biểu diễn mặt trên nội dung lúc mu ở những người ủng hộ hưng p h ấ n không thôi các truyền thông nhưng là đối với kết quả này cũng không hết sức hài lòng khách quý vị trí đợ dị nợ nhưng là cả kinh đứng lên chỉ thấy vợ latini giữa hai tay gấp giấy trên đánh dấu tên là a dỗ ma côn vợ ờ a xạ xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyễn phiếu các loại châu đóu m ộ ư ơ i ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http t r u y ệ n với cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm m ư ơ i tám chương hai trăm linh một người quá nhỏ tờ latini giơ lên trong tay gấp giấy mặt trên tên là a r a r o ma điều này cũng làm cho đại biểu mu giúp chúng r o ma ở thập lục cường vòng nọ cực trên hai đội bóng đem trực tiếp gặp gỡ tranh cướp thăng cấp tiêu chuẩn đây đối với mu tới nói là cái kết quả không tệ từ hiện trường phản ứng liền có thể nhìn ra đại biểu mu giúp thăm tờ latini đương nhiên sẽ không nói cái gì biểu diễn qua tay trên gấp giấy sau hắn liền đi rơi xuống khán đài Thời khắc này t h u ộ c về ma u Ferguson, biểu M.U. câu chủ lạc hắn h xoái đại bộ t m thăm gia rút nay g h thức, hết thể màn ảnh đều chỉ i màn này đều về vị l o hiệp sĩ, lúc n à trên mặt trong một tự tin. ra hắn chẳng ôn nụ luồng Nay mơ ma. hòa đầy đó để cười, hồ lộ ở l a o hiệp sĩ xem ra là kết quả tốt nhất một c h ò g bất luận làm sao ở châu âu thi đấu trên d ẫ ma cũng không tính là đội mạnh gần hai mươi năm qua bọn họ đều không có vọt qua trang tí onlith thập lục cường đến hiện tại thực lực của bọn họ cùng i t a lý phương bắc ba cường có không đào ngũ cự rút chúng như vậy đội bóng thực sự là vận khí không tệ Ferguson tự tin đứng lên đến nay cũng không phải hắn coi thường roma mà là một loại r ú t thăm lễ tiết bất luận đối thủ là ai t e r ghisèo ân đều sẽ vỗ tay chỉ có điều hiện đang vỗ tay càng thêm có thành ý thôi giống như hắn cách làm chính là đờ g h i n è r mu r ú t chúng roma cũng biểu thị roma r ú t chúng mu tuy rằng roma là vòng bảng thứ hai không có r ú t thăm quyền lợi nhưng đến thập lục cường thi đấu có thể không phân vòng bảng đệ nhất vòng bảng thứ hai hắn cũng giống như t e r ghisèo ân vị trí chỉ có điều đó là lý luận mà thôi hiện tại vào thời khắc này căn bản không ai quan tâm đờ g h i n è r ở toàn bộ châu âu phá bi hắn thực sự quá không có danh tiếng rất nhiều người đều là lần thứ nhất nhìn thấy cái này tiểu l ã o đầu hiện trường ký giả truyền thông màn ảnh cũng đều chỉ về t h e h i u sơn xem ra thơ h i u sơn hiệp sĩ đối với kết quả rất hài lòng d o ma đúng đấy đánh vào d o ma không ai gặp không hài lòng d o ma bản thân không phải một nhánh đội mạnh thúng chi bọn họ cùng hai năm trước so với còn kém rất nhiều coi như là hai năm trước d o ma cũng không có thể đi vào và h u efa tram tí onlit tứ kết thúng chi là hiện tại gặp phải d o ma có thể nói m u chỉ nửa bước bước vào tứ kết ngưỡ cửa m u thực sự là số may l ã o hiệp sĩ hay là không cần vì là âu chiến phát sâu Qua sang Anh năm tháng 2 trước, hắn có thể thông dòng dẫn M.U. Nói nói trước, thể dắt trình có chiến Noel ở rút thăm nghi thức sau khi kết thúc một cái khác nước anh nhân vật tiêu điểm chelsea chủ xoáy muzino đang nói đến rút thăm kết quả trực tiếp nhổ nước bọn mu là số chó ngáp phải rồi bọn họ đánh vào roma đối thủ của chúng ta là barcelona ta biết uefa không thích ta nhưng cũng không phải là kết quả này câu nói này rất có nhổ nước b ọ t rút thăm có tin tức hiểm nghi m u j i n o cũng không có tiếp tục nữa phản mà nói đến lễ noel giải đấu chúng ta sẽ ở sở kem phớt mờ giết chờ liền coi như bọn họ có số chó ngáp phải rồi cũng nhất định phải đối mặt sắp thua bóng hiện thực hàng năm lễ noel nước anh đều sẽ có tiêu điểm chiến dịch năm nay lễ noel chính là chassis mu mùa giải này chassis tương đương hung hăng đến hiện tại dẫn trước người thứ hai mu năm cái điểm hơn nữa t ự m u j i n o dạy học potto tới nay vẫn duy trì một kỷ lục giải đấu sân nhà bất bại vì lẽ đó chassis sân khách là tương đương khó đánh ở lễ noel cái khác giải đấu tiến hành kỳ nghỉ mùa đông thời gian chelsea cùng mu giao thủ gặp hấp dẫn toàn châu âu thậm chí thế giới hết thể ánh mắt đương nhiên n à y cùng rô ma không có quan hệ gì muzino cũng không phải vì rô ma mới nói mắc mu hắn không hài lòng chính là mu đối thủ là thật nắm rô ma mà chelsea đối thủ nhưng là mạnh mẽ barcelona ở rút thăm sau khi kết thúc đợi dị nở còn đang suy nghĩ kết quả cái khác đội bóng gặp phải cái gì cùng rô ma không có quan hệ gì đợi dị nở quan tâm cũng chỉ là rô ma kết quả mu lại như là mu cho rằng gặp phải rô ma là kết quả tốt nhất một chồng đối với rô ma tới nói đ â y t dị nợ vốn định kết quả tốt nhất là đụng với một nhánh phổ thông đội bóng tỷ như ìa mùa kỳ cũng hoặc là monaco này hai đội bóng cũng là vòng bảng đệ nhất đều có khả năng cùng rô ma gặp gỡ gặp phải đối thủ như vậy dô ma vẫn rất có cơ hội chỉ có thể có thể đi vào tứ kết đón lấy âu chiến đờ gì nở thậm chí không cần cân nhắc bởi vì trang tí onlit tứ kết đã vượt mức hoàn thành rồi dô ma mùa giải này mục tiêu còn sau đó cái kia hoàn toàn xem vận khí cùng phát huy có thể gặp phải mu dô ma còn có thể đi vào tứ kết sao khó nhìn những người khác nói thế nào liền biết rồi hiện tại trang tí onlit tập h lục cường hầu như không ai xem trọng dô ma dô ma tuyệt đối là yếu nhất đội bóng một trong mà mu là mạnh nhất đội bóng một trong hai đội khác nhau một trời một vực cũng không chỉ là nói một chút đờ dị nở cũng là cho là như vậy dô ma vốn là không mạnh hai năm trước r o ma còn có thể cùng cái khác đội bóng tranh tranh đấu nhưng hiện tại r o ma đội bóng bên trong tồn tại rất nhiều vấn đề đội hình c ũ n g thế giới nhất lưu đội bóng căn bản là không có cách so với hắn thậm chí ở dùng đội thanh niên cầu thủ bổ sung đội hình có thể tưởng tượng được r o ma đã đến trình độ nào không chỉ là lỡ z i nơ cái khác người r o ma cũng có đồng dạng cái nhìn phải nói toàn thế giới đều có đồng dạng cái nhìn lệ ổng cũng như thế có điều hắn càng nhiều chính là kinh ngạc cùng kích động mua hay là ở tại hắn đội hữu xem ra chỉ là một cái mạnh mẽ quá đáng đối thủ nhưng lệ ổng thì lại khác hắn liền xuất từ m u ở mu ở lại năm năm thời gian c a c a hắn để cho hắn rất nhiều ký ức những ký ức ấy có không ít đối với mu quyền luyến xuất phát từ nội tâm nói coi như không có ký ức hắn cũng rất yêu thích mu hắn vốn là có ở lại nơi đó cơ hội nhưng bị phá hỏng hắn bị đổi ra mu vì lẽ đó ngoại trừ yêu thích hắn càng muốn dùng hai chân để chứng minh gì đó cơ hội này đến rồi hắn đem ở thi đấu bên trong cùng mu gặp gỡ hắn đem một lần nữa bước lên sân đ âu tra p h ố t cùng mu giao thủ hắn đem trực diện từng cái từng cái trước yêu thích ngôi sao bóng đá cùng với những người thời gian ngắn ngủi lội hữu các tiền bối ha, ha, ha. rút tham nghi thức sau khi kết thúc lệ ổng chỉ muốn cười cười to chỉ là ở cười to bên trong hai mắt cũng có chút mông lung c ạ m hiệu đang từ ngoài cửa đi tới nàng chính tồn ở trước cửa đổi dày khi thấy lệ ổng ngồi ở trên ghế s o f a cười nàng có chút kỳ quái phát sinh cái gì lệ ổng lệ ổng cười quay đầu lại ngươi biết không chúng ta trang ti o n lít đối thủ là mu mu c ạ m, -U. m -U. hiệu n g h i hoặc cái k i ê u chi đội bóng rất mạnh chứ đương nhiên vậy ngươi cười cái gì lệ ổng cầm lấy s o f a chậm có chút kích động nói chúng ta gặp phải chính là mu mua ngươi biết không ta trước ở mu ở lại năm năm ngươi biết cái kia đại biểu cái gì không ngươi có thể đi mu đúng đấy ha ha ha ta có thể đi mu thi đấu a còn có cái gì so với này càng làm cho người ta kích động lệ ổng không ngừng nói trên mặt t r ầ m rãi để lộ ra kiên định mu a mu ta còn nhớ cả gì tỉnh t ổ n g nuôi cái địa phương dáng vẻ nơi đó rất đẹp nhưng không thuộc về ta khi ta lần thứ hai sẽ tới ultraford f ta chính là mu đối thủ cam hiệu rất khó lý giải lệ ổng tâm tình có điều nàng nhưng nhìn thấy lệ ổng ở lại trên gương mặt một giọt nước mắt hắn lại gặp rơi nước mắt ở trong mắt cam hiệu lệ ổng tuyệt đối là thế giới tối kiên cường nam nhân có thể vị này tối kiên cường nam nhân lại gặp rơi nước mắt cái này trong nháy mắt cam hiệu mẫu tính liền bị mạnh mẽ đánh trúng nàng không biết tại sao không nhịn được đi tới ôm lấy lệ ổng được rồi ngươi gặp đi mở u đúng đấy đương nhiên lệ ổng đem đầu tựa ở cảm trong lồng ngực hắn liền như thằng bé con có điều lệ ổng lập tức ý thức được hắn là đang làm gì nhưng mà sau đầu ở cái kia hai trên ngọn núi lấn tới lấn lui thậm chí còn có miệng ở một tòa đỉnh núi hôn mấy lần kết quả đổi lấy cam hiệu lập tức lùi về sau còn cầm lấy xô p a chậm ạ n h mẽ còn đang lệ sớm biết liền không nên đồng tình ngươi ngươi cái s á t lang lệ ổng vô tội nói chỉ là rất lâu không có ngươi biết đến ta là cái nam nhân bình thường càng như chừng lệ ổng một chút buồn bực trở về phòng lúc gần đi nhưng nhỏ giọng lầm bầm cũ đáng tiếc ngươi quá nhỏ may là lệ ổng không nghe bằng không hắn nhất định sẽ lập tức phản bác ta rất lớn thử một chút thì biết càng như sau khi rời đi lệ ổng cảm giác rất vô vị kỳ thực hắn chỉ là cùng càng chỉ đùa một chút cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì bằng không một người phụ nữ cùng hắn ở cùng một chỗ nếu như hắn thật muốn làm chút gì đã sớm biến thành hành động hắn có chút muốn lộ ra nửa năm qua lộ dạ chỉ ghé qua dô ma một lần hai người vội vã gặp mặt một lần sau đó lộ dạ liền rời đi hắn đã làm nửa năm khổ hạch tăng hắn biết lộ dạ có công tác hắn cũng có công việc tuy nhiên không thể nửa năm liền gặp mặt một lần chứ có lúc lệ ổng đều đang suy nghĩ một lần nữa tìm cái bạn gái bằng không chính mình cũng quá thảm đảm điểm nhưng hắn lại không đành lòng đi yêu cầu lộ dạ cái gì cũng may kỳ nghỉ mùa đông liền muốn đến rồi lộ dạ đã cùng hắn nói cẩn thận muốn đồng thời vượt qua một tuần kỳ nghỉ điều này làm cho lệ ổng phi thường chờ mong hắn đã nghĩ kỹ muốn đi hai a i chỉ có điều có thể hay không đi còn k ó nói bởi vì anh họ không tên khốn kia trương trấn nhân ra hỏa yêu cầu nghỉ phép muốn dẫn trên hắn ân cùng với hắn cái kia còn đang đeo đổi u bạn gái được rồi lệ ổng cũng không cần nghĩ khẳng định người sau mới là then chốt người đeo đổi u bạn gái lại muốn ta hỗ trợ k h ố n nạn lệ ổng hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi nhưng làm sao cũng là chính mình anh họ lệ ổng vẫn đúng là không quan tâm do không giúp đỡ húng chi có anh họ ở bên người lộ dạ liền biết mình đẹp trai cỡ nào đặc biệt là anh họ yêu thích cái tiểu cô nương k i a nhất định có thể phân biệt ra được hắn cùng trương trấn nhân đến cùng ai càng có sức hấp dẫn một điểm không không, không vợ bạn không thể lừa gạt n sáng ngày thứ hai lễ ổng dậy rất sớm huấn luyện đoạn thời gian gần đây hắn chỉ dùng rất ít thời gian tiến hành tập thể hình huấn luyện cái khác đều ở làm một ít đơn giản dạy bóng huấn luyện vẫn tăng cường chính mình cảm giác bóng chậm rãi tăng cao dưới chân kỹ thuật ở bóng đá kỹ thuật phương diện hắn còn có rất lớn tăng cao không gian sáng sớm thời gian chậm rãi qua đi cái khác đội h ư u cũng từng cái từng cái đi tới sân huấn luyện bọn họ lẫn nhau đàm luận là vẫn là tối ngày hôm qua tiến hành u ef a tram đi onlit e a h ậ p lục cường rút thăm nghi thức đàm luận chính là bọn họ đối mặt đối thủ mu cùng mu giao thủ vẫn là lần thứ nhất lịch sử lần thứ nhất đúng đấy d ẫ ma chưa từng cùng mu giao thủ quá bọn họ rất mạnh sự thực cũng là như thế d ẫ ma trong lịch sử chưa bao giờ cùng mu giao thủ quá hai đội ở chính thức châu âu thi đấu trên sẽ không có bất kỳ xung đột trong đó nguyên nhân lớn nhất vẫn là dô ma âu chiến trải qua không nhiều bọn họ nhiều thời gian hơn đều chỉ có thể tiến hành trong nước giải đấu trang tí o n l i t đối với dô ma tới nói vẫn là rất gian nan hai năm trước thành tích của bọn họ không sai nhưng cũng chỉ dừng lại thập lục cường m à thôi lúc đó hai lần tiến hành ơ dô hiệp hai vòng bảng thi đấu dô ma đều không thể tiến thêm một bước về phía trước bọn họ âu chiến kinh nghiệm quá ít quá thiếu mặc dù lúc đó đội bóng thực lực không yếu có thể âu chiến kinh nghiệm cùng thành tích rất có quan hệ như là mu loại này đội bóng âu chiến kinh nghiệm phong phú cực kỳ coi như năm ngoái mu bởi bếp kham rời đi dẫn đến đội bóng thực lực trượt rất nhiều nhưng bọn họ ở âu chiến vẫn như cũ rất hung hăng mùa giải này mu thực lực vững vàng dâng lên thì càng là cái khủng bố đối thủ mọi người đều ở nói mu rất nhanh sẽ có người hỏi lệ ô n g bọn họ biết lệ ô n g đã từng là mu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ một thành viên mu rất mạnh lệ ô n g bình thản nói câu cả s á nổ kinh ngạc nói lệ ô n g ngươi đều không kích động sao phải biết ngươi liền muốn một lần nữa bước vào sân âu trap fort lệ ổng l ư ơ n một cái muốn nói kích động quá sớm một chút đi cùng mu thi đấu còn có hai cái nửa tháng đây hắn thực sự nói thật nhưng trên thực tế hôm qua đã kích động quá cũng không thể nhân v ì cái này đều là kích động những người khác lại cảm thấy lệ ông rất châm ổn lệ ông nói không sai thi đấu còn có một quãng thời gian rất dài chúng ta đang chuẩn bị an tâm hưởng thụ kỳ nghỉ đi đại gia nói lại nói đến kỳ nghỉ bộ này dáng vẻ thực sự không một điểm huấn luyện răng dấp có điều trợ lý huấn luyện viên môn cũng hết cách rồi đờ gì nơ buổi chiều mới gặp từ thụy đ i ệ n trở về ngày hôm nay huấn luyện cũng không đặc biệt gì nội dung trên thực tế trợ lý huấn luyện viên môn bao quát rất nhiều câu lạc bộ công nhân viên đều chuẩn bị hưởng thụ kỳ nghỉ bọn họ tự hồ cũng đã quên hai ngày sau còn có một cuộc tranh tài tháng 12-19 n g à y cg a kỳ nghỉ mùa đông trước cuối cùng một hồi giải đấu bắt đầu rồi d ỗ ma đối thủ là bạt mạ. mạ câu lạc bộ tiền thân là lấy một vị sinh ra với bạt mạ nhạc sĩ duy địch tên mệnh danh mà thành lập duy địch câu lạc bộ bóng đá bạt mạ thời gian dài đành phải với hạng hai hàng ngũ đến huấn luyện viên s k ạ là chấp trưởng ấn xoáy năm 1989 m ớ i thôi vẫn ở hết sức đê mê bên trong giấy ruộng cũng ở 1965 n ă m xuống làm đỉnh cấp một n n ă m t u y ê n bố phá sản điều sâu không ngừng nhiều lần cải danh năm một n chiếm giữ cấp độ c hàng ngũ bạt mạ nên g n đón một vị yên lặng vô danh tân huấn luyện viên á limo sakhia hắn chính là tiền nhiệm nước ý đội chủ soái sakhia sakhia một lần xuất lĩnh bạt mạ n g thăng vào hạng hai ở sau đó mùa giải bên trong càng là đầy đủ triển khai hắn mạnh mẽ phong cách này gây nên milan chủ tịch b e t l u s c o nghỉ chú ý sakhia bắt đầu dùng cầu thủ bên trong giàu có nhất đại biểu tính là sinh ra với a g dễ cấm thác khéo bạt mạ n g mẹ gì mẹ gì thậm chí bị tuyển vào đội tuyển quốc gia sakhia rời đi bạt mạ sau tiếp trưởng ấn soái chính là dợ mạng dợ m ạ n chỉ chỉ h u y bảy cuộc tranh tài liền tạo cách trước thú vị chính là hiện nay italy giới bóng đá giàu có nhất đại biểu tính hai vị cá tính phái huấn luyện viên càng đều xuất từ bạt mạ muôn h ạ g i ờ m à n t i ề n nhiệm 1987 n ă m là bạt mạ đội trong lịch sử có sự kiện quan trọng ý nghĩa một năm một năm này từng tài trợ quá trong nước trượt tuyết thi đấu tranh giải ép một phương trình chờ thi đấu may mắn nhà tài trợ bạt mạ lặt mãi loại thực phẩm công ty thành bạt mạ tân cổ đông không lâu scat là huấn luyện viên t i ề n nhiệm từ trên người scat là tiên đoán được bạt mạ hy vọng bạt mạ lặt mãi loại thực phẩm công ty tổng giám đốc lại thêm vào mua vào hai cái cổ phiếu 1995, gần, tạp bố rộ lìn gia nhập liên minh b ắ t mạ b ắ t mạ lần đầu đạt được uefa cộp tư cách năm thứ nhất vinh thu hoạch dí ta li fa cộp quá n quân năm m 9 t nghìn chín t n mươi ở uefa c ộ t n ở cộp bên trong dỗ lạ ạ t a n ạ a ì o hiện lộ tài năng b ắ t mạ vinh thu hoạch quá n quân đầy đủ biểu hiện thực lực này chi năm đó g i á n g cấp đội bây giờ đã trưởng thành lên thành một nhánh thường thường ghi tên giải đấu hàng đầu đội mạnh 1994-1995 m ù a giải nó đánh bại kẻ thù du ven tú lần đầu phùng đến uefa cộp mà ở giải đấu bên trong tiếc n ố i ở cuối cùng quyết chiến bên trong mất đi quá quân đánh giá xuất sắc ư u dị biểu hiện bát mạ trở thành mọi người trong miệng nói chuyện say x ư a cg a thất hùng một trong chỉ có điều hiện tại cg a thất hùng sụp đổ đội mạnh như là milan inter milan j u v e n t u s vẫn cứ là cg a đội mạnh ở giữa roma cùng lagio ở mọi người xem ra đã bắt đầu đi xuống dốc sau đó bát mạ cùng f i o r e n t i n a thì lại hoàn toàn bị trở thành đội yếu bát mạ là đội yếu nếu là mấy năm trước bát mạ cùng roma giao thủ còn có thể gây nên toàn italy quan tâm mà hiện tại làm hai đội giao thủ mặc dù roma đã xuống dốc đến đó mọi người vẫn cứ xem trọng roma chỉ vì mùa giải này mặt mạ càng là nhược thái quá đến hiện ở tại bọn hắn ở c e j i a chỉ thắng bốn trận bài ở giải đấu thứ hai đến ngược vị mặc dù bọn họ có xuất sắc xạ thủ án b ở tổ di ladino nhưng bọn họ vẫn cứ thắng không được thi đấu bản cuộc tranh tài đối mặt m ạ bởi đội bóng đông đảo cầu thủ thể năng tồn đang vấn đề đờ dị n chỉ có thể bất đắc dị phái ra nửa cái đội hình chủ lực khỏi bệnh trở lại tổ tỷ thủ l í n h giữa sân ở chiến thuật phương diện đờ dị n không có làm ra bất kỳ khiêu chiến nào hắn cho rằng lấy rô ma này tấm đội hình chỉ cần có thể đánh tốt thắng lợi hy vọng vẫn là rất lớn dù sao đối thủ chỉ là giải đấu thứ dô ma vẫn là sân nhà tác chiến truyền thông cũng cho rằng dô ma thắng lợi hy vọng đại chủ yếu vẫn là bát ma biểu hiện quá yếu thế bọn họ mùa giải này sân khách chỉ đánh thắng một hồi mặc dù g ì l à d i n o ghi bản hiệu suất hầu như đạt đến một hồi một bóng cũng không chịu nổi bọn họ hậu t r ư ở n g không ngừng mất bóng lại mất bóng bọn họ không thành cho đến bây giờ ở giải đấu bên trong đã bị công phá bốn mươi mốt thứ bình quân mỗi trận đạt đến hai bảy cái bóng con số này đứng đầu toàn bộ cja mười tám chi đội bóng bát ma muốn ở sân nhà chiến thắng dô ma thực sự phi thường khó khăn dô ma gặp phải đối thủ như vậy cũng có thể để bọn họ hài lòng vượt qua một cái Italy sợ hồi sợ hốt bình luận viên dùng câu nói này đánh giá cuộc tranh tài này l i ê n như vậy hai đội trận đấu bắt đầu kết quả là không ai từng nghĩ tới chỉ dùng một hiệp thời gian bạt mạ đương ra xạ thủ dị lạ đi nổ liền đánh vào hai bóng trợ giúp bạt mạ đạt được hai mươi dẫn trước giữa sân nghỉ ngơi sau the ziner bất đắc dĩ đổi lệ ổng có thể lệ ổng lên sân khấu vẫn cứ không cách nào ngăn cản bạt mạ đ i bàn hiệp hai bạt mạ tiền đạo đệ g à n g nổ g đột nhiên phát lực ở khoảng cách khung thành hai mươi bảy m vị trí dùng một cước vô ly đem điểm số sửa vì là ba mươi đón lấy tổ tỷ cùng mencini chia ra làm dô ma hòa nhau một bóng nhưng cuối cùng cũng không cách nào sửa thi đấu kết quả dô ma ở tự trước cửa nhà tao nộ một hồi thất bại này thất bại cũng có thể dùng thảm bại để hình dung lệ ổng ra trận sau tuy rằng vẫn đang cố gắng nhưng bất đắc dĩ toàn đội biểu hiện không tốt h á n hiệp hai xúc bóng số lần chỉ có hai mươi lăm thứ trong đó có ba chân xuất hôn một cước đá vào trên sàn g ngang không có một cái đ i bàn kết quả như thế để lệ ổng cũng rất bất đắc dĩ thi đấu sau dô ma toàn đội đều không có tinh thần gì bọn họ còn muốn dùng một hồi đại thắng đến cáo biệt trên giữa mùa giải cuối cùng nhưng là một hồi thất bại hơn nữa là rất bất đắc dĩ thất bại đối thủ chỉ là mạ nửa cái lịch thi đấu mười sáu chàng c d o ma thành tích là sáu tháng năm bình năm phụ được hai mươi ba điểm bài ở cg a người thứ chín mà bài ở giải đấu đệ nhất j u ven tú thì lại đạt được mười ba tháng hai bình một phụ thành tích tích bốn mươi mốt phân hai người thành tích chênh lệch gần như vân bùn căn bản không thể đánh đồng với nhau lấy này toàn italy truyền thông càng không coi trọng d o ma không chỉ là giải đấu liền ngay cả trang t h o n lít trên biểu hiện bọn họ cũng không coi trọng mà đối với lệ ông tới nói này nửa cái mùa giải đối với hắn mà nói cũng là hỗn loạn mùa giải một mặt hắn đang cố gắng thích đứng italy hoàn cảnh thích đứng nơi này ẩm thực nếp sống ngôn ngữ cùng với so với nước anh có chút hỗn loạn hoàn cảnh mặt khác hắn cũng phải thích hướng italy bóng đá đặc điểm thích hướng chân chính đỉnh cấp giải đấu đội bóng chiến thuật của roma đặc điểm hắn cần càng nhiều chạy càng có độ công kích chuyển tiếp bóng ở thi đấu bên trong muốn càng nhiều cân nhắc đội bóng toàn thể vân vân hắn ở thích hướng n h ữ này g n đồng thời cũng đang cố gắng biểu hiện liên lấy này lệ ổng ở cja vẫn là đánh vào mười bốn cái ghi bàn đồng thời hắn ở trên trang d onlit cũng đánh vào chín cái ghi bàn ở cja bên trong lệ ổng đã không phải ghi bàn nhiều nhất cja xạ thủ bàn trên xếp ở vị trí thứ nhất chính là bạt mạ gi ladino hắn lấy 16 cuộc tranh tài 17 b ả n tuyệt hảo hiệu suất khinh thường hết thể s ạ thủ mà inter milan ad gi ano số bàn thắng tự cũng đuổi theo lệ ổng cùng hắn đặt ngang hàng người thứ hai mặc dù như thế italy truyền thông vẫn là tương đối kinh ngạc muốn chỉ nói ở cg a số bàn thắng lệ ổng tự nhiên không có gì cần phải biết rằng gi ladino lệ ổng cùng với ad gi ano vị trí đội bóng không giống hoàn cảnh không giống gi ladino ở bạt mạ là đội bóng xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá mỗi một trận thi đấu chính hắn một người chiếm b t mạ s n trăm trở lên s ố t gôn cơ hội so sánh với đó d ẫ ma có cả s à nô có mặt trạ còn có đội bóng hạt nhân tổ ti lệ ổng cơ hội không ít nhưng kỳ thực cùng cả s à nô mọi người cũng gần như adji ano cũng như thế inter milan nhìn như ngôi sao bóng đá tập hợp có thể adji ano tuyệt đối là đặc thù nhất một cái lấy mùa giải t r ư ớ c ở inter biểu hiện adji ano đã bị inter phan bóng đá xưng là quốc vương cứ việc adji ano chỉ có hai mươi ba tuổi nhưng hắn đã là inter phòng thay đổi một bá so sánh với đó lệ ổng chỉ là d ẫ ma rất phổ thông cầu thủ d ẫ ma một bá vĩnh viễn chỉ thuộc về tổ ti đây là không thể tranh nghị sự thực bởi vậy lệ ổng ở ba cái xạ thủ bên trong hắn không có tập hợp đủ đội một thân bá chủ địa vị chỉ là dô ma phổ thông một thành viên tuổi tắc cũng là trong ba người ít nhất quá lễ noel đến tháng hai hắn cũng vừa mới mãn hai mươi tuổi nhưng hắn nhưng ở cja bên trong số bàn thắng có thể cùng a t diano di ladino hai người s ó m bay ngoài ra lệ ổng ở trên t r a m g di onlit số bàn thắng tự thì càng thêm là làm người thang p h ụ vòng bảng thi đấu chín cái đ i b ả n con số này đều đủ để để hắn sớm bắt được t r a m g di onlit chiếc giày vàng năm rồi t r a m g di onlit chiếc giày vàng số bàn thắng tự có điều t h ắ n cái chín cái vượt qua vị trí thời điểm đã ít lại c à n g ít có người nói châu âu rất nhiều cá độ công ty đã đình chỉ liên quan với trang the onlit chiếc giày vàng ngăn chặn chủ yếu là lệ ổng số bàn thắng tự quá nhiều rồi so sánh với đó bayern munich tiền đạo mặc kệ svê k é p d e r bờ dị mẹn cờ l ạ s nghỉ cùng với adji ano b ộ t bóng l i ê n không đáng nhắc tới lấy này hơn nữa j o ma tiến vào trang the onlit thập lục cường liền coi như bọn họ quá không được mở h u cửa hải này nhưng còn có hại trận thi đấu muốn đánh lệ ổng có thể không ở hại trận thi đấu bên trong ghi bàn tuy rằng thi đấu còn chưa có bắt đầu nhưng rất nhiều người xem trọng hắn có thể ghi bàn nói cách khác hắn số bàn thắng tự nhất định có thể vượt qua hai chữ số ở hai vị số bàn thắng mặt chữ trước những người khác căn bản không có bất kỳ lực cạnh tranh ở kỳ nghỉ mùa đông tới gần lúc toàn italy đều đang tiến hành nửa đường tổng kết lệ ổng ghi b à n liền trở thành một đại tiêu điểm đón lấy liền muốn xem ở lễ noel sau giới giữa lịch thi đấu lệ ổng có thể hay không tiếp tục điên cuồng biểu hiện viết một đoạn hai nghìn bốn hai nghìn g năm truyền kỳ Mời xem mình tại ba bạn các có các chuyện cồn khác thể vật đây Http truyền trường Đây với giấc cơm mơ. mẹm bờ 7, 203, giấc mơ. Đây là lễ ông vượt qua cái thứ nhất thanh nhàn lễ noel ở nước anh lúc là không có kỳ nghỉ mùa đông càng là đến lễ noel hoàng trường trái phải lịch thi đấu liền càng là dày đặc một cái mùa giải bên trong trừ phi là quốc tế ngày thi đấu và không đội bóng sẽ không có chân chính nghỉ thời điểm mà quốc tế ngày thi đấu hắn mặc dù có thể nghỉ ngơi hay là bởi vì hắn không có thể đi vào vào đội tuyển quốc gia đây là có chút đáng thương kỳ nghỉ nhưng ngày nghỉ này không giống đây là italy bóng đá kỳ nghỉ mùa đông hắn có lễ noel trước sau hai tuần lễ thời gian nghỉ ngơi đại đa số đội hữu tất cả về nhà có cũng đi khá hơn một chút địa phương nghỉ phép h a w a i i l i t t b o n dominica s r i l a n k a chờ chút nói chung không nghỉ ở tại chỉ có các loại di tích cổ xưa phía nam có biển đảo nhưng nghèo túng phương bắc giàu có nhưng nhân khẩu dày đặc italy nhưng lệ ổng rất bất đắc dĩ nhất định phải lưu lại bởi vì hắn anh họ chương chấn nhân muốn mang bạn gái của hắn nên toán nửa cái bạn gái a m e d i n a cùng hắn đồng thời nghỉ phép ở anh họ mọi cách dưới sự yêu cầu lệ ổng rất bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý có điều hắn đúng là cũng muốn nhìn một chút chính mình tướng mạo vĩ đại anh họ thích cô nương là cái gì d á n dấp nếu là dài đến quá kỳ hoa lệ ổng quyết định kỳ nghỉ rồi cùng lộ dạ đồng thời mượn ở con trọ làm làm làm nóng người vận động như vậy sẽ không đi ra ngoài mất mặt làm thêm vận động cũng có ý định thân thể khỏe mạnh bằng không mang theo hai cái kỳ hoa đi ra ngoài một nói mình là rô ma ngôi sao bóng đá vẫn đúng là đủ mất mặt cũng còn tốt chờ thật nhìn thấy lệ ổng thở dài một hơi giống như vậy không có trở ngại cũng không t h lắm trước mắt cái này thân cao chỉ có một m sáu có chút bụ bẫm lại có vẻ yếu kém tiểu cô nương lệ ổng trong lòng làm ra đánh giá nhưng lại nói đến buổi tối anh họ cùng nàng một trên một dưới nàng thật có thể giam lại sao không đề cập tới lệ ổng trong lòng âm mưu ba người đồng thời ở roma ở một t i ê n sẽ chờ đến từ manchester tới rồi lộ dạ lệ ổng vốn là cùng lộ dạ càng tốt cùng đi h a w a i i hiện tại không đi thành chỉ có thể đi hạ dệ d ồ i hạ dệ d ồ ở italy trung bộ tốt cả khu a đã từng lịch li et lục khảm người thực dân cùng la mã đế quốc thống trị công nguyên 1384 n ă m lại trở thành phi g e n tina quyền sở hữu ngày hôm nay lại là châu âu cũng khá nổi danh tính công chi thành phong phú văn hóa bối cảnh cho hạ dệ d ộ mang đến làm người thán phục nhân văn quán cảnh để nó là i t a ly trung bộ du lịch thắng điện cái kia khoảng cách rô mà không tính xa lái xe có hơn nửa canh giờ liền đến nửa giờ đường xe cũng miễn cưỡng xem như là nghỉ phép nơi này du khách cũng không nhiều lệ ổng sớm ở khách sạn định hai cái gian phòng có điều a mẹn đi nạ tiểu cô nương nhưng thẻ t h ù n g nàng còn không cùng trương chấn nhân phát sinh quan hệ kết quả rất bi kịch buổi tối đầu tiên lệ ổng cùng trương chấn nhân cùng ngủ ta lần sau cũng không tiếp tục cùng ngươi đồng thời nghỉ phép buổi tối hai người mắt đổi mắt lệ ổng tức giận nói trương chấn nhân có chút thật không t i ệ n sờ sờ sau não đạo lệ ổng cảm tạng ư ờ i ngươi cảm thấy a mẹn đi nạ thế nào Cái gì thế người à o c ù n liền có h hợp sao? c cơ hội càng chủ yếu là chính mình có cơ hội cùng lộ ra đồng thời mà không phải là cùng cái này đần độn anh họ cũng không lâu lắm mấy người đều ngồi ở lộ dạ cùng á mẽn đi nạ gian phòng muốn tới mấy bình b ờ rằng đi một bên trò chuyện uống lên sau một canh giờ lệ ổng lôi kéo lộ dạ trở về phòng còn khóa lên cửa phòng còn anh họ như thế nào hắn à nếu như cơ hội như vậy còn không bắt được hắn liền quyết định mang theo lộ dạ đi trước một bước sáng ngày thứ hai nhìn thấy trương trấn nhân cái kia thẹn thùng dáng dấp liền biết sự tình xong rồi như thế nào anh họ cái gì trương trấn nhân tựa hồ còn say mê ở tối hôm qua mộng ảo bên trong cái kia cảm giác thế nào trương trấn nhân xứng sờ trận lại nói không không lệ ổng ta ôm á mẹn đi n à một buổi tối chẳng hề làm gì cả hắn à, không bằng c ầ m thú lệ ổng chỉ tiếp m à i sắt không nên kìm nói trực tiếp một cái đập lên cửa phòng ngày đó lệ ổng đều cùng lộ dạ m u ộ n ở khách sạn còn du lịch cái gì lại nói phong cảnh tươi đẹp lại có cái gì khả ấn tượng nín nửa năm nam nhân không dễ dàng liền hắn liền ở trong phòng cùng lộ dạ hồ trời tối điệu lấy tên đẹp cho anh họ máy sản xuất biết sau đó mấy ngày sau đó đều là như vậy t r ư ơ n g chấn nhân thì lại cùng á m ẹ đi nạ mỗi ngày đi ra ngoài ngắm phong cảnh còn mua không ít tiểu trang sức chờ lúc trở lại chương chấn nhân một mặt ngu đần theo ở phía sau lại như là cái vệ sĩ bốn ba người ở ở lại ngày. Trương chấn n lại ở ở Atezo h ân cùng Mẹn nạ như đi kết thế quả nào, lệ ổng đều không tâm tình quan tâm tâm, quan cảm ó thể ôm cái nữ nhân yêu mến một buổi tối, nhân không nhân. ôm mến làm nam cái cái cũng c buổi nữ Ơn, ổng yêu gì lệ cảm giác mình cũng làm được nhưng hắn hay là dùng cái này nói móc anh họ chính hắn thì lại cùng lộ dạ đồng thời q u a khách sạn hai người thế giới sau ba ngày mấy người trở lại r o ma sau đó lộ dạ rời đi lệ ổng vốn định dẫn hắn đồng thời về nước đức quá lê noel nhưng lộ dạ vẫn là từ chối ta còn muốn về nhà mẹ ta còn không biết ta cùng ngươi gia du lộ dạ do dự nói nhấc lên ra trường lệ ổ n lập tức cảm giác thấy hơi căng thẳng hắn chỉ có thể cùng lộ dạ nói lời từ biệt thân mật cùng nhau rất lâu mới đưa đi lộ dạ sau đó rồi cùng anh họ hắn tiểu bạn gái cùng với cảm hiệu đồng thời về m u n ít dọc theo đường đi lệ ông đều ở xem cảm hiệu cùng a mẹn đi nạ hắn thực sự không biết rõ hai người này vì sao lại là tìm hội trường đúng là khá giống vóc người kém quá nhiều rồi cảm hiệu ngực to m ô n g lớn vóc người rất cao gầy xem ra chính là rất có nhiệt tình loại kia nữ công nhân a mẹn đi nạ lại có chút mập giả tạo lại có vẻ rất kiểu tiểu hai người hoàn toàn là hai cái loại hình các ngự ngươi cảm thấy ta anh họ cùng a mẹn đi nạ thế nào bốn người cùng nhau bầu không khí có chút lúng trương trấn nhân cùng với a mẹn đi n à nói lặng lẽ nói lệ ổng cùng c a mực thì lại chỉ giữ cho m ặ c hắn chỉ có thể tìm cái đề tài bọn họ c á t bị ngược lại nhìn lại người anh họ mạnh hơn người hơn nhiều hắn cùng a mẹn đi n à rất xứng xứng người nói bọn họ lệ ổng chỉ vào cái kia một lớn một nhỏ hình tượng so sánh thực sự có chút nhìn không được nhưng hắn lập tức k huyết lại nói ngươi nói hắn mạnh hơn ta các t i ệ u ngươi đây là nói m ắ c sao ta anh họ ta luôn cảm thấy hắn là cái quái thú mỗi lần cùng hắn cùng ra ngoài đều do quái ngươi cũng là cái quái thú trấn nhân tuy rằng dài đến ân nhưng hắn thành thật không hiệu nhìn giống ngươi. Hiệu nói Cạm về phía lệ ông rán cái nàng ngươi、xem. Ngươi vào bắp đùi đều kia, tay xem. lúng à muốn chiếm ta có thể mới tiện nghi, ngươi cùng bạn gái của ngươi nghỉ ổng có của thể phép gái ta trở về. Lệ về. l túng n ở nụ cười hắn ngược lại không là không chuyến nhất nhưng nam nhân sao đặc biệt là không kết hôn nam nhân coi như trong lòng nghĩ lộ dạ cùng mỹ nữ cùng nhau cũng đều sẽ có điểm ý nghĩ đặc biệt là cảm hiệu như vậy rất khiến người ta có chinh phục muốn nghề nghiệp nữ giới được rồi ngươi là đúng các ngự lần sau ta sẽ không lén lén lút lút lệ ông nói từng thanh tay trực tiếp đặt ở cảm hiệu trên ủi các ngự tức giận truyền hình trực tiếp run thật đang suy nghĩ đây là trên máy bay nàng mới không có phát tác nhưng không biết làm sao nàng nắm chặt lệ ổng tay không cho hắn lộn xộn nhưng không có lấy ra ngược lại sắc mặt có thêm một tia đỏ sẫm ở m u n i c h lệ ổng vượt qua một cái xem như là không sai lễ noel cùng thường ngày duy nhất không giống chính là đi ở m u n i c h trên đường thỉnh thoảng có phóng viên tới phỏng vấn rất nhiều lúc chỉ cần hắn đi tới phía sau đều sẽ có phóng viên theo tuy rằng không có chuyện gì nhưng cuộc sống như thế còn ở thực sự là làm người khó chịu đặc biệt là người nhà cũng bị quáy dày thời điểm ngược lại không là lệ ổng đối với người nhà bị quáy dày cảm thấy phẫn nộ mà là hắn với người nhà cảm thấy phẫn nộ lại như hiện tại trương đại bảo mới ra ngoài liền bị một cái phóng viên ngăn cản yêu cầu phỏng vấn trương đại bảo rất cao hứng hắn nói rồi vài câu lệ ổng khi còn bé sự tình hắn vẫn say mê bóng đá ta cũng vẫn rất chống đỡ từ nhỏ ta liền biết hắn sẽ là cái ngôi sao bóng đá hắn thường thường đang trang sức thảo đạn trên đá bóng ta nói rồi mấy lần thậm chí có một lần còn mắng hắn nhưng hắn vẫn như vậy sau đó ta liền đơn giản đem hắn đưa vào một nhà nghiệp dư trường bóng đá ngay đến mấy cái này lệ ổng có loại muốn thổ cảm giác trương đại bảo gặp giút đỡ chính mình đá bóng mặt trời mọc từ hướng tây cũng không thể. đón lấy cái tên này sẽ nói cái gì hắn đều có thể tưởng tượng ta ở kinh doanh một nhà kiểu trung quốc nhà hàng đó là nước đức chính tông nhất kiểu trung quốc nhà hàng bốn phía hàng xóm đều yêu thích đi chỗ của ta tiêu phí ta không phải muốn đánh quảng cáo chỉ nói là cái sự thực sau đó trương đại bảo liền bắt đầu giới thiệu hắn phòng n g ắ n nhỏ phóng viên chỉ có thể qua loa lấy lệ đắc lại chờ một lúc liền không có hứng thú phỏng vấn nhìn thấy trương đại bảo dùng lời nói thế tiến công đánh đuổi phóng viên lệ ổng rất không nói gì nắm chặt gò má có này một loại tiện nghi cha hắn cũng không biết nên khóc hay nên cười so sánh với đó tiện nghi mẹo liền nhiều hơn nhiều nhưng hay là phu thê duyên cớ tiện nghi mẹ cũng đồng dạng yêu thích nói từ bản thân công tác đối với lệ ô n g đề cập rất ít ta ở munich đại học làm giảng sư là tiếng trung niên g h cứu cùng trung quốc cổ đ i ể n văn hóa giảng sư trung quốc văn hóa bác đại tinh thâm lịch sử muốn tìm hiểu đến năm ngàn năm trước ở cái k i a châu âu còn ở vào đốt dây gieo hạt n h ê n đại trung quốc đã xuất hiện mạnh mẽ quốc gia đã tiến vào thời đại đồ đồng tiện nghi mẹ m a u đưa truyền thụ nội dung nói một lần phóng viên mới có thể xuyên vào một câu hỏi đến cái khác nội dung sau đó tiện nghi mẹ nói rồi vài câu lệ ổng hán ta hy vọng hắn có thời gian có thể trở về trung quốc n h ì n đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn chỉ trở lại quá một lần vậy còn là lúc hắn còn nhỏ hắn nên về đi xem xem lệ ông nghe đều cảm thấy rất bất đắc dĩ hắn đến hiện tại cũng không hiểu vì là tiện nghi gì mẹ gặp học tập cái gì trung quốc cổ điện văn hóa phải biết tiện nghi mẹ nhưng là thuần túy hoa kiều nói cách khác tiện nghi mẹ từ nhỏ đã ở nước đức lớn lên cùng t r ư ơ n g đại bảo trước khi kết hôn căn bản là không về quá quốc nàng làm sao sẽ nghĩ đến đi học những n à y sau đó còn coi này là thành nghề nghiệp kỳ lạ sau đó tiện n h i mẹ còn nói nổi lên chính mình Giấc, giấc m ngược c ủ lại nhanh hai mươi năm hắn nhà hàng quy mô đều chưa từng có bất kỳ biến hóa nào phòng chứng hắn muốn thực hiện giấc mơ thực sự không có khả năng lắm bởi vì hắn đều là hy vọng khách nhân đều ăn được hắn làm món ăn hắn vốn là cái đầu bếp đừng nói nhà hàng khắp châu âu chỉ n ư l ở munit mở r ê ở lại sững sờ bốn ngày lệ ổng trở về đến roma hắn nếu như đi quay trụt một cái quần lót quảng cáo là cùng đồn sợ ảm gặp bạn ạ hiệp ước nội dung lệ ổng đúng là đối với quay quảng cáo mãn kỳ chờ này cũng thật là lần thứ nhất có điều cần lót quảng cáo làm sao nghe làm sao đều cảm thấy không được nhưng hắn cũng hết cách rồi ai bảo đồn sợ ảm gặp bạn nạ tiền tài thế tiến công quá mức xuất sắc hắn không thể chống lại trụ hàng năm hơn một triệu euro mệt hoặc thật ở an bài công việc cũng không mệt đồn sợ ảm gặp bạn nạ cân nhắc đến lê noel bận rộn cũng không có lập ra loại cỡ lớn quảng cáo xét lược bày ra chỉ yêu cầu ở một cái trang sức tốt trong phòng quay trụ nội dung cụ thể chính là lệ ổng cùng một người phụ nữ diễn xuất vai nữ chính nằm ở trên giường ngủ lệ ổng thì lại phẫn thành mới vừa tắm rửa đi ra dáng vẻ chậm rãi đi tới bên giường nhìn thấy vai nữ chính ng ấm áp túi đầu hôn môi vai nữ chính gò má vai nữ chính tỉnh lại vén chăn lên cùng lệ Lê ổng ôm nhau trọng điểm vẫn là hai người ăn mặc đồ lót biểu diễn đúng là thứ hai vì lẽ đó hóa trang mới là trọng yếu nhất trải qua một phen hóa trang lệ ổng trở nên đẹp trai anh tuấn tuy rằng hắn nguyên bản liền cảm giác mình rất anh tuấn nhưng hóa trang sau đó trong lòng hắn cũng thừa nhận s ắ c thực so với bình thường có vẻ càng anh tuấn càng đẹp trai toàn thân màu đồng cổ gia thịt còn rất có nam nhân vị dựng nên tóc cũng có vẻ rất thời thượng sau đó hắn nhìn thấy vai nữ chính mạ dị vạ lệ dị ạ ở nổi danh pha sân mạ gạ dị nam nhân giút toàn cầu m ư ơ i đại mỹ nữ bảng b mạ gì nhỉ vạn lệ gì ạ ghi tên đẹp nhất nữ nhân người thứ ba nàng dương danh với năm 2.000 euro ở lần kia gần bốn vạn người bỏ phiếu bên trong nàng bị đề cử vì bọn họ năm 2.000 euro tiểu thư vạn lệ gì ạ gợi cảm diễm lệ ủng có một con mê người tóc vàng nàng không chỉ có là một tên italy nữ t ì n h hơn nữa là có chút danh tiếng thời trang nhà thiết kế nàng còn thường thường làm một chút thời thượng cùng ép tình truyền thông làm cỏ v ợ g ơ nữ minh tính a lệ ổng tuy rằng chưa từng nghe qua mạ gì nhỉ tên vạn lệ gì ạ nhưng xem người chúng quanh dáng vẻ cũng biết nữ nhân này nên có chút tiếng tăm ở châu âu có danh tiếng nữ nhân vóc người cùng tướng mạo tự nhiên tương đối khá. lệ ổng vốn là còn chút chờ mong dù sao cũng là cái nữ minh tinh nữ minh tinh à nghĩ đến châu âu nữ minh tinh liền có thể nghĩ đến các nàng cùng ngôi sao bóng đá trong lúc đó cố sự các loại cố sự mà dì nị v ạ lệ d ì à cũng như thế có người nói nàng t r ư ớ c cùng inter mi lan chủ xoáy mencini có chút cấu kết làm vậy đây là hắn từ cảm trong miệng nghe được lệ ổng vốn là cho rằng v ạ lệ d ì à là cái lao bà không nghĩ tới nàng vô cùng trẻ tuổi nữ nhân này cũng không biết nghĩ như thế nào có trẻ tuổi ngôi sao bóng đá không quyến rũ đi quyến rũ lao nam nhân lệ ổng trong lòng trực t h ắ n đáng tiếc có thể chờ hắn chân chính cùng v ạ lệ dị ạ tiếp xúc Liên cảm giác đần vô vị. Lệ dưới cái nhìn của hắn cùng vã lệ gì dị ạ sống chung một chỗ còn không bằng cùng cảm hữu đơn độc cùng nhau cảm giác được coi như cùng vã lệ dị ạ đồng thời đập ôm ấp màn ảnh hắn cũng hoàn toàn không làm sao có hướng nổi chỉ là cứng ngắc h ó a ôm ốc, điều này làm cho màn ảnh lặp lại vỗ mười mấy lần m ớ i quá xin lỗi ta là lần thứ nhất làm cái này quảng cáo đập thật sau lệ ổng nói với vã lệ gì ạ xin lỗi âm thanh liền đi mở ra sau đó hắn rồi cùng ca mực cùng rời đi hiện trường hắn không chú ý tới chính là vã lệ gì ạ nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn âm thầm mí môi không biết là đang suy nghĩ cái gì sự tình đều hết bận sau lệ ổng quyết định bắt đầu huấn luyện hiện tại kỳ nghỉ còn có một tuần thời gian lệ ổng chuẩn bị lợi dụng này một tuần thời gian cường hoá dưới chân của chính mình kỹ thuật vì thế hắn còn đặc biệt mời tới trợ lý huấn luyện viên ba nỗ ba nỗ ngươi năm nay có năm mươi mốt tuổi vẫn ở dô ma câu lạc bộ công tác hắn đã từng là một cầu thủ không cái gì quá to lớn tiếng tăm hắn ở dô ma câu lạc bộ lăn lộn cũng không hề tốt đẹp gì hắn là as dô ma nhậm chức đội chủ lực trợ lý huấn luyện viên nhưng phần lớn thời gian cũng đang giúp t r ợ đội thanh niên tiến hành huấn luyện chỉ vì hắn chỉ có thể làm kỹ thuật huấn luyện mà đại đa số cầu thủ kỹ thuật đã sớm định hình phương diện này càng xem cá nhân thiên phú vì lẽ đó đội chủ lực căn bạc không cần ba nỗ ngươi lệ ổng tìm tới ba nỗ ngươi cũng cung cấp cho hắn gấp ba t i lương lệ a n ổng khốn c các h n n loại động tác cùng với đang ở tình huống nào phải làm gì chờ chút những này nhìn như rất thứ đơn giản nếu để cho lệ ổng một người huấn luyện căn bản là không sợ tới manh mối kỹ thuật phương diện không ai chỉ đạo chính mình huấn luyện muốn tăng cao thực sự quá khó khăn hắn toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong khi huấn luyện loại huấn luyện này cơ hội cũng không nhiều cứ việc hắn là phó cho ba nẫu ngươi tiền lương có thể phần lớn thời gian hắn không có loại này thời gian làm đơn độc huấn luyện hắn cần thời gian mau chóng để cao mình đối với hắn mà nói mùa giải trên nửa đường làm cũng không tốt hắn ghi bàn không ít tuy nhiên có rất nhiều thi đấu hắn cảm giác rất vô lực lại như là cuối cùng một hồi giải đấu hắn thay thế bổ sung ra trận một hiệp cũng không biểu hiện gì chỉ vì hắn đối với đội hữu quá ỷ lại chỉ cần đội bóng biểu hiện không được biểu hiện của hắn cũng sẽ không quá tốt hắn muốn để cho mình có thể tóm lại tất cả cơ hội muốn để cho mình có thể dựa vào cá nhân kỹ thuật ghi bàn hắn tưởng tượng là cái khác ngôi sao bóng đá như vậy hoàn thành ghi bàn đồng thời cũng làm cho ghi bàn có vẻ càng xinh đẹp l i ê n tỷ như ronaldo ronaldo một cái ghi bàn ở vùng cấm bên trong mở ám thoảng qua phe g a di -Gi, như vậy biểu hiện nói là đẹp đẽ nhưng lệ ổng trong lòng là phi thường ước ao dù sao nếu như là hắn tuyệt đối không làm được thoảng qua phe g a di -Gi, chớ nói chi là đẹp đẽ không đẹp đẽ hắn hy vọng có một ngày chính mình cũng có thể như vậy muốn để dưới chân của chính mình kỹ thuật thu được càng to lớn hơn tăng lên liền cần càng nhiều k h ẩ luyện thời gian đối với hắn mà nói chưa bao giờ muốn hiện ở quý giá như vậy vì tiết kiệm thời gian huấn luyện mấy ngày qua lễ ông trừ ăn cơm ngủ đều đang cố gắng ngoại trừ cần phải thời gian chính mình một người thời điểm đều phải tiến hành huấn luyện nỗ lực nỗ lực cố gắng nữa lễ noel sau khi theo đệ thường quy chính là các loại ngôi sao bóng đá đường biển hoa tin tức năm nay lễ noel cũng như thế bắt đầu là adji ano pháo ranh người argentina là đồng tính luyến h á i cả cả cùng 15 tuổi bạn gái kết hôn cùng với sông c h è n cô đại đàm luận l u c e ở giải na chính trị đón lấy là la di ô tòa án kiện cáo mencini đảo cầu thủ milan toàn thể cầu thủ ra nhã gần nhất còn có nạ cả tạ bởi hôn môi môn sự kiện thu được truyền thông bồi thường cùng với rổ lạ thu được đại đế quốc anh hiệp sĩ v â n chương chờ chút tại đây rất nhiều đưa tin bên trong liên lụy đến rất nhiều rất nhiều ngôi sao bóng đá có thể chỉ có không tìm được lệ ổng đôi câu vài lời lễ noel trước còn có phóng viên đưa tin lệ ổng cùng với hắn anh họ cùng bạn gái của bọn họ xuất hiện ở ã dễ rổ đến hiện tại tất cả thật giống như kết thúc toàn bộ châu âu đều không có lệ ổng tin tức ở sở căng đan dung chuyển lễ noel sau lệ ổng thật giống như biến mất rồi như thế cũng chỉ có, có hạn mấy cái rô mà phóng viên nhìn thấy hắn xuất hiện ở rô mà câu lạc bộ phụ cận chỉ đến thế mà thôi. đối với lệ ổng italy truyền thông là tương đương coi trọng cứ việc trước cả cả đã tuân ra kết hôn tin tức nhưng truyền thông cái nhìn bên trong lệ ổng tin tức có thể so với cả cả có sức hấp dẫn hơn nhiều ngược lại không là lệ ổng tiếng tăm so với cả cả lớn t h u ậ n túy chính là liên quan với lệ ổng tin tức đều rất sức lựa bạo mà cả cả tin tức có vẻ bình thản nhiều lắm khá là tới nói lệ ổng lại như là huấn luyện viên giới muzino một cái miệng liền có thể hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt mà cả cả lại như là h ắ n huấn luyện viên anceloti t ông lão này bất luận mang đội thành tích cho dù tốt cũng rất khó thành làm ngôi thể tiêu điểm rất nhiều phóng viên bắt đầu tìm kiếm lệ ổng có một ít ký giả ngồi xổm ở lệ ổng nhà chợ bên cạnh chụp ảnh kết quả mới tìm được lệ ổng bản thân chỉ có điều lệ ổng có thể không tâm tình nói quá nhiều hắn mỗi ngày đều ở kiên trì huấn luyện làm sao có thời giờ cùng những phóng viên này nói thêm cái gì có điều phóng viên hay là tìm được đề tài thì như cam hiệu vị này mỹ lệ nữ sĩ từ năm trước liền bị phóng viên biết rồi nhưng nàng công khai quan hệ là lệ ổng trợ lý bọn họ cũng không vỗ tới cái gì lệ ổng cùng cả một thân mật hình ảnh nhưng bọn họ còn có lời nói cam hiệu mỗi ngày ra vào lệ ổng nhà trọ các nàng lại như là một đôi thân mật người yêu cùng nhau làm cho người ta rất lớn tưởng tượng không gian chỉ có điều loại này không có chứng c ứ xác thực đưa tin thực sự không đủ hấp dẫn người italy có rất nhiều ngôi sao bóng đá toàn thế giới có càng nhiều ngôi sao bóng đá những n à y ngôi sao bóng đá ai cũng có một ít đường viền hoa tin tức không có chứng cứ đưa tin càng là nhiều đến không xuể không có bất kỳ chứng c ứ nào nói chuyện gì đều không dùng hơn nữa coi như có chứng cứ hiện tại italy truyền thông đưa tin đều phải cẩn thận một ít lại như là lễ noel sau nạ cạ tạ cùng bạn gái h ô n môi bức ảnh bị cổ đạn x a đưa tin kết quả cổ đạn x a bị cáo ra tòa án tòa án tuyên án nên tạp chí xã xâm phạm quyền riêng tư cần phải thường cho thường nạ cạ tạ một trăm hai mươi vạn đồng、yên. nói cách khác truyền thông đưa tin cũng là tồn tại nguy hiểm đối với lệ ông loại này ngôi sao bóng đá tới nói một trăm hai mươi vạn đồng yên t ước một hai vạn e u r o không tính là gì nhưng đối với một ít tiểu truyền thông tiểu tạp chí xã tới nói cái này cũng là một bút không nhỏ chi đặc biệt là bị cáo tố ra tòa án này rất ảnh hưởng bọn họ ở độc giả trong lòng hình tượng rất nhiều đội h ư u cũng đang thảo luận lệ ông lệ ông đi làm gì hắn thật giống ngay ở r o ma nhưng ta ước hắn cùng nhau ăn cơm hắn từ chối cả xa nổ nói như vậy tô ti liên nói đúng ta còn muốn dẫn hắn tham gia cả cả h ư ớ n lễ quan hệ bọn hắn không tốt sao có sao lệ ổng cùng ca ca tô tì rất nghi hoặc các đội bóng tập hợp ngày ấy bọn họ nhìn thấy lệ ổng cùng thường ngày lệ ổng ăn mặc áo đấu một bộ tinh thần sáng láng dáng vẻ có thể vào lúc này loại này dáng vẻ thì có điểm kỳ quái những người khác đều ăn mặc quần áo thể dục hay hoặc là là âu phục cả vạt lệ phục h ỉ có lệ ổng một bộ đã vùi đầu vào trong khi huấn luyện dáng vẻ ngươi kỳ nghỉ đều đang làm gì lệ ổng ca s a nô không nhịn được hỏi là ở huấn luyện ta ở lễ noel sau sẽ trở lại không có chuyện gì liền đi huấn luyện ta đã ở đây nhanh một tuần cũng may có ba nô ngươi bồi tích ta lệ ổ n hồi đáp những người khác đều mít mít bọn họ đúng là trong lòng đối với lệ ổng dơ ngón tay cái lên có thể để bọn họ làm như vậy bọn họ nhất định không thể tiếp thu bận rộn hơn nửa năm có cái hai tuần nghỉ ngơi kỳ không thể tốt hơn cái tên này lại chính mình đi huấn luyện hắn là người điên sao người điên cầu thủ d o ma xác định cái từ này cũng chỉ có người điên mới sẽ làm ra chuyện như vậy khỏe mạnh kỳ nghỉ sớm một tuần đến huấn luyện chuyện này thực sự là nói mơ giữa ban ngày kỳ nghỉ tuyệt vời bao nhiêu như là những đó lan c cầu thủ đều không có kỳ nghỉ bọn họ là ở quá đáng thương điều này cũng chính nói rõ kỳ nghỉ đến không dễ coi như ở nhà nhàn ở lại đều là một sự hưởng thụ mà cái tên này Chính thức chính tức cầu chính nhất thưởng thức lệ ông chính là huấn người điên. ổng luyện viên trưởng D.D.N. D.N. bóng ngay là lệ là lập là l à đi tới đội bóng sau, ngay lập tức yêu Duy sau, mặt cho cả sức các chú thực, chú các cân khỏe. nghỉ phải thân thể. nhiều. Antonio, tất tra Ta một mọi kiểm sớm ẩm Xem xem các người. Antonio, người mập m người đi nói với người, người. người đã kỳ ý ý khác ivan coi như ngươi là thủ môn cũng nên chú ý nhiều vận động nếu như ai thân thể không học cách đón lấy có các ngươi được hai tuần lễ a mới hai tuần lễ a thợ p h i phò đổi u rồi tất cả mọi người đi kiểm tra sức khỏe đ ợ dì nợ nhìn chằm chằm còn lại duy nhất lệ ổng trên giới đánh giá lửa này g ngay ở lệ ổng toàn thân sởn cả tóc gãy thời điểm tiểu lão đầu mới gật gù nói rằng người điên ngươi không cần đi tới giờ ép cồn vỡ ở ạ xạ x i n mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu máu đ ầ u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây h t t p chuyện với cơm mẹ mờ bảy nghìn một trăm mười tám chương hai trăm lẻ năm càng nhiều tấn công trở về đội bóng ngày thứ nhất đ ợ dì nợ liền để toàn đội làm thân thể kiểm tra chủ yếu kiểm tra thân thể mỡ hàm lượng lấy nhìn trong ngày nghỉ các cầu thủ có hay không biến mập kết quả toàn đội hầu như tất cả đ chỉ là hai tuần lễ thời gian toàn đội hầu như hết thẻ cầu thủ thể trọng đều có một ít tăng trưởng trong đó nghiêm trọng nhất muốn thua cả xả nổ cùng tệ lì xô ly hai người này ở trong ngày nghỉ ở nhà quá cái lê noel cũng không có đi ra ngoài nghỉ phép đại khái cũng chính là cái này cầu thủ để bọn họ sinh hoạt quá an nhàn không vận động liền dẫn đến thịt mơ trừng lên mấy ngày gần đây huấn luyện thân thể cường độ gia tăng gấp đôi đợi dị nợ liền lưu lại một câu nói này để hết thẻ cầu thủ cũng gọi khổ không ngừng huấn luyện thường ngày bên trong cực khổ nhất chính là thể năng tu luyện loại kia huấn luyện hoàn toàn chính là không ngừng tiêu hao thể lực tuy rằng có chuyên nghiệp huấn luyện viên thể lực chỉ đạo huấn luyện cũng rất khoa học sẽ không để các cầu thủ cảm thấy quá mệt nhọc thật có chút huấn luyện hoàn toàn là đang khiêu chiến sức chịu đựng tiến hành tương đương khổ cực lệ ổng xem như là đặc thù một cái đợt gì nở không quá nhiều đối với hắn yêu cầu cái gì thậm chí hắn liền thân thể kiểm tra đều không cần bởi vì mọi người đều có thể nhìn ra lệ ổng cùng nghỉ lúc rời đi giống như lúc thậm chí cảm giác còn cường tráng không ít loại kia tinh thần đầu không phải là có thể giả ra đến thú chi ở ban âu ngươi miệng rộng dưới mọi người đều biết lệ ổ n đã huấn luyện một tuần thời gian kỳ nghị đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng gì liền mấy ngày huấn luyện thân thể bắt đầu rồi. nay hoàn toàn có thể gọi là là giảm béo huấn luyện huấn luyện cường độ cũng không nhỏ vì để cho cầu thủ có thể mau chóng tìm về thể trọng đợi d n ở cùng câu lạc bộ huấn luyện viên thể lực b ù sơn tiến hành rồi một phen giao lưu sau đó b ù sơn liền đến chỉ đạo mỗi người huấn luyện đây là để các cầu thủ kêu khổ không ngừng bắt đầu có b ù sơn ở đợi d nợ liền không lo lắng cường độ cao huấn luyện ảnh hưởng các cầu thủ thân thể trạng thái liền hắn liền b u n g tay làm cho tất cả mọi người tiến hành loại huấn luyện này đồng thời còn dựa theo b ử sơn yêu cầu để mỗi cái cầu thủ mỗi ngày hai bữa muốn ở câu lạc bộ ăn chuẩn bị kỹ c liền ngay cả lệ ổng cũng có chút không chịu được d ô m à câu lạc bộ dinh dưỡng món ăn hắn tuy rằng ở kỳ nghỉ không có t ă n g phì nhưng nờ gì nợ hay là muốn cầu hắn giống như những người khác ở câu lạc bộ ăn hai bữa dinh dưỡng món ăn lấy duy trì thân thể hắn cùng khỏe mạnh tình hình đặc biệt là hiện tại mùa đông dễ dàng nhất chịu đến thương bệnh ảnh hưởng thời điểm dinh dưỡng món ăn có thể mức độ lớn nhất bảo đảm ẩm thực an toàn cùng với khỏe mạnh tình hình ở phương diện này mà nói kỳ thực lệ ổng hoàn toàn không lo lắng gì nhưng h ắ n cũng không muốn làm đặc thù hóa chỉ có thể giống như những người khác vẻ mặt đau khổ nước xuống những này quả thực có thể xưng là dằ ta còn tưởng rằng hắn rất hiền lành cả xa nổ hắn giận thanh liền không ngừng lại quá gần nhất liền thuộc hắn xui xẻo nhất cũng là bởi vì hắn ở trong ngày nghỉ thể trọng tăng cường quá nhiều rồi một cân nghe tới tuy rằng không nhiều nhưng đối với một cái bóng đá vận động viên tới nói cái tiêu biểu thị hắn thể năng sức chịu đựng đều giảm xuống tình trạng cơ thể cũng t r ư ợ t không ít liền bù sơn nhằm vào hắn làm công tác nhiều nhất hắn cũng thành toàn đội gian nan nhất người ở huấn luyện thân thể sau khi đ a d ĩ n ở tuyên bố gần nhất chủ công chiến thuật trận hình bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt ở lễ noel đ n o hoàn thành rồi trên giữa lịch thi đấu thi đấu tổng kết hắn luôn luôn ham muốn tìm tới một bộ thích hợp chiến thuật của r o ma cạm kéo lộ thời đại đối với r o ma ảnh hưởng quá lớn chiến thuật của r o ma chịu đến cạm kéo lộ ảnh hưởng cầu thủ rất thích hướng ba tiền đạo chiến thuật đồng thời một ít cầu thủ rời đi cũng làm cho ba tiền đạo chiến thuật căn bản đánh không ra sau đó lệ ổng tổ t h ị cùng với cả xả nộ hoặc mạn trả ba người có thể tạo thành tam xác kích ở tấn công trên có thể biểu hiện rất tốt nhưng phòng thủ vẫn cứ là cái vấn đề lớn đạo d n vẫn muốn giải quyết phòng thủ cùng tấn công cân bằng tính vấn đề nhưng cầu thủ rô ma thực bại ở nơi đó đặc biệt là cầu thủ hậu v phe gia di cùng mẹ thực lực có chút cái khác cầu thủ năng lực phòng ngự cũng rất bình thường hắn vẫn không giải quyết vấn đề này kết quả là dẫn đến rô ma ở trên giữa lịch thi đấu chiến thuật không ngừng biến động cái này cũng là italy truyền thông công kích đợi dị nờ một cái phương diện bọn họ cho rằng đợi dị nờ coi như dùng một cái mùa giải thời gian cũng đừng hòng đối với rô ma là một m cái chính xác cải biến ở tổng kết trên giữa lịch thi đấu thi đấu đối với mỗi cái cầu thủ đều có không ít hiểu rõ sau đợi dị nờ định ra rồi rô ma muốn đánh trận hình 4 ố n n bộ này trận hình nhìn như công thủ cân bằng nhưng trên thực tế ở hai vị trí cũng không phải hai cái tiền vệ trụ một người trong đó là tấn công hình tiền vệ trụ đưa đến toàn đội hạt nhân tác dụng nói cách khác vị trí này là tổ tỷ hoặc là z e z o s i tổ tỷ vị trí lại lùi lại hạt nhân lùi lại nhưng không ý nghĩa d ô m à trận hình lùi lại chiến thuật hạt nhân tác dụng là tổ chức tấn công đồng thời hạt nhân lùi lại cũng có lợi cho nhanh trong cơ cấu phòng thủ trận hình ở tiền vệ trụ phía trước nhưng là ba cái tiền vệ công đối với ba cái tiền vệ công the dì nở có thể có rất nhiều lựa chọn bất kể là je j o i tổ tỷ đeo vệ ỷ chi ô mencini casano lệ ổng mạn tra đạt sở i n o t h o m a s i đạo cũng có thể đánh này mấy cái vị trí những này cầu thủ bên trong m a n c i n i casano lệ ổng cùng với z e z o s i đều thiên về với tấn công những người khác thuộc về công thủ cân bằng loại hình cầu thủ đang lựa chọn trên đờ g i nở thiên về với lựa chọn ba cái năng lực tiến công cường cầu thủ cứ như vậy z ẫ u ba năng lực tiến công liên đ ạ c tăng cường rất nhiều trong trận hình đỉnh ở mặt trước xung làm tiên phong chỉ có một cái cầu thủ hiển nhiên vị trí này thuộc về lệ ổng hoặc cả sano những người khác coi như là mạn trạng hoặc tổ tỷ cũng không cách nào đảm nhiệm được tiền đạo cắm áp lực cũng chỉ có lực xung kích càng mạnh hơn lệ ổng hoặc là chạy chỗ càng linh hoạt lại rất có sức sáng tạo cả s ạ nổ mới có thể đảm nhiệm tiền đạo cắm bằng không vị trí này cầu thủ đem sẽ không dùng cái gì phát huy dù sao hắn sẽ đối mặt lớn vô cùng phòng thủ áp lực tổng kết mà nói bộ này tân trận hình càng thiên về với tấn công đ ợ gì ị nở cũng là cân nhắc đến đội bóng phòng thủ vẫn tồn đang vấn đề vấn đề này rất khó giải quyết dù sao cầu thủ thực lực cũng chỉ có nhiều như vậy hắn không có càng tốt hơn cầu thủ muốn dựa vào hiện tại cầu thủ để đội bóng thành tích càng tốt hơn liền muốn bỏ qua một vài thứ t h như phòng thủ hắn không thể để đội bóng chú ý tấn công cùng phòng thủ trên giữa lịch thi đấu hắn vẫn muốn để đội bóng làm th để hậu trường càng vững chắc kết quả là là phòng thủ làm không được tấn công cũng đồng dạng làm không được đây chính là đội bóng ở giải đấu biểu hiện lúc tốt lúc kém nguyên nhân cũng là italy truyền thống công kích đợ dị n một cái nguyên nhân bọn họ cho rằng đợ dị n không có năng lực mang thật rô ma rô ma biểu hiện tương đương không ổn định chính là to lớn nhất chứng cứ đợ dị n cho rằng bộ này 4231 t r ậ n hình vẫn là rất thích hợp rô ma ý nghĩ của hắn chính là dùng tấn công để che giấu phòng thủ không đủ chỉ cần có thể tiến vào càng nhiều bóng như vậy mất bóng cũng không đáng kể dù sao đội bóng phòng thủ là rất khó tăng cao không bột đấu gột nên hồ không có cầu thủ có thể dùng hắn có thể làm cái gì đấy tiếp đó ở huấn luyện thân thể sau khi đờ d i nợ liền bắt đầu vì là các cầu thủ giảng giải bộ này chiến thuật mỗi người đều nghe được rất chăm chú bọn họ là đa bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt trận hình bất quá bọn hắn là lấy bốn trăm bốn mươi hai hoặc ba tiền đạo đấu pháp đến đá hay hoặc là chính là vì phòng thủ trận hình có hai cái tiền vệ trụ co rút lại hàng phòng thủ phòng thủ lên tự nhiên có thể làm càng tốt hơn chân chính tinh tế nghe được bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt làm sao đi tấn công bọn họ còn đều là lần thứ nhất mỗi người đều nghe rất chăm chú bọn họ biết này chính là đội bóng dưới giữa lịch thi đấu chủ yếu chiến thuật tại sao muốn đánh 4231? có mấy người nghe xong đ ợ gì nợ chiến thuật giàn giải liền biết là huấn luyện viên trưởng phải tăng cường tấn công điều này làm cho tấn công cầu thủ đều rất cao hứng đồng thời thiên vệ với phòng thủ cầu thủ thì lại rất có áp lực cũng có rất nhiều cầu thủ bắt đầu cân nhắc chính mình tại đây bộ chiến thuật bên trong vị trí có chút cầu thủ thì như lệ ổng tổ ti mọi người khẳng định là chủ lừ cái kia căn bản không cái gì có thể nói chính là những người xen vào chủ lực cùng thay thế bổ sung trong lúc đó cầu thủ mới càng lo lắng vị trí của chính mình hiển nhiên bộ này trong trận hình công thủ cân bằng cầu thủ không thế nào được hăng hoặc là đi tranh thủ cái kia duy nhất tiền vệ công vị trí hoặc là cũng chỉ có thể bị trở thành thay thế bổ sung mà như là tờ rồ tờ tạ l o ạ i này phi thường giỏi về phòng thủ giữa sân tự nhiên có thể chiếm cứ một cái tiền vệ trụ vị trí hắn đem cùng tổ tì hợp tác tạo thành s o n g tiền vệ trụ mà đ ặ t sở tino có vị ạ trợ tuổi trẻ đội n h ấ t lên đến cầu thủ trẻ phải tìm được vị trí liền không dễ dàng có điều coi như là cái khác trận hình bọn họ muốn tìm đúng chỗ trí cũng rất khó khăn đờ dị nờ nói nhiều thiếu để các cầu thủ an tâm chúng ta thi đấu áp lực rất lớn chúng ta đem hai tuyến tác chiến mỗi người các ngươi đều có lên sân khấu cơ hội đồng thời đại gia cũng đang suy nghĩ tân trận hình đối với người nào có lợi nhất kết quả tất cả mọi người đều nhìn về lệ ô n g không nghi ngờ chút nào lệ ô n g là đội bóng bên trong giỏi nhất u n g d u n g tìm tới vị trí cầu thủ hắn có thể s u n g làm tiên phong cũng có thể đá tiền vệ trụ thậm chí hắn còn có thể chiếm cứ một cái s o n g tiền vệ trụ vị trí có điều đại gia lại vừa nghĩ liền hiểu rõ coi như là cái khác trận hình lệ ô n g cũng nhất định có thể chiếm cứ một cái vị trí chủ lực dù sao hắn là đội bóng vua phá lưới liền ngay cả cả xạ nộ đều không thể cùng hắn cạnh tranh vị trí càng hưởng luận những người khác nói chung đón lấy dô mà toàn đội bắt đầu thích h n g chiến thuật、mới. ngày mùng ngày 7 tháng một cja giải đấu nên đón lễ noel sau trận đầu đây là cja vòng thứ 17 giao chiến rô ma đối thủ là lì vọng nổ cuối cùng rô ma ở sân khách 43 chiến thắng lì vọng nổ rô ma thắng được tương đương mạo hiểm mở màn lì vọng nổ liền hung hăng liên tục đánh vào hai bóng này làm cho tất cả mọi người nhìn thấy rô ma vậy cũng thương phòng thủ nhưng đón lấy rô ma bắt đầu chậm rãi khôi phục biểu hiện bọn họ tấn công đá càng ngày càng tốt hiệp một tổ tỷ xuyên vào sốt u sệt vì là rô ma hòa nhau một bóng hiệp hai bắt đầu mencine cùng lệ ổng hai người ở trong vòng b phút phân biệt hoàn thành ghi bàn đem điểm số vượt lại có thể ở phút th li v o r n o lợi dụng một lần phản công nhanh cơ hội một lần nữa san bằng điểm số bù giờ giai đoạn lệ ổng kiến tạo đ è o vệ ý c h i ổ tiến vào một bóng mạo hiểm vì là r o ma khóa chặt thắng cục sau khi cuộc tranh tài kết thúc không ít truyền thông đối với r o ma trận hình biểu thị nghi vấn li v o r n o tuyệt không là cái gì đội mạnh nhưng lại có thể đi vào r o ma ba cái bóng tuy rằng r o ma trước sân toàn diện n ở hoa nhưng cũng không thể che lấp bọn họ ở phòng thủ trên không đủ nhưng đối với r o ma tới nói kết quả vẫn là có thể tiếp thu thích ứng chiến thuật mới là muốn trả giá thật lớn dù sao cái trận hình này đội bóng còn chưa quá thích ứng có thể đạt được một phen thắng lợi đã sai rồi đờ gì nở cũng không có đối với cầu thủ quá nhiều yêu cầu cái gì có thể đi vào bốn cái bóng cũng chứng minh đội bóng kỳ thực biểu hiện không tệ ở thi đâu sau hắn chỉ nói ra một câu các nguyên nhân có càng nhiều tấn công càng nhiều tấn công mang ý nghĩa càng nhiều ghi bàn cũng mang ý nghĩa để đối thủ càng thiếu cầm bóng tấn công chính là tốt nhất phòng thủ đây chính là đờ g ì n ở 4231 t ấ n công trận hình ý nghĩa c ô n vỡ ờ ạ xạ xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyên phiếu các loại châu máu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http chuyện cơm mẹ mở bảy nghìn một trăm mười tám chương hai trăm linh sáu góp chân diệu chuyển d o ma olympic sợ ta đi ủ n một mảnh lạc im cổ động viên d o ma nhìn trên sân bóng thi đấu biểu cảm trên gương mặt đều có chút thất vọng cũng chỉ có rất ít đạt lặn tạ phan bóng đá đang hoan hô nhưng nhân số của bọn họ quá thiếu bọn họ hoan hô không thể cho sân bóng mang đến bao nhiêu âm thanh cũng không cách nào đánh vỡ toàn bộ sân bóng thất lạc tâm tình cổ động viên d o ma thất lạc nhìn chằm sân bóng nhìn chằm sân bóng bảng điểm biểu hiện con số một cái kia điểm số là như vậy trói mắt để bọc nhưng lại nhìn về phía còn ở khung thành bên trong lan bóng đá bọn họ biết này đều là thật sự đây là cg a vòng thứ 18 t h i đấu dỗ ma sân nhà n ê n chiến atlanta atlanta bị gọi là là cg a ngôi sao bóng đá nhà s ư ở n g bọn họ vì là italy chuyển vận quá có điều ngôi sao bóng đá đặc biệt là chính là niên đại ở tại bọn hắn bắt đầu ở hạng nhất hạng hai giải đấu đung đưa không ngừng thời điểm bọn họ trong lúc này bồi dưỡng được nhiều tên như là philip vệ in dạ phỉ cùng vị ở thì chờ quát tháo hiện nay cg a giới bóng đá trọng lượng cấp ngôi sao bóng đá ở huấn luyện viên trưởng và vã sổ dị chính xác dưới sự chỉ huy Atlanta đội với 1 9 9 n g 0 0 n m ù a giải thắng được cja ra chợt oán đội bóng hạt nhân là một đám phi thường có tiềm chất cầu thủ trẻ trong đó bao quát d ẹ nợ l nỉ huynh đệ bợ nhi r o s i n i donati doni cùng d ì chờ nhiều tiền tương lai ngôi sao có điều rất nhanh bọn họ liền lại chầm luân xuống nhưng khi món tố livo mặc thể ni chờ người trẻ tuổi nhận ca sau khi atlanta cấp tốc giết trở về cja có thể cứ việc có ản bợ tỉ nỉ như vậy lao tướng áp trận nhưng atlanta tổng thể đến xem vẫn là một nhánh tuổi trẻ đội bóng mùa hè bên trong truyền thông đánh giá atlant có thể ở mùa giải mới sáng tạo kỳ tích cũng có thể ở ngược gió lúc thất bại hoàn toàn hiện tại atlanta thành tích xem ra h i ệ n nhiên người sau là thành lập đối lập với đội mạnh đông đảo cj a sân bóng atlanta còn có vẻ quá tuổi trẻ quá non nớt 17 vòng giải đấu sau atlanta chỉ thắng ba trận xếp hạng cj a đến ngược số một hơn nữa là tuyệt đối đến ngược số một liền ngay cả thứ hai đếm ngược b ờ rẽ xì a đều so với bọn họ thêm ra bảy cái điểm thi đấu vòng tròn khá là tới nói d ẫ ma xem như là một nhánh tuyệt đối đội mạnh cứ việc đội bóng mùa giải này ở giải đấu biểu hiện không được nhưng trong đội dù sao ngôi sao bóng đá đâu nào bản cuộc tranh tài lại là sân nhà tác chiến ở roma o l i m p i p sợ tạ đi ủng nên chiến một nhánh nhất định g i á n g cấp đội bóng roma hoàn toàn không có thua bóng lý do có thể hiện tại thi đấu tiến hành rồi vẹn vẹn 15 phút atlan t a liền trước tiên ghi bàn đây là tình huống thế nào những người theo đội mà đến atlan tạ phan bóng đá cũng tuyệt không nghĩ tới thi đấu sẽ là như vậy phát triển vì lẽ đó hiện ở tại bọn hắn thỏa thích đang hoan hô nay ngoài ý muốn tình huống để trong lòng bọn họ tràn ngập kinh ngạc ngược lại cổ động viên roma thì lại một mảnh thất vọng bọn họ biết đội bóng có các loại vấn đề trên đội hình cũng đối lập kém một chút nhưng này là khá là ac milan j u ven t u s inter milan ba chi đội bóng cùng cái khác đội bóng của ý so với dẫu ma vẫn là tương đối hung hăng sân vận động ô l i m t ỷ cổ bình luận viên giải thích thi đấu đ ề huệ phải ghi bàn chính là gì atlanta số 9. thiên tài hắn không thể không thêm vào thiên tài cái từ này tên gì p h ỏ n g chừng nghe qua người không nhiều trên thực tế cũng không có danh tiếng gì mặc dù mã số của hắn rất tốt nhưng hắn là ở atlanta nhưng là có thể ở sân vận động ô l i m t ỷ cổ ghi bàn có thể không là thiên tài sao nếu như không phải thiên tài cái kia không phải là nói d ẫ ma o l i m p i p s ở tạ đi ủng cung thành là ai cũng có thể đánh tin ế b ả o nhưng tình huống bây giờ chính là như vậy thi đấu cũng sẽ không bởi vì bình luận viên một cái từ liền thay đổi đ ó lấy hắn vẫn là nói rồi lời nói thật đối với d ẫ ma tới nói tình huống bây giờ quá tệ thi đấu trước bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra lại sẽ ở sân nhà lạc hậu đặc biệt là đối mặt đạt lặn tạ như vậy đội bóng thi đấu mới tiến hành rồi mười lăm phút atlan tạ liền đạt được dẫn trước trên một vòng cùng lì vận nộ thi đấu sau không ít truyền thông phê bình đờ di nờ chiến thuật nhưng hiện tại xem ra bọn họ phê bình là có đạo lý d ẫ ma hậu trưởng phòng thủ quá chính lệnh trước sân mấy cái cầu thủ vị trí quá dựa trước dẫn đến đặt lan tạp phản kích lúc bọn họ căn bản là không có cách nhanh chóng lùi lại phòng thủ là màn ảnh chỉ về cầu thủ rô ma có thể nhìn thấy không ít cầu thủ trên mặt cũng có chút mờ mịt đặc biệt là những người trước sân cầu thủ vẻ mặt của bọn họ đều rất bất đắc dĩ nghĩ đến bọn họ đối mặt mất bóng cũng rất bất đắc dĩ trên sân bóng không sao ném cái bóng mà thôi đờ gì nở tiên sinh nói rồi chúng ta muốn đánh thật tấn công không ngừng tấn công dùng tấn công phá hủy bọn họ một cái bóng chúng ta rất nhanh sẽ có thể đoạt về đến t ô t h nhìn thấy đại gia dáng vẻ vội vàng phân chấn tinh thần nói lời là nói hắn dụng. cũng nhân, hắn có của chút tác sao ma hạt Tổ tỷ dù dô ở đ ộ i bóng bên có trong vẫn rất q u y ề n cũng không nên uy, ở đại gia cũng không biết nên làm cái gì thời điểm. Đứng ra vẫn là m cái thời gì đờ i ể m tổ tỷ rất đứng vẫn ra là h ư di n c nờ g đ nguyên văn Đờ d ĩ n ở ý tứ chính là để trước sân cầu thủ càng cố gắng đi tấn công không cần nhiều suy nghĩ phòng thủ như thế nào nếu như atlant tạ vừa tiến công bọn họ trở về triệt phòng thủ bởi trận hình ép tới rất cao vậy bọn họ sẽ ở trước sau chàng không ngừng chạy có bao nhiêu tác dụng không nói còn có thể lãng phí rất nhiều thể năng cầu thủ roma cũng không biết đờ d ĩ n ở chiến thuật có đúng hay không nhưng bọn họ hiện tại chỉ có thể làm như thế lệ ổng cảm giác được rất nhạt đối phương chỉ là đánh vào một cái bóng mà thôi ở đờ d ĩ n ở nói rồi chiến thuật sau hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý loại này phi thường t i ê n về với tấn công chiến thuật phòng thủ tự nhiên sẽ làm không được nhưng hắn cho rằng atlanta có thể ghi bàn nguyên nhân vẫn là đội bóng tấn công đánh không tốt 15 phút dẫu ma vẫn ở tấn công có thể đội bóng vẫn không có ghi bàn nay chủ yếu vẫn là đại gia không quá thích h ớ n g chiến thuật hắn đúng là rất thích h ớ n g bởi vì vị trí của hắn chính là tiền đạo duy nhất tiền đạo phía trước thi đấu bên trong hắn không được cái gì tốt cơ hội nhưng chỉ cần có cơ hội hắn tin tưởng mình nhất định có thể ghi bàn bởi vì atlanta hậu vệ căn bản không phòng ngự được chính mình đặc biệt là trải qua trước một trận huấn luyện sau lệ ổng thì càng có lòng tin kỹ thuật của hắn phương diện đã không lạc hậu đội hưu nhiều thiếu hơn nữa hắn thân thể ưu thế hắn đều cảm giác thấy hơi không thể chờ đợi được nữa thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau ở tổ thì tổ t r ư ớ c dưới d ẫ ma lại đánh ra một tấn công atlant tạ phòng thủ rất nghiêm mật tuy rằng thành tích của bọn họ không được cũng là c â a yếu nhất đội bóng một trong nhưng ở phòng thủ trên đặc biệt là phòng thủ trạm vị trên bọn họ vẫn có nhất định trình độ d ẫ ma tấn công rất khó xuyên thấu phòng tuyến của bọn họ duy nhất làm bọn họ đau đầu chính là hai người tổ t h cùng lệ ổ n t ổ t ỷ chạm vị rất ở phía sau atlanta căn bản là không có cách đối với t ổ t ỷ tiến hành hữu hiệu phòng thủ mà t ổ t ỷ c h u y ể n bóng rất có xuyên t ấ u tính hơn nữa hắn thỉnh thoảng trước cắm vào thậm chí tình cờ một hai cái hơn người liền có thể để bọn họ phòng thủ đối mặt nguy cơ cho tới lệ ổng atlanta cầu thủ chỉ có thể nói bất đắc dĩ cứ việc hiện ở tại bọn hắn dẫn trước điểm số nhưng bọn họ phải thừa nhận đối với lệ ổng phòng thủ không thể làm càng nhiều lệ ổng mấy lần tiến lên bất kể là cướp điểm dẫn bóng tốc độ thậm chí là hơn người bọn họ đều căn bản không sánh được tin tức tốt duy nhất chính là đến hiện tại vị trí cái này to con vẫn không có thể được cái gì tốt cơ hội nhưng khi thi đấu tiến hành đến phút thứ hai mươi ba thời điểm tổ tỷ t r u y ề n bóng để bọn họ căng thẳng đó là một lần xuyên t h ấ u tính t r u y ề n bóng bóng đá từ hai tên atlanta cầu thủ chỉ thấy cho tới trực tiếp đến lệ ổng dưới chân lúc này lệ ổng bị một tên thân hình cao lớn atlanta cầu thủ buộc rất khó xoay người liền hắn đ ô n g nhiên muốn thử một chút dưới chân của chính mình kỹ thuật k h ô n g chế để hắn biết rõ phía sau đội hữu vị trí liền hắn rơi chân lên đột nhiên hướng bóng đá vung tới tên kia atlanta sân bóng sợ hết hồn hắn vừa định làm cái gì lại phát hiện lệ ổng cũng không phải hướng về trước đá mà là dùng gầm rú cùng đem bóng về phía sau khá cái này trên o con loại còn có chờ cầu chân của này. Không giống nhau, không chờ tên kia Atlanta cầu thủ suy nghĩ nhiều, bóng hắn kia hai kỹ thuật thủ từ t suy đá đã o n Atlanta g lúc trọc trực đó tới, tiếp phía phía bay b về phải hổng. biên đường Trên lỗ khán đài cổ động viên roma bạn không cảm thấy đây là cơ hội gì nhưng khi thấy lệ ổng dùng góc chân chuyển ra cái đẹp như thế bóng sau bọn họ trong lúc nhất thời sửng sốt rất nhiều người thậm chí xoa xoa con mắt để xác định chính mình nhìn thấy chính là đội bóng số 13 to con mà không phải toti không phải m e n c i n y, không phải đẹo vẽ ỷ trí ổ không phải nha đúng chính là số m ư lệ ổng o l y m t i ế p bình luận viên đều sửng sốt chốc lát hắn cùng cổ động viên r ô ma ý nghĩ gần như sau đó hắn mới phản ứng được lập tức nhìn về phía cái kia không chặn m a n c i n i chính là m a n c i n i dết tới đại đa số người đều muốn hướng về phía m a n c i n i nhìn thấy hắn ở lỗ hổng vị trí nhận được bóng phụ cận atlan tạ cầu thủ hậu vệ lập tức muốn chạy tới phòng thủ lệ ổng tên kia atlan tạ cầu thủ thì lại không có hắn vẫn như cũ theo lệ ổng có thể ở không bóng tình huống hắn còn có thể đối với lệ ổng làm cái gì đấy lệ ổng chỉ một cái xoay người đột nhiên về phía trước vọn một cái liền bỏ qua rồi hắn thậm chí ở sông tới đồng thời còn thoáng mạ kết quả tên này h ạ t lan tạ cầu thủ ở trên cỏ lảo đảo chạy vài bước suýt chút nữa ngã xuống đất lệ ổng cũng mặc kệ nhiều như vậy hắn đã về phía trước chạy hơn nữa chung quanh hắn không người phòng thủ đang chuyền bóng thời điểm lệ ổng đã bấm đúng sức mạnh m a n c i n i rất tốt nhận được chuyền bóng mà lệ ổng nhưng là chuyền bóng sau bỏ qua cầu thủ hậu vệ về phía trước chạy hắn căn bản đều không cần nhìn một chút liền biết m a n c i n i gặp làm thế nào hắn nhất định không sẽ chọn s u ấ t ô mà là chuyền ngang quả nhiên bóng đá lập tức từ phía bên phải lăn lại、đây. lệ ổ n cần phải làm, làm mức độ lớn p h t lên đùi phải đột nhiên về phía trước dùng sức lệ ổng bình luận viên phát sinh một tiếng thét kinh hãi bóng đá bị chân phải mạnh mẽ rút chúng trực tiếp biến hướng hướng khung thành phong đi đại gia có thể nhìn thấy chính là ạ t lan tạ thủ môn bất đắc gì đứng ở trước cửa hắn chẳng hề làm gì cả chỉ có thể mắt thấy bóng đá trùng vào khung thành liền tính chất tượng t r ừ n g cứu thua động tác đều còn lại lệ ổng bóng vào kinh mấy phút nữa vắng lặng dô ma o l i m t i ế p rốt cục lần thứ hai biến thành h o à n hô đại dương vào đúng lúc này rất nhiều cổ động viên dô ma đều phản xạ có điều kiện giống như đứng lên vung tay hô to vì là ghi bàn chúc mừng mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http truyền cơm mẹ mở bảy nghìn một trăm mười tám chương hai trăm linh bảy không hiểu ra sao lệ ổng c h u y ể n bóng italy sợ hồi sợ hốt đài truyền hình bình luận viên đông thanh còn ngừng lưu vào đúng lúc này mãi đến tận lệ ổng đem bóng ghi b ả n trọng tài chính ra hiệu ghi b ả n hữu hiệu điểm số đã sửa thời điểm hắn còn kinh ngạc nói cái tia c h u y ể n bóng cái này góp chân quá xinh đẹp rất khó tưởng tượng đây là lệ ổng c h u y ể n bóng cái tia càng như là tổ ti tơ lô ca ca thật sự rất khó tưởng tượng mãi đến tận sân vận động ô lỉm tỉ cộ rơi vào hoan hô đại dương bình luận viên mới phản bóng vào ghi bàn chính là lệ ổng hạn trợ giúp a s s o ma san bằng điểm số nhưng nói đến so với vừa chuyền bóng cái này ghi bàn liền có vẻ rất p h ẳ n g phai nhạt đồng dạng ý nghĩ ký giả truyền thông không phải số ít bọn họ rất nhiều người đối với thi đấu kết quả là không chú ý bọn họ quan tâm là thi đấu bên trong có hay không tin tức vừa lệ ổng cái này góp chân diệu truyền hiển nhiên chính là cái đại tin tức vậy cũng là lệ ổng chuyền bóng không phải todi không phải t e l ô không phải ca ca cũng không phải những người khác lệ ổng gặp chuyền bóng hơn nữa còn là diệu truyền quá kỳ lạ hay là sân vận động ô lỉm tỉ cô bình luận viên lời nói càng có ý nghĩa chút lệ ổng đi tới r o ma sau biểu hiện càng ngày càng tốt kỹ thuật của hắn cũng càng ngày càng tốt đây là chúng ta có thể nhìn thấy ta nghĩ mỗi một cái thích lệ ổng cổ động viên đều có thể biết cái này hắn không ngừng tiến bộ đang thảo luận lệ ổng ở giải đấu ở c h a m t i o n l e t tiến vào bao nhiêu bóng đồng thời chúng ta cũng nhất định phải nhìn thấy lệ ổng mới chỉ có hai mươi tuổi hắn còn có rất lớn trưởng thành không gian đối với hắn mà nói nghề nghiệp cuộc đời chỉ mới vừa, vừa mới bắt đầu mà thôi có điều hiện trường cổ động viên rô ma càng để ý ghi bàn atlan tạ trước tiên đánh vào một bóng bọn họ cảm giác rất mất mát đặc biệt là đối chiếu lúc trước rất nhiều truyền thông phê bình đỡ dị nợ chiến thuật tình huống bọn họ liền càng mất mát mà hiện tại lệ ổng ghi bàn bọn họ nhìn thấy rô ma vẫn là rô ma bọn họ còn có tổ ti h có lệ ổng rất nhiều rất nhiều xuất sắc cầu thủ coi như trước tiên thua một bóng thì thế nào đội bóng tóm lại gặp đoạt về đến bọn họ yên tâm tư bắt đầu vì là đội bóng cố lên phan bóng đá ở ngoài các bình luận viên cũng bắt đầu tán dương lên ghi bàn không đ ể cập tới cái kia góc chân cái này ghi bàn phối hợp kỳ thực cũng là tương đương đẹp đẽ mencine ở lỗ hổng vị trí thong dong lên chân hắn chuyền bóng từ á đạt lan đại trung vệ trước mắt lan quái đến lệ ổng bên người này chân kiến tạo bóng cũng là phi thường đẹp đẽ mencini cùng lệ ổng đến rồi thứ phi thường tinh diệu phối hợp bọn họ dùng hai chân c h u y ể n bóng xuyên tấu át lan tại hàng phòng thủ gồm bóng ghi bàn có thể nhìn thấy dùng nửa cái mùa giải thời gian lệ ổng đã hoàn toàn hòa vào đội bóng có thể cùng đội hưu hoàn thành hiệu ngầm phối hợp bất luận bất kỳ một nhánh đội bóng đối mặt lệ ổng đều cần cẩn thận một chút trên sân bóng lệ ổng cho mencini một cái dùng sức ôm、um、ấp lại như bình luận viên nói mencini kiến tạo bóng phi thường đẹp đẽ có thể làm cho mình thong rong lên chân đ ẹ bóng căn bản không cần hắn rất ít có thể tìm tới loại này bóng s u ố t gôn quá t h ô n g dòng hắn căn bản không chi phí sức lực đi làm cái gì chạy đến trước cửa lên chân bóng ngay ở dưới chân hắn cũng rất yêu thích như vậy ghi bàn càng nhiều cầu thủ rô mà xông lên nhấn chìm lệ ổng cùng men s i n i bọn họ đều ở vì cái này ghi bàn hoan hô có thể rất nhanh tốc san bằng điểm số đây là lệ ổng cùng men s i n i công lao vừa nãy bọn họ còn đã có chút buồn b ự c dù sao cũng là đối thủ tiên tiến bóng nhưng hiện ở tại bọn hắn có thể đi nghĩ chỉ là một cái bóng lạc hậu mà thôi ở đội bóng mạnh mẽ thê tiến công dưới một cái bóng thiếu không đáng kể chút nào mà bắt đầu từ bây giờ. bọn họ là có thể thong d ò n g tiếp quản thi đấu thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau as r o ma tiếp tục công thế như chiều toàn đội thả ra dựa theo đờ dị nở chiến thuật đi đánh mỗi khi bóng đá ở cầu thủ r o ma dưới chân những người khác liền vội vã về phía trước chạy tấn công bắt đầu kéo dài không ngừng loại này ghi bản cùng r o ma trước đây thế tiến công không giống ở trước đây r o ma tấn công càng dựa vào t r u y ề n bóng đặc biệt là t r u n g tiến phụ cận t r u y ề n bóng thường thường t r u y ề n bóng muốn chiếm rất nhiều thời gian đón lấy mới thi hội đồ tìm cơ hội xuyên thấu hàng phòng thủ chế tạo uy hiếp hiện tại rô ma tốc độ tấn công càng nhanh hơn ép càng cao nói như c vậy thời điểm mọi người xem hướng về phía lệ ổng những người khác bọn họ không rõ ràng nhưng bọn họ rõ ràng lệ ô n g là như vậy chuyển cho lệ ổng bóng rất nhiều đều không uy hiếp gì có thể nếu để cho hắn ở vùng cấm phủ cận bắt được bóng vậy thì là cái đã uy hiếp thậm chí so với chuyển ra một cái rượu chuyển còn có n g uy hiếp đây là sự thực toàn đội đều biết vì lẽ đó bọn họ dựa theo huấn luyện viên yêu cầu tăng nhanh tấn công t i ế p đấu chỉ cần bóng đến dưới chân bọn họ thi đấu bầu không khí sẽ trở nên căng thẳng rất nhiều fan bóng đá sẽ phát hiện bóng đá căn bản sẽ không dừng lại trải qua mấy đá lan chuyển liền đến atlanta một hiệp thậm chí vùng cấm phụ cận thật giống như chân chính quyết chiến là ở atlanta vùng cấm phụ cận triển khai điều này làm cho atlanta phòng thủ áp lực lớn vô cùng bọn họ phần lớn thời gian đ ề u muốn tập trung tinh thần ứ n g đ ố i như vậy đ á đương nhiên cũng có khuyết điểm vậy thì là do ma tỷ lệ khống chế bóng cũng không cao cho đến bây giờ bọn họ tỷ lệ không chế bóng chỉ có năm một cùng sân khách tác chiến hạt lan tạ cơ bản ngang hàng chủ yếu là ở trước sân chuyền bóng mất bóng số lần quá nhiều rồi dù sao hạt lan tạ chỉ cần bố trí kỹ càng hàng phòng thủ mỗi cái cầu thủ đều đứng ở chính xác vị trí ở trước sân chuyền bóng nguy hiểm liền khá lớn nhưng l ệ ổng cảm giác rất tốt phải nói không còn một cuộc tranh tài so với hiện tại cảm giác càng tốt hơn hắn là đội bóng duy nhất tiền đạo vị trí của hắn càng cao hạt lan tạ đối với hắn phòng thủ cũng tương đương nghiêm mật nhưng hắn cảm giác đá rất linh hoạt hắn có thể trở về triệt cùng đội hữu làm phối hợp cũng có thể xông lên phía trước nhất chờ cơ hội hoặc là trợ giúp đội hưu hấp dẫn càng nhiều phòng thủ sự chú ý hắn vẫn làm như vậy thi đấu đ á rất thông r ò n g mỗi khi hắn bắt được bóng chính là atlant tạ nguy cơ hay là atlant tạ cầu thủ còn không ý thức được điểm này dưới cái nhìn của bọn họ z o ma tấn công nhanh thì nhanh rồi nhưng bọn họ đến phe mình một hiệp đều là mất bóng toàn thể đá cũng không được ngược lại bọn họ bắt được bóng vững vàng tấn công đá rất thông r ò n g duy nhất cần thiết phải chú ý chính là z o ma toàn trường ép sát khi bọn họ bắt được bóng coi như là ở hậu trường cũng không phải an toàn đều sẽ có cầu thủ rô ma lại đây tranh đoạn nhưng chỉ cần ổn định bọn họ vẫn là không giành được dù sao ở atlanta một hiệp atlanta cầu thủ số lượng vĩnh viễn so với r o ma nhiều bọn họ cảm giác bản cuộc tranh tài có cơ hội thủ thắng mặc dù vừa r o ma đoạt về điểm số nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi bọn họ cũng không có lạc hậu bọn họ đã còn rất vững vàng r o ma nhanh chóng tấn công cũng không có cho bọn họ mang đến bao lớn buồn t h i ề n bọn họ tấn công thông dòng phòng thủ nghiêm mật nếu là hiện trường làm cái đánh giá bọn họ nhất định so với người r o ma biểu hiện càng tốt hơn loại tâm thái này để cho đấu trí của bọn họ dâng trào liền làm rô ma thứ hai ghi bàn đến thời điểm bọn họ cảm giác không hiểu ra sao đó là tổ tị một lần xuất xa tù tí này chân truyền bóng là ở 2 5 i m m m ở ngoài đá khi hắn đến trước sân đ ư ợ c bóng chính mình dẫn bóng quá rơi mất đạt lặn t ạ một tên cầu thủ hậu vệ sau đó trước mặt hắn không có một bóng người đón lấy tổ tỷ liền lựa chọn chính mình xuất gôn từ khi lệ ống đi tới rô ma vừa nhắc tới xuất xa cổ động viên rô ma cũng có thể nghĩ ra được lệ ống càng chủ yếu là lệ ống xuất xa quá chấn động sức mạnh kia loại kia tốc độ càng quan trọng chính là loại kia tỷ lệ chúng mục tiêu đều cao đáng sợ đặc biệt là hắn còn biểu diễn quá bắt cướp xà ngang thì càng để p a n bóng đá khắc sâu ấn tượng nhưng rô ma cái khác cầu thủ cũng sẽ x u t xa thì như t hắn sút xa đánh sức mạnh mười phần góc độ cũng rất xảo quyệt pha bóng này chất lượng hoàn toàn không thể so lệ ông kém đương nhiên hay là về mặt sức mạnh kém một chút nhưng góc độ hoàn toàn bù đắp sức mạnh không đủ đối mặt này chân xuất hôn atlanta thủ môn khẩn cấp cứu thua hắn nào trúng rồi bóng toàn trường cổ động viên r o m a đều phát sinh t i ế c nối u hai tháng c h ú t ít atlanta phan bóng đá nhưng là vui mừng thở dài nói chung làm atlanta thủ môn nào h bên trong bóng một khắp đó toàn trường phan bóng đá đều ở thở dài ô lim hiếp bình luận viên cũng tiếp nối nói tổ tỷ truyền bóng chất lượng rất cao có thể tiếng nói của hắn dừng lại lập tức kinh ngạt nhìn chằm chằm một cái màu đỏ cầu thủ rô ma bóng người không biết lúc nào xuất hiện ở trước cửa trọng yếu chính là bóng đá bị náo cách khung thành trực tiếp lăn tới dưới chân của hắn trợ ở toàn trường phan bóng đá thở dài trong tiếng hắn thong dong lên chân đem bóng đẩy vào khung thành cứ việc gạt lãng tạ thủ môn có vĩnh viễn không bao giờ nói khí tinh thần còn muốn từ dưới đất đứng lên đến lại tới một lần nữa kinh đ i ể n cứu thua có thể nhân loại thân thể hạn chế hắn thực sự không cách nào ở trong thời gian ngắn biến thân sụp mạng liền hắn chỉ có thể nhìn bóng đá lăn quá vạch ôn bóng vào cho đến lúc này ô lim biết bình luận viên mới phản ứng được lớn tiếng hô to ghi bản cũng cho tới giờ k h ắ c này hắn mới nhìn kỹ lại cái kia s u ố t gôn cầu thủ đó là một cao to to con cứ việc làm ặ t trái nhưng hình thể thêm vào sau lưng của hắn mười ba con số đã nói cho bình luận viên tên của hắn lệ ổng cũng không cần hắn nhiều hô rất nhiều hiện trường phan bóng đá so với hắn xem càng rõ ràng bọn họ ở vừa hoàn thành thở dài động tác sau đ ỗ n g nhiên nhìn thấy ghi b ả n tâm thần một lần nữa bị nâng lên chật bọn họ không hẹn mà cùng đứng lên đến d ơ lên cao hai tay phân chấn hô to bọn họ cũng không biết nên làm sao biểu hiện loại này trước sau trong lòng tư phản cũng chính là loại này trong lòng tư phản để bọn họ càng thêm hài lòng càng thêm hư phấn bóng bóng ổng. Lê ổng. Lê ổng. Lê ổng. Trên khán đài fan bóng bắt đầu không ngừng hô tên、Lê、ổng, này vào. Là đài lệ Lệ Lệ Lệ lệ bắt phát hô sinh đá đầu ở cổ động viên rô ê n người cũng k h n nhiều, bởi vì bọn họ đại thể chỉ có thể gọi tên g gọi thấy thể thể tổ ti, t họ chỉ h bởi đại vì có ậ ma chí cả nổ cùng sản ổ ù với m giải trước mà vừa quá hưng i ạ h n từng phấn được năm phút đồng hồ trước l ệ ổng vừa mới mới vừa hoàn thành ghi bàn hiện tại chỉ quá năm phút đồng hồ hắn liền lại đá vào một quả này năm phút đồng hồ tương phản thực sự quá to lớn lúc trước bọn họ thậm chí còn đối với đội bóng biểu hiện cảm thấy thất vọng cái nào sẽ nghĩ tới chỉ năm phút đồng hồ bọn họ liền hoàn thành rồi san bằng điểm số cùng c h u y ể n thi đấu thế cuộc hoàn toàn chuyển biến lại đây bọn họ biết là tại sao cái kia đều là bởi vì lệ ô n g năm phút đồng hồ hai cái ghi bàn loại này hiệu suất không cần nhiều lời liền ngay cả Ad lãng tạ cầu thủ đều vì lệ ô n g hiệu suất giật mình hay là bọn họ càng giật mình chính là đối với cái này ghi bàn bọn họ hoàn toàn không có phản ứng phải nói bọn họ không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý vừa nãy phòng thủ còn làm khỏe mạnh kết quả tổ ti đột nhiên xuất g ô n thủ môn đập ra bóng lại tới l ệ ống suốt b ồ i thành công liên tiếp sự t ì n h lại như là điện ảnh tình tiết như thế có thể coi là là điện ảnh đều không có nhanh như vậy đỉnh cao nội dung v ở kịch không có tình tiết chỉ có kết quả cố sự đều là bọn họ đều rất kinh ngạc trong lòng trên c à n g thấy không hiểu ra sao d ẫ ma làm sao lại đột nhiên ghi bàn cơ chứ làm sao sẽ chứ chuyện này rốt cuộc là như thế nào bọn họ hồ đồ đều cảm giác như là nằm mơ như thế nhắm mắt lại lại vừa mở mắt điểm số đã từ không một biến thành hai mươi mốt bọn họ lạc hầu À xạ xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu náu đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http chuyện cơm mẹ m bảy nghìn một trăm m ư ờ i tám chương hai trăm linh tám chắc chắn cùng nôn nóng cổ động viên r o ma cảm giác rồi cùng nằm mơ như thế h i ệ n nhiên trận đấu bắt đầu phút thứ m ộ ư ơ i năm cái k i a hạt l ạ n tạ ghi bản chính là cái ác n g ộ n vậy thì tốt xem chờ mong mơ tới một mỹ nữ kết quả mơ tới một cái đầu heo này vốn là rất làm người thất vọng nhưng không nghĩ tới ở trong mơ đầu heo chậm rãi lại biến thành mỹ nữ nhưng p a n bóng đá có chút không dám tin tưởng bọn họ cảm thấy đây chỉ là cái ảo tưởng có thể hiện ở tại bọn hắn dùng tay sờ soạn lại mỹ nữ thân thể loại kia chân nhắn nhụi lại nghe mỹ nữ trên người cây lương trầm liền để phan bóng đá xác định một chuyện vậy thì là cô gái đẹp mẫu đẹp trở thành sự thật ta cổ động viên dô ma lại cao hứng có điều hai cái ghi bàn chân thực hai cái ghi bàn năm phút đồng hồ hai bóng đừng nói hiệu suất cái gì trọng yếu chính là hiện tại dô ma dẫn trước ở sân vận động ô lỉm tỉ cổ dô ma biểu hiện không để bọn họ thất vọng ở đối thủ đánh vào một bóng sau bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất san bằng điểm số sau đó sửa điểm số như vậy dô ma coi như thời gian mấy năm bọn họ cũng chưa từng thấy thường thường vào ngày thường thi đấu bên trong đối thủ rất khó ghi bàn dô ma cũng rất khó ghi bàn vì lẽ đó một cái bóng liền đủ để bọn họ khổ sở hiện ở tại bọn hắn trợn phát hiện dô ma rất tốt ghi bàn ghi bàn đối với dô ma tới nói cùng chuyện thường như cơm bữa như thế đây mới là bọn họ cao h ứ n g nhất đồng thời cổ động viên dô ma cũng tương đương kinh ngạc hai cái ghi bàn đều là lệ ổng đánh vào bọn họ rất quen thuộc lệ ổng nửa cái m ù a giải thời gian nửa năm bọn họ từ từng cái từng cái ghi bàn từng cái từng cái truyền thông đưa tin bên trong biết rồi lệ ổng biết rồi hắn xuất sắc nhưng ở tại bọn hắn nghĩ đến lệ ổng cùng cái khác cầu thủ như thế Cũng chỉ lệ à trạng thái thật phát huy thần dũng mà thôi. dũng huy h i mà n ở tại bọn ổng ghi bàn là cái quen thuộc quen thuộc cùng kinh hỷ không giống nhau kinh hỷ là đột nhiên phát sinh chứ không nghĩ tới sự tình quen thuộc nhưng là thường thường phát sinh bọn họ đều quen thuộc lệ ổng ghi bàn cũng lấy này khi thấy ghi bàn vẫn cứ là lệ ổng lúc bọn họ đều chỉ cần gọi tên lệ ổng là được lệ ổng lệ ổng lệ ổng toàn chương đều là một cái âm điệu vậy thì để theo đội đi tới rô ma ạt lan tạ p a n bóng đá phi thường không quen tâm tình của bọn họ cùng cổ động viên rô ma tuyệt nhiên ngược lại bọn họ cũng mơ một giấc mơ bắt đầu liền mơ tới mỹ nữ kết quả mỹ nữ chậm dai biến thành đầu heo sau đó bọn họ không tin đưa tay đi mò kết quả đầu heo biến thành sú cất chó hơn cho bọn họ đẩy tay đều là mùi tối h vừa nôn hiện tại cổ động viên dô ma lại đang hô to vì là lệ ống cố lên bọn họ liền cảm giác càng khó chịu bọn họ muốn phát ra âm thanh cùng cổ động viên dô ma chống lại chỉ tiếc nơi này là sân vận động ô lìm đi cô là cổ động viên dô ma thiên hạ bọn họ muốn phản kháng đều không có bất kỳ biện pháp nào ở thoáng phản kháng một hồi bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng chịuận bọn họ chỉ là chờ mong ạt lan tạc có thể một lần nữa mang đến hy vọng. lúc này toàn trường nhân vật chính hiển nhiên không thuộc về ạ t l ạ n tạ trên sân bóng lệ ổng đứng ở một đám đội hưu trung gian dơ lên thật cao cánh tay n ắ m đ ấ m n ắ m chặt làm tổ tỷ chạy tới hắn cho tổ tỷ một cái to lớn ôm ấp quá một hồi lâu lệ ổng mới buông tay ra đối với tổ tỷ ngỏ ý cảm ơn thờ giang xích ô ngươi thực sự là người tốt hắn nói như vậy tổ tỳ nghe sắc mặt biến thành màu đen vốn là là hắn xuất gôn kết quả bị đối phương thủ môn đập ra đến lệ ổng xuất bồi vào lưới nếu như thật nói đến hẳn là hắn kiến tạo nhưng loại này kiến tạo phương thức bất luận người nào đều sẽ không thích tổ tỷ cũng như thế hắn rất hy vọng ghi bàn chính là chính mình lại nói từ khi lệ ống đi tới r o ma tổ ti ghi bàn số lượng liền thiếu rất nhiều mùa giải này đến hiện tại hắn tổng cộng mới tiến vào bảy cái bóng càng nhiều lúc hắn đóng vai chính là kiến tạo nhân vật giữa mùa giải hắn kiến tạo đạt đến mười lăm hầu như cùng lệ ống số bàn thắng tự ngang ngựa này vẫn có mấy trận thi đấu thương bởi vì thương bệnh không có tham gia kết quả so với tới nói tô ti đúng là rất yêu thích tình huống bây giờ trước đây r o ma không có tốt hàng tiền đạo mạn chạ chính mình một người lệ loi đứng ở trước sân không có cái khắc tiền đạo có thể cùng hắn sóng v a vì lẽ đó tổ thì thường thường đá tiền đạo h ắ n không thích vị trí kia hắn càng yêu thích kiến tạo càng yêu thích có đáng tín nhiệm đội hưu đứng ở phía trước hắn chỉ cần tổ chức tấn công là tốt rồi hiện tại đội bóng cũng c ả n g xa nổ có thêm lệ ổng r ô ma hàng tiền đạo cường không ít là một người thuần túy người r ô ma tô tì hy vọng đội bóng càng mạnh mẽ hơn lệ ổng biểu hiện không thể nghi ngờ cho niềm tin của hắn đối với như vậy có thể ghi bàn đội hưu hắn còn có thể càng nhiều yêu cầu cái gì đây cầu thủ r ô ma hài lòng chúc mừng ghi bàn một bên khác gạt lan t ả cầu thủ thì lại cảm giác bóng ném rất không hiểu ra sao năm phút đồng hồ thời gian bọn họ liên tục làm mất đi hai bóng đặc biệt là ở hai bên tỷ lệ không chế bóng gần như d ẫ ma ở phe mình một hiệp không ngừng bị cất đoạn mà bọn họ tấn công vững vững vàng vàng phòng thủ cũng làm tương đối tốt tình huống đột nhiên liên tục làm mất đi hai c á i bóng atlanta cầu thủ rất khó lý giải bóng là làm sao ném bọn họ không biết bọn họ cũng không cảm thấy aszo ma đá tốt bao nhiêu bởi vì bọn họ thi đấu cảm giác cũng rất tốt ở sân vận động ô l i m tỉ cổ bọn họ không có bị áp chế tấn công phòng thủ cũng không tệ nhưng dù là mất bóng bọn họ chỉ có thể đem này quy công cho lệ ổng năng lực cá nhân đại ngôi sao bóng đã sao đại ngôi sao bóng đá đều là có một người thay đổi thi đấu năng lực cũng lấy này mới có thể trở thành là đại ngôi sao bóng đá mà lệ ổng hiển nhiên liền thuộc về loại hình này ngôi sao bóng đá hắn hiện tại số bàn thắng ở giải đấu xếp hạng thứ ba trang thi onlis xếp ở vị trí thứ nhất thế giới như thế này cấp ngôi sao bóng đá thực lực tự nhiên tương đương mạnh đây chính là bọn họ liên tục ném hai cái bóng nguyên nhân có thể ngôi sao bóng đá đặc thù phát, thường thường. phát huy cũng chỉ là đột nhiên sáng tạo như kỳ tích bạo phát mà thôi vì lẽ đó hạt lan tạ cầu thủ không bao nhiều lo lắng bọn họ còn muốn muốn nỗ lực thi đấu gần mã san bằng điểm số chỉ cần có thể san bằng điểm số bọn họ tình thế sẽ chuyển biến tốt lên thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau từ atlanta tấn công cùng phòng thủ trên cũng có thể nhìn ra bọn họ cũng không có bị lệ ổng ghi bàn ảnh hưởng bọn họ nỗ lực tấn công nỗ lực phòng thủ nỗ lực thi đấu mỗi cái cầu thủ đều rất nỗ lực liều cũng rất h u n g bọn họ tấn công đã được rất hung hăng phòng thủ trên cũng rất vững chắc l i ê n như vậy đánh chúng ta có cơ hội atlanta chủ x o á i an d e mẹn đô lini nhìn thi đấu yên lặng nghĩ đến mẹn đô lini năm nay bốn mươi lăm tuổi hắn đã từng là một tên hậu vệ ở niên đại tám mươi từng hiệu lực với u b n c inter mi lan chờ câu lạc bộ lúc đó cũng có chút danh tiếng giải nghệ sau liền làm nổi lên huấn luyện viên công tác mùa giải trước hắn dẫn dắt tạt lãng tạ thăng cấp thành công cũng lấy này dạy học năng lực được rất nhiều tán thành có điều mùa giải này mẹ đỗ lì n ì mang đội thành tích có thể không ra sao nhưng truyền thông bao quát tạt lãng tạ f a n bóng đá đều lý giải dù sao atlanta lịch sử tới nay t r ì n h chiến đỉnh cấp giải đấu số lần một cái tay đều có thể mấy đi ra bọn họ đội hình cầu thủ cùng cái khác đội bóng của cja cũng tồn tại t r ê n lệ n h cầu thủ đại đa số đều là atlanta người địa phương bởi câu lạc bộ vấn đề kinh tế trước mùa hệ thăng cấp đều không có mùa có thực lực cầu thủ vì lẽ đó mẹ đỗ lini dạy học năng lực vẫn phải là đến tán thành hắn cũng rất tự tin trước vẫn thua bóng nguyên nhân càng nhiều ở chỗ cầu thủ thực lực vấn đề đội bóng dù sao quá trẻ tuổi dẫu ma cũng rất trẻ trung nhưng bọn họ cầu thủ đều là từng cái từng cái đại ngôi sao bóng đá so sánh với đó ạ t lãn tạ có cái gì có thể nói không còn gì cả mẹ đỗ lini có thể làm chính là tận lực dẫn dắt đội bóng đạt được càng tốt hơn thành tích còn bảo vệ cái gì hắn đã không làm hy vọng hắn chỉ hy vọng trải qua này một cái mùa giải trinh chiến giải hạng nhất kinh nghiệm sang năm vẫn có thể dẫn dắt đội bóng từ hạng hai giải đấu bộc lộ tài năng đối mặt ta s roma mẹ đỗ lini g h bạn không nghĩ tới thắng lợi nhưng nhìn thấy hiện tại đội bóng thi đấu hắn phát hiện đội bóng vẫn có cơ hội nếu như có thể sân khách đánh thắng roma chuyện này đối với hạt làn tạ tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt cũng mang ý nghĩa các cầu thủ có thể một lần nữa tìm về tự tin này ba điểm cũng tương đương then chốt hay là bọn họ cũng có cơ hội bảo vệ nói không chắc mẹ đỗ lini g h không dám khẳng định nhưng đối với thế cục bây giờ cũng có niềm tin chắc chắn hắn cho rằng đội bóng biểu hiện không t h chỉ cần có thể tiến vào một cái bóng truy bình điểm số đến hiệp hai cơ hội của bọn họ gặp càng to lớn hơn trái lại roma tấn công biểu hiện rất nôn nóng biểu hiện cũng không tốt lắm nếu không là đối phương cái tia số 13 năng lực cá nhân quá mạnh d ẫ ma hiện tại vẫn như cũng là lạc hậu trên sân thi đấu tựa hồ cũng cùng mẹ nô l i n g h nghĩ tới như thế atlanta vứt vàng đẩy mạnh tấn công đá ổn định phòng thủ lên cũng ngay ngắn có thứ tự mà d ẫ ma thi đấu đá thì lại rất nôn nóng chỉ cần bóng đá vừa đến d ẫ ma dưới chân bọn họ liền nóng lòng đem bóng chuyển tới vùng tâm phụ cận liên tục nhiều lần đều bị atlanta phòng thủ được lần này cũng như thế d ẫ ma hậu trường tổ t h truyền bóng mencini mencini không hề ngừng lại ngay lập tức về phía trước nhanh chóng dẫn bóng a t lúc a n t này mencini dẫn bóng đến đường biên ngang hắn hướng vùng cấm l i ế t nhìn trực tiếp lên chân truyền vào trong ở ngoài vùng cấm lệ ổng cùng tổ ti đột nhiên xông về phía trước bên cạnh atlanta cầu thủ hậu vệ l i ề u mạng đuổi nhưng bất đắc dĩ lệ ổng tốc độ không phải là bọn họ loại này người bình thường có thể đuổi tới chờ bóng đá bay đến thời điểm lệ ổng đã kéo xuống bọn họ một cái thân vị một bên khác tổ tỷ cũng hấp dẫn hai cái cầu thủ hậu vệ chú ý chỉ có điều làm bóng lại đ â y lúc bọn họ phát hiện tổ tỷ hoàn toàn không có cơ hội lại nghĩ phòng thủ lệ ổng nhưng cũng không kịp bọn họ chỉ có thể mắt thấy lệ ổng đùi phải mạnh mẽ dùng sức giấm đất chật vụt lên từ mặt đất mạnh mẽ đem đầu đỉnh ở bóng đá trên v â một tiếng vang trầm thấp vang lên phu cận tất cả mọi người cũng nghe được ngồi ở trước máy truyền hình xem so t à i hết thẻ phan bóng đá cũng nghe được bọn họ kinh ngạc với một cái đầu bóng có thể phát sinh loại thanh âm này rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là đầu kêu bóng sức mạnh khẳng định không nhỏ. ạt lan tạ thủ môn có quyền lên tiếng nhất hắn làm mắt thấy lệ ông nhảy lên đánh đầu cái kia vị trí cách khung thành có khoảng sáu mét khoảng cách này tương đương gần nhưng nếu là đánh đầu vẫn có rất cơ hội lớn nào bên trong nhưng khi lệ ông đánh đầu cận thành sau hắn cẩn thận chú ý bóng đá làm phản ứng lại bóng đá phương hướng lúc hắn phát hiện lại có hành động căn bản không kịp nhưng ạt lan tạ thủ môn vẫn là tính chất tượng chưng hướng một đội người đi kết quả bóng đá từ hắn dưới thân bay qua đụng vào trên cỏ đạn vào khung thành Cốn cầu xin bờ ờ, ạ xạ vột đ m ộ ư ơ i ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http truyện với cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm m ư ờ i tám chương hai trăm linh chín đại bù thích atlanta trực tiếp bị đánh ông bọn họ vốn còn lớn bên mình căn bản không có bất kỳ thế yếu thi đấu đánh rất chắc chắn đối phương thì lại có vẻ rất nôn nóng như vậy thi đấu vốn là là đối với atlanta có lợi bọn họ tin tưởng rô ma hai cái ghi bản chỉ là ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân gây ra đại s u thế vẫn là ở atlanta nhưng khi lệ ống lại tiến vào một cái bóng sau bọn họ phát hiện nguyên lai、like、ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân so cái gì đại xu thế mạnh hơn nhiều chỉ trước mắt ba cái bóng Hiệp thi một đấu còn khi ô không, n g kết thúc h A, A-S-Zoma, p ả nói bọn hoàn họ số đã thấy à n h hạt bóng đá lần thứ hai phi vào k h ô n g thành atlanta cầu thủ đều bối rối trên mặt bọn họ để lộ ra vẻ mặt chỉ có thể có một cái từ để hình dung mờ mịt không nên còn có một chút tuyệt vọng tuyệt vọng a chúng ta bên này nỗ lực đường này vững vàng đối phương nôn nóng tấn công kết quả là là đối phương liền tiến vào ba cái bóng chúng ta bên này một cái bóng đều không tiến vào này bóng còn làm sao đá lẽ nào chúng ta cũng có thể vội vã táo táo đá bóng mà không phải xem huấn luyện viên trưởng nói ổn định trận hình ổn định tâm thái như vậy thi đấu xuống thật sự còn có cơ hội không bọn họ m ở mịt đồng thời sân vận động ô lỉm t h cổ đã thành hoan hô đại dương đối với cổ động viên r ô ma tới nói hạnh phúc đến quá nhanh cũng quá nhiều rồi làm lệ ông đánh vào cái thứ nhất bóng lúc bọn họ nhìn thấy hy vọng thứ hai bóng lúc bọn họ cảm nhận được hạnh phúc mà hiện tại thứ ba bóng đến, đến rồi bọn họ chỉ cảm thấy kinh hỉ quá nhiều hạnh phúc quá nhiều ba cái bóng à, nửa trận đấu tiến vào ba cái bóng còn có cái gì so với n à y càng hạnh phúc đây bọn họ cảm giác đã trở thành toàn thế giới hạnh phúc nhất cổ động viên bọn họ liều mạng kêu gào một cái tên lệ ổng lệ ổng lệ ổng lại như là chỉ có như vậy mới có thể phát tiết kích động trong lòng tự nhìn trên sàn thi đấu bị cầu thủ rô ma vây quanh cao to vóc bọn họ cảm giác phi thường thỏa mãn cái này cao to vóc vừa tới rô ma thời điểm không ai coi hắn là sự việc mười lăm triệu ở rô khoảng chừng trái phải cao trùng phong m à thôi châu âu trong giới bóng đá chỉ cái này giá trị bản thân cầu thủ có thể có không ít coi như ở rô ma cũng có mấy cái như là mặt trạ Cả sản đồ nếu so với h như giá trị con người càng trị con cao ơ n sân giữa ơ n diện tổ liền không nói. g tổ tỷ mười e Delverichio, n n n c i i Tòa Mạc mấy Sì g cũng có thể bán được bán ngàn vạn thể trở euro lăm ê n vì lẽ l đó triệu Nhưng triệu euro có thể mua được thế giới tốt nhất xạ thủ cái kia phòng chứng hết thẻ câu lạc bộ đều đồng ý móc ra số tiền kia ở cổ động viên r o m à trong mắt lê ông đã trở thành thế giới tốt nhất xạ thủ bất quá bọn hắn cũng tin tưởng lệ ổng sẽ trở thành cja hiệu suất cao nhất xạ thủ bảng c ộ c tranh tài qua đi hắn nhất định có thể một lần nữa trở lại cja xạ thủ bảng đầu tên ở t r a m g tí onlit hắn đã ngồi chắc xạ thủ người thứ nhất phải biết cja xếp hạng so với bờ giờ mi ở lit muốn cao hơn một chút là đệ nhất thế giới giải đấu tự nhiên cja tốt nhất xạ thủ thêm t r a m g tí onlit tốt nhất xạ thủ đương nhiên chính là toàn thế giới tốt nhất xạ thủ lúc này rất nhiều rô ma truyền thông cũng điên cùng lệ ổng lệ ổng hắn đánh vào người thứ ba bóng hoàn thành rồi h chín ba cái ghi bàn, ba cái đi bàn. hiệp một thi đấu còn chưa kết thúc hắn đã đánh vào ba cái ghi bàn ở cg a bên trong cho tới bây giờ lệ ổng đã đánh vào 18 cái ghi bàn hoàn toàn vượt qua bạt mạ xạ thủ g ì lại đi nổ cùng inter milan ngôi sao bóng đá atg a nôm m ư sáu bóng thi đấu sau hắn em không nghi ngờ chút nào trở lại xạ thủ đầu bảng vị ở lễ noel sau lệ ổng trạng thái tương đối tốt trên một hồi r o ma cùng lì vọt nổ thi đấu bên trong hắn cũng có một cái ghi bàn cùng một cái kiến tạo mà b ả n cuộc tranh tài hắng h i bàn có thể để cho r o ma sớm khóa chặt thắng cục hai cái bóng h u thế giới atlanta rất khó có cơ hội gì đây chính là lệ ổng nếu như rô ma đối thủ không thể hạn chế lệ ố n g phát huy như vậy thi đấu sẽ phi thường khó đánh bởi vì cũng không ai biết lệ ố n g lúc nào sẽ bạo phát đột nhiên đem bóng ghi bàn ghi bàn đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện khó khăn mà những người khác thậm chí một nhánh đội bóng muốn công phá rô ma không thành cũng không phải chuyện dễ dàng truyền thông bình luận viên giảng giải tựa hồ chính là ạt l a n tạ chân thực khắc họa làm thi đấu lại bắt đầu lại từ đ ầ u sau bọn họ rốt cục coi trọng lên lệ ố n g đối với hắn hạn chế càng nghiêm mật có thể cứ như vậy bọn họ tấn công liền bó tay bó chân thi đấu đá cũng không còn vừa nãy khi thế lục mã tấn công nhanh vẫn như cũ kéo dài không ngừng bọn họ chỉ có thể ở hậu trường không ngừng chạy trốn đến tận lực ngăn cản rô ma tấn công thời gian trôi qua rất nhanh hiệp một hai đội không còn ghi bàn chuyện này đối với atlanta là một tin tức tốt cũng là cái tin tức xấu tin tức tốt là bọn họ bảo vệ không thành không để rô ma lại ghi bàn tin tức xấu là bọn họ cũng không có ghi bàn thua hai bàn thắng cục diện đem duy trì đến hiệp hai bọn họ muốn đẩy hai cái bóng lạc hậu áp lực đi ứng đối thi đấu chuyện này đối với bất kỳ đội bóng tới nói đều là không dễ dàng atlanta tự nhiên cũng không ngoại lệ mẹ đô lì đối với thi đấu thế cuộc cũng nắm không được hắn vốn là cho rằng đội bóng c h i ê m cư ưu thế các cầu thủ thi đấu tâm thái đều rất tốt cũng ở mở màn đánh ra dẫn trước cục diện có thể kết quả đối phương liên tục đánh vào ba bóng chuyện này đối với thi đấu sản sinh quá to lớn ảnh hưởng đón lấy làm sao bây giờ mùa giải này atlanta ở vào thế yếu thời điểm quá nhiều rồi đặc biệt là ở sân khách bọn họ hầu như mỗi một lần đều không thể lại làm cái gì chỉ có thể từng bước một n h ì n đội bóng thua bóng bất luận m ẹ n d o l ì n i làm cái gì đều không thể bù đắp đội hình thực lực tuyệt đối c h ê n lệch làm huấn luyện viên trưởng m ẹ n d l i n i cũng cảm giác rất bất đắc dĩ vì lẽ đó giữa sân nghỉ ngơi lúc mẹ đỗ l i n g h ỉ chỉ là khen cái thứ nhất ghi bàn sau đó yêu cầu đại gia nỗ lực thua bóng cũng không liên quan chúng ta được cùng đội mạnh giao thủ kinh nghiệm hắn lại như thế cùng các cầu thủ nói atlanta cầu thủ trong lòng liền không có áp lực gì hay là điều này làm cho bọn họ có thể phát huy rất tốt không có thắng bại áp lực tình huống bọn họ hoàn toàn đem thi đấu xem là là rèn luyện kết quả hiệp hai mở màn bọn họ còn đánh ra mấy làn sóng tấn công triều có một lần trực tiếp uy hiếp đến rô ma không thành cũng chỉ là vệ lịt ỗ lì t r ạ n thái thần dũng mới bảo vệ không thành có thể đón lấy thi đấu liền hiện ra nghiêng về một phía cục diện bởi vì t ự phút thứ sáu mươi lăm tổ ti nhận được m a n c i n e c h u y ể n bóng lấy một cái góc nhỏ độ đ ẩ y bóng trợ giúp r o ma đánh vào thứ tư ghi bàn bốn một như vậy điểm số t r ê n lệch đủ để bảo đảm thắng lợi đồng thời đợ dị nở cũng bắt đầu liên tiếp nhìn về phía ghế dự bị đang vì tổ ti chúc mừng ghi bàn lệ ổng nhìn thấy huấn luyện viên trưởng động tác hắn có chút âm thầm s u ấ t ruột nếu như huấn luyện viên phải thay đổi người thay đổi hắn độ khả thi vẫn là rất lớn hắn cảm giác thi đấu trạng thái rất tốt đối mặt ta lặn tạ như vậy ngư nang lại có rất nhiều đội hữu ch làm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu lệ ổng rồi hướng atlanta hàng phòng thủ s u n g kích lên cơ hội đều là để cho đi tranh thủ người vẹn vẹn ba phút sau lệ ổng ở ngoài vùng cấm nhận được m a n c i n e chuyền bóng ở xoay người t h o á n g qua một tên atlanta các cầu thủ hắn trực tiếp lên chân xuất xa lệ ổng xuất gôn theo bình luận viên hô to một tiếng bóng đá đột nhiên từ trên cỏ vật lên trực s ẹ t qua vùng cấm nhảy vào lưới khung thành bên trong atlanta thủ môn cực lực cứu t h u a vẫn không thể nào đem bóng đập ra hắn nằm ở trên cỏ ngơ ngác quay đầu nhìn về phía bóng đá trên mặt một mảnh bất đắp dĩ cũng không biết là đang suy nghĩ gì theo cái này ghi bản sân vận động ô lỉm t ỷ cổ lần thứ hai bạo phát chuyện này thứ tư ghi bản quả thực khó có thể tin ok ok lệ ống lại ghi bản đây là hắn ở bản cuộc tranh tài thứ tư ghi bản italy sợ hãi sợ bót bình luận viên cũng không biết nên nói cái gì cho phải hắn không ngừng cường điệu thứ tư ghi bản ok một cuộc tranh tài tiến vào bốn cái bóng thượng đế thượng đế ta thấy chẳng lẽ không là nằm mờ sao bốn cái ghi bản bốn cái ghi bản truyền thông chỗ ngồi không ít phóng viên đều ở làm cùng một động tác bọn họ đứng lên đến dùng hai tay che mặt lại tạo ra ngón tay nhìn về phía bảng điểm nơi đó biểu hiện điểm số là năm mươi mốt điểm số sửa bọn họ mới xác định đây là thật sự lệ ổng thượng đế lệ ổng chính là thượng đế dỗ ma thượng đế đây thực sự là khó mà tin nổi hắn đánh vào bốn cái bóng hoàn toàn lấy sức một người đánh bại atlanta một cước mang tính tiêu chí biểu trưng xuất xa ký tên là lệ ổng đây là hắn ghi bàn lại là hắn ghi bàn atlanta thủ môn đối mặt loại này bóng biểu hiện rất bất đắc dĩ hay là chỉ có thế giới cấp thủ môn mới có thể đập ra lệ ổng xuất xa atlanta thủ môn hiển nhiên không thuộc về thế giới cấp thủ môn vì lẽ đó hắn đối mặt lệ ổng s u ố t gôn rất bất đắc dĩ đây là lệ ổng ở cg a bên trong thứ mười chín cái ghi bàn ta nghĩ cổ động viên rô ma đều sẽ đối với lệ ổng ghi bàn cảm thấy phiền c h á n hắn đều là ghi bàn đều là ghi bàn bình luận viên t r e o g ẹ o nói hắn lời giải thích hiển nhiên không chính xác thời khắc này thính phòng có không ít cổ động viên rô ma kêu la lệ ổng lại tiến vào một cái lệ ổng lại tiến vào một cái rất nhanh không ít cổ động viên rô ma theo gọi lên toàn bộ sân vận động ổ lỉm tỉ cổ đều có thể nghe được loại thanh n m này cổ động viên rô ma cũng sẽ không đối với bên mình ghi bàn cảm thấy phiền trán bọn họ ư ớ c gì chính mình n g ồ i s a u bóng đá ghi bàn càng nhiều càng tốt mỗi cái ghi bàn bọn họ đều có thể chúc mừng một phen đến xem so tài đặc biệt là thắng lợi thi đấu vậy thì cùng quá một cái ngày lễ như thế mỗi cái ghi bàn đều là ngày lễ vui mừng vì là ngày lễ tăng thêm sắc thái lễ noel vừa mới qua đi bọn họ sẽ không từ chối lại quá một cái càng tươi đẹp lễ noel chỉ có điều lệ ông là không thể lại ghi bàn làm chúc mừng ghi bàn sau khi kết thúc hắn liền bị huấn luyện viên trưởng đợi di nở thay xuống sân đối với đợi n ở tới nói hắn càng để ý thi đấu thắng lợi cùng cầu thủ thân thể người trước có bốn cái bóng ưu thế ở tay căn bả người sau nên được bảo đảm h i ệ n nhiên bây giờ đối với r ô ma quan trọng nhất cầu thủ chính là lệ ổng hắn khỏe mạnh mới là quan trọng nhất tại hạ trắng lúc lệ ổng được toàn thể cổ động viên r ô ma tiếng vô tay đây là hắn nên được bốn cái ghi bàn lệ ổng dùng biểu hiện hoàn toàn chinh phục cổ động viên r ô ma bình luận viên bình luận nói ở lệ ổng xuống sân sau r ô ma vẫn như cũ tiếp tục tấn công a t l a n t a cầu thủ vốn là thở dài một hơi bọn họ cảm thấy lệ ổng xuống sân áp lực liền nhỏ hơn nhiều lục mã vẫn như cũ duy trì vừa nay tấn công cường độ kết quả một cái thư giãn lại bị dô ma đánh vào một bóng ghi bàn chính là mới vừa mới ra sân mãng máy bay nhỏ lần thứ hai bay lượn ở sân vận động o l i m d i c o atlanta hoàn toàn bị đánh ông làm trận đấu kết thúc lúc đều không có một cái atlanta cầu thủ có dũng khí nhìn bảng điểm trên điểm số đó là đối với trong lòng bọn họ năng lực chịu đựng một loại rất lớn thử thách nhưng người r o ma không sẽ để ý điểm này đó là bọn họ thành quả thắng lợi 71 r o ma đạt được toàn thắng c ố n vỡ ờ ạ xạ xín 13 cầu vượt một t r ă đồng của trường cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu náu đ ầ u 13 các bạn có thể xem các chuyện mình c ố n v ợ khác tại đây httv c h u y n cơm m ẹ bờ bảy n